Trước tuyển. Trước tuyển. 1.021. 1.021. Nhân Nhân bất quá cân nhắc đến truy k i tu luyện độ khó cùng với bảo mật cần có thể được xin gì kéo đi vào cùng một chỗ tu luyện thí nghiệm chuột b ạ c h kỳ thật cũng không nhiều Haku, a i nghĩ Kuzama, Sasuke, Neji, Kimi, Mazo, còn Sần. Kimi, có. Nghĩ tới nghĩ lui xin gì chỉ muốn đến mấy cái này sau đó hắn lại như n h ữ mày cảm thấy trong đó có chút không hề thích hợp cũng tỷ như hạ c u hạ tại hô hấp pháp tu luyện đầu nhập vào rất lớn tâm lực bây giờ khoảng cách hô hấp pháp cảnh giới tối cao thông thấu thế giới chỉ cách xa một tầng giấy cửa sổ dưới loại tình huống này xáo trộn hắn tu luyện kế hoạch để hắn ngược lại đi tu luyện trì kỳ chưa chắc là chuyện tốt mặt khác cạ dìn kỳ thật cũng không rất thích hợp tu luyện trì kỳ đây cũng không phải nói cạ dìn học không được trì kỳ mà là lấy cạ dìn thực lực hôm nay đối trì kỳ nhu cầu đã không cao cùng loại trì kỳ loại này thể thuật bí thuật cũng không phải là học càng nhiều liền càng mạnh bất luận một loại nào thể thuật cho dù là chủ cấp nhất cũng đồng dạng có đủ khai phá thân thể tiềm năng năng lực chỉ là cao cấp thể thuật bí thuật khai thác hiệu suất cao hơn một chút nếu như đem cơ thể người tiềm năng so sánh một trăm phần trăm cái kia suna q u á i lực vị tật uy tu luyện bắt môn đ ộ n giáp giải ca đệ tứ tu luyện lôi độn trả cờ d i hình thức những này thể thuật bí thuật liền đều là có thể đem người thân thể tiềm năng khai phá tám mươi phần trăm trở lên đỉnh cấp thể thuật bí thuật xin gì tự nghĩ hán truy kỳ bởi vì sở trường chính là đối thân thể người tiềm năng khai phá lại thêm hắn không ngừng hoàn thiện có lẽ đã vượt qua phía trên những cái kia đỉnh cấp thể thuật bí thuật đối thân thể người tiềm năng khai phá tỷ lệ đạt tới chín mươi phần trăm trở lên cái này trên cơ bản chính là cực hạn cho dù xin dĩ lại kim tu k h á i lực bắt môn đội giáp lôi độn trả cờ dạ hình thức cũng rất khó có đột phá mới đồng thời đã nắm giữ q u á i lực dù nạ liền tính k i ế m tu truy kỳ nàng thể thuật thực lực cũng không khả năng lại lần nữa ấy nhảy lên một mạng lớn bởi vì cơ thể người là có cực hạng m à cả dìn tình huống vô cùng đặc thù thân kia mù dù mạc kỳ xen dù hai tộc tiên nhân thân thể nàng cùng phía trước đệ nhất một dạng trong bất chi bất giác bản năng liền có đủ q u á i lực đây cũng là nàng có thể tùy tiện ngăn cản xen min h mô tiên nhân mô thức bên dưới dạ cờ xỉ cả bụ tổ thể thuật công kích nguyên nhân nàng đối thân thể tiềm lực khai phá đã đạt tới tám mươi trở lên lại kiêm tu truy kỳ lời nói s á c thực còn có thể hướng lên trên tăng lên một chút nhưng tiến bộ n h à n dôi đã mười phần có hạn đối với nắm giữ lấy gìn m ệ gẳng một đội ưu dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật rất nhiều thủ đoạn nàng đến nói đem quý giá tinh lực đặt ở đối các loại đồng thuật nhân thuật phong ấn thuật tu luyện đối thực lực tăng lên rõ ràng sẽ càng lộ vẻ một chút cù dạ mạ tình huống cũng là như thế đi theo s ù nạ tu luyện quái lực nàng đã nắm giữ một loại vô cùng cao minh thể thuật bí thuật ngược lại lại tu luyện mười phần khó khăn trùy kỳ ý nghĩa không lớn kỳ bị mạ rộ tại tu luyện bắt môn đồ giáp n ề gì tại tu luyện hỉ gà nhất tộc l ụ quyền hai cái này cũng đều là vô cùng cao minh thể thuật so ra mà nói chủ yếu là phối hợp bị ả cựu gẳng đủ quyền đối thân thể khai phá hiệu suất muốn hơi kém một chút sở dĩ nghệ gì nhưng thật ra là có thể thử nghiệm tu luyện truy kỳ chỉ là trước mắt kỳ mỹ mạ rổ cùng nghệ gì đều là ô u dưỡng kèn sợi gẳng xin gì không nghĩ phức tạp bài trừ đi hạ c ủ c à dìn cụ g i á mạ nghệ gì, kỳ mỹ mạ rổ về sau xin gì phát hiện còn lại thích hợp tu luyện t r u kỳ chuột bạch vậy mà chỉ còn lại xạ xù kẻ cùng sần xạ xù kẻ thể thuật tự thành một thể mà còn hắn còn tại khai phá chính mình chỉ đỏ dị nạ gà si xin di lắc đầu lại đem xạ s ủ kẹ loại bỏ đi ra tại nhất thuật thể thuật phương diện xạ s ủ kẹ cũng là thiên tài cùng hắn quá ý h i ề u xạ s ủ kẹ còn không bằng thuận theo tự nhiên nhìn xem xạ s ủ kẹ đến tột cùng có thể chơi đùa những thứ gì đi ra sân bởi như vậy thích hợp cùng một chỗ tu luyện truy k i tựa hồ cũng chỉ thừa lại sân vị này quỷ quốc vũ nữ đại nhân xin di nghĩ lại sân tình huống kỳ thật cùng tu luyện truy k i phía trước mũ mệ có chút tương tự các nàng đều có đủ cực mạnh trả cơ dạ chỉ là tại thể thuật bên trên thiếu hụt chỉ đạo đối tượng thân tiềm nàng khai phá không đủ ở vào nghiêm trọng lệnh khoa t r ạ thái nếu để cho sần tu luyện t r u y kỳ đem thuộc về vu nữ cường đại tiềm năng khai phát ra đến cũng có thể vì nàng về sau cùng gì số mệnh quyết đấu tăng thêm một phần lòng tin c ổ n ổ hạ ám bộ đại lâu cả cả xì một bên dẫn gì xì t r chỗ đi vào đại lâu vừa nói không cần thần trường chỉ là chúng ta gần nhất thu thập được một chút tình báo cần các ngươi hiệp trợ phân tích d ì x t nhẹ gật đầu đ ấ y lòng lẩn lẩn có chút bất an dù sao nàng rất rõ ràng làng nhì dạ liên quân đang điều tra tất cả cùng tổ chức gạ cả xù kỳ có liên quan người và sự việc mà nàng lại là tổ chức gạ cả xù kỳ một thành viên sở dĩ sợ bị cô nộ hạ điều tra ra được liên lụy đến làng cỏ c h ỉ chỗ lại thật lớn nhất đấy không một chút nào quan tâm thậm chí còn có rảnh rôi đánh giá xung quanh cổ nổ hạ ám bộ đ ạ i lâu không bao lâu ba người liền đi tới một cái phòng họ cỡ nhỏ t u n a dì dẹ dạ đệ tam ủ tạ t ả n cô h à t dì mỹ tổ cạ đỏ h ồ mù dạ cùng với cụ gia mạ si dùn ạ súm mạ ỵ thị cụ hễ này các loại làng cao tầng cùng chú nhìn bọn họ tụ tập một phòng đang nghiên cứu gì dì dẹ dạ mới vừa từ nam bộ đường ven biển mang về cái kia phần tổ chức gạ c a t s u k i b cùng cười toe toét máy mắt nội chiến chiến trường báo cáo điều tra nhìn thấy cái này chiến trận dị dẹ càng thêm bất an chi chỗ lại dỗi cái đầu nhìn một chút trên bàn hội nghị liên quan tới bờ biển một trận chiến báo cáo điều tra a khi nhìn thấy tình báo ban thông qua đội tuần tra chứ nhìn đội trưởng khẩu thuật phục hồi như cũ mấy tấm chiến trường hình ảnh về sau nàng nhịn không được khẽ ổ lên một tiếng bởi vì mấy tấm trong họa đúng lúc có mấy tấm tổ chức gạ cà s ù kỳ c ư ờ i toét toét nháy mắt huy động mấy chục mét huyết nhận chém xuống đem đường ven biển bên trên núi cao cắt đứt một đoạn hình ảnh dù nạ nhìn về phía chi trô chi trô mà này nguyên nên rất quen thuộc a chi trô hỏi vội phía trên này họa chính là cái gì người này vì cái gì có thể giống như ta điều khiển huyết dịch dị d ạ d ạ nói ra những hình ảy này là tình báo ban tái hiện tổ chức gạ cà s ủ kỳ b cùng cười toe toét máy mắt nội chiến lúc giao chiến hình ảnh trên bức tranh người chính là tổ chức gạ cà s ủ kỳ cười toe toét máy mắt cho nên chúng ta cũng rất muốn biết cười toe toét máy mắt vì cái gì có thể giống như người điều khiển huyết dịch cái gì gz c h ỉ chỗ hai người cùng nhau giật mình các nàng giật mình không phải cười toe toét máy mắt vì cái gì có thể điều khiển huyết dịch mà là kinh ngạc tại b cùng cười toe toét máy mắt vậy mà phát sinh nội chiến các nàng có thể là rất rõ ràng b chính là các nàng làng cọ thủ lĩnh cả dìn kết quả là gz theo bản năng hỏi người nào thắng Zuna nhìn chương một nghìn không trăm hai mươi hai mái vòm logic chương một nghìn không trăm hai mươi hai mái vòm logic h trong phòng họp khó xử nhất nhưng thật ra là cụ già mạ nhìn xem xung quanh một vòng sư trường bạn tốt chính nghiên cứu chính mình cùng cạ dìn trận kia lập bản nàng phảng phất có loại bị người chỉ trò quái dị cảm giác đến mức lúc ấy ngoại ý muốn bắt gặp nàng cùng c ả dìn luận bản chi tiêu cổ nổ hạ đội tuần tra nàng cùng c ả dìn kỳ thật đều đã sớm phát hiện chỉ là chi tiêu đội tuần tra trốn rất xa lại trước thời hạn thoát đi hiện trường cho nên bọn họ mới không có để ý lúc này phòng họp ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỉ trổ trên thân chờ đợi câu trả lời của nàng liên c ú dạ mạ cũng không nhịn được nhìn về phía c h ỉ trổ nàng kỳ thật cũng rất tò mò vì cái gì chỉ trổ có giống như nàng điều khiển huyết dịch năng lực dù sao nàng loại năng lực này là nguồn gốc từ z lọc gặng z lập tức khẩn nàng biết một khi dính đến tổ chức gạ cả sù kỳ c ố nội hạ cao tầng không gặp được đáp án là quyết sẽ không tùy tiện buông tha tốt tại hai người bọn họ thân phận còn không có bại lộ thế là nàng liền thay thế chỉ trộ đáp rất xin lỗi bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt chúng ta làng có che giấu chỉ trộ ò mò. Di nói a trì t r nhưng thật trì t ra là dòng họ n nhất gặng, huyết long n mà là trì trò tộc kết huyết kẻ h có, gì mọi người tại đây mặt lộ nghi hoặc rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này chỉ có đệ tam trầm âm tựa hồ đang nhớ lại cái gì qua một trận mới hỏi là thời kỳ chiến quốc bị ủ trì hạ nhất tộc trục xuất chỉ trọa kệ nhất tộc sao nguyên lai là sinh động tại thời kỳ chiến quốc nhận tộc sao cái gì bị ưu trì hạ nhất tộc trục xuất cái gì gẳng huyết long nhãn nghe đệ tam đặt câu hỏi trong phòng họp tao động mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì chưa nghe nói qua chỉ trọa kệ nhất tộc danh hiệu nguyên lai cái này ra tộc tại cổ nộ hạ xây dựng phía trước liền đã bị ủ trì hạ nhất tộc trục xuất thối lui ra khỏi nhận giới sân khấu gặp đệ tam trực tiếp điểm ra chỉ trọa kệ nhất tộc lai lịch giz nhẹ gật đầu ân mọi người một trận thoải mái chỉ trộ là đồng thuật huyết kế gia tộc huyết mạch có một đôi chân quý đồng thuật cắt cày gần cải huyết kế giới hạn làng cỏ vì nàng che lấp cũng hợp tình hợp lý sở dĩ xù nạ không có tại vấn đề này dây dưa ngược lại đối chỉ trộ hỏi như thế nói đến tổ chức gạ cá sủ kỳ c ư ờ i t o é toét nháy mắt có khả năng giống như ngươi cũng là chỉ t r ọ kệ nhất tộc tộc nhân ngươi biết chút ít cái gì sao chi trộ lắc đầu không có phụ mẫu của ta đồng tộc đã s ố n chết giz cũng nói chúng ta nghĩ dạ làng có thu lưu chỉ trì t h ờ i điểm chỉ trộ đã là cô nhi À xu câu, tué tuét mà cắm một câu, tổ chức cả tue tue mắt, chức cắt cười có tổ gã ngáy sủ kỳ lẽ là dù nạ g không chỉ chỗ phụ mẫu không liên quan mặt khác mẫu mặt quan lưu liên nói, cả cả nói, nói ra bất kể như thế nào cuối cùng tìm tới một chút đầu mối kết thúc hội nghị về sau ZZ, cụ h ỉ trổ bị b cả cả xì đưa ra ám dạ mạ cũng đi theo ra nhìn xem dị x chỉ chỗ bóng lưng rời đi cụ dạ mạ thầm nghĩ chắc không được cảm thấy có chút quen thuộc nguyên lai chỉ chỗ cặp mắt kia chính là cái gì gẳng huyết long nhãn xin gì trong tay vì sao lại có mặt khác cái gì gẳng huyết long nhãn đâu mặt khác ta trong hốc mắt đôi này z lò gẳng cùng cái gì gẳng huyết long nhãn lại là cái gì quan hệ đâu nghĩ lại cụ dạ mạ liền đem những nghi vấn này tất cả vung ra não so sánh với cân nhắc như này làm sao không bị làng điều tra ra được mới là nàng trước mắt việc khẩn cấp trước mắt tốt tại lúc ấy nàng cùng c ả dìn đều sử dụng một đ ộ t sở dĩ làng hoài nghi phương hướng là tổ chức gạ cà sủ kỳ đã công phá cấy ghép tế b à o đệ nhất kỹ thuật không có bởi vì một đ ộ t mà hoài nghi đến trên người nàng bất quá nàng cũng rõ ràng làng lần này sẽ không dễ dàng bung tha nhất định sẽ tra đến cùng quý quốc sâu trong núi một cái nhà gỗ nhỏ một bên ngay tại bửa tuổi tàn dơ đ ố n g nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời bởi vì nguyên lai bầu trời trong xanh tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền âm trầm xuống phản phất biến thành đêm tôi ầm ầm lấy trên không chuyển đến một trận oanh minh nhưng mà tàn dơ nhìn chằm chằm rất lâu lại không có nhìn thấy lôi quang. không phải xét đánh sao hắn lẩm bẩm một câu theo lý thuyết hẳn là trước có lôi quang lại có tiếng sấm cũng không biết vì cái gì trên không tiếng nổ không ngừng nhưng không thấy nửa điểm lôi quang kỳ quái lắc đầu tàn dở thu hồi ánh mắt lại lần nữa bổ lên tuổi điện quốc một trận chiến về sau quỷ vương ubssi kỳ dầu hầy bại trốn thượng huyền quỷ bọn họ hoặc chết hoặc bị thương hắn liền thừa cơ thoát khỏi ubssi kỳ dầu hầy không chế một người trốn đến quỷ quốc xa xôi sâu dạ m ạ n nạ cả cậu thả sống quang này hắn không có cái gì g i tâm biến thành q u cũng không phải là vì tăng cao thực lực mà là tin ubssi kỳ d ầ hầy dần d dây cho rằng chỉ có chinh phục nhận giới mới có thể cứu cải mèt thế giới nhưng mà một tràng đại chiến xuống hắn hoàn toàn tỉnh lộ ý thức được ông sĩ kỳ dầu hơi căn bản chính là tại lợi dụng hắn lợi dụng ủy sát đội trụ bọn họ xâm lấn nhận giới cũng không thể cứu vớt cải mèt thế giới nghĩ thông suốt những n à y về sau hắn liền trốn vào thâm sơn không tại gây chuyện dù sao tại trở thành quỷ về sau hắn liền không có ăn qua thịt người hắn tu luyện n h ậ t chi hô hấp lại để cho hắn trở thành đặc thù quỷ có thể dưới ánh mặt trời tự do hành động sở dĩ trốn vào thâm sơn hắn phảng phất về tới tuổi thơ thời đại về tới cái kia đi theo phủ mẫu Các cùng đệ đệ mội mội m ộ t chỗ s i n h hoạt o tại t r n giờ n ú t h i gian ẩm ẩm đột nhiên t r ê n k h ô n g lại nổ vang m ộ một t trận tiếng trước oanh minh, một tiếng này so đầu ó càng vang, cũng càng vang, bền、bị. Không đúng. Tàn giờ đột nhiên ngừng giờ bị. đột đ nhìn thấy bầu trời mái vòm tựa hồ phá một cái lỗ nhỏ một đoàn vật đen như mực thông qua lỗ nhỏ chui đi vào sau đó rơi về phía mặt đất mặc dù không biết đoàn kia ngay tại rơi xuống vật đen như mực là cái gì nhưng xem như thượng huyết nhất tàn giờ trực giác nói cho hắn đ ổ chơi kia nhất định không phải vật gì tốt mà còn hắn còn tại đoàn kia vật đen như mực bên trên cảm ứ n g được một tia mùi vị quen thuộc một chút do dự tàn g i liền xông vào phong nhỏ mang lên chính mình mì trị dìn sau đó siêu một tiếng hóa thành tàn ảnh hướng về đoàn hướng kia vật đen như mực hạ xuống khu vực nào tới sau một hồi tán dở đi tới một mảnh rừng rậm nên liền tại cây bên này nhưng vì cái gì không có vết tích đâu chẳng lẽ rơi xuống không phải thiên thạch loại hình đồ vật hắn một bên thầm nghĩ một bên ở trong rừng tìm kiếm lấy nếu như là thiên thạch loại hình đồ vật từ trên cao rơi xuống nhất định sẽ ném ra một cái to lớn xung kích hố mà trước mắt vùng rừng rậm này vẫn như cũ yên tính an lành sở dĩ hắn bắt đầu hoài nghi rơi xuống từ trên không không phải thiên thạch một loại thực thể vật chất ai lúc này tàn Dơ đ bỗng nhiên rút ra nỉ chỉ dìn chỉ hướng cách đó không xa phía sau cây một cái bóng đen bóng đen tựa hồ khiếp sợ tàn Dơ lơi lao c h ậ m d ã i theo phía sau cây lộ ra thân ảnh thấy do bóng đen r u n g mạo về sau tàn Dơ cả người ngây dại nợ dù cô chương một nghìn không trăm hai mươi ba thử vong tiên đoán chương một nghìn không trăm hai mươi ba thử vong tiên đoán tàn Dơ hoàn toàn không có nghĩ qua phía sau cây cái kia lén lén lút lút bóng đen sẽ là mội mội của mình nợ dù cô trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ kk nợ dù cô kêu một tiếng nợ dù cô tàn g i buông xuống đao mở rộng bước chân liền nghĩ đi tới có thể mới vừa đi mấy bước hắn lại bỗng nhiên ngừng lại hung hăng lắc lắc đầu không đúng ngươi không thể nào là n ở r ù cổ n ở r ù cổ còn tại kêu gọi ca ca tàn d ở lại lần nữa giơ lên trong tay n h ỹ c h í dìn chỉ hướng phía sau cây n ở r ù cổ n ở r ù cổ căn bản là không tại cái này thế giới sở dĩ ngươi đến cùng là ai mặc dù tàn d ở đang cầm thét nhưng hắn cầm kiếm chỉ hướng n ở r ù cổ cánh tay lại không cầm được run dậy xem như hắn cấp độ này kiếm sĩ liền tính sức cùng đ ư c kiệt cầm kiếm cánh tay cũng sẽ không run dậy thành dạng này có thể thấy được tâm tình của hắn vào giờ khắp này là bao nhiêu mâu thuẫn bởi vì lý trí nói cho hắn trước mặt n ở rủ cổ nhất định là giả dối có thể hắn lại cực kỳ hy vọng n ở rủ cổ thật có thể đi tới cái này cái thế giới cùng hắn cùng một chỗ a n bình sinh hoạt tại trong núi sâu n ở rủ cổ một mặt hoảng hốt kinh hoàng đánh ra b ố i phía ca ca ca ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nơi này là địa phương nào nha nơi này là nhân giới dừng lại tạm i ờ nói ra ngươi là theo vừa rồi đoàn kia vật đen như mực đi tới nơi này sao n ở rủ cổ lắc đầu ta chỉ biết là chúng ta thế giới hủy diện sau đó sau khi tỉnh lại ta liền đã đến nơi này tạm dợ đề phòng đi tới đi tới nợ rủ cổ trước mặt về sau hắn hết hạ h ư ơ nếu g đúng, ngươi thật là nở rủ cổ. Không. Ngươi. người, trên người đối phương hương vị, mặc dù cùng giống vị vị, là là đối nở Trên nở n thật h rủ rủ cổ. mặc cổ dù như là cái khắc ủy khả năng đã sớm phát giác được điểm này chỉ là hắn một mực đệ nén xem như quỷ bản tính sở dĩ xem nhẹ điểm này chờ hắn phát hiện không hợp lý lúc rõ ràng đã chậm không đợi tàn dợ nói hết lời nợ rủ cổ liền hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào tàn dợ thân thể tàn dơ lúc này sửng sốt thân s ắ c chậm rãi thay đổi đến ngốc trệ sau đó trong mắt dần dần mất đi linh quang con ngươi thay đổi đến tối đen như mực sau một hồi tàn dơ lại lần nữa khôi phục biểu lộ chỉ là hắn lúc này không có phía trước xoắn suýt khẩn trương t h ầ n s ắ c thay vào đó là một loại hở h ữ g hắn nhìn thoáng qua b ố n phía sau đó yên lặng bỏ đao vào vỏ thân hình biến mất tại trong rừng bốn làng lá tại cảnh vụ bộ đội chuyên dụng sân luyện tập bên trong xin di chính một đối một chỉ điểm lấy sần tu luyện trì kỳ bởi vì bản thân chính là có vĩ thu cấp độ trả cơ dạ vũ nữ sở dĩ chỉ cần đem dạy k e n pháp khí phóng xa một chút giải trừ đối sẩn trạ cờ dạ phong ấn sần học tập n h â n thuật thể thuật gì đó vẫn là rất nhanh lại thêm một chút cơ sở thân thể tri thức trường nhị dạ bên trong đều có dạy qua sở dĩ chỉ tốn một ngày thời gian sần liền nhập môn và ảnh một cái đáng nghiêng sần trực tiếp đem một cái cọc gỗ chặn ngang đá gãy sần một mặt kinh hỉ vội vàng hướng xin dị hô thế nào thế nào ta lợi hại đi không đợi xin dị trả lời một bên mụ nệ ấy nhẹ nhàng một cái sống bàn tay nháy mắt đánh gãy một cái cọc gỗ sau đó mà không thay đổi nhìn về phía sần、Người. sân một mặt im lặng xin dì c ư ờ i cười đã rất tốt mụ m ẹ ây gật đầu ân dùng một ngày thời gian có thể đạt tới trình độ này xác thực coi là không tệ đáng tiếc ta chỉ dùng nửa ngày sân tức g i ậ n đến nói ra hử ngươi chờ xem ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đúng lúc này xin dì bỗng nhiên khẽ giật mình lâu ngày không gặp nghe đến đèn nhắc nhở nói cho hắn ba chủ lực lượng đã thẩm thấu đến nhận giới theo đèn chỉ thị hắn quay người nhìn về phía q u ỷ quốc phương hướng trên mặt biểu lộ âm tình bất định với hắn mà nói ba chủ để mắt tới nhận giới là chuyện vắn đã đóng thuyền lúc đầu không có gì đáng giá kinh hoàng thật là đợi đến bá chủ lực lượng bắt đầu thẩm thấu nhận dưới lúc hắn phát hiện chính mình đấy lòng vẫn là bắt đầu phát hoảng chú ý tới xin dì dị thường mụ mẹ ấ y bu lại quan tâm hỏi làm sao vậy a lúc này sân đ ỗ n g nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi xin dì cùng mụ mẹ cùng nhau quay đầu phát hiện sân một mặt hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất tựa hồ vừa mới nhìn thấy cái gì kinh khủng hình ảnh xin dì liền vội vàng tiến lên đỡ sần ngươi không sao chứ sân lẩm bẩm nói máu là máu xin dì ta vừa mới nhìn thấy thật nhiều thật là nhiều máu mụ mẹ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao xin di lại đầy mặt nghiêm túc bởi vì hắn biết xem như v u nữ sần là có dự báo tử vong năng lực đặc biệt là tại lấy r a chống pháp khí về sau sần dự báo tử vong năng lực càng là tăng cường vô số lần sở dĩ mạnh như mù m ẹ ấ y đều không có phát giác được dị dạng bị sần trước thời hạn phát giác không hổ là nhẫn giới v u nữ âm thầm cảm khái một câu về sau xin di nhẹ v ô về sần sau lưng tốt tốt có ta ở đây đây ngươi nghiêm túc hồi ức một cái ngoại trừ máu ngươi còn nhìn thấy cái gì sần có chút xoắn suýt ự a hồ không muốn nhớ lại những hình ảnh kia nhưng làm nàng đón nhận xin gì tha thiết ánh mắt về sau nàng đỗng nhiên có dũng khí hồi ta còn nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thi thể xin gì hỏi tới rất nhiều thi thể có bao nhiêu là ai thi thể loại người gì cũng có nói xong sần khoa tay một cái có nhiều như vậy chất thành một đống tựa như một cái núi nhỏ đồng dạng mụ m ẹ ấy bị hù dọa cái gì xếp thành núi nhỏ thi thể cái kia muốn chết bao nhiêu người a xin gì hít một hơi thật sâu có thể thấy rõ những người này là bị người nào giết sao s ầ n một mặt bất lực lắc đầu xin gì vỗ vỗ sần b ả vai t ố t đừng có lại nghĩ những hình ảnh kia s ầ n bắt lại xin gì cánh tay xin di ngươi nói những hình ảnh kia lại biến thành hiện thực sao xin gì thở dài ta cũng không biết mụ mẹ thấy thế liền vội và n g hỏi xin gì cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha sân nhìn thấy hình ảnh là có ý gì vì sao biết biến thành sự thật xin gì giải thích nói sân là quỷ quốc vũ nữ có một loại tiên đoán tử vong năng lực thần kỳ vừa mới nàng phát động loại năng lực này mụ mẹ có chút không thể tin tiên đoán tử vong sân nói ra trước đây ta chỉ tiên đoán qua một cái người chết đi giống lần này d ạ n g này một lần tiên đoán nhiều như vậy tử vong vẫn là lần đầu mà còn lần này như trước kia không giống ta có loại cảm giác hình như có cái gì quỷ dị đồ vật tiến vào nhân giới xin gì ta không có nói sai ta cảm giác nhận giới hình như muốn gặp phải phiền t h i lớn xin di nhẹ nhàng gật đầu ta biết mụ m ẹ phản ứng lại nàng rốt cuộc minh bạch xin di một mực mưu đồ cái này mưu đồ cái kia phong bị đến tột cùng là cái gì chương m t r ư ơ i b ố bước lên n h ậ n giới đại chiến chương m t r ư ơ i b ố bước lên n h ậ n giới đại chiến nhìn xem vẫn một mặt chưa tỉnh h ồ n sần xin di nói ra để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm ngươi phải nhanh một chút nắm giữ trùy kỳ sân đầu tiên là t r ù n g điệp gật đầu trận lại không yên tâm hỏi nhẫn giới nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không ân có ta ở đây đây xin gì cười cười nhìn xem xin gì trên mặt hiện ra tự tin nguyên bản khẩn trương bất an sần nhẹ nhàng thở ra sau đó một cái xiết lên tay háo ta có thể là thủ hộ nhận giới v h ụ nữ ta mới không sợ những quái vật kia đây xin gì n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng xin gì nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi hắn không cầu sần có thể thay đổi đến mạnh cỡ nào hắn chỉ hy vọng thông qua tu luyện truy kỳ để sần thu hoạch được tự tin bởi vì sần là lịch đại v h ụ nữ bên trong lớn nhất thiên phú một cái đ ờ i trước vu nữ thậm chí cho rằng nhất định phải phong ấn sân lực lượng tránh cho tuổi nhỏ sần lung tung sử dụng vu nữ lực lượng đảo loạn nhận giới sở dĩ sần theo sinh ra bắt đầu liền nhất định là nhận giới đứng đầu nhất cường giả một trong nàng khiếm khuyết không phải tu luyện mà là sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí chỉ cần nàng m ạ o g m ộ i đối mặt vu nữ âm u mặt ma v ậ n gì nàng liền thắng nơi này là chuyên môn chúng ta cảnh vụ bộ đội sân luyện tập xung quanh đều sắp đặt cảnh cáo bài cùng rào chắn bình thường sẽ không có người tùy ý tới gần ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện đợi lát nữa ta sẽ an bài người cho ngươi đưa thức ăn nước uống bàn giao một câu về sau xin gì mang theo quay trở về cảnh vụ đ ạ i lâu trên đường nhẫn nhịn một bụng lời nói mù mễ ẩy hỏi xin g ì là ngươi một mực lo lắng cái kia sao ân xin g ì lên tiếng biểu lộ nghiêm trọng vào văn phòng xin g ì ngồi tại trên ghế ép buộc chính mình trước tỉnh táo lại sau đó tinh tế trải vớt lên cục diện dưới mắt bá chủ để mắt tới nhận giới đây là sáng bài chân chính đánh xin g ì một cái trở tay không kịp là bá chủ tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy mà c ò n theo đèn nhắc nhở đến xem vị kia khủng cụ bá chủ không những tiếp cận nhận giới thậm chí đã đem một phần lực lượng thẩm thấu đi vào không phải dạng này a xin dị có chút vận lông này hắn đèn bên trong cho tàn rõ ràng rất đầy đủ theo lý thuyết tại hắn đèn dập tắt phía trước ba chủ hẳn là không có dễ dàng như vậy thẩm thấu nhận giới không gian b í ế t lũy gian xuống sự nghi ngờ này sinji bắt đầu suy nghĩ lên đối sách vì ứng đối ba chủ đến hắn một mực tại chuẩn bị hai bộ phương án bộ thứ nhất chính là phục sinh thập vĩ để chính mình trở thành dịn cờ dị kỳ thập vĩ nên chiến ba chủ thứ hai bộ dự bị phương án là chính hắn mụ rẻn sủ qua mì kế hoạch cụ thể chính là dùng n ũ mê ây giá trị toko bắt tino tiêu ký ngũ đại làng n g dạ tất cả n g dạ hấp thu tất cả n g dạ trả cờ dạ cho mình dùng cuối đã bị mù mẹ tiêu ký cái phần. đến g cùng mức làm sao tiêu ký còn lại mặt khác tứ đại làng nghĩ dạ nghĩ dạ hắn cũng có bước đầu ăn bài chỉ chờ mặt khác mấy cái làng hoàn thành tổng động viên ngón tay nhẹ đấm mặt bàn hắn lẩm bẩm nói không được đều muốn tăng nhanh thập v ĩ phục sinh lửa xém lông mày một k h ắ c cũng không thể kéo đi xuống bởi vì ai cũng không biết bá chủ lúc nào liền sẽ đối nhận giới phát động toàn diện công kích chờ ở một bên âm thầm nóng lòng mù m ẹ ấy hỏi có cái gì ta khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn sao xin gì đứng dậy chúng ta sợ rằng phải nghĩ biện pháp trước thời hạn b ư ớ c lên nhận giới đại chiến mù m ẹ không có đến hỏi vì cái gì mà là trực tiếp hỏi làm thế nào xin gì trong đầu linh quang khẽ động ta nhớ kỹ t r i a phía trước đưa tới một phần tình báo mù m ẹ hơi mần ra là chúng ta giải ra dù có mi phong ấn được đến cái kia một phần tình báo sao đúng xin gì vớt ve lên cái cảm nói ra ít chĩa ở cái kia phần trong tình báo tiêu chú tôi ạ cặt xù kỳ tất cả trọng yếu cứ điểm chỉ cần làng n h ị dạ liên quân quyết định tùy thời đều có thể mở ra đại chiến đến lúc đó đệ tứ mỹ dục cùng bắt vĩ dìn cơ gì kỳ nên đều sẽ lộ diện có cú dạ m à cái này hổ ca đệ tử xem như cơ sở ngầm làng cao t ầ n g phương diện động tính xìn gì rõ như lòng bàn tay sở dĩ cứ việc x u ố n g nạ không có hướng xìn gì cùng xạ s ủ kẻ công khai ít chĩa tình báo bên trong nội dung nhưng hắn vẫn là hiểu được trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ m ụ mệ có chút không hiểu tất nhiên làng n h ị dạ liên quân đã thu được tình báo bọn họ vì cái gì còn không hành động xin dị nói ra hẳn là không có nắm chắc đi làng n h ị dạ liên quân tình huống bên này rất phức tạp các cao tầng kỳ thật rõ ràng nếu như tiếp tục kéo đi xuống để nạ gạ tổ triệt để nắm giữ mấy gì nụ gì kỳ thế cục sẽ đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi có thể phía trước đánh với tổ chức gạ cà sủ kỳ một trận ca d ẹ p đệ tứ bỏ mình đệ tứ mỹ dục trọng thương hồ ca đệ tam tay cụt các thôn tinh nhuệ tử thương thảm trọng mặt khác còn ném đi nhất vĩ nhị vĩ thất vĩ ba cái vĩ thú có thể nói là đại bại thua thiệt dưới loại tình huống này gỗ cả ai cũng không dám tùy tiện bốc lên một vòng mới đại chiến mặt khác ít chĩa tình báo là thật hay không sở dĩ tạm thời không có hành động cũng hợp tình hợp lý bất quá xin dị rõ ràng ít chĩa tình báo hơn phân nửa là thật sở dĩ muốn thúc đẩy làng nì dạ liên quân chủ động bước lên đại chiến liền cần giúp làng quyết định tại chuẩn bị những ngày đồng thời xin dị còn nhất định phải điều tra rõ ràng bá chủ thẩm thấu đến nhận giới bên trong lực lượng đến t ộ n cùng là lấy cái gì hình thức tồn tại nó ở đâu muốn làm gì hắn nhớ đến lúc ấy tại cải mest thế giới không cụ bá chủ vậy mà quỷ dị chiếu d ọ i ra cải mest thế giới người đốt đèn ubusi kỳ giải thù trong lòng sợ hai nhất nhân vật sutku nhì dọ gì c h ư a sau đó cái này giả dối sutku nhì dọ gì c h ư a tùy tiện chém giết ubusi kỳ giải thù hầy để cai m e t thế giới triệt để mất đi người đốt đèn che chở sở dĩ mục tiêu của đối phương rất có thể là ta dừng lại sinji sắc mặt khó xử ta đang tìm nó nó cũng tại tìm ta ý thức được điểm này sinji phát hiện hắn quyết không thể quá sớm bại lộ k h ô n g cụ bá chủ thủ đoạn hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả thật muốn bại lộ thân phận bị đối phương nhằm vào hắn khả năng không kịp phát động bất luận cái gì kế hoạch liền sẽ giống m p t b sĩ kỳ d ù hữu ơ i chết như vậy chẳng biết tại sao thung thùng lúc này bên ngoài phòng làm việc truyền đến một chàng tiếng gõ cửa xin gì nói ra vào cả dị đẩy cửa đi đến nhìn thoáng qua mù m ẹ ấ y sau đó đối xin gì báo cáo lên dị z vừa mới liên hệ nàng sự t ì n h xin gì thuận miệng hỏi làng tại điều tra trận chiến kia cả dị đáp phải nghe dị z nói làng nghĩ lầm tổ chức chúng ta nội bộ xuất hiện nội chiến sở dĩ muốn can thiệp điều tra xác nhận tình huống của chúng ta xin dị xoay chuyển ánh mắt minh bạch tới làng sở dĩ chậm chạp không có hành động sợ rằng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là kiêng kỵ hắn xây dựng phá h i ể u thậm chí nagato ồ bị tổ vẫn như cũ ẩ nút n xúc tích lực lượng hơn phân nửa cũng là tại kiêng kỵ hắn xây dựng phá h i ể u kết quả là một cái kế hoạch tại xin di trong đầu dần dần tạo ra Trước 2025, tổ Trước 2025, tổ sau, thường tới xương người. xương người. sớm chức cà chức cà cảnh 1025, 1025, gặp gạ làng gặp gạ làng Sáng giống ngày phải phải hôm Shinji mọi mọi đi đại sủ sủ sau, kỳ kỳ lâu. mù mù vụ chỉ là bởi vì cảnh vụ bộ đội nhân viên thiếu nghiêm trọng sở dĩ hắn thường xuyên cần cùng ám bộ kết nối vậy mà hôm nay đến đưa văn kiện cũng không phải là ngày thường tên kia ám bộ mà là lấy xì、sì、dùn cầm đầu một chi võ trang đầy đủ ám bộ tiểu đội thấy xì dùn về sau xì、sì、dùn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề xì dùn gì phía trước đệ ngũ đã hướng những thôn khác phát động một vòng mới ngũ ảnh hội đ á m xứ nghị n g căn cứ mới nhất thông tin bốn cả hẳn là sẽ tại hôm nay đến làng sở dĩ các ngươi cảnh vụ bộ đội muốn trước thời hạn làm tốt tiếp đại chuẩn bị ngươi lai、like、hôm nay là bốn cả hẹn nhau đến cổ hạ thời gian sở dĩ xì、sì、dùn cùng ám bộ bọn họ mới võ trang đầy đủ một bộ bộ dáng như lâm đại địch mà bây giờ cổ n ổ hạ một lần nữa sáng lập cảnh vụ bộ đội tiếp đ ạ i bốn cả tự nhiên quân không ra phụ trách làng trị an bộ môn sở dĩ xì、sì、dùn mới lên cửa thông báo xin d ì làm tốt tương quan chuẩn bị nếu không cơ mật như vậy tình báo xin d ì cái này không phải là hổ c ả dòng chính là không có tư cách trước thời hạn được biết không có vấn đề xin d ì tự nhiên một lời đáp ứng đưa đi xì、sì、dùn xin d ì lập tức tập hợp cảnh vụ bộ đội toàn thể thành viên liền hắn ở bên trong tổng cộng sáu người phân làm tổ ba hắn cùng mũ mễ ấy một tổ phụ trách tiếp đãi còn lại cả d ì n cùng hạ cụ x à sủ kẹ cùng kỳ mị mạ rộ hai tổ phụ trách từ một nơi bí mật gần đó thủ vệ chưa tới giữa trưa làng mây ra c ả đệ tứ cùng bắt ví dịn cờ dị kỷ kỷ nở bê xuất lĩnh một c h i tinh nhuệ tiểu đội tiện bí mật đến làng làng mây ab tổ hợp cường hành vô cùng sở dĩ tác phong làm việc có chút thô cùng theo lôi q u ố c một đi ngang qua đến tựa hồ không có làm cái gì nguy trang bất quá tốt tại tốc độ bọn họ cực nhanh chỉ cần làng mây nội bộ không có nội gian ngoại bộ thế lực rất khó nhằm vào bọn họ xin dị cùng sĩ dun cùng một chỗ tiến hành tiết đãi sau đó sĩ dun đích thân đi cùng ra ca đệ tứ cùng bắt ví dịn cờ dị kỷ kỷ n b và hồn và h Vừa chiều dù chỉ cả đệ tam xuất lĩnh làng đá tinh nhuệ tiểu đội cùng đệ ngũ cả dẹp hạ cụ dạ xuất lĩnh làng cắt tinh nhuệ tiểu đội lần lượt đến cổ nộ hạ gô cả tụ tập bốn ca chỉ kém làng sương mù một nhà làng sương mù tình huống có chút đặc thù phía trước trận kia cùng tổ chức gạ cắt xù ký đại chiến bên trong đệ tứ mỹ dục bị chia ạ m a t g i a s thiên chiếu trọng thương nhất thời không cách nào thực hiện mỹ dục chức trách thế là đệ tứ mỹ dục liền bổ nhiệm tờ dù mỹ mê ấy vì làng sương mù đại diện mỹ dục bởi vậy làng sương mù lần này dẫn đội đến tột cùng là đệ tứ mỹ dục, dục tờ dù mỹ mê ấy cổ nộ h mắt thấy mặt trời chiều n g ả về tây canh giữ ở làng cửa chính xì dùn có chút lo nghĩ làng x ư ơ n g ngủ đội ngũ làm sao còn chưa tới có thể tuyệt đối không cần xảy ra chuyện a xin gì ngược lại là bình chân như vậy đệ tứ mỹ dục có thương tích trong người cảnh giác một chút cũng rất bình thường lại yên tâm đợi chút đi ai xì dùn thở dài trên mặt vẫn như cũ lo lắng hô ca đại lâu trong phòng họp i ả i ca đệ tứ dù chỉ ca đệ tam đệ ngũ cà dẹp các cái khác làng cao tầng ngay tại phân tích thị chĩa phía trước đưa tới cái kia phần tình báo dù chỉ c ả đệ tam dơ tay lên bên trong tình báo nghi ngờ nói tổ chức gạ cát sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ thật có thể đem dìn cờ d ị kỳ bọn họ biến thành hắn khôi l ỗ i phần tình báo này đến tột cùng có mấy phần có thể tin tại nhân giới dìn cờ d ị kỳ bản thân chính là không ổn định đại danh t ử thử nghĩ một cái nếu như chính dìn cờ d ị kỳ đều là cái không thể k h ô n g bom hẹn giờ vậy làm sao để người tin tưởng nạ gạ tổ có đủ đem tất cả dìn cờ d ị kỳ biến thành khôi l ỗ i ngoan ngoan nghe lời năng lực đệ ngũ cả dẹp hạ cụ dạ cũng đưa ra chất vấn ta nhớ không lầm mỹ dục chính là bị ủ trí hạ ít triệu đồng thuật trọng thương a dù nạ giải thích nói, Hạ gia nhập tổ chức gạ dừng lại dù nạ lấy ra một phần tiêu ký mấy cái vòng đỏ bản đồ mở ra tại trên bản hội nghị chúng ta bí mật chứng thực mấy cho ít chĩa ở tình báo bên trong nâng lên tổ chức gạ cát sủ kỷ cứ điểm xác định trên tình báo tiêu ký tổ chức gạ cát sủ kỷ cứ điểm là không sai giải ca đệ tử ôm ôm mà hỏi sở dĩ phần tình báo này có thể là chân thật lại có khả năng là cái cả bẫy dù nạ gật đầu đúng đây chính là ta triệu tập mấy vị tới cổ nổ ha nguyên nhân dù chỉ ca đệ tam cùng đệ ngũ ca d ẹ t trầm mặc nếu như phần tình báo này là thật cái kia trước mắt chính là làng nhì dạ liên quân chiến thắng cuối cùng thời kỳ cửa sổ bởi vì nạ gạ tồn tại không có khống chế d ì n cờ dĩ kỳ phía trước liền đã cho thấy bao trùm tại cả cấp bên trên thực lực một khi chờ hắn triệt để khống chế năm tên d ì n cờ dĩ kỳ về sau thực lực có thể tăng lên tới loại tình trạng nào ở đây không có người nguyện ý đi tưởng tượng vậy thì chờ mỹ dục đến trực tiếp biểu quyết đi dừng một chút giải ca đệ tứ có chút không vui mỹ dục tên kia làm sao còn chưa tới giải ca đệ tứ cái này âm thanh phàn nàn để trong phòng họp bầu không khí càng thêm n g h i ê trọng nếu như làng sương mù đội ngũ tại đến cổ n ổ hạ trên đường thật ra cái gì ngoài ý mớn cái kia cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ trận này quyết chiến làng nhị dạ liên quân sợ rằng tiền cảnh đáng lo đúng lúc này một tên tình báo ban nhị dạ vội vàng xông vào phòng họp hồ ca đại nhân vừa mới nhận đến làng sương mù đưa tin bọn họ đang đuổi trên đường tới gặp phải tổ chức gạ cà sủ kỳ cái gì dù nạ sắc mặt r u lên dù chỉ ca đệ tam hỏi bọn họ là vào giờ nào địa phương nào bị tập kích tổ chức gạ cà sủ kỳ bên kia xuất động bao nhiêu người giải ca đệ tứ đứng dậy quát mau nói trong lúc nhất thời bên trong phòng họp mọi người cùng nhau nhìn phía tên này vội vàng chạy đến bẩm báo tình báo ban n ỉ dạ nuốt một ngụm nước bọt tình báo ban n ỉ dạ có chút lúng túng nói hán bọn họ không có bị tập kích bọn họ là ở trên đường gặp phải tổ chức gạ c t sủ kỳ nội chiến theo làng sương mù vừa mới tin tức chuyển đến tổ chức gạ c t sủ kỳ b ê đang bị nhiều tên tổ chức gạ c t sủ kỳ thành viên vây công một đường bắt trốn a có ý tứ gì tổ chức gạ c t sủ kỳ nội chiến dù trí cà dài cà dẹp các cái khác làng các cao tầng hai mặt nhìn nhau trong hồ không có hoàn toàn lý giải tình nhì hà một phương mọi người nhưng chiêu. Hòa quốc phía đông toàn ban nội dung. nạ nổ người nam giải có cổ quốc báo báo làm một t lý Lấy lại đại biểu mọi bầm bộ đam dạ ấm ấm.、Trong、tiếng nổ vang to lớn băng tinh tại trên không vỡ vụn sau đó hóa thành từng mảnh từng mảnh vụn băng từ không trung bay xuống phảng phất bầu trời hạ xuống tuyết lớn mà tại ánh nắng chiều cùng bay xuống vụn băng bên trong đứng vững vàng một tôn gần năm trăm mét màu đỏ sậm sợ san ủ tu tán an hồ cùng một tôn hơi nhỏ hơn một chút băng tinh bồ tát vừa mới tại trên không vỡ vụn to lớn băng tinh chính là sợ san ủ tu tán an hồ cùng băng tinh bồ tát lúc giao thủ sợ san ủ tu tán an hồ một đao chém nát băng tinh bổ tắt cánh tay phải、Tốt. thật ố t t mạnh cụ rủ rộ một mặt đờ đẫn nhìn phía xa đại chiến trong miệng nhịn không được cảm khái một tiếng trên thực tế không chỉ cụ rủ rộ bên cạnh hắn sử g a ệ thậm chí trong đội ngũ xem như đại diện mỹ r ụ c t ờ r ù mì mệ ấy, cùng với bảo hộ ở t ờ r ù mì mệ tả hữu hồ xỉ gạ k ỳ k ỳ sạm cùng dạ b ù dạ giờ phút này cũng đều là một mặt khiếp sợ chương một nghìn hai mươi sáu bị vây công b chương một nghìn hai mươi sáu bị vây công b vì an toàn đến cụ nỗ hạ làng sương n g một nhóm trên đường một mực chú ý cẩn thận lại không có nghĩ tới tại bước vào hỏa quốc cảnh nội về sau vẫn là gặp phải tổ chức gạ kassuki mà liên tại làng dương m ù mọi người chuẩn bị liều chết một trận chín lúc bọn họ kinh ngạc phát hiện mang theo mặt cáo mặt nạ tổ chức gạ kassuki b không để ý tí nào bọn họ trực tiếp cùng bọn hắn rượt qua người càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là theo sát phía sau mang theo mặt chó mặt nạ tổ chức gạ kassuki c mặt nạ ác quỷ tổ chức gạ kassuki cởi t o e t toét n y mắt cùng với rắn mặt mũi của tổ chức gạ kassuki e cũng không có để ý tới bọn họ mà là thẳng tắp truy hướng về phía đằng trước chạy trốn tổ chức gạ k a s s k i b đó lấy đại chiến bạo phát tổ chức gạ k a s s k i b lấy một đi ba C. c tờ d t mỹ mệ con g mắt nhìn g g c h đấu n m chằm chiến trường trong miệng lại đối bên người làng sương mù nhị dạ hỏi tín hiệu cầu viện phát ra ngoài sau làng sương mù tình báo ban nhị dạ vội vắng đáp đã phát ra ngoài lúc này cổ nộ hạ bên kiên nên nhận được tin tức dạ bù dạ thâm trầm cười không nghĩ tới tổ chức gạ cà sủ kỳ vậy mà nội chiến nếu như cổ nộ hạ bên kia c h i viện kịp thời chúng ta cũng có thể đem mấy cái này tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên một mẹ hốt gọn tờ dù mỹ mẹ hỏi một câu vì cái gì đây dạ bù dạ sửng sốt một chút cái gì tờ dù mỹ mẹ ấy nói ra bọn họ vì cái gì muốn nội chiến đâu hơn nữa còn tại khoảng cách làng lá gần như vậy khu vực cái này không phù hợp lẽ thường kỳ sàn nói ra cấp dưới chiếm quyền lợi ích phân phối không đều còn có lý niệm bất hỏa những này cũng có thể dù sao không còn là nguyên nhân gì trong bọn họ nội chiến đ ố i chúng ta đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt bá lúc này cùng với nơi xa sơ xa đủ tu tán năng hồ một cái chém ngang băng tinh bổ tát lại lần nữa bị cắt nát một khối lớn băng tinh không hề lại không nghiêng hướng về làng sương mù mọi người bên này l ở tới tờ dù bị mẹ ấy la hét một tiếng không tốt mau lui lại làng sương mù mọi người không dám trì hoãn nhộn nhịp bay ngược về đằng sau ầm ầm mười mấy thước khối lớn băng tinh rất nhanh nệm đến làng sương mù mọi người nguyên lai vị trí tại trên mặt đất ném ra một cái hố to đồng thời cũng đem khu vực phụ cận toàn bộ nhuộn thành trắng như tuyết mấy tên không kịp thối lui làng xương mù nhị ra bị tác động đến hoặc là bị k h u y ế t tán băng xương tổn thương do giá rét hoặc là bị vẩy ra vụn băng đông chúng mà nhìn xem bao phủ bốn phía h à n vụ cùng với rơi lả tả trên đất hạ cụ sắc băng xương t h dù mỹ mệ sắc mặt khó xử đối phương băng đ ộ n mạnh vượt xa tưởng tượng của nàng liền bị cắt nát băng tinh rơi xuống mặt đất lực phá hoại đều không kém hơn đồng dạng cấp hai nhân vật liền càng đừng đề cập một đao chém nát băng tinh bồ tát tôn hướng kia gần trăm mét hoàn toàn thân thể sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ rơi vào đường cùng t h dù mỹ mệ phân phó nói nơi này không đủ an toàn chúng ta lại lui xa một ch nhận đến làng sương mù ủ truyền đến cầu viện cổ nộ hạ bên này lập tức hành động t u n a dì dạ dạ i ạ i ca đệ tứ bắt vĩ dìn cờ dị kỵ ký nơ bê dù chỉ ca đệ tam đệ ngũ ca d ẹ t chờ làng nghị dạ cường giả bắt đầu tổ kiến tinh nhuệ n h ị dạ quân ca cà xì trực tiếp tìm tới xin di có nhiệm vụ khẩn cấp xin di chuẩn bị một chút lập tức xuất phát xin di thuận miệng hỏi một câu xảy ra chuyện gì kẹt kẹt lần nói ra làng sương m g tại đến cổ nộ hạ trên đường gặp phải tổ chức gạ cà xù kỳ là ngay tại tổ kiến tinh nhuệ n h ị dạ quân muốn đuổi đi tri viện nha xin di lên tiếng c ả c ca sĩ gặp xin g ì tựa hồ không có quá để ý nhịn không được dặn d o một câu lần này hành động có thể sẽ cùng tổ chức gạ cá sủ kỳ bộc phát đại chiến ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận ngươi có thể tổ kiến một c h i bốn người tiểu đội đồng hành nhân viên phương diện chính n g ư ơ i đ ắ n đo xin g ì gật đầu biết cứu người như cứu hỏa chỉ chốc lát sau tinh nhuệ nghị dạ quân liền tổ kiến xong xuôi theo lối đi bí mật rời đi c ổ nỗ hạ hướng về làng sương mù đám người phương hướng bay đi cũng tại trong đội ngũ đi theo xin dì chỉ dẫn theo mù mẹ ấy hạ củ cùng cạ dìn ba cái sau một hồi từ bốn cả tự mình dẫn tinh nhuệ n h ị dạ quân cuối cùng đến làng sương mù đám người đưa tin địa điểm chỉ là làm bốn ca lúc chạy đến vừa bộn một mảnh trên chiến trường chỉ còn lại làng sương mù mọi người một cái tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên cái bóng đều không thấy được bốn ca một bên nhìn khắp bốn phía nhìn kỹ dưới chân p h i ế n chiến trường này một bên đi tới làng sương mù tờ dù mì mẹ ấy trước mặt dài ca đệ tứ cái thứ nhất mở miệng hỏi đây là có chuyện gì các ngươi cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ người giáo thủ bọn họ người đâu tờ dù mì mẹ ấy lắc đầu các ngươi tới chậm nguyên lai、like、trước đây không lâu bị C, cười toeet tué máy mắt e ba người vây công tổ chức gạ cà sủ kỳ b cưới sờ xà nù tu tá năng hồ phá vây mà ra một đường hướng về phương bắc bỏ chạy mà c cười toe toét n y mắt e ba tên tổ chức gạ cả sủ kỳ thành viên b á m đôi u b mà đi dù chỉ ca đệ tam nhữ mày nói như vậy các ngươi căn bản là không có giao thủ vậy cái này mảnh chiến trường là tờ dù m ỉ mệ bảy giờ phút này cũng là không hiểu ra sao bọn họ phát hiện chúng ta nhưng không có chút nào công kích lý của chúng ta c c ư ờ i toe toét n y mắt e ba người tựa như là được cái gì mệnh lệnh m ộ t dạng ỵ xin đưa b vào chỗ chết dù nạ ngồi sổm trên mặt đất sờ lên mặt đất lưu lại băng sướng đúng là băng đội một mực đi theo x u ố n g n ã bên người cụ g i a mạ cũng thăm dò bốn phía một cái trên chiến trường có rõ ràng sử dụng qua một đ ộ t vết tích tờ dù mỹ mệ ấy nói ra sử dụng một đ ộ t chính là tổ chức gạ cà s ù kỳ cười toe toét máy mắt dù chỉ c ả đệ tam hỏi cười toe toét máy mắt tên kia không phải nắm giữ d i à y ca no rút linh hóa chi thuật tổ chức gạ cà s ù kỳ thành viên sao hắn lúc nào sẽ một đ ộ t tờ dù mỹ mệ ấy lắc đầu ta cũng không rõ ràng quả thật có chút quỷ dị đệ ngũ cà dẹp bạ cụ dạ nói ra đều đánh thành bộ dáng này xem ra tổ chức gạ cà xù kỳ nội bộ xác thực xảy ra vấn đề là b phản bội chạy trốn tổ chức gạ cà s u k i vẫn là nguyên nhân gì khác dù nạ lúc này nói ra chúng ta có một cái tình báo cùng các người cùng hưởng tại trước đây không lâu chúng ta cộ nộ h ạ đội tuần tra ngoài ý muốn bắt gặp tổ chức gạ cà s u k i b cùng cười toe toét n y mắt đại chiến tại cuộc chiến đấu kia bên trong tổ chức gạ cà s u k i cười toe toét n y mắt liền sử dụng qua một đội mà còn căn cứ lúc ấy chiến đấu tình huống chúng ta phỏng đoán tổ chức gạ k a s u k i cười toe toét né mắt là đã tại nhận giới mai danh nhận tích chỉ cho kệ nhất tộc tộc nhân b cùng cười toe toét né mắt phía trước đại chiến qua chỉ cho kệ nhất tộc cười toét toét nháy mắt vì cái gì nắm giữ một đ ộ t mấy vị cạ liên tục đặt câu hỏi dù nạ nói ra tổ chức gạ cắt xù kỹ nội bộ đến tột cùng phát sinh biến hóa gì chúng ta cũng không xác định bất quá từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem hẳn là trong đó thực lực gần với thủ lĩnh a b đã xảy ra biến cố gì cho nên mới bị thành viên khác vây công dù chỉ c ả đệ tam nói ra lấy b thực lực tổ chức gạ cắt xù kỹ nhóm người kia thật đúng là chưa hẳn giết nàng đây đối với chúng ta đến nói có lẽ là cái cơ hội chúng ta có thể thừa dịp a cái này một nhóm không dành quan tâm chuyện khác thời cơ tập kích nạ gà tô Trước 1027, bởi vì nàng đúng lúc cùng lúc trước cả dìn cặp kia mạn dễ kỳ xạ dìn gặm vĩnh cựu ẩn chứa sở sa nụ tu tán năng hổ đều là màu đỏ có thể dĩ dả lọt chân mà phụ trách vây công c cười toe toét mấy mắt e thì là từ hạ cụ c cả dìn cùng với chính hắn phân ra một cái ảnh phân thân đóng vai sở dĩ an bài như vậy thứ nhất là bởi vì xem như b cá dìn hiện tại đã không có m ả n dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu không cách nào sử dụng s ở săn đủ tu tán ă n g hồ nếu như muốn diễn cảnh này lời nói gặp qua nhiều bại lộ nàng dìn nghệ gẳng tin tức mà cụ già m à một mực đi theo s u nạ bên người rất khó dùng ảnh phân thân lừa gạt sở dĩ xin dì liền để mũ mẹ ơi diễn một màn b sau đó để cá dìn đánh lấy cười toe toét máy mắt tên tuổi dùng mục đ ộ t tác chiến bởi vậy trước mắt đi theo xin dĩ bên người mũ mẹ ấy hạ cụ cá dìn ba người kỳ thật đều là ảnh phân thân thu hồi âm thầm quan sát gỗ c ạ ánh mắt x ỉ n dị khỏe miệng t r a o lên từ trước mắt gỗ c ạ phản ứng đến xem cảnh này tựa hồ quá quan bất quá đây cũng là đương nhiên hạ cụ băng đột cùng c ả dìn m ộ c đột đều là đủ để ngăn chặn sợ săn đủ tu tán ă n g h ồ cường đại huyết kế n h â n thuật lại thêm vì gia tăng độ tin cậy mấy người trong lúc chiến đấu đều không tiết trả cờ dạ toàn lực thi triển làm cho chiến trường nhìn qua dị thường kịch liệt thậm chí ẩn ẩn có mấy phần di sơn đảo hải diệt thế bầu không khí dưới loại tình huống này làng sương mù mọi người khẳng định nghĩ không ra xìn dị an bại như thế một tràng đại chiến chỉ là vì để bọn họ tin tưởng tổ chức gạ cà xù kỳ ngay tại phát sinh nội chiến sở dĩ bao quát đại diện mỹ r ụ c tờ dù mì mệ ở bên trong làng sương mù mọi người tất cả cũng không có nhìn ra sơ hở đối trận này chẳng xin gì tự biên tự diễn tổ chức gạ cà xù kỳ nội chiến tin là thật hô nhẹ thở ra khẩu khí xin gì suy nghĩ lan tràn ra bá chủ u y hiếp l ử a xém lông mày hắn nhất định phải nhanh b ư ớ c lên nhận giới đại chiến đẩy mạnh thập vi phục sinh sở dĩ cảnh này không chỉ là diễn cho ngũ đại làng ni ra nhìn đồng dạng cũng là diễn cho nạ gạ tổ ô bị tổ nhìn mụ mê ây hạ cụ cùng với hắn ảnh phân thân lúc này liền tại một đường lên phía bắc đồng thời cố ý con đường mấy chỗ tổ chức gạ cà sủ kỵ c ư địa mục đích đúng là muốn để nạ gạ tổ tổ bị tổ ngay lập tức cũng nhận đến cái này tình báo trên thực tế xin gì cũng là tại trước đây không lâu mới ý thức tới chính hắn sáng lập phá hiệu trở thành ngăn cản nhận giới đại chiến bộ u c phát nhân tố một trong bất luận là hắn cái này thân bí a vẫn là d ư ớ i trướng b c cười toeét nháy mắt e chờ tổ chức thành viên tại ngũ đại làng nị dạ cùng nạ gạ tổ Obito bí Obito hiếp tại, giấu kiến trong mắt đều là có đủ cực cao uy hiếp độ tồn tổ từ một mật tốt, Nagato, tốt, hắn cùng tổ chức của hắn nếu như vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, ngũ đại làng nì cũng tốt, nagato, Obito cũng tốt, đấy lòng giả đều đủ độ đó, đại đáy đều huy là có cực cao chức của sở ẽ lầm bầm. s dĩ mượn c ô nổ hạ trời đất xui khiến h i ể u lầm tự biên tự diễn một tràng nội chiến tiết mục là tốt nhất giải trừ song phương kiên kỵ thủ đoạn nếu như một chiêu này còn không có dùng lời nói xin gì còn có thể an bài mấy trận giả chết tóm lại chỉ cần có thể để ngũ đại làng ni g i cùng nagato ô bì tô cảm thấy hắn lãnh đạo phá hiệu tạm thời không có uy hiếp hắn cái gì đều có thể làm lưu lại mấy chi tiểu đội làm tiến một bước chiến trường thăm dò về sau mọi người quay trở về cổ nổ hạ hô ca đ ạ i lâu phòng họp gô ca tụ tập một vòng mới ngũ ảnh hội đàm không hề chậm trễ chút nào trong đêm tổ chức t ù nạ đem cổ nổ hạ mới nhất nắm giữ một chút tình báo bao quát phía trước tổ chức gạ cà sú k i b cùng cười toe toét m ấ y mắt tại hỏa quốc nam bộ bờ biển đại chiến chiến trường điều tra ở bên trong cùng nhau cùng hưởng cho mặt khác bố n ca tờ dù mỹ mệ ấy một bên nhìn xem báo cáo điều tra vừa nói nói n h ư vậy a cái này một nhóm tổ chức gạ cà sú kỳ xác thực phát sinh nội chiến dù nạ nhẹ nhàng gật đầu không sai mà mắt nắm xem, này là còn trước chúng tức chức cắt chiến chiến tin đến lần sinh tại bên trong nội hẳn là xoay quanh, từ ta phát tại tổ giữ gạ xoay thai. sủ B, kỳ dù chỉ ca đệ tam đột nhiên hỏi b cũng sẽ m ộ t độ dù nạ t h ầ n sắc có mấy phần đủ ám đúng vậy hiện nay tổ chức gạ cà sủ kỳ bên trong b cùng cười toe toét nháy mắt đều hiện ra qua m ộ t độn ta hoài nghi tổ chức gạ cà sủ kỳ khả năng nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật mới tăng lên cấy ghép tế b à o đệ nhất tỷ lệ thành công dài ca đệ tứ đệ ngũ ca z cùng với đại diện mỹ dục tờ du mi mê ấy mấy người tất cả đều sầm mặt lại nếu như một đội thật tại bên trong tổ chức gạ cà sủ kỳ phổ cập lời nói cái kia vây quét tổ chức gạ cà sủ kỳ độ khó không thể nghi ngờ liền tăng lên thật nhiều dù chỉ ca đệ tam lại cầm lên ít chĩa đưa tới cái kia phần tình báo hiện tại mấu chốt liền tại h u trí hạ ít chĩa đưa tới tình báo là thật hay không nếu như hắn đưa tới tình báo là thật lấy nạ gạ tổ cầm đầu đám kia tổ chức gạ cà sủ kỳ cùng lấy à cầm đầu đám kia tổ chức gạ cà sủ kỳ lẫn nhau cũng không có liên hệ thậm chí ở vào một loại nào đó cạnh tranh quan hệ bên trong vậy chúng ta làng n h ỉ dạ liên quân liền còn có hy vọng hay không người dù chỉ ca đệ tam dừng lại đằng sau ngậm miệm hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng nếu như hai băng tổ chức gạ cả s ù kỳ hợp lưu cái tiên lấy hiện tại làng nhì dạ liên quân lực lượng căn bản là không đủ để đối kháng tổ chức gạ cả s ù kỳ chiến bại là chuyện tất nhiên sở dĩ chủ động bước lên đại chiến chính là tự tìm cái chết mà nếu như tình báo là thật hai băng tổ chức gạ cả s ù kỳ lẫn nhau k i ể m chế vậy bây giờ chính là đem hai băng tổ chức gạ cả s ù kỳ tiêu diệt từng bộ phận thời cơ tốt nhất tờ dù m ỉ mệ ẩy cao mày tú lệ khắp khuôn mặt là xoan suít ủ trị hạ ít chĩa thật tin được không đệ tứ chính là bị hắn mạn dễ kỳ đồng thuận trọng thương đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục ta cảm thấy phần tình báo này không giống tạm ấy dù nạ phụ hòa nói ân chúng ta cũng cho là như vậy tại tổ chức gạ cà sủ kỳ phía trước nhiều lần xuất thủ bên trong hai băng tổ chức gạ cà sủ kỳ chưa có hợp tác đặc biệt là lần trước đại chiến nếu như à cái kia một nhóm người cũng xuất thủ chúng ta thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diện sở dĩ bọn họ quan hệ trong đó tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy giải ca đệ tứ nhẹ gật đầu bọn họ nếu là cùng một bọn chỉ sợ sớm đã đuối chúng ta đọc thủ dù chỉ ca đệ tam đánh lấy gắt tay vậy liền biểu cất đi hiện tại à cái kia một nhóm nội chiến n ạ gạ tồn tại thử nghiệm k h ô n g chế dìn cờ gì kỳ để lại cho chúng ta động thủ thời gian không nhiều lắm đệ ngũ c ả dẹp nhất tay ta đồng ý biểu quyết mặc dù bị sủ chỉ c ả đệ tam mang theo tiết h tấu nhưng xem như chủ n h ạ t s ù nạ cũng không có sinh khí trước mắt là làng nị dạ liên quân sinh tử tồn vòng trọng yếu trước mắt cho nên nàng cũng đi theo d ơ tay lên ta đồng ý biểu quyết ân hai tay ôm ngực giữa c ả đệ tứ nhẹ gật đầu cũng biểu thị ra đồng ý cuối cùng chỉ còn lại tờ dù m ì m ẹ không có tỏ thái độ thế là mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng chờ đợi nàng vị này đại diện mỹ dục trả lời tờ dù mỹ mệ ẩy thở dài tiện tay một bên những tin tình báo này cá nhân ta không thể cùng ý lập tức tiến hành biểu quyết nhưng làng sương mù sẽ không đơn độc hành động tất nhiên tất cả mọi người đồng ý biểu quyết ta đại biểu làng sương mù đồng ý biểu quyết dù nạn ó i ra vậy thì tốt sau nửa giờ bắt đầu biểu quyết t xem như cộ nộ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng hắn mặc dù không có tiến vào phòng họp tham gia ngũ ảnh hội đàm tư cách nhưng tại bên trong hồ cạ đại lâu chờ đợi thông tin là có thể mà tại nghỉ ngơi khu chờ đợi kết quả trừ hắn ra còn có như cả cà、si, xì ạ sụ mạ những n à y trong làng truyền tinh anh nạ dạ xì cà cụ dạ mạ nạ cà ý nổi trên những ngành này bờ rèn cùng với hỉ gạ hỉ ạ xì、si, cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ những n à y gấu ù mòn tộc trưởng đương nhiên đi theo mặt khác bốn cả đến cổ nỗ hạ lại không có tư cách tiến vào phòng họp các thôn đi theo nhân viên bên trong cao tầng cũng đều tại nghỉ ngơi khu chờ đợi cũng không biết bên trong bàn bạc thế nào chờ xem nên rất nhanh liền sẽ có kết quả không biết vì cái gì trong lòng không có từ trước đến nay hốt hoảng tổ chức gạ cà xủ kỳ làm sao nội chiến lần này sẽ không phải thật muốn buộc phát nhận giới đại chiến đi trong khu nghỉ ngơi mọi người top năm top ba tập hợp một chỗ tán gấu thảo luận phần lớn là đang tiến hành bên trong ngũ ảnh hội đàm cùng với trước mắt nhận giới thế cục ngoại trừ tại nói chuyện p h í a bên ngoài còn có người trong miệng nghĩ linh tinh tựa hồ đang cầu khẩn cái gì mặt khác một chút thì là dựa vào ghế dài nhắm mắt dưỡng thần đem tất cả mọi người cử động thu vào trong mắt xin gì yêu ớt t h a n nhẹ trận đại chiến này xuống trước mắt những n h ỉ dạ này bọn họ không biết có bao nhiêu sẽ chết đi có bao nhiêu sẽ thụ thương nghĩ lại hắn liền đẻ xuống ý nghĩ này lập tức không phải lòng thương hại tràn lan thời điểm nếu như không thể mau chóng phục sinh thập vĩ trở thành dịn c ờ dị kỳ thập vĩ hắn căn bản không có năm chắc đánh lui bá chủ đến lúc đó gặp nạn nhưng là không chỉ là các lý giả toàn bộ nhận giới sinh linh đều muốn biến thành bá chủ lương thực lúc này phòng họp cửa lớn đột nhiên bị mở ra gỗ cạ lần lượt từ bên trong đi ra sau đó gỗ cạ riêng phần mình triệu tập cấp dưới vì nửa giờ sau biểu quyết làm sau cùng bàn bạc dù nạ đem cổ n ổ hạ một đám cao tầng triệu tập đến một gian trong phòng hội nghị nhỏ đầu tiên là thông báo vừa rồi ngũ ảnh hội đàm bên trên nội dung báo cho mọi người nửa giờ sau sẽ khởi động lại hội đàm tiến hành sau cùng biểu quyết u tạ tà t ả n cô h ạ t c á i thứ nhất đứng dậy tỏ thái độ cố vấn trưởng lão đoàn bên này vẫn như c ũ bảo trì phía trước ý kiến đồng ý đánh đòn phủ đầu đối tổ chức gạ c a t s u k i mở rộng đà kích nghĩ cách cứu viện bị bắt d ỉ n cơ d ị kỳ mặt khác như truyền ban tình báo ban thông tin ban các loại bộ môn lần lượt tỏ thái độ tất cả đều ủng hộ đ ó n lấy k h i gạ h ì hạ x ỉ chờ gấu món gia chủ cũng từng cái đứng dậy biểu thị ra ủng hộ cuối cùng xin gì đứng dậy ta đại biểu cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội cùng với ưu trí hạ nhất tộc bày tỏ ủng hộ làng bất kỳ quyết định gì gặp tất cả mọi người tỏ thái độ d nạ đứng dậy tr trong a sẽ đại đàm hạ tại biểu hội biểu bên quyết cổ nổ ngũ ảnh t ê n đồng ý cùng tổ chức sủ khai chiến. Nửa gạ giờ ý chức cắt tổ t khai h sụ kỳ á qua qua. Một lần nữa quay nữa liền lần về Gồ Cà một trở phòng họp bắt đầu sau c ù nạ g b tuyên ế t t r bố hiện tại bắt đầu biểu quyết đồng ý lập tức đối tổ chức gạ cả xù kỳ khai chiến xin giơ tay nói xong nàng cái thứ nhất giơ tay lên ngay sau đó giải ca đệ tứ không chút do dự giơ tay lên sau đó lạt sủ chỉ ca đệ tam cùng đệ ngũ ca z quét mắt bốn ca xem như đại diện mỹ dục tờ rũ mỹ mệ cuối cùng cũng bất đắc dĩ giơ tay lên không có bất kỳ cái gì kinh tâm động phách trận này quyết định nhận giới đại chiến cuối cùng biểu quyết toàn bộ hành trình liền một phút đồng hồ đều vô dụng bên trên phòng họp cửa lớn lại lần nữa bị mở ra g ô càng nghiêm túc đi ra phòng họp hướng tất cả khu nghỉ ngơi nị dạ tuyên bố nhận giới đại chiến sắp buộc phát thông tin cơ h ộ là đồng thời chờ đợi tại hồ ca đại lâu các thôn thông tin ban nị h ra lập tức đem tin tức này phân tán đi ra trong lúc nhất thời nhất quạ thông tin b ù câu thông tin diều hâu các loại thông tin phi cầm mở rộng cánh ở trong màn đêm hướng về bốn phương tám hướng bay đi quỷ quốc một chỗ thành trấn con người đ e n nhánh đã không có thượng viếng nhất c h ữ tản dở liếm lắp lưỡi theo trên trấn một cái đại c h ạ c h bên trong đi ra phía sau hắn đại c h ạ c h bên trong mặc dù lóe lên ánh đèn nhưng không có nửa điểm tiếng vang không chỉ là cái này đại t r ạ c cả con đường thậm chí toàn bộ tiểu trấn đều yên tính dọn người phản phất cái này toàn bộ thị trấn không có mù hay nhưng mà nếu có người đi qua nơi này liền sẽ phát hiện không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi liếm l á p đầu lưỡi tan dơ i ê n tính đứng ở trên đường phố tựa hồ tại dư vị cái gì trên người h ắ n áo choàng sớm đã nhuộm đỏ trên mặt trên tay lòng bàn chân cũng đều là nồng đậm đỏ tươi phảng h ấ t theo máu vải mới bỏ ra ngoài đồng dạng qua một lúc lâu tàn dở cuối cùng đậu một mình hình v i lên hắn liền bịch một tiếng biến mất tại trên đường dài biến mất tại trong tiểu trấn cùng với bên thai hô hô tiếng gió hắn giống như ma quỷ bình thường lần theo khói lửa hướng về kê tiếp thành chân bay đi ở trên đường hắn trùng hợp gặp hai cái lụy dạ lư vong、Bá. nhìn xem như quỷ mị chạy như bay mà qua tàn d i hai tên nỉ dạ lưu vong cùng nhau xững sờ một người trong đó hỏi mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì bay qua một người khác nghi thần nghi quỷ quay đầu tựa như là ta cũng không có thấy rõ hai người này mặc dù là nỉ dạ lưu vong nhưng thực lực không yếu hầu như đều có đủ t r ì n g n g h n cấp độ chỉ vì ngũ đại làng nỉ dạ đối nỉ dạ lưu vong quản thúc càng ngày càng nghiêm bọn họ mới bất đắc di theo thang quốc một đường chạy nạn đi tới vắng vẻ q u ỷ quốc bởi vậy đối với vừa rồi đi qua thân ảnh hai người lại kinh hãi vừa nghi đối với nỉ dạ mà nói gặp phải loại chuyện này cũng không phải cái gì chưa tốt Tốc độ của đối phương có thể vượt qua cặp mắt của độ không ư thể nghi ngờ bị ba chủ lực lượng ăn một hắn sớm đã phá không ăn người giới luật hắn lúc này bởi vì đã thôn vệ hàng trăm hàng ngàn quỷ quốc quốc dân trong cơ thể tụ tập khó có thể tưởng tượng huyết lục lực lượng cùng trả cơ giả cùng lúc trước quỷ vương ông sĩ kỳ dù hơi so sánh cũng không kém bao nhiêu sở dĩ dù chỉ là đứng ở đằng kia cái gì cũng không làm hắn một thân s á t khí liền có thể xa xa chấn nhiếp sinh linh để bình thường sinh linh đại não ngừng c h u y ể n thể xác tinh thần bị h o à n g hốt bao phủ từ đó không cách nào động đậy trong n g a y mắt hai cái nị dạ lưu vong thi thể liền bị tản dơ nuốt vào trong bụng hắn lại lần nữa liếm liếm lưới thân hình biến mất tại trong đêm tối Trước 1029, con bài chưa lật cùng hợp tác. Trước chưa con cùng con bài hợp chiếu trước. ánh khoan thai phía dọi Simas đi trên mặt đất. Mà đạp lên loang lổ ánh trăng, ở trong rừng lên loang Mà đạp đ lổ Ojo ở về ô n nhiên, g dừng Simas bị tổ đại giọng thụ, chấm giọng nói, Bất luận là ai, ra、đi. Không hổ là ngươi. Obito cười khẽ một tiếng theo phía sau cây trong bóng tối đi ra thấy là mang theo độc nhàn u dù mạ kỳ mặt nạ từng tự xưng là ủ c h ị hạ mạ đa dạ người đeo mặt nạ ô dồ xị mặt cảnh giác sau khi lại có chút ngoài ý mớn là ngươi ô bị tổ nói ra không cần t h ẩ n trương ta không phải tới tìm người phiền phức họ dồ sĩ maz khơi gợi lên k h o miệng xem ra các ngươi cuối cùng nguyện ý cùng ta hợp tác hợp tác ô bị tổ hơi mật ra hắn lần này tới đúng là nói chuyện hợp tác chỉ là nhìn họ dồ sĩ m à z ì tứ tựa hồ đối phương đã sớm muốn cùng bọn họ hợp tác họ dồ sĩ maz cũng phát g i á c ô bị tổ dị dạng thế nào b không cùng các ngươi nâng điều kiện của ta sao ô bị tổ lập tức bừng tỉnh chật lắc đầu nói ngươi sợ rằng hiểu lầm à, cái tiêm một nhóm người cũng không phải là đồng bạn của chúng ta họ dồ sĩ m a không có kinh ngạc nói nhỏ quả nhiên là rằng này ô bị tổ không có dây dưa cái này chủ đề trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chúng ta cùng ngũ đại làng nghỉ dạ xung đột không thể tránh né mà ngươi cũng không cho tại bọn hắn sở dĩ ngũ đại làng nghỉ dạ là chúng ta cùng c h u n g định nhân nói một chút a ngươi hướng b đến tột cùng đưa ra điều kiện ra sao có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi trước đây không lâu trận kia điền quốc đại chiến họ dồ x ĩ m ạ đồng thời hướng làng nghỉ dạ liên quân cùng tổ chức gạ cà s ụ kỳ hai phe chứng minh hắn thực lực đối với có được hồ ca đệ nhất hồ ca đệ nhị hồ ca đệ tứ ba bộ ca cấp trần t ụ c thân thể cộng thêm còn có năm giữ sen ni ngô tiên nhân mô thức Dạ cờ xỉ ca bụ tổ đi theo họ rồ xi mãs cho dù là ổ bị tổ cũng không thể không nhìn thẳng vào bởi vậy mới có trước mắt gặp mặt ta hướng b đưa ra điều kiện là ủ trì hạ xỉn dị cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng xạ d n g à n g cười cười họ rồ xi mãs nói tiếp bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý ổ bị tổ khen h ư mày người muốn cái gì họ rồ xi mãs ta mị cười một tiếng muốn hợp tác các ngươi liền nhất định phải đáp ứng ta giúp ta c ư ớ p đoạn b cặp mắt kia ổ bị tổ sắc mặt chấm xuống người muốn b mạn dễ kỳ ủ xạ dị tàng đã các ngươi cùng a không phải cùng một bọn vậy các người hai phe ở giữa không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến sở d ĩ đối phó b lại có quan hệ gì đâu mà còn ta còn nghe nói à, cái thêm một nhóm người tự a hồ ngay tại nội chiến b tại hỏa quốc bị bọn họ cùng tổ dệt c cười toe toét m ấ y mắt e ba người một đường truy sát cuối cùng biến mất tại trên đại dương ba la họ rồ xị m à ngữ khí lòng loẹt tự a hồ chỉ là đang bàn luận một kiện không đáng chú ý việc nhỏ mà còn hắn vô cùng chắc chắn b trong hớp mắt tuyệt phi là cái gì mạn dễ kỳ hụ xạ gì cảng mà là cùng tổ chức gạ cắt x kỳ thủ lãnh nạ gạ tô đồng dạng được vinh dự tiên nhân chi nhãn d ì n nghệ gẳng nhưng hắn không có đi hôn nắn ổ bị tổ ngược lại vui vẻ ổ bị tổ hiểu lầm dù sao b đối ngoại hình tượng một mực là m à n dễ kỳ h ữ trí hạ với hắn mà nói m à n dễ kỳ h ữ xạ dìn gẳng dĩ nhiên đáng quý có thể tại xác định nạ gạ tổ cùng À, không phải một nhóm về sau chỉ vì một m à n dễ kỳ h ữ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng liền giúp nạ gạ tổ đi đối phó làng nì dạ liên quân lời nói cuộc mua bán này khó tránh quá thua thiệt sở dĩ hắn mới để mắt tới so mạn dễ kỳ h xạ dìn gẳng chân quý hơn dịn nghệ gẳng đặc biệt là lúc nghe a một nhóm người ngay tại nội chiến có thể xác nhận b bị nhiều tên tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên vây công truy sát thông tin về sau hắn c ẳ n g thêm cảm thấy trước mắt là cướp đoạn b diễn nghệ g à n g tốt nhất thời khắc Tổ bị tổ trầm ngâm một phen sau đó lắc đầu hiện nay còn không phải cùng à, cái k i a một nhóm người lúc trở mặt a cái k i a một nhóm xuất hiện nội chiến sự tình tổ bị tổ tự nhiên cũng nhận đến thông tin chỉ là tại làm không rõ tiền căn hậu quả dưới tình huống hắn không nghĩ tự tiện bước lên cùng à, một nhóm tổ chức gạ cả xù kỳ đại chiến dù sao thì dù cộng dạn ma là cùng a giao thủ qua sở dĩ hắn biết a mười có giống như nạ gã t ổ i dìn nệ gắng họ r ổ xị mạt ngược lại là bình chân như vậy nếu là như vậy vậy ta sợ rằng liền không có biện pháp hợp tác với các ngươi t ộ bị tô biểu lộ cứng đờ s á t mặt âm trầm xuống ngươi nếu là cự t u y ệ t ta tương lai ngươi tại nhận giới sợ rằng liền không có chỗ dung thân mà ngươi chỉ cần đáp ứng cùng chúng ta tổ chức gã cắt xù kỳ hợp tác ta có thể đem ụ chỉ hạ xỉn dị cái kêu mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gắng xạ dìn gẳng giao cho ngươi đồng thời ngươi phía trước phản loạn sự tình cũng có thể xóa bỏ đây là ngươi cơ hội cuối cùng ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng bỏ qua đối mặt ô b i t o rõ ràng n g uy hiếp họ rồ xị mã r không thèm để ý chút nào cơ hội cuối cùng sao thật không khéo ta cũng không cho rằng như vậy ô b i t o lạnh lùng nói trong tay ngươi bài chỉ đủ điều kiện như vậy họ rồ xị mã r c h ậ m rãi nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt tấn n g ư ơ i muốn động thủ ô b i t o hư lạnh một tiếng t r ậ t lại đột nhiên thần s ắ c biến đổi bởi vì hắn phát hiện họ rồ xị mã r tựa hầu nghị thông s u ố t linh thứ gì đi ra ầm ầm rất nhanh tại mặt đất nhẹ nhàng chấn lắc lư bên trong một bộ quan tài vụt lên từ mặt đất ô bị tổ nhất miệng thu hồi ngươi những n à y nhàm trán tròn trọ và ta hẹ、e、đỏi tại trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào thật sao ổ rồ xì mars cười cười thiện tay ba một tiếng hai tay chắp lại b ị c h khoảnh khắc quan tài k ý nù ú nắp quan tài ném xuống đất mà theo nắp quan tài bị mở ra trong quan mục trần tục thân thể hiện ra ở ổ bị tổ trong tầm mắt tại thấy rõ trong quan mục bộ kia trần tục thân thể về sau ổ bị tổ trên mặt cái kia lau khinh thường nháy mắt bị một cỗ nồng đậm kinh nghi thay thế hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ổ rồ sĩ m a ẹ đọ thèn xây huế thổ truyền sinh đi ra vậy mà là nam nhân kia ổ sĩ m a thâm trầm cười nói ư chị hạ mạ dạ tiền bối n g ư ơ i bây giờ cảm thấy trong tay của ta con bài chưa lật đủ cùng n g ư ơ i b à n điều kiện sao người cái tên này ô bị tổ nghiến răng n g h i ế n lợi không hề nghi ngờ bị họ rồ xi m ạ dùng hẹn、e、đỏ kèn xây m ế thổ c h u y ể n sinh thông linh đi ra không phải người khác chính là chân chính ưu c h í hạ mạ đa giả b ở i vậy, à p bị tổ cái n à y u c h í hạ mạ đa i ạ thân phận giả tự nhiên là tự sụp đổ mà c o n ô bị tổ vô cùng rõ ràng u c h í hạ mạ đa i ạ khủng bố nếu như là mạ đa i ạ lời nói dù chỉ là một bộ trần tục thân thể chỉ sợ cũng có đủ thay đổi trước mắt nhận giới cách cục lực lượng sở dĩ giống như họ rồ xi ỏ rồ sĩ m a d hiện tại trong tay nắm con bài chưa lật s ắ c thực đủ để cùng hắn có kẻ mặc cả ỏ rồ sĩ m a d nói ra ta đối ngươi là ai không có hứng thú ta vừa rồi đề nghị vẫn như c ũ hữu hiệu, hiệu chỉ cần các ngươi giúp ta lấy được b con mắt ta liền gia nhập các ngươi trận doanh hiệp trợ các ngươi đối phó làng nghỉ dạ liên quân ô bị tổ h í p mắt lại hắn chưa bao giờ giống như bây giờ mãnh liệt như thế muốn giết chết một người nhưng đối diện trong quan tài ủ trí hạ mạ đã dạ trần tục thân thể lại để cho hắn bỏ đi sát ý chương một nghìn ba mươi mỗi người đều có mục đích riêng cân nhắc một phen về sau ô b i tổ trầm giọng nói tốt ta có thể đáp ứng ngươi bất quá chúng ta nhận được tin tức làng n g dạ liên q u â n hiện nay ngay tại đại quy mô điều động sở d ĩ tại xác nhận b hành tung chế định tốt vây quét kế hoạch phía trước ngươi nhất định phải phục tùng sắp xếp của chúng ta đối với mắt ô b i tổ mà nói vướng bận không chỉ có ngũ đại làng n g dạ còn có cái kia thần bí à, thậm chí hiện nay cùng hắn là minh hữu quan hệ nạ gà tổ hắn hiện tại là có thể lợi dụng nạ gà tổ đi đối phó ngũ đại làng n g dạ cùng a chỉ khi nào thu thập đủ chín cái ví thú tiến vào phục sinh thập vị phân đoạn hắn cùng nạ gà tổ ở giữa bất đồng liền sẽ ngay mắt bộc phát bởi vì dìn c ờ di kỳ thập vĩ danh lệch chỉ có một cái mà vì đối kháng làng nì dạ liên quân cùng với à cái này một nhóm cũng tự xưng là tổ chức gạ cắt sủ kỳ thế lực thần bí hắn không thể không không tận tâm tận lực phụ trợ nạ gà tổ cái này khiến nạ gà tổ thực lực càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn bây giờ nạ gà tổ không những nắm giữ lấy được vinh dự tiên nhân chi nhãn dìn nệ gẳng hơn nữa còn dùng dìn nệ gẳng lực lượng không chế nhị vĩ dìn cơ di kỳ thứ vi d ỉ n cờ dị kỳ ngụ vi d ỉ n cờ dị kỳ lục vi d ỉ n cờ dị kỳ thất vi d ỉ n cờ dị kỳ cái này nam vị có dọa người trả cờ ra lượng d ỉ n cờ dị kỳ lượng lớn trả cờ ra lại để cho nạ g ạ tổ đối d ỉ n nghệ gàng lực khống chế thay đổi đến c h ẳ n g mạnh biến hóa rõ ràng nhất chính là phía trước bị gây m a ngoại đạo ma tượng cùng với d ỉ n nghệ gàng ép tới không chịu nổi gánh nặng x ư ơ n g gầy như vật liệu liền chỉ là kỳ bạ cử phủ á bạo tạc tạo thành chân tổn thương đều khó mà tự lành nạ gà tổ bây giờ thân thể đã dần dần khôi phục bình thường thoát khỏi tàn tật cứ việc chuyện này nạ gà tổ một mực giữ kín không nói ra nhưng ngợ Tàn lại, liền rõ ràng có chút lực có thua. sở dĩ đứng tại cá nhân hắn trên lập trường cùng họ rồ sĩ maz hợp tác mượn nhờ bị hẹn đọ kèn xây t huế thổ chuyển sinh ủ trị hạ mạ đa dạ đối kháng càng ngày càng mạnh nạ gà tổ chưa hẳn không phải một cái phá cục biện pháp chúc chúng ta hợp tác vui vẻ họ rồ sĩ maz tự hầu nghĩ rằng ô bi tổ sẽ thỏa hiệp cười giải trừ thông linh nhìn trần thân hạ thể, xem mạ trí tục đã dạ, bi ế n m ấ t Obito âm thầm âm nói h nhàng thở ra. Cái này, nam nhân cho hắn thực cho chết nhân hắn vẫn như ẹ này nam lớn, này nam vẫn là mặt ra. rồi, Cái lực cái cũ c áp đối sự quả dù chút Thu bất lo lắng l an. m tâm tư, Obito nói với họ rồ si mãs liên quan tới làng nghị dạ liên quân mới nhất đ ộ n g tính ngươi có cái gì thông tin họ rồ si mãs cười nói gô cả hiện nay đã tụ tập cô n ấ hạ mở ra một vòng mới ngũ ảnh hội đàm tình báo này xem như là ta cho chúng ta lần này hợp tác kèm theo tạo bi tô khen như mày một vòng mới ngũ ảnh hội đàm mỗi lần mở ra ngũ ảnh hội đàm đ tuyệt mang nghĩa đại x ra, mà lần này ngũ làng nì đại đ dạ i nghiêm, nói n đến như vấn tức thế che đề do không tưởng tượng còn nghiêm hơn. lại núi bay ta mặc dù nghe nói họ rồ xì mars gần nhất khắp nơi tại lào mộ nhưng cũng không có nghĩ đến n ọ rồ xì mạt vậy mà có thể tìm tới thi thể của hắn Hử. ừ ồ bị tô hừ một tiếng tại trong sự nhận thức của hắn zen chính là h u trí hạ mạ đa dạ ý chí sở dĩ hắn không nghĩ đối với chuyện này biểu hiện ra cái khác cảm xúc z hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ồ bị tô nói ra hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mạ đa dạ là không cách nào tha thứ lấy loại này hình thức phục sinh sở dĩ họ rồ xì mạt đem hắn h、e、đỏ tèn xây v u ế thổ c h u y ể n sinh đi ra cũng tốt ít nhất hắn có thể đích thân hiệp trợ chúng ta khống chế nạ gà tổ để nạ gà tô phát động d ì n h k ẹ n xây n o rút luân hồi tiên h sinh chi thuật đem hắn chân chính phục sinh z tựa hồ mới kịp phản ứng cười nói ha ha xem ra họ rổ si maz ngoài ý muốn giúp chúng ta một đại ân nhìn xem z tại t ha ha cười ô bị tô ở trong lòng oán t h ầ m một câu ngu xuẩn tại z trước t mặt hắn một mực ngụy trang chính mình là u trí hạ mạ đa dạ trung thực môn đồ có thể chỉ có chính hắn rõ ràng u trí hạ mạ đa dạ cũng tốt nạ gà tô cũng tốt đều là hắn đá đặt chân hắn muốn dùng phương pháp của mình để nhận giới thu hoạch được chân chính vĩnh hằng hòa bình nhưng mà hắn lại không có lưu ý đến Dẹt ý cười bên trong cất giấu một màn kia t r e o tức không thể nghi ngờ chính là Dẹt n ú p trong bóng tối lặng yên không tiếng động hướng dẫn mới để cho họ rổ xị m a tìm tới u c h í hà m ạ đạ dạ thi thể nếu không họ rổ xị m a cho dù có ba đầu sáu tay cũng không khả năng dễ dàng như vậy tìm tới u c h í hà m ạ đạ dạ thi thể về phần tại sao làm như thế h i ệ n nhiên là bởi vì hắn đã xem tàu ấu bị tổ tâm tư biết ấ bị tổ đã sớm lên phản bội u c h í hà m ạ đạ dạ tâm tư mà tại Dẹt đen trong kế hoạch xem như cái thứ nhất dung hợp sột x ký in đỏ dạ cùng sột x ký á sù dạ trả cơ dạ mở ra dỉn nghệ g ạ n u trĩ hà mới là dìn cờ dì kỳ thập vĩ t h í sinh tốt nhất cũng là phát động mù r è n xù qua mi n h â n tuyển tốt nhất đến mức những người khác nạ gà tổ cũng tốt tổ b ỉ tổ cũng được mặc dù một cái có đủ rủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch một cái có đủ rủ trí hạ nhất tộc huyết mạch hướng bên trên n g ư ợ c dòng tìm hiểu đều có thể đi tìm nguồn gốc đến mâu thân hắn s ấ t xù kỳ cạ gù dạ trên thân nhưng dù sao cũng là sinh sôi ngàn năm về sau huyết mạch húng chi hai người bọn họ cũng không phải là s ấ t xù kỳ in đỏ dạ hoặc sột xù kỳ as hù dạ chuyển thế thân thể vẻn vẹn là tiếp nhận dìn n g ệ gẳng liền đã mười phần miễn cưỡng gửi hy vọng bọn họ có thể thuận lợ thực tế quá xì dùng, xây, thổ chuyển sinh, phục sinh mỗi ứ c mạo dĩ d người đều có mục đích riêng song phương ăn ý không có tiếp tục đảm luận đủ trí hạ mạ đạ dạ chủ đề o b i tô nói ra làng nghị dạ liên quân bên kia lại bắt đầu một vòng mới ngũ ảnh hội đàm xem ra sau cùng quyết chiến liền muốn đến rồi z t gật đầu nói sớm một chút động thủ cũng tốt nạ gà tổ đối năm dị nụ dị k ỳ lực khống chế càng ngày càng mạnh trả cờ dạ lượng bạo tăng ta lo lắng lại như thế kéo dài thêm chúng ta sợ rằng liền không đối phó được hắn hiện tại còn không phải cân nhắc đối phó nạ gà tổ thời điểm dừng lại tổ bị tổ phân phó nói ngươi đi thông báo nạ gà tổ cùng với thành viên khác làm tốt nên đón đại chiến chuẩn bị đi lần này chúng ta muốn dẹp viên ngũ đại làng lý dạ triệt để phá vỡ nhận giới trật tự nói xong hắn chậm rãi mở rộng hai tay cái này mục nát bẩn t h i u thế giới không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết trước một nghìn sau cùng mô phòng tác chiến trước một nghìn sau cùng mô phòng tác chiến làng lá cự hình hội trường dưới mặt đất trong khu nghỉ ngơi gỗ cạ cùng với bao gồm dị d ạ dạ bát vĩ dìn cờ dị kỵ kỵ nb ở ê hồ xì gạ kỵ kỵ sảm ở bên trong đông đảo làng nì dạ cao tầng các tinh anh giờ phút này tất cả đều yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trên mặt đất không thể nghi ngờ tại quyết định cùng tổ chức gạ cả sủ kỵ quyết chiến về sau gỗ cạ thừa dịp từng cái làng động viên một điểm cuối cùng thời gian thể nghiệm lên xỉ dị tạ cạ mạ gạ dạ là nhất phía sau quyết chiến tận khả năng tăng thêm phần thắng Dạ mạ cả gô à hạ h dạ bên trong. k n g cả ó thời gian đi c mục khái xỉn dị cái này màn dễ kỳ kỳ. thuật thần nhị phòng tác chiến. cái cái các với liền xỉn này màn đồng cùng từng làng cường dị dễ cả tác mô m đầu Gô Gô bắt dạ dạ tiêu là nạ gà tổ sở dĩ bọn họ trực tiếp chọn lựa nạ gà tổ vì quân địch giả xin dĩ đương nhiên không có khả năng hoàn mỹ mô phỏng ra nạ gà tổ thực lực nếu không liền sẽ bại lộ hắn đối dìn nệ cẳng quá đáng quen thuộc húng chi nạ gà tổ hiện tại trạng thái hắn là thật không rõ ràng sở dĩ mô phỏng chân thực độ vô cùng có hạn nhưng liền xem như dạng này có khả năng trước thời hạn cùng nạ gà tổ giao thủ đối gỗ các loại này kinh nghiệm phong phú cường giả đến nói cũng là đáng quý đến mức các thôn các tinh anh cũng đều có tính nhắm vào lựa chọn khác biệt tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên trong đó bị chọn lựa nhiều nhất vẫn là hy dù cô vừa đến cùng mặt khác một chút thực lực xen vào truyền tinh anh cùng cả cấp ở giữa tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên so r a thân kiêm nhiều loại các cây kế gần cái huyết kế giới hạn hy dù cô là vững vàng cả cấp cường giả thậm chí tại cả cấp cường giả bên trong đều thuộc về hàng đầu rất có tính kiêu chiến thứ hai nếu như có thể đánh bại hy dù cô liền có sát xuất từ trên người hắn thu hoạch được m ạ n dễ kỳ ụ xạ dị gẳng cùng với cái mẹ dạ n o r ú t những này chân q u ý chiến lợi phẩm sở dĩ cái này khiến hỉ dù cổ trở thành bao quát cổ nổ hạ ở bên trong gần như tất cả làng nghỉ dạ mục tiêu đến mức m ặ t khác tổ chức gạ cắt xù k ỳ cực giả ví dụ như thần bí người đeo mặt nạ ma vần gì giống như hỉ dù cổ thân kim nhiều loại k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn dạng mát v â v hoặc là quá mức thần bí khó dây dưa hoặc là tình báo không đủ hoặc là không có gì có thể lấy thu hoạch chiến lợi phẩm sở dĩ chọn lựa người tương đối lợi ít bình đại số một bên trên dị dạ dạ cùng nạ dủ tổ đôi thầy trò này chính liên thủ đối kháng nạ gạ tổ bọn họ cùng một chỗ khác trên bình đài gỗ ca một dạng cũng đem quân địch giả lựa chọn vì nạ gà tổ mà nhìn xem trước mặt xếp thành một hàng tiên tình đứng thẳng sáu tên thân mặc tổ chức gạ cả s ù kỳ mây đỏ phục thân ảnh g ì dì d giả như mày nạ gà tổ đâu nạ dù tổ gãi đầu một cái háo sát tiên nhân đối diện sáu người làm sao đều có các người nói loại kia tiên nhân trí nhãn à. g ì dì dì dì dà lắc đầu ta cũng không rõ lắm có lẽ là xin g ì đồng thuật xảy ra vấn đề a hiển nhiên xin dì ta gà mạ gà hạ dạ bên trong mô phỏng già nạ gà tổ cũng không phải là, nạ tổ bản tôn, mà là bị nạ gà tổ khống chế hèn dị tự dương những này chỉ là nạ gạ tổ phía trước bộ kia b nạ gì được n dù tôi hỏi vậy chúng ta còn muốn tiếp tục diễn luyện sao dì gà dạ nói ra mặc kệ trước thử một chút nói sau đi Tốt. nạ dù tôi lên tiếng nháy mắt mở ra chế độ trả cờ dạ i ể u vĩ quanh thân bị màu vàng v ĩ thú trả cờ dạ bao vây lại bình đài số bốn mươi ba bên trên gạ ạ dạ nhìn chằm chằm trước mặt xa số gì, cùng với bị đối phương điều khiển c ả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi cùng c ả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi nguyên bản tỉnh táo trong mắt nổi lên một tia gợn sóng đáng ghét đáng chết xa xô di Cũng cũ vẫn như cũ bảo b trí ì sở dĩ xin gì căn cứ đầu này tình báo tại tại cả mạ gạ hạ dạ bên trong vì xạ sổ dị lại tăng thêm một bộ cả dẹp đệ tứ người khôi lỗi xem như một tên khôi lỗi sư nếu như không có quá cường đại khôi lỗi cho dù đem am hiểu dùng độc cái này một hạng tính đến xa x ô g ì cũng bất quá là nhìn tinh anh cấp độ nhưng mà tăng thêm cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi cùng cả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi cái này hai cỗ khống chế cường đại tứ đội người khôi lỗi về sau xa x ô g ì thực lực đã vững vàng bước vào cả cấp thậm chí tại cả cấp bên trong đều thuộc về tương đối khó c u ố n một loại kia gà ã giả nói ra tà ệ g ì cản cụ rồ chúng ta bên trên tốt minh bạch tà ệ g ì cản cụ rồ r i ê n phần mình lên tiếng sau đó một người mở rộng nhẫn cụ cây quặn một người tung ra phong ấn khôi lỗi chữ vật q u y n chụ bốn bình đài số bảy mươi bảy bên trên dạ b ù dạ liếm liếm trường đao trong tay ánh mắt nhìn về phía đối diện quân địch giả bị họa di z, é t trong tay quệ ỷ ký d i p ngươi một cái ni dạ phản bội có tư cách gì có nhẫn đ a u sở dĩ dao ra đi nói xong dạ b ù dạ nhào tới bình đài số chín mươi ba trên này dịn gỗ ở mizuji lo lắng hô lớn hắn hiện tại ở đâu không biết ta cũng không có nhìn thấy s u i g a t e cùng cụ rủ dội tựa lưng vào nhau cảnh giác vẫn nhìn một phía cầm trong tay s o n g đao giải gạ dịn gỗ ở m i z u j hô ao ngươi đang làm cái gì nhà làm sao còn không có tìm tới tên kia có cái cựu sắc một mặt thợn, cái kia bị ạ gẳng xanh dữ đúng a ra hỏa tốc độ rất nhanh, lại cho ta n g chết tốc cho c h rất độ lại t thời i g a ta liền muốn tìm tới liền muốn hắn. n đ ú lúc này cùng với một tràng tiếng xe gió một thân ảnh m ờ á o thoáng hiện đến ao trước mặt trực tiếp một tay vặn chặt ao cái cổ ao ra sức d â y r ù a ngươi vặn chặt ao cái cổ không phải người khác chính là thân kim nhiều loại cắt cày gần cái huyết kế giới hạn dạn mà d d dang d á c rất nhanh theo g i ò n vang âm thanh ao cái cổ bị dạn mà dứt tấu độn ao chết t r ư n làng xương mủ ba người khác lập tức lâm vào từ c ủ bốn bình đài số một trăm linh một bên trên lại lần nữa tiến vào t ạ cạ mạ gạ hạ dạ sần cuối cùng lấy hết r ũ n g khí hướng xin d ì đưa ra khiêu chiến ma vật dì tình cầu tuy theo xin d ì l i ê n tại t ạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong mô phỏng ra một cái giả tạo dì bởi vì xin d ì cùng dì giao thủ qua lại thêm có sần cái này vũ nữ làm tham chiếu sở dĩ dì độ mô phỏng thực tế rất cao đủ để dĩ giả l ọ t chân cái này nhìn trước mắt đã giải phóng bản thể dưng ơ n anh múa vớt đ u n g đưa ám tự sát xúc tu ma vật dì sần thật vất vả nổi lên dũng khí lập tức thư sướng không ít đúng lúc này một cái tay đắp lên sần trên vai nó chính là ngươi âm u mặt sần mạnh mẽ quay đầu phát hiện đi chính mình bả vai đúng là mù mẹ ấy ngươi ngươi làm sao đến ta nơi này mụ mẹ ấy nói ra cần hỗ trợ sao mụ mẹ ấy lời này kích sần một cái nàng hiếu thắng nói ta mới không cần ngươi hỗ trợ đây ta có thể là thủ hộ nhân giới v h ụ nữ nếu như ngay cả chính mình âm u mặt đều xử lý không được cái kia còn làm sao thủ hộ nhân giới cười cười mụ mẹ ấy lui qua một bên t u t vậy liền để ta kiến thức kiến thức chúng ta vu nữ đại nhân là thế nào giải quyết cái này ma vật Trước Thu Trước hoạch. hoạch. cạ 1032. 1032. Thu hạ Tạ mạ gạ duy ạ h t thuật thế giới bên ngoài. Duy giới ngoài. bên chỉ lấy đồng thuật xin gì yên lặng nhìn thoáng qua đứng hầu tại bên cạnh hắn m ụ mẹ ấy phát giác được xin d ì quăng tới ánh mắt mụ mẹ không có trả lời chỉ là hướng hắn hoạt bát hơi trước mắt trên mặt có chút tiểu đắc ý nàng tự nhiên biết xin d ì quăng tới ánh mắt dụng ý cơ hội như vậy bẩy ở trước mắt nàng là sẽ không bỏ qua sở dĩ làm n g ộ cạ cùng với các thôn cao tầng các tinh anh toàn bộ tiến vào tạ cạ mạ gạ hạ dạ về sau nàng liền dùng chính mình giá trị ô cô bắt thiên mô t mà ngoại k h ô n k h ô n trừ đ gỗ cả bên ngoài mụn mệ còn thừa cơ tiêu ký đại lượng các thôn tinh anh ví dụ như phía trước một mực tại bên ngoài bôn ba không có cơ hội thể nghiệm tạ cả mạ gạ hạ dạ dị diện dạ nạ dù tổ theo dây ca đệ tứ đồng thời đi cổ nổ hạ b ắ t vĩ dìn cờ dì kỳ kỳ nb xem như hộ vệ đi theo tờ d ù mì mê ấ y không có đuôi v i thú hồ xì g ạ kỳ kỳ sảm cùng với cứ việc mất đi nhất vĩ nhưng cả người đã hoàn thành thuế biến thực lực cấp tốc trưởng thành làng cắt g ạ hạ giả như này đều là có không kém hơn cả cấp cường đại trả cờ dạ ả nì dạ. cái khác như kỳ sú chia a kà sú chia g ạ bù d ạ cổ d u dô s u i ghê s ao bạ kỳ tệ à d ì cản c u dô sĩ trờ cũng đều là chút nhìn tinh anh hoặc có chút nhìn tinh anh tiềm lực ưu tú nì ra một lần tiêu ký hai tên dịn cờ dì kỳ lại là bát vĩ cựu vi cái này hai cái tại vi thu bên trong thực lực tối cường vi t h ú lại thêm đông đảo c ả cấp cùng với mấy chục tên t r ụ c n h n cấp độ n ý giả có thể nói mù mê ấy lần này thu hoạch đủ bù đắp được hàng ngàn hàng vạn tên bình thường nhì g i đem mù mê ấy biểu lộ thu vào đáy mắt xin gì cảm thấy an tâm một chút chuyên tâm duy trì lên đồng thuận từ khi vài ngày trước đèn nhắc nhở hắn khủng cụ bá chủ lực lượng thẩm thấu vào nhận giới về sau đèn liền lâm vào trong yên lặng sở dĩ ngoại trừ đẩy tới các hạng kế hoạch bên ngoài hắn còn một mực lo lắng đến khủng cụ bá chủ thẩm thấu đến nhận giới lực lượng đến tội cùng giấu ở địa phương nào vì thế hắn một bên mượm nhờ thu thập các loại tình báo một bên lợi dụng cạ dìn k h ô n g chế làng cỏ hướng nhận giới các quốc gia phái ra đại lượng điều tra tiểu đội điều tra nhận giới các quốc gia gần đây có hay không xuất hiện dị thường trước mắt hắn cùng bá chủ đều tại nút trong bóng tối ai có thể t r ư ớ c tìm tới đối phương người nào liền có thể chiếm cứ nhất định t i ê n cơ đương nhiên không cụ bá chủ thua được mà hắn cái này nhận giới người n ố t đèn thua không nổi một lát sau cự hình hội trường dưới mặt đất trong khu nghỉ ngơi gỗ cả cùng làng n h ì dạ tinh nhuệ bọn họ lần lượt thối lui ra khỏi tạ cạ mạ gạ ra giải ca đệ tứ đứng dậy nói ra nạ gạ tô không gì hơn cái này mấy vị khác cả cũng đều trên mặt t i ể u ý rõ ràng tại gô cả liên thủ dưới tình huống nagato benzit bị đánh nổ bây giờ gô cả phối trí so với vốn là thời không bên trong chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc là hơi kém một bậc bởi vì đệ ngũ cả dẹp hạ cụ dạ so với gà ạ dạ đến nói lực công kích bên trên không có quá rõ ràng ưu thế có thể tại phòng ngự cùng phối hợp thêm lại rõ ràng n ế u tạ i gà ạ dạ bất quá coi như thế có giới cả đệ tứ cái này cường lực công thành tay lại thêm có thể phụ trợ lại có thể chuyển vận đại diện mỹ g ụ c tờ dù mi mê ây xem như trước mắt nhận giới tối cường chữa bệnh n g dạ suna cùng với nắm giữ lấy kẹp tây tờ、ta. huyết kế đào thải c h ấ n độn dù chỉ c ả đệ tam nguyên bản b è n z i t u s hiển nhiên là đánh không lại giải c ả đệ tứ k i ể m chế lại khó giải quyết nhất thèn về sau cái khác b è n z i t u s cũng chỉ thừa lại bị dù chỉ c ả đệ tam lần lượn điểm danh phần bên kia nạ dù tổ cười ha ha quá tuyệt chúng ta thắng được rồi chỉ là một lần huyễn thuật mô phỏng mà thôi ngươi còn tưởng rằng thật thắng sao mặc dù ngoài miệng đang giáo hấn nạ dù tổ có thể gì, gì dài ra khỏe miệng vẫn là không cầm được dâng lên hắn cùng nạ dù tổ tổ hợp cũng thành công đánh bại nguyên bản b e n z i t u trên thực tế cho dù là vốn là thời không bên trong thân hãm làng mưa tứ cố vô thân lại thiếu hụt địch quân tình báo dưới tình huống dì dì d ạ r ít nhất đều có thể ngăn cản bèn dì tự dư bên trong ba đến bốn người bây giờ có nắm giữ chế độ trạ cờ dạ i ể u vĩ nạ rủ tổ tương trợ đặc biệt là có nạ rủ tổ cái này ra giày thịt béo dìn cờ dì k ỳ giúp hắn thăm dò chiến thuật thu thập đối thủ tin tức đối phó lên bèn dì tự dư không thể nghi ngờ liền càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió so sánh với gỗ cạ cùng dì dẻ ra bọn họ những người khác trên mặt liền thần sắc khác nhau làng sương mù bên kia dì gỗ ở lần này khiêu chiến giàn mạn lấy bốn người bọn họ toàn bộ chết trận mà kết thúc vốn có bị ạ tịu i găng áo bị giàn mạn đầu tiên chém giết về sau đến tiếp sau chiến đấu gần như không có nhắc lên cái gì c ò n sóng hoàn toàn là giàn mạn đơn phương n h ì n ép khiêu chiến bị họa di z dạ bụ dạ tựa hồ còn tại dư vị vừa mới chiến đấu bất quá theo hắn v ậ n chặt lông mày đến xem vị này làng sương ngủ, ác quỷ rõ ràng tại bị họa di z trên thân không có chiếm được tiện nghi gì làng cắt bên kia cảng cụ rỗ hướng g ạ ra nói xin lỗi xin lỗi là ta quá bất cần g ạ ra lắc đầu cùng ngươi không có quan hệ bằng vào chúng ta thực lực trước mắt đối phó xạ sổ gì còn có chút miết cưỡng tạ g ì thở dài nếu là trịa rổ trưởng lão còn tại liền tốt làng mây bên kia xì nói với kỳ nb không nghĩ tới ma vật gì khó chơi như vậy may mắn là ngươi bằng không bình thường người thật đúng là hao tổn bất quán nó kỳ nb nói đến c u ố n g i ệ n giáp lộ ra cao hứng phi thường vừa mới tại tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong kỳ nb xuất lĩnh một chi làng mây phong ấn ban thành công phong ấn ma vật dị lần này đồng dạng k ê u chiến ma vật dị sẩn chính nhẹ vỗ về ngực lần này chính diện g a o phong là nàng thua nhưng kinh lịch lần này ác chiến về sau nàng ẩn lẫn phát hiện dương nhanh múa vớt ma vật tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nhìn trước mắt ồn ào khu nghỉ ngơi xin gì ho nhẹ hai tiếng nếu có cần sau ba tiếng ta có thể lại lần nữa phát động tạ cạ mạ gạ hạ dạ dù n à n ó i ra thân thể ngươi chịu đựng được sao không nên quá miễn cưỡng xin gì cười cười ta không có vấn đề dù chỉ cả đệ tam bay tới ba cái kia giờ về sau tiếp tục ngươi cái này đồng thuật phi thường hữu dụng nhiều một lần thử nghiệm chúng ta liền có thể nhiều một phần nắm chắc xin gì thu hồi tiêu ý bất quá ta cần nhắc nhở chư vị tạ cạ mạ gạ dạ mô phỏng vẹn, vẹn chỉ là mô phỏng chân thật địch nhân sợ rằng so t ạ cả mạ gạ hạ ra bên trong mô phỏng quân địch giả càng thêm cường đại mời chư vị không muốn phớt lờ dù chỉ ca đệ tam gật đầu nói đạo lý này lao phu đương nhiên biết rõ chờ mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi khôi phục lúc c ú giã mạ nhìn một cái tiến tới xin di bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo nói ta mới vừa từ xù nạ lao sư nơi đó nghe đến thông tin các thôn nghị giả quân đã tập kết xong xuôi hướng riêng phần mình mục tiêu xuất phát xin di ánh mắt lớp liệt biết PS, có lỗi gì thì cứ ấn báo lôi để được sửa nhanh nhất chứ cờ mở tờ ta cũng ít vào đọc lắm chuyện thì khó lấy tét có kẻ còn không biết có lỗi không làm gì có gì để đối chiếu cứ báo lỗi là ta sẽ tìm nguồn mới thấy khác so với nguồn cũ thì sửa vào chứ đúng sai ta bỏ tay t r ă m ba mươi l ă toàn diện xuất kích t r ă m ba mươi l ă toàn diện xuất kích b á b á bá cùng với nhẹ nhàng âm thanh xe gió t ừ n g đạo bóng đen ở trong rừng xuyên qua mang theo luồng khí xoáy quay đến hai bên bụi cỏ phát ra sổ soạt sổ soạt tiếng vang cả kinh trong bụi cỏ thỏ n ô đầu ra khẩn trương bốn phía nhìn quanh sau đó tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi lại siêu một tiếng rút về bụi cỏ giống như vậy tình huống xa không chỉ là chỗ này sở dĩ toàn bộ rừng rậm sẽ thỉnh thoảng chấn động tới một hai con ạ sù c ả vang lên một hai tiếng thú vật ê ức chỉ là những cái k i a ạ sù c ả vừa mới kinh hai bay liền lập tức bị đánh trúng rơi đến trên mặt đất không có tiếng động mà ra thú gào thét còn chưa truyền xa liền chợt im bặt mà dừng yên t ĩ n h trở lại một lát sau trong rừng rậm lại không nửa điểm tiếng động yên t ĩ n h đến đáng sợ mà tại rừng rậm khu vực trung tâm từng người từng người trên người mặc làng mây trang phục nghị dạ hoặc là tiềm phục tại trong bụi cỏ hoặc là ẩn thân tại thân cây về sau hoặc là biến mất tại tán cây bên trên tất cả đều cùng hoàn cảnh hòa thành một thể y không thể nghi ngờ đây là một chi kinh nghiệm phong phú làng mây lì dạ quân toàn bộ hành quân quá trình trật tự rõ ràng gần như không có làm ra cái gì tiếng động liền thuận lợi đến dự tính tốt chiến thuật địa điểm mà mục tiêu của bọn hắn là một chỗ nằm ở rừng rậm trung tâm dưới mặt đất kiến trúc căn cứ ít chia bí mật chuyển về cái kia phần tình báo biểu thị chỗ này dưới mặt đất kiến trúc là ạ cắt xù kỳ đông đảo bí mật cứ điểm một trong x u ấ t đội làng mây chưa nhìn theo đồng hành tình báo ban nơi đó xác định mục tiêu không sai về sau chậm rãi nâng lên tay phải sau đó tại ánh mắt mọi người bên dưới bỗng nhiên nắm chặt năm đấm hiu hiu hiu hiu h i tại thổ đội nhẫn thuật tác dụng dưới đại địa lắc lưu càng thêm kịch liệt phản phất thật phát sinh động đất đồng dạng mà xem như mục tiêu chỗ kia dưới mặt đất kiến trúc tại kỳ bạ cụ phủ ạ liên tục bạo tạc cùng thổ đội nhẫn thuật hành kích bên trong cuối cùng không chịu nổi gánh nặng từ nội bộ sụp đổ dẫn đội làng mây chỉ nhìn làm một cái động tắc tay lập tức có hai tên làng mây nhị dạ tiến lên thi triển phong đột đem trong sân bụi mù thổi tan hiện lộ ra trước mặt đã sụp đổ h ồ sâu lúc này số lớn làng mây nhị dạ hiện thân bắt đầu thanh lý lên hiện trường không bao lâu một tên làng mây nhị dạ liền quay trở về tới làng mây dẫn đội nhìn trước mặt bẩm báo nói đội trưởng nơi này thật là ạ cà sủ kỷ cứ điểm chúng ta tại bên trong cứ điểm tìm tới ba bộ thi thể có phải là vì ạ cà sủ kỷ phục vụ bên ngoài nhân viên mà chỗ này cứ điểm hẳn là ạ cà sủ kỷ phục vụ bên ngoài nhân viên mà chỗ này cứ điểm hẳn là ạ cà sủ kỷ xạ sổ dị c ắ đỏ m t c i khôi lỗi tác p ư ợ n g làng mây d n đội nhìn ph mặt khác thông báo bộ chỉ huy chúng ta thứ bốn mươi bảy phân đội đã thành công phá hủy ba từng cái hào mục tiêu tạm chưa phát hiện ạ cả sủ kỳ thành viên chính thức sẽ tiến về chỗ tiếp theo nhiệm vụ mục tiêu phải làng mây nhị dạ lên tiếng truyền đạt mệnh lệnh đi dẫn đội làng mây nhìn thì theo ẩn thân trong b ụ i cỏ đứng dậy đối những người khác phân p h ó nói lập tức cả đội chúng ta đi xuống một chỗ mục tiêu cùng với dẫn đội nhìn ra lệnh một tiếng bốn phía làng mây các nhị dạ cấp tốc hành động tình huống tương tự không chỉ là chỗ này lúc này nhẫn giới bất luận là nằm ở phương bắc t h ổ quốc lôi quốc thiết quốc vẫn là nằm ở phương nam phong quốc trà quốc thang quốc hay là ở vào trung tâm hòa quốc vũ quốc thảo quốc vân vân tất cả đều tại diễn ra làng n g h ĩ dạ liên quân phân đội cơ h ộ i là tại đồng thời tập kích thị t r ĩ tình báo bên trong tiêu ký cái kia trên trăm cái lớn nhỏ không đều ạ cả s ù kỳ cứ điểm tại n h ấ t lên nhẫn giới đại chiến đệ nhất thời khắc liên quét sạch ạ cả s ù kỳ gần như tám mươi các loại cứ địa đánh chết bắt được s o n g trên trăm cái ạ cả xù kỳ thành viên vòng ngoài Rõ ràng, hạ cát sủ kỳ cũng không phải là chỉ có bên ngoài những cái kia thành viên chính thức tại nhận giới vẫn tồn tại đại lượng thành viên vòng ngoài vì hạ cát sủ kỳ phục vụ ví dụ như nạ gà tổ c ô n g n tại rút lui làng mưa lúc liền có số lớn vũ ẩn nhị dạ lựa chọn đi theo bọn họ c ả cú dù thì đ à n đều có riêng phần mình cấp dưới cùng tà giáo đồ ma vật gì không chế tại q u ỷ quốc hồng quốc ưu quốc gia khu vực hoạt động giàu một giáo giáo đồ xin ộ là không nhẫn thôn dư n g h i ệ t thủ lĩnh xa số gì không những tại làng cắt có lưu đại lượng cơ sở ngầm hơn nữa còn có không ít phía trước làng cắt nhị dạ phản bội chạy trốn nhờ vào hắn trở thành hắn cấp dưới theo cổ nộ hạ phản bội chạy trốn nhiều năm h ỉ du cổ cũng nuôi dưỡng không ít cấp dưới chân chính xưng là người cô đơn tại bên trong hạ cà sủ kỳ cũng liền chỉ có ít chia ây đã dạ dạ m à d bị họa di z mấy cái này hoặc là lười kinh doanh thế lực hoặc là còn trẻ không kịp kinh doanh thế lực mấy cái thành viên chính thức vũ quốc làng nghỉ dạ liên quân bộ chỉ huy tình báo ban các nghỉ dạ từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vã tại trong bộ chỉ huy ra ra và o vào truyền lại theo nhận giới các nơi gửi đi đến tình báo cùng tình báo ban bận rộn so ra toa chân bộ chỉ huy gỗ cạ thì t h o t nhìn nhẹ nhõm rất nhiều bọn họ phía trước tại xin di ta cạ mạ gạ bên trong quét vài chục lần nạ gạ tổ phó bản đem tỷ lệ thắng tăng lên tới tiếp cận một trăm phần trăm về sau bọn họ lại theo thứ tự khiêu chiến h ì dù cổ dạn maz sasuji nghĩ mấy cái khó giải quyết tạ cả s ủ kỳ thành viên ngoại trừ nắm giữ thấu độ t dạn maz có chút phiền phức bên ngoài cái khác gạ cả s ủ kỳ thành viên tại liên thủ gỗ cả trước mặt tất cả đều bại xuống chờ tới bởi vậy mặc dù không nói được lòng tin c h à n đầy nhưng ít ra là để trấn không nhỏ sĩ khí lúc này đem n h ậ n rời các nơi trở lại tình báo hợp lưu một lần về sau tạm đảm nhiệm làng n ì dạ liên quân tổng sĩ quan tình báo nạ dạ xỉ c ả cú đi tới gỗ cả trước mặt báo cáo càn quét hành động vô cùng thuận lợi hiện nay đã bị chứng thực phá hủy mục tiêu có bốn mươi chín chỗ đánh giết cùng bắt làm tù binh số lớn ạ cà sủ kỳ thành viên vòng ngoài chỉ là tạm thời còn không có nhận đến gặp phải ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức thông tin dù nạ nói ra nói như vậy u c h i h a ít chia tình báo toàn bộ là thật nạ dạ xỉ c ả cú nhẹ nhàng gật đầu hiện nay đến xem là như vậy dù chỉ cả đệ tam nói ra những này nhỏ cứ điểm cùng thành viên vòng ngoài giá trị không lớn chân chính trọng yếu là ạ cà xù kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ cùng những cái kia dị cờ dị kỳ hành tùng Nã dạ x ỉ c ả cụ lúc này nói ra u chỉ hạ ít chia tại trên tình báo tiêu ký mấy chỗ ạ cà s ủ kỳ trọng yếu cứ điểm phân biệt tại tương đối xa xôi thiết quốc cùng v ị quốc tập kích bộ đội đã tại trên đường tiến một bước tình báo ta đoán chừng nhanh nhất cũng cần ngày mai mới có thể truyền về dù chỉ c ả đệ tam nhẹ gật đầu đ ư ợ c rồi có tin tức lập tức thông chi chúng ta phải nã dạ x ỉ c ả cụ quay người rời đi lúc này đệ ngũ c ả dẹp ạ cụ dạ nhìn xem bảy ở trên b à n hội nghị tiêu kỳ ạ cà sù kỳ các nơi cứ điểm bản đồ không khỏi cảm khái nói không nghĩ tới ạ cà sù kỳ vậy mà đã thẩm thấu toàn bộ nhận giới g i i ca đệ tứ nói ra Tiên â một đi, liền nổi nổi Thiết bọn họ rất nhanh liền sẽ trở thành Canh nhất dâng lên, chứ 1036. Nổi lên mặt nước. Chứ 1036, nổi lên mặt nước. lịch thứ chứ rất trở mặt mặt sẽ sử. Chứ quốc. 1036, 1036, m chi số lượng gần trăm người ní dạ quân tại thiết quốc mênh mông vô bờ băng nguyên tiến lên đi cái này chi ní dạ quân cùng mặt khác ní dạ quân khác biệt cũng không phải là đơn nhất làng ní dạ ní dạ tạo thành mà là tập hợp ngũ đại làng ní dạ thậm chí làng cỏ làng tháp nước t u y ế t n h ẫ n thôn c h ở một đám làng ní dạ nhỏ ní dạ chọn lựa tinh nhuệ cốt cán tạo thành kết hợp ní dạ quân sở dĩ dạng này là vì mục tiêu của bọn hắn không phải bình thường nhỏ cứ điểm mà là bị ủ chỉ hạ ít triệu ngoài định mức tiêu kỳ hạ cà sủ kỳ trọng yếu cứ điểm đ ồ n g dạng bởi vì chỗ này ạ cà sủ kỳ cứ điểm nằm ở vắng vẻ thiết quốc băng nguyên bên trên sở dĩ mặt khác nghĩ dạ quân đã bắt đầu đối hạ cà sủ kỳ các nơi cứ điểm mở rộng cà quét thậm chí đã phá hủy không ít cứ điểm mà bọn họ cái này một chi lại còn đang tiến hành trên đường nhìn trước mắt hạ c ụ hoàn toàn m ở mịt băng nguyên dẫn đội nhịu n nhữ mày xuất thân tuyết nhận thôn tình báo ban nị ra lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống theo dẫn đội nhìn ra lệnh một tiếng cái này chi nghiêm chỉnh huấn luyện nị ra quân lập tức hoán đổi đến bí ẩn hành quân trạng thái toàn bộ khoác lên thật dày hạ cụ sát ngụy trang không nói đội hình cũng theo chặt chẽ đội hình hoán đội thành phân tán đội hình cả chi nị ra quân phản phất lập tức biến mất tại cánh đồng tuyết bên trên không bao lâu cái này chi nị ra quân liền ẩn nút đến mục tiêu phụ cận d ấ u ở trong gió tuyết dẫn đội nhìn một bên đánh giá trước mắt núi tuyết một bên hướng tình báo ban nị h dạ hỏi tìm tới lối vào sao tuyết nhẫn tình báo ban nị h dạ chỉ chỉ núi tuyết chính giữa một điểm đen lối vào liền tại cái kia căn cứ tình báo mục tiêu của bọn hắn là trước mắt trên đỉnh núi tuyết một chỗ không đáng chú ý sơn động nhỏ lối vào mặc dù nhỏ nhưng sơn động một mực kéo dài đến trong lòng núi kết nối lấy sơn thể bên trong một cái to lớn nội bộ không gian trong đó còn có thiên nhiên suối nước nóng sở dĩ bị ạ cạt xù kỳ cho chúng làm thành trọng yếu cứ điểm nhìn thấy lối vào dẫn đội nhìn nối mọi người phân phó nói căn cứ bộ chỉ huy phán đoán chỗ này cứ điểm rất có thể có hạ c t sủ kỳ thành viên chính thức dừng lại sở dĩ tiếp xuống chúng ta phải đối mặt khả năng là nhận giới nghèo nhất hung cực các n g dạ, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt sau đó dẫn đội nhìn lại đối tình báo ban nói ra tình báo ban lưu một nửa người ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị truyền lại thông tin phải tình báo ban nghĩ ra nhộn nhịp gật đầu bởi vì không xác định gặp phải chính là cái nào hạ c t sủ kỳ thành viên sở dĩ cái này chi gần trăm người n g dạ quân chỉ là xem như ném đá dò đường tiên phong bộ đội tại bọn hắn về sau còn có mấy tri phụ trách tri viện nghĩ quân một khi bọn họ gặp phải ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức bọn họ nhiệm vụ chính là đem gặp phải ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức thân phận ngay lập tức chuyển ra ngoài đồng thời hết sức c u ố n lấy định nhân cho phía sau tranh thủ thời gian điều động tính nhắm vào vây quét bộ đội đến xử lý ạ cà sủ kỳ thành viên dù sao bởi vì xin gì t ạ cà mạ gạ hạ dạ nguyên nhân làng n g i dạ liên quân bên này đã tổ kiến rất nhiều nhằm vào các loại ạ cà sủ kỳ thành viên vây quét bộ đội trong đó không ít vây quét bộ đội mô phỏng tỷ lệ thắng đều vượt qua năm mươi phần trăm bộ phận tinh nhuệ vây quét bộ đội tỷ lệ thắng thậm chí có thể đạt tới bảy mươi trở lên Tất chỉ ả c u ẩ n bị chốc lát sau một cái toàn thân mang máu nỉ dạ theo s â n động bên trong vật ra cũng không phân phân biệt trực tiếp đối với mênh mông cánh đồng tuyết hô tím sợm màu xanh sớm canh giữ ở bên ngoài một mực dựng thẳng lỗ thai tình báo ban các nghi dạ nghe xong lập tức có c ẳ n g liền chạy mà liên tại tình báo ban thần tốc rút lui đồng thời một đầu ám tử s á t xúc tu t r ợ t bay v ụ t đi ra bao lấy tên kia xông ra cửa hang toàn thân mang máu nghi dạ x i u một tiếng liền đem kéo vào sơn động bên trong người nghi dạ kia phát ra mấy tiếng gầm thét nhưng rất nhanh im bặt mà dừng thoát đi tình báo ban tại lui đến khu vực an toàn về sau lập tức dùng thông linh thuật triệu hoán ra một cái nhẫn quạ sau đó đem viết có tím sởm màu xanh sớm bốn chữ tình báo cột vào nhẫn quạ trên chân sau đó bay lên nhẫn quạ đem tình báo truyền ra ngoài về sau tình báo ban bốn người liếc nhau một cái sau đó a n ý phân tán ra tiềm phục tại cánh đồng tuyết bên trên giám thị lên không xa núi tuyết bất luận đánh vào trong sơn động nhì dạ quân thế nào bọn họ đều phải đóng đinh chết ở đây giám thị mục tiêu nhất cử nhất động làm hậu tiếp theo tiếp viện cung cấp tình báo ủng hộ có thể bay làm được nhẫn quạ hiện nhiên so tại đất tuyết buôn ban nhì dạ thực sự nhanh hơn nhiều sở dĩ không bao lâu mang theo tình báo nhẫn quạ liền rơi xuống một chỗ nằm ở thiết quốc nam bộ làng nhì dạ liên quân doanh đ ị ệ p h ụ trách chỗ này doanh điệp là thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh mỹ phùn theo nhẫn quạ buộc trên đùi gỡ xuống tình báo hắn lập tức mở rộng nhì lên tím sậm màu xanh sấm bốn chữ đập vào hắn tầm mắt kết quả là hắn lập tức đ ố i trong danh o địa thông tin ban phân phó nói rốt cuộc tìm được cả lớn hướng bộ tổng chỉ huy đưa tin chúng ta tại số bảy chỗ mục tiêu phát hiện dị cùng xì nổ hai cái này ạ cả xù kỳ thành viên chính thức vết tích không thể nghi ngờ tím sậm màu xanh sấm bốn chữ này chính là làng n h ị dạ liên quân vì ma vật dị c ũ n g không nhận thôn xì nổ định ra giản dị danh hiệu dùng danh hiệu đánh dấu thân phận là vì phòng ngừa đối phương trước thời hạn phát giác được làng n h ị dạ liên quân bên này ý đồ nếu không là mặt của đối phương truyền lại thân phận của đối phương tin tức cho dù ạ cà sủ k ỳ thành viên lại thế nào kêu căng khó thuần mắt cao hơn đầu cũng sẽ phát giác được không thích hợp mà trước thời hạn làm ra h ư n g đối mà t h ừ a dịp thông tin ban đưa tin khoảng cách mỹ p h n lại lập tức tại trong doanh địa triệu tập một chi tại xỉ n h di tạ c ả mạ gạ hạ gia bên trong tiến hành qua nhằm vào d ị cùng xì nổ mô phỏng huấn luyện vây quét bộ đội khẩn cấp phái đi số bảy mục tiêu c h i viện tiên phong bộ đội trong bộ tổng chỉ huy thiết quốc bên này tình báo cấp tốc t ậ p hợp đi qua nạ dạ xỉ cạ cụ đi tới gỗ cả trước mặt tại bên cạnh ti d u nạ thở phào một cái rất tốt ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức cuối cùng nổi lên mặt nước d u chỉ c ả đệ tăm hỏi vây quét bộ đội phái đi ra sao nạ giả xỉ c ả cụ nhẹ gật đầu mỹ phùn đã dựa theo kế hoạch phái ra vây quét bộ đội hắn trong danh o địa chi kia vây quét bộ đội tại xỉn gì, tạ c ả mạ gạ hạ dạ mô phỏng bên trong đ ố i kháng gì, x i n nộ tỷ lệ thắng là bảy mươi hai phần trăm cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn ba mươi bảy danh hiệu y chưng một nghìn ba mươi bảy danhiệu y nghe đến phái ra vây quét bộ đội tại tạ cả mạ gạ hạ ra mô phỏng chiến bên trong tỷ lệ thắng đạt tới 72% phần trăm gỗ cả cũng không có quá mừng rỡ 72 sát x u ấ t xác thực không nhỏ nhưng trước mắt là chiến tranh mọi người không đánh cược nổi s á t x u ấ t húng chi xin dí nhiều lần hướng bọn họ cường điệu tạ cả mạ gạ hạ ra mô phỏng chỉ là mô phỏng cũng không thể hoàn toàn giống như là hiện thực dù sao ạ cả sủ ký bên kia khẳng định đã biết được tạ cả mạ gạ hạ ra sự tình bọn họ cũng không phải là đầu ngốc nhất định sẽ làm ra tính nhắm v à bố trí giải cả đệ tứ lắc đầu một đội không đủ nạ dạ xỉ cạ cù nói ra rất đáng tiếc bởi vậy có chút danh o địa tạm thời nội bộ ký tên vây quét bộ đội số lượng nhiều chút có chút danh o địa tạm thời sắp xếp vây quét bộ đội số lượng thì ít chút đương nhiên nguyên nhân chính là như vậy thiết quốc danh o địa tạm thời bên trong mặc dù chỉ an bài một chi nhằm vào dị cùng xì nổ vây quét bộ đội nhưng cũng là mô phỏng tỷ lệ thắng tương đối cao một chi giải ca đệ tứ phân phò nói vậy liền để cái khác vây quét bộ đội đi chi viện liền xem như t r ồ n g chất nhân mạng cũng phải đem dị cùng xì nổ đẻ chết tại số bảy mục tiêu nơi đó cái này na dạ xì、si、ca c ủ khe nhữ mày cái này có thể không phù hợp phong cách của hắn bởi vì không phải đặc biệt nhằm vào dị cùng xì nổ vây quét bộ đội phải đi đối phó ô n gì g c ũ n g xì nổ có thể tạo được bao lớn tác dụng vậy coi như nói không tốt sở dĩ rất có thể thật xuất hiện giữa c ả đệ tứ trong miệng nói tới người kia mệnh cứng rắn c h ồ n g chất khả năng đại diện mỹ r ụ c tở dù mì mệ ấy lúc này nói ra ma vật gì là ạ cà sủ kỳ bên trong phi thường khó giải quyết thành viên nó hiện tại không cùng mặt khác ạ cà sủ kỳ thành viên tụ lại đối chúng ta đến nói là một tin tức tốt nếu như có thể đưa nó tiêu d i ệ t hoặc là phong ấn tại thiết quốc chúng ta về sau đối phó nạ gạ tổ liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đệ ngũ cạ dẹp ạ cụ già gật đầu nói ân bây giờ không phải là để ý thương vong thời điểm nhất định phải lợi dụng được chúng ta đánh đòn phủ đầu ưu thế cho hạ các xù kỳ tạo thành lớn nhất phá hư nạ dạ xì c ả cụ nhìn về phía xù nạ chờ đợi chỉ thị của nàng d u nạ ngẫm nghĩ một cái nói ra cũng không thể một mạch phái ra tất cả vây quét bộ đội bằng không nếu l à phủ cận khu vực khác lại phát hiện hạ các xù kỳ thành viên chính thức vây quét bộ đội khả năng liền không đủ dùng sở dĩ ta đề nghị đem quyền quyết định giao cho thiết quốc mỹ phủn xử lý hắn là thiết quốc thủ lĩnh hắn biết nên làm như thế nào dù chỉ ca đệ tam đợt đầu quyết định như vậy đi nạ dạ xì ca cụ không cần phải nhiều lời nữa lập tức truyền lệnh đi làng lá cảnh vụ bộ đội đại lâu cơ hồ là đồng thời tại thiết quốc số bảy chỗ mục tiêu phát hiện ma vật dị vết tích thông tin liền truyền đến đóng giữ cổ nộ hạ xỉn gì trong lỗ thai xỉn gì suy nghĩ một cái sau đó gọi tới s ầ n đem dị vết tích nói cho s ầ n về sau xỉn gì nói ra hiện tại nó tại thiết quốc phụ cận chỉ có nó một cái c ô n g tác là đối phó nó thời cơ tốt nhất ngươi không đợi xỉn gì nói hết lời s ầ n nói ra ta đi s ầ n kiên quyết để xỉn gì có chút ngoài ý mới ngươi xác định s ầ n liếc qua đứng hầu tại xỉn dị bên cạnh mù mẹ ấy lại quan sát một chút đồng dạng trong phòng làm việc chờ lệnh hạ cũ cùng ca dịn cuối cùng nói ra xỉn d ị ta cũng muốn giống như bọn họ trở thành n g ư ơ i phụ tá đắc lực mà không phải cần n g ư ơ i bảo vệ đồ đần v h nữ xin gì lắc đầu bật cười đây cũng không phải là nói đùa ngươi phải suy nghĩ kỹ thật gặp phải ma vật ngươi liền không có đổi ý đường sống sân nói ra không biết vì cái gì ta gần nhất luôn cảm giác nhận giới có chút không đúng có lẽ xem như v h nữ ta nhất định phải làm những gì xin gì, ngươi bảo vệ ta rất nhiều lần nhưng lần này ta nghĩ xem như v h nữ bảo vệ ngươi bảo vệ nhận giới sở di có thể tin tưởng ta một lần sau hạ cù nói ra để ta theo nàng cùng đi thôi nếu như gặp phải cái gì ngoài ý mớn ta ít nhất có thể bảo chứng nàng rút lui an toàn sân nhất miệng thầm nghĩ đồ đần h ạ c u đồ đần ca dìn chờ xem ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi xin di trầm giọng nói h ạ c u vậy lần này ngươi liền cùng sân cộng tác nhớ kỹ nhất định muốn cam đoan sân an toàn sân lần này nếu như không thể nắm chặt cơ hội thừa dịp ma vật dị lạc đàn giải quyết đ i m dị cái này tốt địch nhiều lắm là cũng chính là lãng phí một cơ hội nhưng nếu như nàng bị thua bịm dị hấp thu vậy phiền phức liền lớn vũ nữ cùng dị xem như một thiện một á c hai mặt đều có vi thu cấp thực lực một khi cả hai kết hợp vậy rất có thể chính là dị thứ cấp phía dưới tối cường tồn tại nếu như sần thắng xin dì lập tức liền có thể thu hoạch một vị thực lực gần nhau d ị tự cấp hoàn toàn thân thể v h nữ về sau đối kháng bá chủ cũng có thể nhiều một phần nắm chắc nhưng nếu như làm gì chiến thắng hấp thu sần trở thành hoàn toàn thể ma vật cái kiêm dị rất có thể sẽ biến thành gần với thật vĩ siêu cấp ma vật đến lúc đó toàn bộ nhận rơi thế cục có lẽ đều sẽ tùy theo phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến đổi lớn mà đây là xin dị quyết không thể cho phép hạ cù rất rõ ràng chính mình trên vai trách nhiệm hướng về xin dị nhẹ gật đầu xin yên tâm ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ nàng xin dị không cần phải nhiều lời nữa các ngươi đi thôi hạ cù cùng sần hướng xin di nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài cùng hạ cù sát vai lúc cà dìn thấp giọng nói cẩn thận một chút hạ cù cười cười ân cà dìn lại liếc nhìn sần thuận miệng nói uy đừng chết sần hư hư một tiếng ta có thể là trong tổ chức tối c ư ờ n g ít các ngươi liền chờ coi đi chờ hạ cụ sần cùng với đưa bọn hắn cà dìn toàn bộ rời đi văn phòng về sau mụ mẹ ấy đối xin di hỏi tất cả mọi người có danh hiệu vậy ta đâu xin di sừng suốt một chút không nghĩ tới mụ mẹ ấy sẽ nhắc lên cái này mụ mẹ ấy m í môi một cái xin di ngươi cũng cho ta làm cái danh hiệu đi xin gì bất đắc dĩ cười cười hiện tại mọi người thân phận đều đã nửa công khai danh hiệu tác dụng đã không lớn mụ mẹ ấy nhìn về phía xin gì có thể là ta muốn tốt ta xin gì suy nghĩ một chút nói ra hiện tại danh hiệu đã xếp tới ca vậy ngươi danh hiệu chính là xin gì dưới trướng bao quát sinh vật xương vào ngoài h ở bên trong tổng cộng có m ộ ư ơ i người theo thứ tự là ca dìn hạ cụ cụ g i á mạ sasuke k i m m mazo n g h di sân gz chỉ trô danh hiệu một mực xếp tới ca sở dĩ dựa theo trình tự mụ mẹ ấy danh hiệu hẳn là l đột nhiên xin gì l ắ t đầu không đúng ta phía trước lo lắng những người khác nắm giữ tổ chức người nhân viên số lượng sở dĩ cố ý nhảy qua ý, vậy n g ư ờ i danh hiệu chính là ý, đi ý, sao m ũ m mệ hài lòng cười canh thứ nhất dâng lên chương một n đặc thù công vân chương một n đặc thù công vân hô hô thiết quốc bao tuyết không ngăn cản được vây quét bộ đội bộ pháp hất lên hạ cụ sắc áo choàng vây quét bộ đội tại cánh đồng tuyết bên trên đỉnh lấy phong bạo phi tốc phi nhanh bởi vì quân tiên phong đã tiếp địch sở dĩ xem như tiếp viện bọn họ không cần lại tìm hành có thể tốc độ cao nhất hành quân cái này chi vây quét bộ đội dẫn đội t r ì n là một tên lệ thuộc cổ nộ hạ phong ấn b a n t nhìn tên là tạ c ạ hạ xì long một đội ngũ phó đội trưởng có hai tên theo thứ tự là một tên làng sương mù t r ỉ n h ì n cùng một tên làng cắt t r ì n làng sương mù t r ỉ n h ì n am h i ể u thể thuật chuyên môn phụ trách đối phó ma vật dị cộng tác không nhận thôn dư nghiệp xì nổ làng cắt t r ì n là một vị khôi lộ sư tinh thông phong ấn cùng dùng độc phi nhanh bên trong xem như phó đội trưởng làng sương mù chỉnh ỏ i còn bao lâu nữa tạ cả hạ xì long một đáp bảo trí tốc độ bây giờ ước chừng còn cần ba mươi phút làng sương mù chỉnh khẽ nhữ m một bên đồng dạng là phó đội trưởng làng cắt nhìn nói ra xuất phát phía trước ta xem qua quân tiên phong nhân viên phối trí bài trừ đi điều tra ban thông tin ban tình báo ban chữa bệnh ban những ngày hậu cần phụ trợ nhân viên nhân viên chiến đấu đạt tới hơn sáu mươi người c h ọ n vẹn mười mấy chi chiến thuật tiểu đội chống đỡ mấy giờ nên không có vấn đề gì t ạ cả hạ s ì long trợt nhẹ nhẹ gật đầu không sai trong bộ chỉ huy tình báo ban đã tính toán qua lấy quân tiên phong phối trí là đầy đủ dây dưa đ ị c h nhân ít nhất nửa ngày thời gian làng sương mù nhìn nhẹ nhàng thở ra toát n h ư n g nói nói như vậy chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch thuận lợi đến dọn dẹp một chút tản cuộc là được rồi bị giới hạn trả cờ dạ dự trữ nghi dạ thường thường là chiến đấu sơ kỳ sức chiến đấu tối cường mà một khi tiến vào rằng có cùng chiến đấu giai đoạn nghi dạ sức chiến đấu liền sẽ theo trả cờ dạ tiêu hao cùng thân thể vệ vải mà dần dần hạ xuống điểm này cho dù là dịn cờ gì kỳ cũng vô pháp tranh cho sở dĩ cùng quân tiên phong so ra đến tiếp sau chi viện vây quét bộ đội rõ ràng càng chiếm tiền nghi làng cắt nhìn cười cười chỉ cần có thể giải quyết đ i ê m dị cùng xì nổ hai cái này hạ cặt xủ kỳ thành viên chính thức gỗ cạ ban phát đặc thù công vân liền đến tay tay ạ cạ xì long ngửi nói cũng ánh mắt sáng lên trừ quân nỗ lực a làng cắt nhìn n chính là gỗ cả vì đề cao giới chướng các nhị dạ tại nhận chiến bên trong tính tích cực đưa ra đặc biệt khen thưởng điều kiện cũng rất đơn giản chỉ cần có thể đánh giết hoặc bắt được gạ cả xù kỳ thành viên chính thức liền có thể thu hoạch được cái này gỗ cả bán phát đặc thù công vân mà nắm giữ đặc thù công vân người có thể hướng ngũ đại làng nhị dạ tùy ý thân thỉnh một môn s cấp nhận thuật hoặc ba môn à, cấp nhận thuật đây vẫn chỉ là nhất mặt ngoài khen thưởng thu hoạch được đặc thù công vân còn có ẩn tính khen thưởng cũng c h như làng cấp nội bộ đã rõ ràng đưa ra từng thu được đặc thù công vân nhị dạ quân quan chỉ huy Tại i c h ế những ậ u chỉ c t người, người này h xét d tại riêng phần mình trong thôn vốn là có không nhỏ hy vọng sở dĩ một khi tại nhận chiến bên trong thu hoạch được đặc thù công vân cái tiết tiến thêm một bước bước vào làng tầng quản lý cũng là chuyện đương nhiên cũng chỉ như tạ ca hạ xì、sì、long một cái này chi vây quét bộ đội tạ cả hạ sĩ long một bản người tại cổ nổ hạ không tính là nội danh nhưng chỉ cần có thể giải quyết rơi âm dị cùng xi nộ cầm tới đặc thù công vân hắn sát xuất rất lớn có thể trở thành cổ nổ hạ đ ờ i tiếp theo phong ấn ban ban trưởng xem như phó đội trưởng làng sương mù t r i n h cùng làng cắt nhìn thì tỷ lệ lớn có hy vọng tiến vào riêng phần mình làng trưởng lao tầng mà còn bởi vì ạ cả sủ kỳ thành viên chính thức cứ như vậy chút làng n h ị dạ liên quân bên này cũng không cần lo lắng đặc thù công vân tràn lan vấn đề tại khẩn trương lại tâm tình kích động bên trong vây quét bộ đội chính phó ba tên đội trưởng định lấy băng nguyên bên trên báo tuyết cuối cùng đi tới số bảy mục tiêu tỏa A tạc c ạ hạ xì long một vòng xem bốn phía khe ổ lên một tiếng dựa theo kế hoạch mục tiêu phụ cận nên có tiếp ứng bọn họ nghĩ ra mới đúng nhưng bọn hắn đại đội đã tới tiếp ứng nghĩ ra lại chậm chạp chưa từng xuất hiện làng xương mù nhìn chỉ chỉ nơi xa trên đỉnh núi tuyết cửa hàng nơi đó hình như chính là số bảy mục tiêu sơ động lối vào một mực liên tiếp đến lòng núi quân tiên phong sẽ không đã toàn bộ tấn công vào đi à. làng cắt nhìn nghe vậy có chút vội vàng sao động đáng chết quân tiên phong bên trong hình như có một chi phong ấn ban n h ĩ cùng xì nổ sẽ không đã bị bọn họ xử lý đi đội trưởng xuất kích đi tạ cả hạ xì long vừa có chút do dự có thể là làng sương mù chút nhìn cũng kết nủ liền tính quân tiên phong đã toàn quân bị diệt chúng ta cũng không có đường lui sở dĩ không có gì tốt do dự tạ cả hạ xì long từng cái thính giác phải có đạo lý thế là vung tay lên xuất kích rất nhanh cả chi vây quét bộ đội liền mở rộng sớm đã huấn luyện tốt trận hình công kích theo thứ tự theo sơn động lối vào đánh vào núi tuyết vốn cho rằng tại t r ậ t hẹp sơn động trong thông đạo sẽ gặp phải mai phục có thể vây quét bộ đội đi tiếp hơn phân nửa phía trước nhất tiên phong tiểu đội đều nhanh tiến vào lòng núi chờ ũ n g k ô ông n luận cái gì tập kích. Tạ hạ xì long xì ngọn nguồn lập tức xuất hiện trinh lệnh, cùng làng nhìn đồng dạng lo lắng cũng nộ không đã bị quân tiên phong g gặp gì gì giải có cái kích, cạ tức cắt cho có phải tập lập hạ thể hay bất bị xuất tạ quyết. lo xì xì xì ị đã xuyên qua s ơ n động tiến vào lòng núi về sau tạ c ạ hạ xì long một lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp cỗ này ấm áp không thể nghi ngờ là nằm ở trong lòng núi suối nước nóng phát ra để trong lòng núi nhiệt độ so bên ngoài băng tuyết đan sen cánh đồng tuyết cao hơn một m ả n g lớn nhưng mà đập vào m ặ ấm áp cũng vô pháp ước chế tạ cả hạ xì long một lập tức phát lạnh nội tâm theo tầm mắt chống trải trong lòng núi tất cả đập vào hắn tầm mắt chỉ là hắn nhìn thấy cũng không phải là quân tiên phong quét dọn chiến trường bận rộn cảnh tượng mà là khắp nơi trên đất chân cụ tay đước cùng với ngồi tại thật cao đống xác chính một mặt t r e o tức nhìn xem chính mình quân tiên phong dẫn đội nhìn t ạ cả hạ x ì、sì、long từng cái lúc không nói gì ngươi ngồi tại đống xác dẫn đội nhìn chậm dãi đứng dậy túi đầu quan sát một chút thân thể của mình phan nan nói bộ thân thể này vẫn là quá yếu các ngươi vì cái gì liền không thể phái một chút càng mạnh ra hòa tới ta cả hạ xi、sì、long một trận bừng tỉnh đống xác không phải người khác đúng là bọn họ mục tiêu lần này ma vật gì cái này ma vật giờ phút này hiển xem như vây quét bộ đội phó đội trưởng làng sương mù t r i n h cùng làng cắt nhìn giờ phút này mí mắt chực ngày bọn họ không nghĩ tới quân tiên phong không những bại mà còn bại như thế chết để cái này cùng bộ chỉ huy thôi diễn hoàn toàn trái ngược tạ cả hạ sĩ、sì、long một phân phó nói thông báo doanh địa tạm thời quân tiên phong chiến bại toàn diện từ chúng ta vây quét bộ đội tiếp nhận chiến đấu phải trong đội ngũ một tên tình báo ban nhị dạ lên tiếng cấp tốc hướng ngoài động phóng đi b à ảnh kết quả tên kia tình báo ban nhị dạ mới vừa tới gần cửa hang thông đạo liền đối diện bị một cái bóng đen một quyền đánh trúng đánh bay trở về trong lòng núi canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn không trăm ba mươi chín mau trốn chương một nghìn không trăm ba mươi chín mau trốn ai chuyện gì xảy ra còn có đ ị c h nhân hướng chuyển ra ngoài đưa tình báo tình báo ban nị h ra bị tập kích về sau trong lòng núi vây quét bộ đội mọi người cùng nhau giật mình liên tục ghé mắt sau đó mọi người thấy rõ xuất hiện tại sơn động thông đạo ngăn chặn tất cả mọi người đường lui là một thân ạ cà sủ kỳ mây đỏ phục x i nổ hắn hiện thân cũng không có để vây quét bộ đội quá ngoài ý mớn dù sao hắn vốn chính là ạ cà sủ kỳ bên trong cùng gì cùng một chỗ công tác chỉ là lúc này trong tay hắn x é t theo trên vai khiêng thêm một khối tổng cộng là bốn người tất cả đều là quân tiên phong trang phục n ý dạ từ xa nhìn lại sống chết không rõ t ạ c ạ hạ x ì long một m ắ t s ắ c châm xuống giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch núi tuyết bên ngoài vì cái gì không có tiếp ứng bọn họ ní、ra. Hiển nhiên. Nhi cùng xin nộ, dạ. tại cái trong một lý ò n núi giải quyết quân tiên phong chủ lực, một cái tại cánh đồng tuyết bên trên săn bắn quân tiên phong tại bên ngoài phụ trách tiếp ứng bọn n g giải cái tại tại tiếp quyết tuyết lưu một trách phụ chủ họ lực, dạ Quyết đị Liên bởi vậy đội hắn xuất lính nỉ dạ quân bên trong không chỉ có các thôn tinh nhuệ nỉ dạ còn có số lớn thân mặc áo giáp thiết quốc võ sĩ không thể nghi ngờ lần này làng nỉ dạ liên quân là nếu không tính đại giới tại số bảy chỗ mục tiêu giải quyết dim dị cùng xi nộ để tránh cho cuối cùng cùng nạ gạ tổ quyết chiến lúc xuất hiện không cần thiết biên số bởi vì mỹ phụn xuất phát chỉ so với vây quét bộ đội chậm một điểm sở dĩ tại vây quét bộ đội d ế t vào trong lòng núi không bao lâu bọn họ liền đến núi tuyết bên ngoài khách khí vây không có tiếp ứng ní dạ mỹ phụn trần c h ờ một chút tại núi tuyết bên ngoài lưu lại hai chi tiểu đội sau đó xuất lĩnh chủ lực s á t nhập vào lòng núi thông qua sơn động thông não lúc mỹ phụn xuất lĩnh bộ đội tiếp viện cũng không có gặp phải phục kích chỉ là phía trước trong lòng núi yên t ĩ n h đến dọn người hoàn toàn không giống ngay tại bộ phát đại chiến bộ dạng để hắn ẩ n ẩ n cảm thấy có chút không ổn cuối cùng tiến vào lòng núi mỹ phủn ánh mắt ngưng lại trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc đống s ắ t chết vẫn như cũng là cái kia đống s ắ t chết chỉ là so vây quét bộ đội lúc đến đống s ắ t chết nhìn qua lại lớn một vòng lại cao một đoạn mà tại đống s ắ t chết đỉnh lên cưỡng ép chiếm cứ quân tiên phong dẫn đội chứ nhìn m a vẫn gì một cái tay chính cắm ở tạ cả hạ xì long một lồng ngực chỗ tí tách tí tách huyết dịch theo tạ cả hạ xì long một chỗ ngực vết thương nhỏ xuống dưới rơi đúng lúc nhỏ ở trong đống sắc chết một thanh đao gãy trên lưới lao phát ra thanh thúy tiếng vang làm sao có thể không chỉ là mỹ phủn bộ đội tiếp viện những người khác cũng t nếu như nói quân tiên phong toàn diện mọi người còn sẽ không cảm thấy kỳ quái dù sao quân tiên phong sứ mệnh chỉ là lục soát đ ị c h nhân có thể vây quét bộ đội toàn diện liền để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nếu biết rõ tạ cả hạ xì long một s u ấ t lĩnh cái này chi vây quét bộ đội tại xỉ n gì, tạ cả mạ gạ hạ dạ mô phỏng bên trong tỷ lệ thắng đạt tới kinh người bảy mươi hai là nhằm vòng gì. xí nổ chuyện này đối với ạ cả xù k ỳ cộng tác tỷ lệ thắng cao nhất mấy chi vây quét bộ đội một trong mà còn theo xuất phát về thời gian tính toán cái này chi vây quét bộ đội nhiều nhất chỉ so với bọn họ đến sớm hai ba mươi phút thời gian ngắn như vậy bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng vây quét bộ đội làm sao sẽ rơi xuống loại này kết cục đúng lúc này bị g ì một tay xuyên qua tạ cả hạ xì long một một bên ho khăn máu một bên khó khăn quay đầu nhìn về phía mỹ phùn mỹ phùn vui mừng trong bụng hắn còn sống nhưng lại tại mỹ phùn rút ra bên hông n a o võ sĩ chuẩn bị tiến lên nghị cách cứu viện tạ cả hạ xì long nhất thời trong miệng ngầm máu tạ cả hạ xì long một ra sức hô mau mau trốn tạ cả hạ xì long một mơ hồ không rõ la lên nháy mắt ở trong lòng núi quanh quần hừ dì khẽ hử một tiếng chợt hơi vung tay đem tạ cả hạ xì long ném đi đến đống xác sau đó dì nhìn xuống tại đống sắc kéo dài hơi tàn tạ cả hạ xì long một hơi nhét khỏe môi lê n lên lộ ra một vệ nghiền ngẫm tiêu ý xem như ma vật hắn không phải quỷ không cần cái gì huyết nục hắn sở dĩ đem làng n h ỉ dạ liên quân các n h ỉ dạ đống thi thể cùng một chỗ chỉ là vì hấp thu các n h ỉ dạ trước khi chết t oán nghiệm cùng d ẹ t nhìn trên thực tế trong đống sắc chết còn có không ít giống tạ cả hạ xì long một dạng này không có tắt thở nghỉ dạ thu hồi ánh mắt đứng ở đống sắc chết đỉnh lên dì trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc trong miệng lẩm bẩm nói lại nhiều điểm lại nhiều điểm đối diện mỹ phụn thần sắc vô cùng nghiêm trọng có như vậy một sát hắn trong thoáng chốc thậm chí nhìn thấy đống xác nổi lên đoán nghiệm liên tục không ngừng chuyển vào đến gì trong cơ thể lúc này trong đội ngũ một tên hỉ gạ phân da nghị ra nói ra đội trưởng trong thi thể còn giống như cất giấu một cái quái vật m ị phù ngơ ngác một chút là quái vật gì mở ra bị ạ cựu gẳng hỉ gạ phân da nghị ra lắc đầu thấy không rõ tựa hồ là một con rắn hoặc là cá chạch loại hình nhẫn thú một bóng người theo đống xác chết đằng sau đi ra cười nói dạng này hình dung ta linh vĩ cũng không làm sao lễ phép hiển nhiên theo đống xác chết đằng sau đi ra chính là xì nổ hắn chế tạo linh vĩ tại một đạo kim kêu thanh nhâm bên trong mỹ phụng rút ra bên hông đao võ sĩ quả nhiên là quái vật vì nhận giới an bình lão phu chính là liều tính mạng cũng muốn đem các ngươi chém giết mỹ phụng rút đao dội vàng bừng tỉnh bộ đội tiếp viện mọi người lập tức làng nghỉ dạ liên quân các nghỉ dạ hoặc là kết tấn hoặc là lấy ra nhẫn cụ hoặc là run run quần chủ mà thiết quốc các võ sĩ thì nhộn nhịp rút đao trước mắt thế cục xác thực ngoài dự liệu của bọn họ nhưng đây chính là nhận giới l ạ i chiến trong chiến tranh không có một trận chiến đấu là nhẹ nhõm sở di cứ việc đường lui không có bị chắn nhưng trong lòng núi mọi người không có người nào lui lại đống xác dì liếm lắp lưỡi cười nói các ngươi hiện tại bộ biểu tình này thực tế quá mê người ta đã bắt đầu ước mơ các ngươi rơi vào vô tận tuyệt vọng về sau sẽ mang đến cho ta bao nhiêu vui mừng nhưng mà chẳng kịp chờ mỹ phùn đao võ sĩ chém xuống hắn liền phản ứng lại một bên bay ngược về đằng sau một bên nâng lên hai tay đón đỡ bá tại phá phong gào t h é t bên trong hiện ra hàn mang đao võ sĩ nháy mắt chém xuống tiếp theo một cái trước mắt máu me tung tóe mà ra mà cùng với vẩy da huyết dịch còn có tại trên không không ngừng lăn lộn hai cái gãy tay nhìn xem trụi lùi hai khủi tay di lập tức giận d ữ hết tên đáng chết đây chính là ta vừa mới đổi qua thân thể canh thứ nhất dâng lên chương 1040. Hiện thực cùng sai lầm. Chương 1040, Hiện 1040. m thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh mỹ phủn tại vốn là thời không bên trong là chủ trì qua ngũ ảnh hội đàm nhân vật tại cái này lấy lì dạ vi tôn n h ậ n giới một vị võ sĩ có thể được gỗ cả tán thành chỉ một điểm này liền có thể dòm ngó mỹ phủn thực lực chỉ riêng thể thuật đao thuật cùng với ý chí lực mà nói mỹ p h ù n vị này võ sĩ thủ lĩnh tuyệt đối là nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn bởi vậy g ì mới sẽ tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên d ư ớ i trực tiếp bị mỹ p h ù n chặt đứt hai tay gặp g ì ăn nhỏ xẹp một bên xì nổ khỏe miệng cho lên n ữ điệu trêu tức nhắc nhở hắn là thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh nghe nói là từng tại trạng thái đ ồ g ì có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới trước mắt một người dáng mạo tầm thường này lao đầu vậy mà thanh danh không nhỏ định phong thời kỳ hàn rồ tại nhận giới có thể là có bán thần danh hiệu t u ú n a dì dẹn dạ họ rồ sĩ maz cổ nộ hạ săn nhìn danh hiệu chính là hàn rồ ban cho mà nguyên nhân chỉ là ba người bọn hắn liên thủ có thể tại hàn rồ trong tay còn sống sót sở dĩ theo hàn rồ trong tay may mắn còn sống sót tại nhận giới tuyệt đối coi là một loại vinh dự mỹ p h ủ n không để ý đến gì cùng xì nộ ở giữa giao lưu mà là đối bộ đội phía sau phân phó nói từ lao phu đến kiềm chế bọ phong ấn ban chuẩn bị phong ấn đánh vào trong lòng núi n g ỉ dạ quân lập tức mở rộng đội hình hàng trước n g ỉ dạ bắt đầu bố trí các loại nhẫn cụ c ặ b ấy nhẫn thuật ban tại một tên c h ì h cân đối bên dưới phân làm số đội bắt đầu kết ấ n chuẩn bị thi triển nhẫn thuật phong ấn ban thì ô m một quyển cuốn to lớn phong ấn q u y ề n chụp tại cái khác n g ỉ dạ cùng võ sĩ hộ vệ dưới tìm kiếm lấy phong ấn gì cơ hội mà liền tại các n g ỉ dạ mở rộng chiến thuật trận hình trong chốc lát mỹ p h ủ n không có ngừng lại lần nữa vung vẫy đao võ sĩ đối với phát động thế công hắn không những thân hình tấn mãnh mà còn đao pháp dị thường lăng lệ hình người trạng thái m d chỉ cùng hắn chiến đấu chỗ sâu nhất thậm chí có thể nhìn thấy ra thịt hạ hạ cụ xương có mì p h ủ n thủ linh tại chúng ta có thể thắng n h ị liên chiến hai tràng liền xem như ma vật tiêu hao cũng nhất định không nhỏ chúng ta không cần sợ hãi đặc thù công hân đang ở trước mắt mì p h ủ n kinh diễm đ a u pháp để chấn trong lòng núi làng nị dạ liên quân sĩ khí bị phía trước đống s á t chết ảnh hưởng mọi người dần dần thoát khỏi hoảng hốt khôi phục chiến ý. có thể thắng gấp công bên trong mì p h ủ n nhiễu chặt lông mày chậm rãi r ă ra hắn khỏe mắt quét nhìn lưu ý đến sau lưng nị dạ quân đã bố trí xong các loại nhẫn cụ cà bẫy đồng thời ngay tại phát động kết giới một khi kết giới hoàn thành đem dị cùng x ì nổ giam ở trong đó cái tiêu phong ấn ban liền có thể to gan thử nghiệm phong ấn tựa hồ chú ý tới mỹ p h ủ n thần tình trên mặt biến hóa bị áp chế hơi có vẻ chật vật gì đ ỗ n g nhiên t u é t ra khỏe miệng tiêu khiển d ừ n g ở đây rầm rầm vừa dứt lời từng đoàn từng đoàn màu tím như r ồ n g như rắn xúc tu theo dị hình người thân thể bên trong điên cùng hướng trào ra ngoài động không đến một hai giây dị liền hoàn thành giải phóng biến thành một đoàn to lớn biến mất ở trong tối màu tím trong khói mù quái vợt đón lấy vô số xúc tu hướng về mỹ phùn bắn tu ra mỹ phùn vội vàng huy động đao v trong h thương thương. ư ơ n g t dự liệu chặt đ ứ t cũng không có phát sinh đao võ sĩ chém vào những này trên xúc tu lại phát ra liên tiếp chói hai kim loại giao kích tấm thành cái này mỹ phụn biến sắc hắn tại xin gì tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong là thể nghiệp q u a gì phó bản nhưng mà tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong mô phỏng gì cũng không có loại năng lực này bị ép thối lui về sau mỹ phụn liếc mắt trong tay đao võ sĩ sắp mặt càng thêm âm chầm bởi vì giờ k h ắ c này trong tay hắn cầm đao võ sĩ chính phát ra suy suy tiếng hụ thực hiển nhiên là vừa mới cùng gì xúc tu và chạm lúc n h ữ n h ả i mà trong tay hắn thổi lông trên lưới là đứt danh đao lại cũng ngăn cản không nổi gì trên xúc tu bài tiết ăn mòn dịch acid rất nhanh liền xuất hiện từng trận gỉ mạ đạ dạ đem chính mình thân thể cao lớn biến mất ở trong tối màu tím trong khói mù dị t ù ý cười to nói ngươi tựa hồ rất kinh ngạc vừa rồi tấn công vào đến những n h ỉ dạ kia bọn họ cũng giống như ngươi theo kinh ngạc đến hoảng hốt cuối cùng mới xa vào đến vô tận trong tuyệt vọng mỹ p h ủ n ý thức được tạ cả mạ gạ hạ dạ mô phỏng xuất hiện sai lầm vừa muốn lên tiếng nhắc nhở sau lưng n h ỉ dạ quân ba ba bá, bá không đợi mỹ p h ụ cảnh báo hô ra miệm vô số xúc vội vàng huy kiếm ngăn cách nhưng mà những n à y xúc tu lại toàn bộ tránh đi cầm đ a o hắn cùng hắn gặp t h á n g q u a h u n g ác bắn về phía phía sau hắn làng nghỉ dạ liên quân nguy rồi mỹ p h n lập tức m ặ t không có chút máu sau một khắc phía sau hắn liền truyền đến các loại tiếng nổ tiếng hô hoán tiếng chửi rửa cùng với hôn tạp trong đó thống khổ kêu trên hắn khó khăn quay đầu nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng hình ảnh làng nghỉ dạ liên quân phía trước bố trí các loại nhẫn cụ c ạ m b ấy kỵ bạ cụ phủ hạ cặp ấy đối với xúc tu gần như không có hiệu quả những cái kia xúc tu tùy tiện liền kéo đ ứ t cuốn c h ó i chặt bọn họ tớ thép bắn ra bắn về phía bọn họ cù nải cùng sù dạy kèn đồng thời tại kỳ bạ cụ phủ hạ bạo tạc bên trong tùy ý xuyên qua mà bất luận là phòng ngự thổ độn n h â n thuật vẫn là công kích h ỏ a độn n h â n thuật lôi độn n h â n thuật phong độn n h â n thuật đều chỉ có thể thoáng cho những cái kia xúc tu chế tạo chút phiền phước mà không cách nào đem hắn tiêu diệt chờ những cái kia n h u n m máu xúc tu chậm rãi lùi về ám tử sắc khói lúc làng nghị dạ liên quân bên này đã chết đả thương một chỗ trận hình tà t ạ càng chết là kết giới ban phong ấn ban ban nếu là không có những ngày võ sĩ ra sức thủ hộ vẹn vẹn một vòng t h ế công kết giới ban cùng phong ấn ban khả năng liền diệt sạch dì chập trần chính mình xúc tu cười nói lại nhiều một chút toán hận nhiều một ít tuyệt vọng đi t ạ c ả mạ gạ hạ gia xuất hiện sai lầm chúng ta khinh địch m ị p h ủ n trong lúc nhất thời mất hết can đảm rất hiển nhiên t ạ c ả mạ gạ hạ gia mô phỏng xảy ra vấn đề dì chân thật thực lực so tại t ạ c ả mạ gạ hạ gia bên trong mạnh hơn nhiều nhưng đây không phải là xin dì cố ý hành động hoặc là nói chính là bởi vì lo lắng xuất hiện tình huống như vậy xin dì mới rất phiền phức nhắc nhở gỗ cả ta ca mạ gạ hạ g i mô phỏng là có tính hạn chế cũng t h nhùm gì xin dì tạ c ả mạ gạ hạ dạ mô phỏng là căn cứ vào phía trước xin dì cùng dì lúc giao thủ số liệu khi đó dì mặc dù đã là khó dây dưa ma v ậ t nhưng dù sao mới vừa bỏ niêm phong không lâu lực lượng ở vào nhất suy yếu giai đoạn hoàn toàn không phải định phong thời kỳ có thể tại nhận giới n h ấ t lên ma thai cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật ma v ậ t mà đi qua mấy năm này khôi phục về sau dì không ngừng hấp thu tâm tình tiêu cực dần dần vượt qua suy yếu kỳ lực lượng đã ẩn ẩn khôi phục đến trạng thái định phong cùng vừa mới bỏ niêm phong lúc đó thực lực tự nhiên có chất tăng lên không chỉ là hắn chế tạo ra linh vĩ trở thành linh vĩ dỉn cờ dị kỳ đồng thời dần dần thích hướng c ô n g chế linh vĩ xin ô chân thật thực lực cũng không phải tạ c ả mạ gạ hạ ra mô phỏng quân địch giả có thể s á n h ngang cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt ạ cà xù kỳ hội nghị chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt ạ cà xù kỳ hội nghị trong lòng núi giết chóc còn tại duy trì liên tục bạo tạ quanh minh khan dọn g cầm thét cùng với gần như cuồng loạn chửi mắng tại chống trải trong lòng núi không ngừng quanh quẩn bang lại một lần nữa đón đỡ ẩm d ì p h o n g tới xúc tù mỹ phùn một bên miệng lớn thở dốc một bên kiệt lực khống chế run r à y hai tay cho dù hắn đem hết toàn lực viện hộ sau lưng các đồng bạn cũng chỉ có thể chỉ hoãn d ì giết chóc tốc độ mà chính hắn trả cơ dạ cùng thể lực đang không ngừng tiêu hao bên trong cấp tốc trôi qua lúc này hắn thậm chí cảm giác liền trong tay đào võ sĩ đều có chút không cầm được cám t ử sắc trong sương ngủ. chuyến giam gì trêu tức cầm thanh mỹ phùn lao đầu ngươi còn có thể kiên trì bao lâu một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mỹ p h ù quét mắt bụi phía trong lòng núi hiện nay còn may mắn còn sống sót bụ loại này thế cục nói rõ tác chiến đã triệt để thất bại thậm chí đều không thể xác định có thể hay không đem thất bại thông tin cùng với nguyên nhân t r u y ề n ra ngoài nhưng mỹ p h ủ n cũng không có cứ thế từ bỏ mà là hô để ta ở lại cản bọn hắn các ngươi lập tức nổ cái sơn động này những người sống sót liếc nhau một cái t r ắ ánh mắt kiên định hành động từ nội bộ nổ tung tòa này n ú i tuyết đem gì cùng xỉ nổ cùng một chỗ vùi lấp tại trong lòng núi không thể nghi ngờ là trước mắt bọn họ cuối cùng có thể làm sự tỉnh mà giờ khắc này sống sót gần như đều l ạ n h ì n n h ã lực cùng kinh nghiệm không thể nghi ngờ sở dĩ bọn họ rõ ràng cần nổ tung cái nào vết núi phá hư cái nào chống đỡ có thể tạo thành toàn bộ lòng núi sụp đổ ba ba bá dì tự nhiên sẽ không ngồi nhìn các nghỉ dạ nổ nát sơ động thế là lại lần nữa bắn ra xúc tu công về phía may mắn còn sống sót các nghỉ dạ hô mị phùn thở ra một hơi sau đó đem toàn thân trạ cờ dạ rót đưa tới tay đào võ sĩ bên trên nên hướng dị bắn ra xúc tu dựa theo hắn suy tính hắn chỉ cần có thể bảo vệ may mắn còn sống sót trong tám người ba người bọn họ liền có khả năng hoàn thành đánh cược lần cối u nổ nát sơ động dang dắt nhưng mà liền tại hắn đao võ sĩ đón đỡ xúc tu một sát đao võ sĩ bên trên truyền đến một tiếng văn giòn đón lấy tại hắn ánh mắt kinh ngạt bên dư hắn cái k i a sớm đã vết d ì loang lổ đao võ sĩ g â y thành hai đoạn theo đao võ sĩ đứt gãy xúc tu nháy mắt xuyên qua hắn b ả vai đem hắn găm trên mặt đất không có thực lực tối c ư ờ n g mỹ phủ nhiệm vụ mang thương tám người tự nhiên không cách nào hoàn thành dẫn nổ nhiệm vụ chỉ chốc lát sau liền nộn n h ệ m bị xúc tu đánh trúng găm trên mặt đất không thể động đậy dì tự hồ cũng không đội rét chết bọn hắn mà là c h ậ m rãi rút về xúc tu để nằm dạp trên mặt đất mỹ phủ đám người tại mất máu bên trong trầm rãi cảm thụ tuyệt vọng lúc này đống xác chết cái khác xì n hô trên lệch thời gian không nhiều lắm dì ngay xong theo ám tử sắt trong x ư ơ n g m g chậm rãi đi ra nhìn một chút c ố này thiếu hụt hai tay lại toàn thân vết đao thân thể dị biễu môi nói thật p h i ề n phước lại muốn thay đổi thân thể xì nổ nói ra đến thời gian bắt đầu đi nói xong xì nổ liền bắt đầu chấm dứt ấn sau đó một tay đặt tại bởi vì mất đi hai tay mà không cách nào kết ấn gì trên thân một chỗ ẩn nấp địa cung bên trong bá bá cùng với hai tiếng nhẹ văng lên dị cùng xì nổ trạ cờ dạ hình chiếu lần lượt xuất hiện ở địa cung bên trong không thể nghi ngờ đây là nạ gạ tô lợi dụng t h n phát động siêu viễn c h ỉ n h thông tin nhẫn thuật gần xin o z u t s huyện đăng thân chi thuật tất cả bị nạ g ạ tổ nhớ sóng kết nối người đều có thể thông qua hình chiếu tụ tập cùng một chỗ không đ ợ i gì si nô mở miệng một bên ấy đạ dạ hình chiếu liên hô ui ui ui hai người các ngươi làm sao chậm như vậy chúng ta cũng c h ờ các ngươi thật lâu si n o hình chiếu nhìn xung quanh gặp tổ chức tất cả thành viên đều đến đông đủ thế là hướng kèn phương hướng giải thích nói vừa mới xử lý làng n h ĩ dạ liên quân n h ĩ dạ hoa chút thời gian đối diện hỷ đạn hình chiếu nói ra a các ngươi cũng bị để mắt tới di lạnh gạt nói một đám vội vã chịu chết ngu xuẩn mạ thôi đối mặt ấy đ ã d ạ cùng hì đạn hai cái này luôn yêu thích trào phúng mình ra hỏa d g ị ngự a khí rất lãnh đạm ẩn ẩn cất dấu sát ý x ỉ nổ cũng không muốn không lý do đắc tội đồng liêu thế là nói đến bọn họ trước sau gặp phải ba đợt nghị dạ quân cuối cùng cười cười làng nghị dạ liên quân hẳn là lợi dụng ủ trì hạ xỉn gì tạ c ả mạ gạ hạ dạ mô phỏng qua giao thủ với chúng ta tình huống bất quá theo kết quả đến xem ủ trì hạ xỉn gì mạn dễ kỳ đồng thuật cũng bất quá như vậy khi đàn thì thầm nói chúng ta bên này gặp điểm phiến phức đối phương rất nhằm vào ta ta cùng cả cụ rủ kém chút lật thuyền trong mương cả cụ rủ im lặng ng xinô mô tô cả cụ rủ cùng hy đản cũng bị làng nghị dạ liên quân tập kích mà còn cùng di xinô nhẹ nhóm giải quyết đi trước trước sau sau ba đợt làng nghị dạ liên quân khác biệt cả cụ rủ phi nộn bên kia rõ ràng là gặp phiền phái lớn điều này nói rõ xin gì, t ạ c ả mạ gạ hạ ra mô phỏng cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu chỉ là nhìn n h ầ m vào người nào mà thôi t ô bị t ô lúc này xen vào một câu không nên coi thường bất luận một loại nào m ạ n dễ kỳ đồng thuận nếu không các ngươi gặp nhiều thua thiệt đứng ở chủ vị k h è n quét mắt mọi người một vòng thản nhiên nói ngoại trừ cả cụ rủ hy đản di xinô còn có ai gặp phải tập kích Trong cung lời, chút, ra, lớn, kích, lạc, cả u n điện lòng tiên tĩnh Không người g đất dưới lại. trở r có lời, n cù dù nghe n người á c có tạm thời không vậy nghi nói là nghị n dạ liên quân vì cái gì có thể như thế tinh chuẩn khóa chặt chúng ta cứ điểm cả cù dù lời này rõ ràng là đang hoài nghi tổ chức thành viên bên trong có gián điệp cổ nạn cũng tại âm thầm quan sát mọi người làng n g dạ liên quân lần hành động này không những tấn manh q u ả quyết mà còn vô cùng t i n h chuẩn thật giống như thu được kỹ càng tình báo đồng dạng mà có thể tinh chuẩn nắm giữ nhiều như thế cứ điểm tình báo chỉ có ở đây thành viên chính thức kèn tự hồ cũng không thèm để ý khả năng tồn tại nội gian thấy không có thành viên khác báo cáo bị tập kích hắn liền mở miệng nói cùng làng n g dạ chiến tranh đã bắt đầu mục tiêu của chúng ta vẫn như c ũ là vi thú tam vĩ bắt vĩ còn có mặt khác nửa con n h ữ cựu vĩ đều là hữu hiệu mục tiêu minh bạch cuối cùng có thể là một vô lớn chiến tranh sao thật là khiến người chờ mơ nga nghe kèn tuyên bố cùng làng n g dạ chiến tranh chính thức bắt đầu. ở đây một đám thành viên hình chiếu tất cả đều có chút kích động rõ ràng tại đám này ạ cả xù kỳ thành viên trong mắt chiến tranh không hề đáng sợ k e n tiếp lấy phân phó nói kizuko zanmaz sa suji ây đa dạ các n g ư ơ i hai tổ phụ trách tam vĩ itia b ị h o a z zi sino các n g ư ơ i hai tổ phụ trách b ắ t vĩ kaku dù thì đàn các n g ư ơ i phụ trách mặt khác nửa còn cựu vĩ ạ cả xù kỳ các thành viên riêng phần mình lên tiếng sau đó hình chiếu lần lượt biến mất tại địa cung bên trong canh thứ nhất dâng lên chương 1042. Chạy tới. Chương 1042, chạy tới. chờ các thành viên hình chiếu lần lượt biến mất về sau hộ bị tổ quay người đối k h è n nói ra làng nghị dạ liên quân chủ động b ư ớ c lên chiến tranh tất nhiên có chỗ chuẩn bị chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút ân k h è n mặc dù gật đầu lên tiếng có thể ngự a khí lạnh lùng tựa h ồ không có quá để ở trong lòng rét đúng lúc mở miệng căn cứ tình báo ưu trị hạ xỉn gì tạ cạ mạ gạ hạ dạ mô phỏng hiệu quả cùng hắn đối mục tiêu quen thuộc trình độ độ cao tương quan sở dĩ hắn mạn dễ kỳ đồng thuật có thể đem tình báo lực lượng trình độ lớn nhất phát huy ra là một cái không nhỏ biển số không sai cô nạn tán đồng nhẹ gật đầu theo bọn hắn nghĩ xin gì hiện nay chỉ ở cổ nộ hạ cùng hỉ dù cổ cùng dán mặt giao thủ qua sở dĩ đối tổ chức thành viên khác mô phỏng có chút sai lệch là chuyện hợp tình hợp lý mà chỉ cần chiến tranh tiếp tục kéo dài theo chiến đấu thường xuyên phát sinh tổ chức từng cái thành viên mới nhất chiến đấu tình báo tất nhiên sẽ liên tục không ngừng tập hợp đến ủ trì hạ, hạ xin gì mạn dễ kỳ đồng thuận liền có thể đến gần vô hạn chân thật tại huyện thuật bên trong mô phỏng ra mỗi một cái tổ chức thành viên đây đối với tổ chức đến nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn thai hoàng l m gặp cổ nạn cũng phụ họa hẹn đối ổ bị tôi hỏi vậy ý của ngươi là Tô b ì t ô chém đinh chặt sát u chị hạ xỉn di phải chết kèn nói ra ngươi chuẩn bị đích thân xuất thủ Tô b ì t ô lắc đầu không ta hiện nay còn có một chuyện cần xử lý cô nản không hiểu chẳng lẽ do giải quyết u chị hạ xỉn di còn muốn cấp bách ân Tô b ì t ô nhẹ gật đầu hắn trước mắt vội vã xử lý sự tình dĩ nhiên chính là tìm ra nội bộ tổ chức hướng làng nhì dạ cung cấp tình báo nội gian mà còn hắn đã có đối tượng hoài nghi chỉ là tạm thời còn không có chứng cứ sở dĩ hắn nhất định phải tự mình đi nhìn chằm chằm đối phương kèn bắt bỏ nói ta tạm thời không có công phu đối phó u chị hạ xỉn di ô bị tổ cười t i ê n tâm ta đã tìm tới nguyện ý giúp chúng ta xuất thủ người cô n à n hỏi một câu người nào ô r ồ sĩ mãs nói xong ô bị tổ liền đem chính mình cùng ô r ồ sĩ mãs thỏa thuận nhất nhé ấ cô n à n hỏi ô r ồ sĩ mãs tên kia phản bội qua tổ chức hắn tin được không ô bị tổ lòng tin trần đầy chính là hướng về phía ủ trí hạ xỉn gì cái kia mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hắn lần này cũng sẽ ra sức đối với ô bị tổ cùng ô r ồ sĩ mãs hợp tác hèn từ chối cho ý kiến hoặc là nói hắn cũng không thèm để ý những chi tiết này trọn vẹ năm cái vĩ thu lượng lớn trả cơ dạ đã nhường thân thể của hắn thoát khỏi g â y m a ngoại đạo ma tượng hạn chế triệt để khôi phục không phải nói là đạt tới trước nay chưa từng có trạng thái đ ỉ n h phong dưới loại trạng thái này họ rồ xì mát cũng tốt ủ trị hạ x ì n gì cũng được đều chỉ là hắn tiến lên trên đường từng k h ỏ a không đáng chú ý hòn đá nhỏ mà thôi Tổ bị tổ cố ý biến mất họ rồ xì mát đem ủ trị hạ mạ đa d a ẹ đọ kèn xây huế thổ truyền sinh sự tình dù sao hắn giờ phút này chính là đỉnh lấy ủ trị hạ mạ đa d a tên tuổi tại cùng nạ gà tổ hợp tác một khi để nạ gà tổ biết họ rồ xì m á đem ủ trị hạ mạ đa dạ h、e、đọ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh đi ra vậy hắn liền nhất định phải thẳng thắn thân phận chân thật của mình mà cái này hiển nhiên là hắn không n g u y ệ n ý bởi vì hắn còn cần mượn nhờ h u trí hạ mã đa dạ huy danh tăng lên chính mình tại trong tổ chức quyền lên tiếng giải trừ hình chiếu o b i t o cùng z quay trở về trụ sở bí mật bọn họ vị trí o b i t o có chút v ặ n l ô n g mày nạ gạ tổ vẫn không có lộ diện liền gần xin nozuts huyễn đăng thân chi thuật đều là dùng kèn phát động cái này quá khả nghi z núi bay hắn khả năng tại phòng bị chúng ta ô bị tổ nói ra hừ cùng ô gạo quyết chiến hắn nhất định phải xuất thủ dài tiếp, tiếp trừ gần ả i n nói h dốt huyễn đăng thân chi thuật hình chiếu về sau dị cùng xịn tranh ổ ý thức quay trở về khắp nơi trên đất bừa bộn lòng núi chiến trường x i n ổ phàn là nói đối phó bác vĩ có thể là một cái khổ sai sự tình a ai cũng biết bắt v í dìn cờ gì k ỳ kỳ nb ở ê cả ngày đều cùng d i y ca đệ tứ ở chung một chỗ ta nếu là không có đ o á n sai m t khác bốn cả khả năng cũng tại cùng một chỗ làm không cẩn thận chúng ta có thể sẽ chọc tổ hong vò vẽ d ì tự u hồ không có nghe được xin n phàn nàn như có điều suy nghĩ giống như vũ nữ xem như ma vật gì cũng có vượt mức bình thường năng lực cảm ứng sở dĩ tại tiếp nhận k è n gần xin nozuts huyền đăng thân chi thuật lúc hắn cảm ứng được k è n phía sau nạ g ạ tổ trả cờ dạ trong lúc nhất thời bị đối phương bàng bạc trả cờ dạ lượng rung động đến chú ý tới dị dạng xin n hỏi một câu ngươi thế nào không có việc gì di lắc đầu hắn m u ố n cho rằng khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong liền có thể tại nhận giới hoành hành không sợ bây giờ xem ra tựa hồ còn muốn tiếp tục cẩn nhẫn mãi đến thôn phệ hết vũ nữ xin ổ thúc giục đi thôi chúng ta phải nhanh một chút cùng ít triệu cùng bị họa di r t tụ lại di cười cười không nóng nảy trước tiên đem nơi này xử lý một chút lại đi nói xong hắn đi tới mì phủn trước mặt trọng thương ngã xuống đất mì phủn bởi vì mất máu quá nhiều giờ phút này đã mất đi năng lực hành động ngã trên mặt đất không thể động đậy dị đi tới trước mặt hắn tay phải hướng về phía trước tìm tòi khuỷu tay gãy tay miệng vết thương lộ ra một đầu xúc tu nháy mắt đâm vào mì phùn g thân thể đem mì phùn g nhấc lên hà h ư ớ n g nói vậy mà tin tưởng một cái tiểu quỷ đồng thuật có thể mô phỏng ra ta thực lực chân thật ngươi là ngu xuẩn gô cả cũng là ngu xuẩn mị phùn g ho khăn máu nói ra bại trong tay ngươi bên trên là ta bất lực nhưng các ngươi chú định sẽ thất bại dị hư lạnh nói phải không thật là một cái ngoan cố g i a hỏa vậy mà đến bây giờ đều không có tuyệt vọng vậy ngươi đối với ta liền vô dụng đi chết đi liên tại dì chuẩn bị kết thúc mỹ phụn sinh mệnh lúc chợt đến một thân ảnh vạch qua hắn đâm vào mỹ phụn thân thể xúc tu lên tiếng trả lời mà đức、m、dì ngơ ngác một chút không chỉ là hắn liền gần trong gang tấp mỹ phụn cùng với cách đó không xa x ì nổ cũng đều lấy làm kinh hãi bởi vì tốc độ của đối phương nhanh chóng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ sau đó dì mới nhìn rõ chặt đ ứ t hắn xúc tu người răng r ấ p mặt chó mặt nạ người là c không thể nghi ngờ một kiếm này chặt đức dì xúc tu chính là mượn cụ ra mạ thời không gian đồng thuật rét lòng không gian thay thế theo cổ nổ hạ vội vàng chạy tới nơi này hạ cụ thân mặt gạ cá sủ kỳ mây đỏ đầu đội mặt chó mặt nạ hạ cụ lúc này chậm dài xoay người cầm kiếm nhắm thẳng vòng di trong lòng núi ngổn ngang lộn xộn nhị dạ thi thể cùng với cái k i a thật cao chất lên đống sắt chết làm hắn vô cùng p h ẫ n nộ sắt khí tràn đầy liền tại trong lòng núi dị cùng xì nổ kinh nghi bất định thời khắc nối liền lòng núi sơn động trong thông đạo lại chuyển tới một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân Cảnh Cầu cử, cái dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ thứ hai phiếu phiếu. Một tay, mọi đề nhưng nghe lại cho người một loại không h i ể u kiên định cảm giác khiến d ì cùng xỉ nổ không khỏi quay đầu nhìn phía thông đạo lối vào mà bị hạ cụ cứu mị phủn trong mắt tràn đầy nghi hoặc hắn nghĩ tới lát nữa có việc vân có thể làm sao cũng không có nghĩ đến theo gì xúc tu bên dưới cứu mình đúng là ạ c a t s ủ k ỳ c chật hắn giang chống đỡ tinh thần quay đầu nhìn về phía nơi xa lối vào thông đạo vô cùng hiếu kỳ tiếng bước chân kia chủ nhân đến tuột cùng là ai là ai đang từng bước kiên định hướng đi cái này như địa ngục đồng dạng lòng núi không bao lâu tiếng bước chân chủ nhân thân ảnh lộ do tại mọi người trong tầm mắt đó là một cái cùng、c. một dạng đầu đội mặt nạ thân m ặ c mũ trùm mây đỏ phục gà cà sủ kỳ thành viên chỉ là trên mặt nàng mặt nạ không phải mọi người quen thuộc nghèo hồ rán diều hâu n h ữ này g n mà là một cái dương nanh mố vớt khuôn mặt dữ tợn quái vật quái vật mặt nạ nàng là ai mỹ phủn trong đầu đã tuân ra càng nhiều nghi hoặc không chỉ là mỹ phủn liền gì cùng xì nộ giờ phút này cũng không hiểu ra sao bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói qua có mặt nạ là quái vật đồ án ạ cà sủ kỳ thành viên mà càng làm gì cùng xì nộ cảm thấy không thích hợp là đối phương trên mặt nạ vẽ quái vật hình dung cùng hoàn toàn thân thểm d lại có mấy phần rất giống dì lập tức nổi nóng nói các ngươi cũng tới tự tìm cái chết hư hạ cù hư lạnh một tiếng sau đó nhẹ thở ra một cái thủy chi hô hấp bắt đầu toàn lực vận chuyển trà cờ dạ cũng bám vào đến ở trong tay trên trường kiếm trong tay hắn thanh này có thể tùy tiện chặt đ ứ t dị xúc tu trường kiếm cũng không phải là chính hắn thường dùng cái kia một t h a n h mà là họ rổ x ì m à phía trước bị làng tịch thu được c h ô i này cờ xạ nạt nốt dù g ì bởi vì cân nhắc đến tại cái mẹt thế giới trải qua chính thống kiếm sĩ huấn luyện hạ cụ không những nhận thuật cao siêu thể thuật cùng kiếm thuật cũng là nhất tuyệt sở dĩ xỉn dĩ liền từ làng mật khố bên trong trộm ra trôi này thần binh giao cho h Mắt ấy, c, muốn âm một ám mà thấy, thủ, vọng như gì cũng lên tinh thần,、một、thân tà ác ám tử sát trả cờ dạ thăng hùng như C, cũng ác cờ càng động vọng lên vọng, nơi nổ gì xì là dạ xa bọn à y song chiến chuẩn tư thế, làm tốt làm đấu chuẩn bị. b họ rất rõ ràng c không phải bình thường nghĩ ra cứ việc tại thanh danh bên trên không có a cùng b như vậy v ă n g dội nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện đổi u đối thủ đúng lúc này cái kia đứng ở lối vào thông đạo chỗ đầu đội quái vật mặt nạ ạ cà sủ kỳ thành viên ngựa khí vô cùng kiên định nói c hắn là ta trong lòng núm gì sino thậm chí mỹ phủn cũng không nghĩ tới giữ tận quái vật dưới mặt nạ chuyên r a đúng là một đạo nhẹ nhàng thiếu nữ âm thanh sau đó chỉ thấy cái kia mang theo quái vật mặt nạ thiếu nữ phát hạ đầu bên trên mũ trùm tiếp theo từ xoài bước ba lô bên trong lấy r a đ ỉ n h đầu vòng ánh mũ miệng vũ nữ tri quan gì đầu tiên là mở to hai mắt nhìn chợ ý thức được cái gì trên mặt lộ r a điên c u ồ n g vui sướng nhỏ s ầ n nguyên lai、like、là ngươi ha ha ha ta còn không có đi t ì m ngươi ngươi vậy mà đưa mình tới cửa không thể nghi ngờ cái này mang theo quái vật mặt nạ ạ cà sủ kỷ thành viên chính là bị xỉn gì ban cho danh hiệu ủy quốc vũ nữ sơn mà theo nàng lấy ra vũ nữ tri quan thân phận của nàng lập tức bịm dị nhận ra được s i n o thì s ừ n g sốt một chút quỷ quốc vũ nữ nàng không phải một mực trốn tại c ô nỗ hạ sao lúc nào gia nhập hạ cà sù kỳ cùng phát hiện là sần phía sau rơi vào mừng như điên gì khác biệt hắn vẫn như cũ duy trì lý trí tình huống trước mắt rõ ràng có chút không đúng quỷ quốc vũ nữ rõ ràng một mực trốn tại c ô nỗ hạ làm sao đột nhiên cùng hạ cà sù kỳ nhắc lên quan hệ đồng thời hắn biết do nhớ tới xem như vu nữ âm u mặt ma v ậ n gì là có thể thời gian thực cảm ứng được vũ nữ vị trí nhưng vừa vặn quỷ quốc vũ nữ đều đã đi đến tới trước mặt dĩ đều không có nhận ra chờ đối phương l vũ nữ tri quan về sau g ì mới hậu tri hậu giác cái này rõ ràng là không thích hợp mà còn vũ nữ chẳng lẽ không phải trốn tránh gì cái này mà vật mới đúng sao vì cái gì muốn chủ động đưa tới cửa đủ loại nghi hoặc để xi n o nhịn không được nhắc nhở cẩn thận đối mặt xi n o cảnh báo dì mắt đứt i tai ngơ hắn đường đường một cái diệt thế cấp bậc ma vật sở dĩ gia nhập hạ c a t s u k i trở thành nạ g ạ tổ chó săn không phải là vì mượn nhờ tổ chức lực lượng thôn phệ hết vũ nữ trở thành hoàn chỉnh chính mình sao bây giờ chính vũ nữ đưa tới cửa đừng nói là xi nổ liền xem như nạ gà tổ tại hiện trường hắn cũng không lo được nhiều như vậy ầm ầm trong khoảnh khắc g ì trong cơ thể ma vật trạ cờ dạ theo nó cảm xúc khuấy động không bị khống chế phun ra ngoài như có thực chất đồng dạng tản mát đi ra chỉ chốc lát sau cái kia làm người sợ hai ám tử sắc trạ cờ dạ liền gần như lấp kín toàn bộ lòng núi q u á i vật thù thương mỹ phủn cảm nhận được rung động theo g ì trạ cờ dạ tràn ngập toàn bộ lòng núi không gian trong lòng của hắn xuất hiện một loại bắt nguồn từ sinh vật bản năng hoảng hốt phản phất gặp phải thiên địch bình thường cả người không khỏi run dày lên cho tới giờ khác này hắn mới hiểu được nguyên lai、like、phía trước mấy trận đại chiến trước mắt cái này ma vật cũng không có động quá thật sự hạ cù trên mặt cũng xuất hiện một vệ thần sắc lo lắ dĩ vẹn vẹn chỉ là hiện ra t r ạ cớ dạ liền để hắn cảm nhận được k h ô n g ổn hắn bắt đầu lo lắng bình thường không thế nào đáng tin cậy sần đến tột cùng có thể hay không đối phó khủng bố như vậy ma vật liền tại hạ cụ lo lắng sần có thể hay không như xe bị tuột xích thời điểm sần e m vũ nữ c h i quan chậm rãi đeo lên trên đầu của mình sau đó nàng tại ánh mắt của mấy người bên dưới nâng tay phải lên nhẹ nhàng đặt tại trên mặt mình mang theo bức kia quái vật trên mặt nạ gian g g i á c cùng với một đạo tiếng vỡ vụn sần trên mặt mang theo bức kia quái vật mặt nạ bị chính nàng tự tay bóp nát theo q u á i vật mặt nạ một chút xíu vỡ vụn rơi xuống mặt nạ phía sau s ầ n tấm k i a thanh tú non nớt gương mặt t r ầ m rãi lộ rõ tại mọi người trong tầm mắt chỉ là cùng mọi người tưởng tượng không quá đồng dạng đối mặt kinh khủng như vậy ma vật s ầ n trên mặt không có h o à n g hốt càng không có bàng hoàng giờ khắc này cắm dễ tại nàng trong huyết mạch xem như thủ hộ nhận giới vu nữ giác nộ để nàng áp chế nội t â m bồi dối quên đi trên tinh thần h o à n g hốt mà theo giác nộ giác tỉnh trong cơ thể nàng bàng bạc vu nữ lực lượng cũng tại giờ khắc này bạo phát ra bà hóng ánh trả cơ dạ theo sẩn trong cơ thể bắn ra đi ra lại phối hợp thêm nàng vừa mới leo lên vu nữ tri cả người nháy mắt bị một cô ánh sáng dịu dịu bao vây lại tiến vào cùng loại với nạn rủ tổ chế độ t r ả cờ d k i ể u vĩ đặc thù t r ả cờ dạ hình thức bên trong người làm sao có thể phía trước một khắc còn vô cùng phách rớm gì, giờ k h ắ c này lại toát ra vẻ kinh hoàng nó trong đầu bị nhiều đời không màng sống chết vu nữ bọn họ lần lượt phong ấn thống khổ h ố i ức lập tức toàn bộ dâng lên trong lòng Tắt! không nói nhảm càng không có do dự tại phát giác được gì nội tâm xuất hiện dao động một sát tiến vào vu nữ trạ cờ dạ hình thức sân nháy mắt phát động công kích canh thứ nhất dâng lên Thần sắc khó xử. theo r quỷ quốc vũ nữ khác thường tìm tới cửa hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được bất an mà tình huống dưới mắt rõ ràng là ứng nghiệm bất an của hắn cái kia nhìn như yếu đuối non nớt vũ nữ trong cơ thể lại ẩn chứa kinh khủng như vậy trả cơ dạ màm dí lại không có như nó phía trước một mực gọi trách móc như vậy có thể tùy tiện thôn vệ vũ nữ ngược lại bị vũ nữ trả cơ dạ áp chế cái này t là hạ cụ cũng không có bởi vì sân nhìn qua hơi chiếm thượng phong liền buông lỏng đề phòng xuất phát phía trước xin di dặn dò qua hắn để hắn nhất định không thể khinh địch chủ quan bởi vì vu nữ cùng ma vật trả cờ dạ đều là vị thu cấp bậc nếu như sân mục đích chỉ là giống lịch đại v u n ữ như thế phong ấn ma vật di lời nói chiến cuộc có lẽ rất nhanh liền có thể kết thúc có thể sân lần này là chạy nhìn thẳng vào chính mình âm u m à đi nàng muốn chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để dung hợp dâm gì. thiệt ác đối lập hai cố vĩ thu cấp bậc trạ c ờ dạ dung hợp chỉ là nghe một chút liền biết trong này độ khó lớn đến bao nhiêu sở dĩ bất luận là sần dung hợp dâm gì, vẫn làm gì thôn phệ hết sần trận này v u nữ cùng ma vật ở giữa giao phòng tất nhiên là một chẳng lề mề đại chiến Giang giác. Giang giác đột nhiên. trong lòng núi bốn phía trên vách đá xuất hiện từng đầu vết rách mà còn những ngày vết rách đang không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn cấp tốc mở rộng là vì t r ạ cờ dạ không ổn định mỹ phủn sửng sốt t r ạ cờ dạ không ổn định tại trong sự nhận thức của hắn là một loại cần cảm giác loại hình n mỹ dạ mới có thể bắt giữ vết tích hắn chưa hề nghĩ qua vẹn vẹn chỉ dựa vào t r ạ cờ dạ không ổn định liền có thể phá hủy ngọn núi dẫn phát s ụ p đ ổ không tốt ngọn núi muốn s ụ p đ ổ hạ cù cũng lấy làm kinh hãi chật ánh mắt quét về xuất khẩu không ngọn núi chạy bao n g i t lâu tại một trận đất dung núi chuyển tiếng vang bên trong toàn này đứng sừng sững ở băng nguyên bên trên núi tuyết bởi vì nội bộ sụp đổ ẩm vang sụp đổ bởi vì sụp đổ đưa đến to lớn song sung kích bọc lấy bụi mù lại trong lúc nhất thời áp chế cánh đồng tuyết bên trên b á o tuyết để bốn phía vì đó một trong trước một bước chạy ra lòng núi xi n o quay đầu nhìn nhìn sau l ư n g triệt để sụp đổ núi tuyết trên mặt còn có chút lòng còn sợ hãi d ị tên kia sẽ không chết đi bất quá rất nhanh hắn liền thả xuống tầm đến bởi vì núi tuyết phế tích bên trong d ị cùng vũ nữ trạ cờ dạ vẫn còn tại kịch liệt đối kháng cao ngất núi tuyết sụp đổ tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai người quất đấu hai cái quái vật dù là xem như dị cộng tác xi nổ vẫn là không nhị được nổ nước bọt một câu ngay sau đó, xi nộ phát hiện núi tuyết phế tích bên trong tựa hồ còn có cái khác những người sống sót lông mày lập tức n h u lại phế tích bên trong mỹ phun nhìn xem đỉnh đầu băng bích xứng sở xuất thần không chỉ là hắn mà khác mấy cái may mắn còn sống sót các n ý dạ cũng đều là thần sắc ngốc trệ lòng núi sụp đổ bọn họ vốn cho là mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng không nghĩ tới a katsuki c vậy mà vì bọn họ không có lựa chọn thừa cơ chạy ra lòng núi mà là chức ở lòng núi bị sụp đổ đá vụn triệt để vùi lấp phía trước đem bọn họ tập trung đến cùng một chỗ sau đó phát động băng đột chế tạo ra một cái to lớn hình nửa vòng tròn băng bích đem bọn họ gắn vào băng bích phía dưới gian g g i á c lúc này băng bích bên trên xuất hiện vết rách tùy theo băng bích bắt đầu chậm rãi ra nước n hiện lộ ra bên ngoài bừa bộn một mảnh cảnh tượng rút kiếm đứng ở băng bích trung ương hạ cụ đầu tiên là nhìn thoáng qua còn tại g i a o phong bên trong sân cùng gì, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa trước bọn họ một bước chạy ra lòng núi xi nô chậm rãi đi tới gặp c hướng chính mình rút kiếm đi tới xi nô s â m mặt lại c người ta đều là ạ cả sủ kim ộ t thành viên không cần thiết ở loại địa phương này lấy mạng t ư bác lúc này bao tuyết đã ngóc đầu trở lại sở dĩ xi nô hô to bị bao tuyết bọc lấy nghe tới tựa như hô gạo lại giống nghẹn nào hạ cù bước chân không ngừng kiên định hướng về s i n o đi đến ta ở trên người của ngươi cảm nhận được chẳng lành trạ c ơ dạ để ngươi rời đi là đối nhận giới không chịu trách nhiệm đối nhận giới phụ trách s i n o khẽ hừ một tiếng cả giận nói ngươi cho rằng ngươi là ai g ô cả sao ngươi giống như ta khác biệt duy nhất chính là ta vì nạ gạ tổ cống hiến sức lực mà ngươi là à, chó s ă n hạ cù nói ra ngươi sẽ không hiểu gặp c không có dừng tay tính toán xinô vừa bắt đầu kết tấn vừa nói ta biết ngươi có băng độn kép cầy gần cái huyết kế giới hạn tại thiết quốc mảnh này cánh đồng tuyết bên trên có thể phát huy ra vượt xa bình thường thực lực nhưng không nên xem thường ta ta cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ được xử lý ra hỏa hoàn thành kết tấn xin o một tiếng hô quát phát động bắt môn đột g i á c xin o phía trước chu du các quốc gia lúc chính là đánh lấy lang thang y sư danh hiệu sở dĩ hắn chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ cực cao về sau lại theo dị nơi đó tập được hắc cám chữa bệnh nhân thuật đối với chính mình thân thể tiến hành một lần toàn bộ phương hướng cải tạo nếu không lấy hắn người bình thường thân thể là khó có thể chịu đựng linh vĩ mà vốn là nắm giữ bắt môn đột giáp hắn đi qua những năm này ma luyện thể thuật thực lực sớm đã xưa đâu bằng n à y lại thêm toàn diện cải tạo phía sau thân thể cùng với linh vĩ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng trạ cớ dạ hắn thực lực đã đạt đến một cái cao độ toàn mới đây cũng là khôi phục trạng thái đỉnh phong di vẫn như cũ thừa nhận hắn vì cộng tác nguyên nhân bằng không lấy gì k ế t n nạo nếu chính hắn không có điểm thực lực sớm đã bị bịm dị xử lý nhìn xem đối diện xi nỗ bạo phát bắt môn đột giáp hạ cư nhẹ nhàng thở hát ra toàn lực phát động thủy chi hô hấp bây giờ hắn khoảng cách hô hấp pháp cảnh giới tối cao thông thấu thế giới chỉ có một bước ngắn sở dĩ hắn khát vọng một chẳng có thể đột phá tự thân cực hạn đại chiến Cảnh theo ứ dâng dạ quân lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ mọi người á. Trước 1045, Cát Sù phản kích. Trước 1045, Cát Sù phản kích. Vũ quốc. Làng nỉ liên quân trong bộ tổng Cầu cử, cái chứ Cát kích. Chứ Cát kích. Quốc. chỉ phiếu phiếu. huy. h mọi đề tay, Một bộ t Á, 1045. 1045, Ả Sù Sù Kỳ Kỳ Vũ chiến tranh duy trì liên tục theo nhận d ư ớ i các quốc gia truyền lại mà đến tình báo càng ngày càng nhiều tình báo ban các nghị dạ tại trong doanh địa vừa đi vừa về chuyển xen lẫn thành từng đạo dòng người g ô cả vẫn như cũ tập hợp tại trong phòng họp một bên chủ tính trung t à c ụ một bên chờ đợi nạ gạ tố lộ rõ vết tích đúng lúc này xem như liên quân tổng sĩ quan tình báo nạ dạ xỉ c ả c ụ nâng một đống lớn văn kiện lại lần nữa thần thái trước khi xuất phát vội vã đi tới phòng họp không đợi nạ dạ xỉ c ả c ụ mở miệng t h ù nạ l i ề n nói xem ra có tin tức xấu tới nạ dạ xỉ c ả c ụ nhẹ gật đầu một bên đưa trong tay văn kiện b à y ra đến sẽ thương nghị trên b à n một bên báo cáo đầu tiên là thiết quốc doanh địa tạm thời bên k i a u chuyển đến thông tin tiến về số bảy mục tiêu quân tiên phòng vây quét bộ đội cùng với từ mỹ phủ thủ lĩnh đích thân xuất lĩnh bộ đội tiếp viện toàn bộ mất liên lạc đại diện mỹ g i ụ tờ dụ mỹ mệ cả kinh nói cái gì đệ ngũ ca dẹp bạ cù ra hỏi thiết quốc bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì nạ giả xỉ c ả cụ lắc đầu thiết quốc doanh địa tạm thời bên kia cũng không rõ ràng bọn họ trước sau phái ra ba đợt điều tra tiểu đội hiện nay còn không có tin tức xác thật dù chỉ ca đệ tam nhữ mày là tình báo sai lầm vẫn là nếu như chỉ là tình báo sai lầm thiết quốc số bảy chỗ mục tiêu ngoại trừm gì c ũ n g xi n nố bên ngoài vẫn tồn tại mặt khác gạ cả, cả s ủ kỳ thành viên chính thức sở dĩ quân tiên phong vây quét bộ đội bộ đội tiếp viện trước sau ba chi n h ỉ dạ quân mới xảy ra vấn đề cái kia còn miễn cưỡng có thể tiếp thu dù sao đây là chiến tranh thương vong không thể tránh được nhưng nếu như là vì tạ cả mạ gạ hạ ra mô phỏng không có hiệu quả dẫn đến ba c h i bộ đội xuất hiện vấn đề vậy phiền phức liền lớn bởi vì cái này cần bọn họ triệt để lật đổ phía trước định ra chiến thuật đối sắp xếp tại nhận giới các nơi vây quét bộ đội tiến hành một lần nữa trình biên nạ dạ xỉ c ả cụ tiếp tục hướng trên bàn hội nghị bày ra văn kiện vừa mới nhận đến tin tức của tiền tuyến chuyển tới tại thảo quốc lan quốc tuyến một lần lượt xuất hiện đại lượng kỳ quái hạ cụ sắc địch nhân đối chiếu đủ trí hạ ít trịa tình báo những này kỳ quái hạ cụ sắc địch nhân tựa h ồ là hạ cặt xủ kỳ thành viên chính thức hạ cụ z một loại phân thân dù nạ nhữ mày phân thân có ba nạ giả xỉ c ả cù đáp rất nhiều sơ bộ thống kê số lượng ít nhất hơn vạn nhiều như thế giải ca đệ tứ sửng sốt một chút hỏi tiếp thực lực của bọn nó làm sao nạ giả xỉ c ả cù hồi đáp căn cứ tiền tuyến nhị dạ báo cáo những n à y hạ cù ụ t phân thân sức chiến đấu đại khái tương đương với chút nghìn hơn một nghìn gỗ c ả âm thầm kinh hãi hạ cù ụ t phân thân chỉ có chút nghìn thực lực đối với bọn họ những n à y c ả cấp cường giả đến nói kỳ thật không có gì đáng lo lắng chỉ là số lượng này thực tế quá mức kinh người nếu biết rõ tại bọn hắn vừa bắt đầu mưu đồ bên trong trước mắt trận này làng nhị dạ cùng hạ cắt x kỳ ở giữa đại chiến mặc dù sưng h nạ dạ xỉ cạ cù nói tiếp số lượng vẫn là thứ nhì chủ yếu là những này hạ cù dẹt phân thân có thể hấp thu trả cớ ra còn có thể sử dụng một loại đặc thù biến thân thuật ngụy trang thành chúng ta nghĩ ra mà bình thường phân biệt phương pháp tại trên người bọn họ toàn bộ mất đi hiệu lực sở dĩ đã có đại lượng hạ c ụ dẹt phân thân thẩm thấu đến chúng ta chiến tuyến phía sau đối một chút thiếu hụt phòng giữ doanh địa phát động đánh lén dù nạ vội vàng nhận lấy nạ dạ x ì cạ c ụ đưa tới văn kiện thương vong lớn sao nạ dạ x ì cạ c ụ bất đắc dĩ đáp rất lớn hơn nữa còn có rất nhiều chúng ta chuẩn bị vật liệu chiến tranh bị bọn họ hủy hoại và ảnh tính tình nóng này r ồ i c ả đệ tứ một quyền đập vào trên bàn hội nghị đáng ghét ngũ đại cạ dẹp bạ cụ dạ nói ra tuyệt không thể tùy ý bọn họ như vậy phá hoại đi xuống tờ dù mỹ mệ phụ h ò a nói ân nếu như tác chiến vật tư đều bị bọn họ hủy đi vậy cái này cuộc chiến tranh liền tiến hành không được xem ra ạ cắt xủ kịp phản ứng bắt đầu phản kích dừng lại dù nạ nói ra ta đề nghị lập tức tổ kiến m đem chạy vào hạ cù ụ d t phân thân toàn bộ tiêu diệt đồng ý đồng ý mặt khác bốn ca nhộn nhịp gật đầu đồng ý su nạ đề nghị n ã giả xỉ c ả c ụ thấy thế nói ra căn cứ tình báo ban phân tích hiện nay chỉ có đồng t h u ậ thiết kế lý dạ hoặc năng lực nhận biết cực mạnh cảm giác loại hình lý dạ mới có thể phân biệt ra lẫn vào chúng ta nội bộ hạ cù ụ d t phân thân sở dĩ ta cần gỗ cả trao quyền mới có thể đ i ề u tinh nhuệ tổ kiến phân biệt bộ đội s u nạ gật đầu từ giờ trở đi ngươi có thể điệu bất luận cái gì ngươi cảm thấy thích hợp lý dạ lúc này một tên tình báo ban nị dạ vội vàng đi tới phòng họp hướng gỗ cá bẩm báo nói khẩn cấp t ì n báo tại thổ quốc vây quét x ả sổ dị cắt đỏ cùng ấy đạ i ả vây quét bộ đội chiến bại hai tên ạ các xù kỳ thành viên chẳng biết đi đâu ngay sau đó lại có một tên tình báo ban nị ra đi tới phòng họp khẩn cấp tình báo ạ các xù kỳ h ì rủ cổ cùng d ã n mà tập kích chúng ta tại đ i ể n quốc doanh địa tạm thời hiện nay doanh địa tạm thời đã mất liên lạc không đợi lát nữa thương nghị trong phòng gỗ cả bàn bạc đối sách liên tiếp lại có mấy tên tình báo ban nị ra xâm nhập phòng h ọ bên trong Những tình báo này, ban không phải nơi này cứ điểm bị tập kích chính là chỗ ấy vây quét bộ đội chiến bại thế cục phản phất lập tức ác liệt Thu ngược ạ c ũ n tốt, thờ dù dạ mi mê ấy, hạ cụ cũng đ nghe xong cái này cái lại i tiếp tin ê n Ngược tức xấu về sau, tất cả đều mày, sắc mặt tâm trầm. cả cao sắc xấu sau, đều về mày, l trải qua mấy lần nhẫn giới đại chiến sủ chỉ cả đệ tam ẩu ngộ kỳ ngược lại là nhìn rất thoáng xua tay ra hiệu tình báo ban các nị dạ lui ra chờ nạ dạ xỉ cả cụ dẫn một đám tình báo ban nị dạ toàn bộ lui ra về sau ẩu ngộ kỳ mới chậm rãi nói ra chúng ta tại điều động hạ c a t s u k ỳ muốn tại bọn họ chưa kịp phản ứng phía trước đem hắn tiêu diệt từng bộ phận mà bọn họ cũng tại điều động chúng ta để chúng ta lộ ra sơ hở sở dĩ hiện tại là so đấu sức chịu đựng thời điểm m trước mắt làng nghĩ dạ liên quân như bắt vĩ dìn cợ dĩ kỳ k nơ b cựu vĩ dìn cợ dĩ kỳ nạ rụ tổ cùng với số lớn thực lực mạnh mẽ chú nhìn tinh anh đều tụ tập tại gỗ cả bên cạnh chờ đợi cho hạ cả sủ kỳ một cách trí mạng dưới loại tình huống này một bên cạnh góc sừng tổn thất hoàn toàn có thể không nhìn thậm chí có thể nói tại định g i a chiến lược lúc những cái kia bị phái người tập kích gạ cả xù kỳ các nơi cứ điểm vây quét gạ cả xù kỳ thành viên chính thức nị ra quân chính là vì thắng được trận này nhận chiến mà có thể hy sinh thẻ đánh bạc l i ê n tại gồ cả chuẩn bị phân tích nạ gạ tổ đến t ộ t cùng ẩn thân ở nơi nào lúc nạ dạ xỉ c ạ c ù đột nhiên đi mà quay lại thần sắc ngưng trọng bẩm bảo nói vừa mới nhận được tin tức số lớn không rõ lai lịch lý dạ ngồi phi hành trang bị từ trên biển vượt qua thắng quốc tựa hồ hướng làng lá đi canh thứ nhất dâng lên d u nạ bá một cái đứng lên cái này không trách nàng khẩn trương bởi vì lúc này cổ nộ hạ đã tinh nhuệ ra hết là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm nếu như lúc này gặp phải tập kích hậu quả khó mà lường được mặt khác bốn cả cũng thay đổi sắp mặt lúc đầu mọi người cho rằng chỉ cần đem xem như ạ cà xù kỳ mục tiêu hai dị nụ dị kỳ mang theo bên người cái tư ạ cà xù kỳ nên liền sẽ không phí sức không có kết quả tốt đi tập kích làng lý dạ không nghĩ tới ạ cà xù kỳ cái này một đợt phản ứng như vậy m ã n liệt không những ở tiền tuyến phát động thế công hơn nữa còn thẩm thấu đến phía sau các nơi chữa bệnh tiếp tế cứ điểm bây giờ càng là trực tiếp để mắt tới làng lý dạ Tờ dù mỹ mệ ấy nghe nói địch quân là từ trên biển tới cũng rất khẩn trương đến tột cùng là ai nạ dạ xỉ cạ cụ nói ra căn cứ người chứng kiến miêu tả những cái kêu ngồi phi hành trang bị lý dạ tựa hồ là năm đó không nhận dư nghiệt đáng ghét dù nạ sầm mặt lại phía trước nàng còn lòng mang may mắn dù sao đối phương chỉ là đi ngang qua thang quốc chưa hẳn chính là hướng về phía làng lá đi giờ phút này nghe xong là không nhận dư nghiệt nàng liền lại không bất luận cái gì may mắn bởi vì không nhận thôn chính là tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai lúc bị cổ nộ hạ phá hủy sở dĩ không nhận dư nghiệt mục tiêu lần này tất nhiên là thủ vệ chống g i n g làng lá ô n u nộ kỳ nói ra d u n a đây là hy sinh cần thiết chúng ta đành phải nhấn m ạ i h u n a bất đắc dĩ lại ngồi xuống vì chỉ huy phân bố tại nhận giới các nơi doanh địa cùng nhị gia quân cô n ộ hạ lần này không những tinh nhuệ ra hết liền cao tầng cũng nhộn nhịp xuất mã xem như cố vấn trưởng lao hủ tạ tạng cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ phân biệt tọa chấn hỏa quốc tây nam phương hướng hà quốc cùng trà quốc đóng giữ làng cao tầng chỉ còn lại tại lần trước n h ì n khảo thí đại chiến bên trong tổn thất một cánh tay đại tam truyên càng là gần như điều chống không chỉ có một ít trường nhị dạ sinh cùng mới từ trường nhị dạ tốt nghiệp hạ nhẫn bọn họ không có điều động sở dĩ cho dù biết không nhẫn thôn dương nhiệt sẽ không quá mạnh nhưng sổ nạ vị này hồ c ả đệ ngũ vẫn là ở đáy lòng vì làng lau một vệ mồ hôi tờ dù m ỉ mệ ấy an ủi chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có thể là tin tưởng đồng bạn dù nạ khe khe thở dài ai làng l là á ô ô ô bởi vì bộ tổng chỉ huy đã đem không nhẫn dương nhiệt sắp tập kích làng thông tin chuyển tới sở dĩ toàn bộ làng trên không đều vang dội tiếng báo động t h ê lương trên đường phố tất cả đều v a n o dội tiếng cảnh báo động thê lương các đại nhân tiếng thảo luận bọn nhỏ tiếng la khóc cùng với các loại sen lẫn tranh chớp la lên thậm chí là chửi đồng ồn cũng bao phủ làng đầu đường cuối ngõ đúng vậy đúng vậy đã sanh đinh là đi số hai chỗ tránh nạn ngài theo con đường này đi thẳng liền có thể nhìn thấy kế tiếp bảng hướng dẫn xe đẩy nhỏ là không thể vào chỗ tránh nạn ngài vẫn là đem nó lưu tại trong nhà đi tại một chỗ hỗn loạn ngã tư đường x ạ cụ dạ cùng ý nộ đang chỉ huy tị nạn các thôn dân mặc dù vừa mới đi ra trường nị dạ không lâu nhưng các nàng hai đã là chính thức bên giới nhẫn sở dĩ tự phát đi lên đầu đường đối xử mọi người chạy d i ả m xuống hai người bọn họ mới thở phào ý nộ vẻ mặt một h i lần này báo động làm sao đột nhiên như vậy cũng không biết có kịp hay không để tất cả thôn dân tiến vào chỗ tránh nạn xạ cụ dạ liên tục gật đầu đúng vậy à chú nạ đại nhân cùng sĩ dùn lao sư đều không tại ta có chút bận tâm làng có thể hay không không đợi s ạ cụ dạ nói xong Y nỗi liền ngắt lời nói sẽ không xin gì không phải còn tại sao s ạ cụ dạ sửng sốt một chút chất hình như khôi phục một chút lòng tin ân còn có xạ su kè có bọn họ làng bên này cũng không có vấn đề hồ cà đại lâu trên sân thượng đệ tam đứng ở sân thượng vùng ven nhìn xem phía dưới trên đường phố chính khẩn cấp tị nạn d ò n người lúc này đặt đi tới đệ tam bên người trầm giọng nói thì du rẻ nếu như cần ta có thể vì làng hiệu lực đệ tam im lặng im lặng bởi vì là đặc thù thời kỳ sở dĩ đệ tam đem đàn theo bí mật trong n g ụ c giam phong ra dù sao đàn cũng là cả cấp cao thủ tại trong lúc nguy cấp là có thể phát huy được tác dụng bất quá liền tính như vậy đàn trước mắt vẫn như cũng là tù phạm thân phận chính đàn dư hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này hắn biết trước mắt là r ử a đi hắn cùng ngõ rộ xì mà cấu kết xử phạt thời cơ tốt nhất chỉ cần có thể tại lần này không nhẫn dư nghiệt trong tập kích phát huy tác dụng hắn liền có thể thuận lý thành trương thoát khỏi tù phạm thân phận thậm chí một lần nữa trở lại làng tầng quản lý gặp đệ tam không có tiếp lời đàn tiếp tục quyết bảo không nhận tình huống ta tương đối rõ ràng nếu như không giải quyết bọn họ ở trên biển mẫu hạm liền tính chặn lại lần này bọn họ cũng tùy thời có thể đ ố i chúng ta phát động vòng thứ hai vòng thứ ba tập kích cho nên đừng do dự để ta dẫn đội đi giải quyết rơi bọn họ ở trên biển mẫu hạm đi đệ tam lắc đầu cự tuyệt đ a n dự đề nghị hắn cũng là có miệng khó trả lời tạm thời không cách nào hoàn toàn tin tưởng đ a n dự chỉ là một nguyên nhân chân chính là bên tay hắn đã góp không ra một chi nỉ giả quân giao cho đ a n dự đi phá hủy không nhẫn dư nghiệt ở trên biển những cái t i ế mẫu hạm đúng lúc này làm trên không đột nhiên vang lên tam trọng tiếng cảnh báo t ầ n tầng đ khiến cho mọi người vì đó khẽ giật mình đ ó lấy vốn là loạn thành một bầy trên đường phố càng thêm hỗn loạn nhìn xem phương xa đệ tam chỉ riêng ngưng lại đến rồi đ ặ n vội vàng nhìn sang nơi xa trên không quả nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chấm đen nhỏ hắn đưa tay hướng đứng hầu ở một bên ám bộ ra hiệu ám bộ vội vàng vì hắn cùng đệ tam đưa lên hai bộ đã sớm chuẩn bị s o n g kính v i ế n vọng dùng kính viễn vọng quan sát một cái đệ tam nói ra quả nhiên là không nhẫn đ ặ n l ệ n h lùng nói đám này đáng chết dương nhiệt sớm biết nên đem bọn họ chém tận giết tuyệt đệ tam không để ý đến đàn dị, mà là đối đứng hầu ở một bên ám bộ hỏi phòng không bộ đội đều chuẩy xong ám bộ bận rộn đáp các bộ đã sắp xếp đúng chỗ không nhẫn dương nhiệt mặc dù cá thể chiến lược không mạnh nhưng lại có thể mượn nhờ thiết bị phi hành điểm này tại nhẫn giới là một cái ưu thế thật lớn vốn là thời không bên trong xa xô gì cùng ấy đạ dạ sở dĩ dám hai người liền xâm nhập làng cắt đuổi bắt nhất ví dịn cờ dị kỷ gạ ạ dạ chính là cậy và o ấy đạ dạ có thể chế tạo niêm thổ phi điệu cái này to lớn sổ dạ y ê u xem như nhẫn giới ngũ đại làng ní dạ đứng đầu c ố n ộ hạ phòng ngự không tập năng lực vẫn là rất mạnh ví dụ như đặt tại chính mình căn bộ bồi dưỡng am hiểu cờ dị dạ ní dạ liền có thể thông qua nhận thuật chế tạo h tiến hành không chiến đồng thời áp d ẻ m nhất tộc k ỷ cũng c có đủ cường đại không chiến năng lực lại thêm pháo nỏ cung này s m u z i k e n các loại những này viễn trình nhẫn cụ cùng với các loại có đủ cự ly sa đ ã kích hiệu quả tính công kích nghệ thuật sở dĩ mặc dù nhân viên thiếu nghiêm trọng nhưng đệ tam vẫn là chắc vá lâm thời tổ kiến một chi phòng không bộ đội sắp xếp tại làng các nơi Cảnh Cầu cử, cái chương Ch dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nhấp xin nhờ mọi người thứ phiếu phiếu. Một tay, Điều mọi đi. đề đi Á, phía trước một khắc còn tương đối an bình làng tại không nhận tập kích bộ đội sau khi đến nháy mắt lâm vào một cái biển lửa bên trong cô nội hạ cảnh vụ đ ạ i lâu xin gì đứng ở chính mình đội trưởng văn phòng bên cửa sổ làng lặng nhìn bên ngoài rơi vào biển lửa cùng bạo tạc bên trong làng cô nội hạ như vậy chống d ô n g thời cơ cũng không nhiều sở dĩ không nhẫn lần này làm lưu đủ sức lực tham dự đợt tập kích thứ nhất không nhẫn nhân số liền đạt tới mấy trăm người nhiều bởi vậy làm hai tên sử dụng cờ thờ di ra vẽ ra ạ sủ cả căn bộ nị ra mới vừa lên không nên chiến liền bị mấy lần thậm chí mấy chục lần không nhẫn với công nháy mắt bị từ không chúng đánh rơi thế là rất nhanh liền chỉ còn lại kì cạnh cùng với mặt đất phòng không bộ đội tại đau khổ kiên trì mà tại s a u l ư n g xín di mụ mê ây cá dìn ký mỹ mã rô x à xù kẻ bốn người xếp thành một hàng chờ đợi xín di mệnh lệnh không thể nghi ngờ ngoại trừ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hạ cụ bên ngoài cảnh vụ bộ đội toàn viên giờ phút này đã tụ tập tại xín di văn phòng bên trong gặp xín di chậm chạp không có chỉ thị x à xù kẻ rốt cuộc kìm nén không được xín di để ta đi giải quyết phía ngoài những tên khốn kiếp kia đi xín di liếp xạ xủ kẻ một cái ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào xạ xù kẻ không cần nghĩ ngợi ta có thể dùng sơ san đủ tu tán ă n g hồ xin di nhẹ nhàng lắc đầu sa su k e sơ san đủ tu tán ă n g hồ có thể công kích từ xa không giả nhưng hắn sơ san đủ tu tán ă n g hồ mỗi một tiễn đều cần tiêu hao đại lượng mạn dễ kỳ nhãn lực dùng sơ san đủ tu tán ă n g hồ đi công kích trên trời hàng trăm hàng ngàn không nhẫn quả thực là dùng đại pháo đánh con m ỗ i c ả dìn hỏi g i ta đi xin d i vẫn như cũ lắc đầu bên ngoài những cái k i a không nhẫn chỗ ngồi phi hành trang bị chở đạn lượng có hạn tại vừa mới đợt tập kích thứ nhất bên trong bọn họ liền đã thả ra tất cả bom sở dĩ hiện tại bọn hắn đối làng uý hiếp đã không lớn mấy người nghe xong vội vàng góp đến bên cửa sổ quan sát quả nhiên bọn họ rất nhanh phát hiện trên không không nhẫn bọn họ đã không tại ném bom mà là lợi dụng cụ nải cùng kỳ bạ cụ phủ hạ cùng cổ nổ hạ phòng không bộ đội tiến hành chiến đấu xin g ì thản nhiên nói cái này một đợt tập kích rất nhanh liền sẽ kết thúc bọn họ muốn trở về địa điểm xuất phát đáng chết nghĩ đến những thứ này không nhẫn ở trong thôn ném đi bom còn có thể nên ngang rút lui xà xủ kẹ liền cảm thấy vô cùng nổi nóng đúng lúc này xin dì bỗng nhiên phân phò nói kỳ bị mạ rộ ngươi đi lần theo trở về địa điểm xuất phát không nhẫn tìm tới bọn họ ở trên biển hạm đội sau đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt k ý mỹ mạ rộ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức khôi phục l ạ n h nhạt thần sắc phải mấy người giờ mới hiểu được nguyên lai xin dị sở di an binh bất động là đánh l ấ y theo dõi không nhẫn tìm tới hạm đội của đối phương sau đó lại đem đối phương một lưới bắt hết c h ú ý gặp k ý mỹ mạ rộ chuẩn bị khởi hành xả xù kệ nói gấp chỉ có k ý mỹ mạ rộ một người đi sao có thể quá mạo hiểm hay không vẫn là ta cùng hắn cùng đi thôi xin dị thản nhiên nói không cần xa xù kệ còn muốn nói tiếp có thể thấy được xin d ì trầm ngưng ánh mắt không biết tại sao hắn lập tức không có sức mạnh đem lời ra đến khỏe miệm lại nạnh xinh xinh nuất trở vào làm sinh vật xương vào ngoài h ắ c kèm chế kỳ mì mạ r ồ huyết kế bệnh về sau kỳ mì mạ r ồ thực lực lại bắt đầu vững bước tăng lên lấy hắn thực lực hôm nay đối phó đơn thể thực lực yếu đuối không nhẫn kỳ thật không có vấn đề gì chỉ là hiệu suất cao thấp mà thôi đương nhiên xin dị sẽ không thật để kỳ mì mạ r ồ một người đi dù sao kỳ mì mạ r ồ trên thân có thể là có một cái chân quý dị thường kèn sạch gẳng dù chỉ là để bảo đảm kèn sạch gẳng an toàn xin dị cũng nhất định phải đặc biệt để bụng sở dị hắn cho kỳ mì mạ rỗ an bài một cái khác đồng đội mà xin dị sở dị k ă n g k ă n g để kỳ mì mạ rỗ đi phá hủy không nhẫn hạm đội còn có một nguyên nhân khác đó chính là hắn phát hiện họ r ổ xì ma dổ gần nhất phái người tại tiếp xúc kỳ mì mạ r ổ tính toán từ trên thân kỳ mì mạ r ổ thu hoạch bị cầm tù tại cổ nổ hạ dù gồ g ẩn, đ o n g người bởi vậy xin dĩ lo lắng họ r ổ xì ma dổ sẽ thừa dịp cổ nổ hạ suy yếu tập kích làng nghĩ cách cứu viện những cái kia thất thủ tại cổ nổ hạ các bộ hạng vì để cho kỳ mì mạ r ổ tránh đi khả năng tình thế khó xử hắn đành phải trước thời hạn đem kỳ mì mạ rồ điều động đi khi gạ tộc địa khi biết không nhẫn đột kích báo động về sau khi gạ nhất tộc ra chủ hì ạ xỉ trước thời hạn liền mang hì nã tạ hà nã bi nệ gì đ m người chỉ bất quá hắn rõ ràng am hiểu nhu quyền hắn không có quá nhiều công kích từ xa thủ đoạn liền tính đi ra cũng vái không lên chỗ dụng võ gì cho nên mới miễn cưỡng dằn xuống tới b ỗ n nhiên một thanh âm chuyển vào trong đầu của hắn nệ dị thân sắc biến đổi chợ đứng dậy nói với hi a si khi ạ xì đại nhân ta muốn đi ra ngoài khi ạ xì nhìn xem n g ì d o dự một chút về sau xua tay cảm ơn ngài hướng về đủ thi lễ một cái nghệ di lập tức xông ra chỗ tránh nạn không hề nghi ngờ vừa mới là xin gì lấy thủ lĩnh à thân phận thông qua xù cụ tôn nạn d hướng n g ì c h u y ể n đạt đi cùng kỳ mì mạ rổ cùng một chỗ theo d i chuẩn bị rút lui không nhẫn tìm kiếm không nhẫn ở trên biển hạm đội đồng thời đem tiêu d i ệ t mệnh lệnh xin gì chính là thủ lĩnh à thân phận tạm thời còn không có hướng kỳ mỹ mạ rổ n g h xạ xụ kẽ mấy người công khai sở dĩ hắn chỉ có thể như thế quấn một vòng đến mức mực cớ để nệ di bảo vệ một mình truy tung không nhẫn nỉ dạ quân k ỳ m b m ạ rộ bản thân chính là một cái nói còn nghe được mực cớ sở dĩ tại tiếp vào thủ lĩnh à, mệnh lệnh lúc nệ di không có nửa điểm do dự gặp nệ di đứng dậy rời đi khi nạ tạ rốt cuộc kìm nén không được cũng đứng dậy nói ra phụ thân đại nhân ta cũng muốn đi ra khi ạ s i chỉ t h ẳ n g nhiên nói ngồi xuống khi nạ tạ không hiểu có thể là nệ di ca ca hắn vì cái gì có thể đi ra khi ạ s i ngữ khí lạnh giá ngươi cùng hắn khác biệt ngươi là thông gia bên cạnh hạ nạ bi nhẹ nhàng giật giận khi nạ tạ ta ống tay á o tỉ, tỉ. đừng nói nữa h i nạ tạ đành phải hủy khuất lại ngồi xuống chờ hi nạ tạ quy quy củ củ ngồi trở lại về phía sau thì ạ s i lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần bất quá nếu là thêm chút lưu ý lời nói liền có thể phát hiện chợp mắt hắn kỳ thật một mực dựng thẳng lỗ t h a i nghe lấy tình huống bên ngoài hắn sở dĩ cho phép n ệ dị rời khỏi gia tộc chỗ tránh nạn cũng là bởi vì hắn nghe ra phía ngoài bạo tặc đã lắng lại không nhận khả năng ngay tại rút lui sở dĩ cho dù nệ dị đi ra cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm nệ dị bên này ra chỗ tránh nạn về sau nguyên bản quen thuộc cảnh đường phố phong Úc, tất cả đều biến thành đổ nát từng cảnh tượng ấy để hắn lên cơn giận dữ nhưng hắn nhớ rõ mình nhiệm vụ sở dĩ không có nhúng tay cứu hỏa mà làm mượn cục diện hỗn loạn lặng yên rời đi làng canh thứ nhất dâng lên chương 1048, g r ă m i m ỏ rồ xị mã rột kích chương 1048, g r ă m i m ỏ rồ xị mã rột kích làng lá bên ngoài thu thập xong hành trang về sau kỵ mị mạ r ổ không có trì hoãn lập tức đi theo lần lượt rút lui không nhận đằng sau bám theo một đoạn ra làng rời đi làng lá về sau hắn q u a y đầu nhìn một cái sau lưng cỗ nổ hạ nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt như thế rất ít trên mặt của hắn xuất hiện bởi vì là n rời đi, với họ n nói mà c rổ xì mạt ộ t l o i giải cho t bởi vì hắn nhân sinh phương hướng cho hắn sống tiếp mục tiêu sở dĩ đừng nói là vì họ rổ xì mạt bán mạng liền xem như đem thân thể của mình hiến cho họ rổ xì mạt luật xá hắn cũng không có câu hoán hận nào có thể theo gia nhập hạ cát sủ kỳ về sau đặc biệt là tại kinh lịch cái m thế giới hủy diệt về sau hán trợt phát hiện chính mình tựa hồ không phải chỉ vì một người sống lúc này nơi xa chuyển đến một thanh âm ép ngươi chuẩn bị phát bao lâu nốc kỳ mị mạ dầu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nơi xa trên đại thụ đứng thẳng một cái đầu đội c h ố n g không m ặ t n ạ thân mặc gạ cát sủ kỳ mũ trùn mây đỏ phục thân ảnh kỳ mị mạ dầu ít có cười khẽ một tiếng dê ngươi quả nhiên biết thân phận của ta dê cười, cười ngươi không phải cũng biết thân phận của ta sao đi thôi lại trì hoan đi xuống chúng ta khả năng liền đổi không kịp những cái kia không nhẫn không thể nghi ngờ Cái này một thân ạ cắt sủ thành viên lần này lệ di nhận đến mệnh lệnh hiệp trợ kỳ mỹ mạ dô giải quyết không nhận ở trên biển hạm đội cho nên mới điểm phá thân phận của nhau kỳ mỹ mạ dô nhẹ gật đầu lên đường đi làng lá bên trong tiếng nổ triệt để ngừng lại chỉ còn lại trùng thiên ánh lửa cùng thỉnh thoảng sụp xuống pha lốp may mắn làng nghị dạ liên quân tại các nước đều thiết lập trạm tình báo trước thời hạn phát hiện đột kích không nhẫn đại quân đang tập kích phát sinh tiến lên đi khẩn cấp tị nạn nếu không lần này liền không chỉ là phong ố c tài sản tổn thất sự tình đơn giản như vậy rất nhanh đi ra làng lá bọn họ bắt đầu cứu hỏa có dùng thủy đ ộ n n h ẫ n thuật trực tiếp dập lửa có dùng phong độn n h ẫ n thuật rút sạch không khí dập lửa có dùng thổ đội cắt b ù i bao trùm dập lửa trong lúc nhất thời trong làng khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh liền xạ xủ kẹ cũng nhịn không được gia nhập vào cứu hỏa trong hàng ngũ cảnh vụ bộ đội đại lâu bên trong xin dị vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ lạng lặng nhìn ngoài cửa sổ làng văn phòng bên trong đứng hầu sau lưng hắn. chỉ còn lại mù m ẹ cùng cả dìn hai người cái khác cấp dưới như cụ già m à một mực đi theo xu na bên người phân ra mấy cỗ huyết phân thân toàn bộ phân bố tại nhận giới các nơi c ô nô ộ hạ bên này chỉ để lại một bộ mà còn vì an toàn không hề ở trong thôn mà là giấu ở ngoài thôn z chỗ cũng bị xu na mang tại bên cạnh bây giờ theo sần haku kim i m a r o nệ dĩ lần lượt chấp hành nhiệm vụ rời đi xin dĩ bên người cũng chỉ thừa lại mù m ẹ ấy cá dìn cùng xạ s ủ kẹ ba người gặp xin dĩ lông mày hơi n h ữ cá d i n nhẹ giọng hỏi họ rô xị mặn sẽ đến sau hẳn là sẽ đi dừng lại xin dĩ bữu môi hắn tự hồ còn không có hoàn toàn thả xuống hủy đi cổ nộ hạ chấp nghiệm cùng vốn là thời không bên trong khác biệt bản thời không mặc dù cũng phát sinh truyền khảo thí đại chiến nhưng họ rổ si maz cũng không có giết chết đệ tam ngược lại thất thủ bị tù thành cổ nộ hạ tù nhân cái này hiển nhiên là kiêu ngạo họ rổ si maz không thể nào tiếp thu được sở dĩ bị cầm tù tại bí mật n g ụ c giám l ú c bất luận xù nạ làm sao khuyên bảo hắn cũng không chịu cúi đầu về sau mặc dù thành công vật n g ụ c nhưng đoạn này thất thủ bị bắt kinh lịch với hắn mà nói hiển nhiên là một cái này chỗ bẩn đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp chính là hủy đi cổ nộ hạ sở dĩ liền tính không có phát hiện họ rổ xì ma gần nhất đùa nghịch những cái kia tiểu thủ đoạn xin gì cũng vô cùng chắc chắn hắn nhất định sẽ không bỏ qua trước mắt cái này hủy đi cỗ n ổ hạ cơ hội bất quá xin gì như mày cũng không phải là bởi vì họ rổ xì ma hắn chân chính lo lắng chính là khủng cụ bá chủ lén lút thẩm thấu vào nhận giới cố kia lực lượng t h n bí. không biết là bởi vì nhận giới đại chiến của p h á t dẫn đến các nước đều lâm vào hỗn loạn vẫn là cố lực lượng kia ngấp rất kỹ tóm lại rất nhiều ngày đi qua hắn vẫn không có phát hiện bá chủ chạy vào cố lực lượng kia đến tột cùng ở đâu chuẩn bị làm cái gì mụ mê ấy lúc này hỏi cái kêu họ rồ x i m ạ rất lợi hại phải không c ả dìn nói ra đối phương là cùng hồ c ả đệ ngũ nổi danh cổ nổ hạ san n h ì n một trong hơn nữa còn nắm giữ s ắ p vong người phục sinh cấm thuật khống chế đệ nhất đệ nhị đệ t ứ ba vị h ổ c ả trần tục thân thể bên cạnh còn có một cái nắm giữ tiên thuật dạ cờ xỉ c ả bụ tổ vô cùng khó dây dưa mụ mẹ ấ y vớt vớt cổ tay nghe ngơi ư kiểu nói này liền ta đều có chút hứng thú b ị xin gì mở ra phong ấn về sau vốn là mạn dễ kỷ hữu t hạ nàng đầu tiên là dung hợp hữu t r hạ phủ gạ cù mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng dũng cựu sau đó lại di thực tế bảo đệ nhất t ạ i thu hoạch được cơm dương hợp nhất xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng đồng thời lại nằm giữ một độn gần đoạn thời gian nàng lại tu luyện truy kỳ liền xem như nàng thực lực l ư ợ c điểm thể thuật đều được đến bay vọt về trước cho nên nàng thật đúng là muốn tìm một hai cái lợi hại điểm đối thủ thật tốt thử xem chính mình thực lực đến tột cùng đến mức nào làng l á bên ngoài nhìn phía xa ánh lửa t ừ n g trận khói đặc quần quận c ô n ấ hạ họ rồ x ì m ạ một mặt cảm khái liền ta đều không có làm được sự tình không nghĩ tới bị một đám không nhẫn dư nghiệt làm đến đúng làm n g m ai a một bên g i cờ xị ca bụ tô đẩy một cái trên sống n u i khung kính ờ dồ sĩ mạt đại nhân xem ra cổ nộ hạ đã biến thành một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phá p h n g ở chúng ta đi lên đá một chân đi ờ dồ sĩ mạt có chút mất hết cả hứng thủy đi dạng này cổ nộ hạ cũng không thể để hắn h ư n phấn bất quá nghĩ lại hắn lại nhét lên khoe miệng tình báo có thể tin được không Dạ dị dữ, dĩ hạ hạ xạ tại cờ ca cung chứng thực, xin cùng xì xin xin trì trì ta qua bụ bên tổ tâm, thông mặt trong nhiều đều kính ngài yên làng đóng ngài lần này kẻ đáp, đã lá ủ sở s a dìn g ẳ n g thật sự là một loại thần kỳ c á c cấy gần cái h u y ế t kế giới hạn vậy mà có thể dắt tỉnh ra đồng thuật kỳ diệu như vậy nếu như đổi thành ta là nạ gà tổ chỉ sợ cũng phải cảm thấy đứng ngồi không yến ê n nói, đúng vậy Ở xì nói ngươi nói bọn đi. i Dạ cạ cờ có xì xì bụ tô phụ hòa họ ra, vậy Ồ rồ mà t d ù g không, gạ phỏng hay hà ra, mô qua mô tạ cạ mạ đi Cảnh dâng thứ hai lần ê n c u phiếu đề cử, g u y ê này phiếu. nhấp nhờ chứa định. Chứa định. Hồ đại lâu tầng cao nhất bình cái xin mọi người, lại lại đại quyết quyết lâu Một vội tay, tầng Ngược ngược ca cao cuối đen nhìn đường ngõ 1049. 1049, đại n nhị làng bọn Lần n g cứu hỏa nhị dạ làng lá bọn họ. dạ lá à không nhận đánh lén nhân viên phương diện tổn thất khả năng không lớn nhưng tài vật tổn thất liền có chút khó mà lường được liền hắn thấy chỉ ít có mấy khu phố bị đốt thành hạ cụ bên cạnh đàn giấy thế, thế lại lần nữa quên nhủ thì dù rèn ngươi còn do dự cái gì những cái kia không nhận dương nhiệt nếm đến n g o ngọt n khẳng định sẽ còn phát động đợt thứ hai đợt thứ ba không tập lại không ra tay lời nói làng liền muốn hủy ở trên tay của ngươi sở dĩ cho ta một chi nị ra quân để ta đi giải quyết không nhận dương nhiệt đệ tam lắc đầu trong làng đã không có đầy đủ nhân viên cái gì đặt một mặt không thể tin đệ tam cũng không lại d i u dếm đem xù nạ xuất lĩnh chủ lực rời đi làng sự t ì n h giản lược nói một chút các ngươi thật sự là hồ đồ a dùng quải trượng hung hăng trôn đâm mặt đất đặt nói ra các ngươi làm như thế liền tính giải quyết tạ cả số kỳ chúng ta cộ nộ hạ cũng sẽ nguyên khí đại thương đại ế n l đạt mãi mãi đều sẽ không hiểu cái gì gọi là hợp tác nếu như dựa theo đạt đến làng nghị dạ liên quân căn bản là không có chút nào chiến thắng hạ cả xù kỳ khả năng không làng nghị dạ liên quân có thể hay không xây dựng sợ rằng đều muốn chưa biết dù sao vốn là thời không bên trong đàn d có thể là g i á m tại trên cổ ca đại hội trực tiếp phát động cổ tạo ạ mạ sụ ca m i biệt thiên thần ngu xuẩn Bá đúng lúc này một tên á m bộ dùng x u n x i n nozuts thuấn thân thuật đi tới đệ tam trước mặt vội vã bẩm bạo nói đệ tam họ dồ si ma cùng dạ cờ sĩ cạ bụ tổ đánh vào làng hướng hồ ca mỏm núi đá bên này tới đặt cả kinh nói cái gì thiên t i ê u loại thời điểm này đến xem não nhiệt gì đệ tam thở dài nên đến vẫn là tới đặt đi thôi chúng ta đi đặt biến sắc khi du rèn không bằng tránh một chút đi họ rổ x ĩ maz cùng dạ c ỡ x ĩ ca bụ tổ lại thêm bị hắn khống chế đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể chúng ta bây giờ đi phần thắng không lớn đệ tam giật mình không nghĩ tới trước sau như một cứng rắn đăn dư lại sẽ nói ra loại lời này tao mày nói nơi này là cổ nỗ hạ chúng ta còn có thể hướng chỗ nào né tránh đối mặt đệ tam ánh sáng đặt có chút thẹn quá hóa giận làng còn muốn dựa vào chúng ta nếu như chúng ta ra cái gì ngoài ý muốn làng làm sao bây giờ chính ngươi quyết định đi đệ tam không nói thêm lời trực tiếp lột xuống trên thân áo choàng lộ ra bên trong đã sớm mặc xong y phục tác chiến sau đó thân hình nói lên hướng về họ rộ x ĩ maz cùng dạ c ỡ x ĩ cả bù tô đánh tới phương hướng tiến đến trên bình đại ám bộ bọn họ nhộn nhịp nhìn đàn g i ộ t cái sau đó cũng không quay đầu lại đi theo đệ tam đặt lúc này sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận chuyện mới vừa phát sinh phản phất năm đó đệ nhị dẫn đầu bọn họ theo làng mây s ô n g ra v ò n g mây khi đó k ỉ n cả cụ cùng dịn cả cụ xuất lĩnh tinh nhuệ nhị dạ quân ở phía sau theo đội không bỏ trong đội ngũ cần phải có người đứng ra đoạn hậu những người khác mới có cơ hội trốn về làng kết quả hắn nhát gan do dự cũng chính là một lần kia hắn cùng h ổ c ả vị trí bỏ lỡ cơ hội trước mắt lại gặp sống chết trước mắt cùng năm đó một dạng hắn cùng đệ tam lại một lần nữa làm ra hoàn toàn ngược lại hai loại quyết định khi du d è n ngươi thật là một cái ngu xuẩn làng không thể không có người ta đạo lý đơn giản như vậy đều không hiểu sao tựa hồ là thuyết phục chính mình đặt thu lại trên mặt nổi giận bắt đầu suy nghĩ đệ tam nếu như bỏ mình làm sao thừa cơ cướp đoạt làng quyền lực trên đường phố cô di cái này một mảnh phế tích thanh lý công tác liền giao cho ngươi dùng bại cạn o z u t s bội hóa chi thuật thời điểm cần thật chút không nên đem xung quanh hoàn hảo phòng ốc cũng hủy đi xa xù kẹo mặt đen lại đi tại trên đường phố đây đều là hắn quen thuộc khu phố hắn có thể tinh chuẩn nói ra nhà ai cửa hàng viên thịt ăn ngon nhà ai cửa hàng thịt nướng lợi ích thực tế nhưng bây giờ rất nhiều đều biến thành một vùng phế tích thậm chí ngay cả hỏa cũng còn không có bị hoàn toàn rội tát nhìn thấy s a su kè sika ma d ộ i vàng dừng tay lại đầu sự t ì n h chạy tới s a su kè các ngươi cảnh vụ bộ đội đại lâu bên kia không có sao chứ s a su kè lắc đầu không có việc gì bởi vì trường kỳ bị hổ cả nhất hệ xa lánh sở dĩ cảnh vụ bộ đội mặc dù nghe tới là trong làng hạch o tâm đơn vị một trong nhưng cảnh vụ bộ đội đại lâu vị trí lại nương tựa ban đầu hụ trì hạ tộc địa mà mọi người đều biết hụ trì hạ tộc địa tại làng nơi hẻo lánh bên trong sở dĩ không nhẫn đợt tập kích thứ nhất cũng không có lan đến gần cảnh vụ bộ đội đại lâu xì cạ mát cân nhắc một chút hỏi r ò xin gì bên kia có cái gì chuẩn bị sao không nhẫn lần này đánh lén chiếm được tiện nghi sợ rằng rất nhanh liền sẽ có đợt tiếp theo không giống với còn đắm chìm tại tức giận hoặc sầu não bên trong bạn cùng lớp bọn họ xì cạ mát vô cùng thanh tình theo lần này không nhẫn đánh lén chúng hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề ví dụ như làng cái này dị thường chống giông phòng ngự sở dĩ đổi thành hắn là không nhẫn quan chỉ huy cũng sẽ thừa dịp cổ nổ hạ hư không mau chóng phát động đợt thứ hai thế công nghĩ đến xin gì vậy mà chỉ phái kỳ mị mạ rộ một người đi phá hủy không nhẫn hạm đội xa xù ke biểu lộ có chút cổ quái nhưng lại không tiện nói gì. đ à n lúc này mấy tên võ trang đầy đủ ám bộ theo trên mái hiên thần tốc lướt qua hướng về tiếng nổ phương hướng tiến đến xa su kẻ vội vàng cản lại một người hỏi chuyện gì xảy ra là họ rộ xi mã các ngươi nhanh đi tị nạn đi nói đi ám bộ lách qua xả xú kẻ đuổi kịp đồng bạn cái gì họ rồ xì maz lại đột kích đánh làng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ bạn cùng lớp bọn họ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau phía trước nhìn khảo thí một trận chiến họ rồ xì maz liền đã đem làng quay đến l o n g trời l ở đất lúc ấy liền hổ c ả đệ tam đều trọng thương bị mất một cánh tay bây giờ làng không những trống rỗng hơn nữa còn vừa mới bị không nhận tập kích tổn thất không nhỏ căn bản ngăn cản không nổi họ rồ xì maz đừng nói m ặ t k h á c bạn cùng lớp bọn họ liền rất thù hận họ rồ si m a xạ xù kệ đều có chút hoàng hồn canh thứ nhất dâng lên mà lại lúc này trước đây không lâu điền quốc đại chiến hắn thua ở dạ cờ xỉ ca b ù tổ trong tay về sau cùng nạ dù tổ l ậ t bàn lại bại bởi chế độ trả cờ dạ cửu vĩ nạ dù tổ sở dĩ hắn cứ việc đối chính mình màn rễ kỳ ủ xạ dìn cảng như cũ kiêu ngạo tự tin nhưng cũng rõ ràng tự thân cực hạn ở đâu s i c a maz lo lắng lần này phiên phức họ rồ si maz dùng h、e、ẹ đỏ tèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh khống chế đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể bên cạnh còn có dạ cờ xỉ ca bụ tổ loại này nắm giữ tiên thuật gia hỏa lấy trước mắt làng lực lượng sợ rằng khó mà ngăn cản a y no hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ s i cả maz lắc đầu chỉ có thể lựa chọn tị nạn xa cú dạ cả kinh nói cái gì vậy cái kia là đâu s i cả maz dùng tay nâng cái cảm phân tích nói ta nghe lão cha nói qua họ dồ si maz dư cấp dưới đã bị làng tiêu diệt đến bảy tám phần sở dĩ lần này họ dồ si maz nên không mang bao nhiêu người tới nghe s i cả maz bắt đầu phân tích bạn cùng lớp bọn họ cùng nhau đem ánh mắt quay đầu sang liền x ạ xù k ẻ cũng không ngoại lệ s i cả maz tiếp tục nói họ dồ si m a không có khả năng thật đem làng san thành bình địa hắn không có năng lực này càng không có cần thiết này cô dì nhịn không được hỏi vậy hắn tới làm gì sĩ cá ma nói ra hắn có thể là nghị báo lên một lần bị bắt thủ cũng có thể là để mắt tới người nào ví dụ như nói xong sĩ cá ma dánh mắt chuyển qua xạ x ù kẹ trên thân xa s ù kẹ cũng ý thức được g ó rộ s ì ma lần này trước đến có thể là để mắt tới chính mình m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì đẳng cái này không thể nghi ngờ để hắn càng thêm xoắn suýt xa c ù ra t h ấ y thế khuyên bảo xa s ù kẹ ngươi vẫn là tránh một chút đi xa s ù kẹ nói ra ngươi muốn ta chạy trốn sĩ cá ma giải thích nói đây không phải là chạy trốn sa su k e người mười mấy tuổi liền có liền họ rồ xì mạt đều mơ ước mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g là giống như xỉn d ì thiên tài nếu như chết ở chỗ này quá đáng tiếc sa su k e lạnh lùng nói bọn họ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy ba ba ba đúng lúc này nơi xa trên đường phố chuyển đến một trận thanh thúy tiếng vô tay mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại chợt sắc mặt đại biến nơi xa phía bên kia vô tay một bên hướng bên này chậm rãi đi tới không phải người khác đúng là bọn họ đang đàm luận họ rồ xì mạt họ rồ xì mạt vô tay một mặt trêu tớt nói không hổ là sa su kẻ luôn là có thể bảo trì tự tin như vậy nhanh như vậy xong đời vừa thấy là họ rồ si ma d bạn cùng lớp bọn họ cùng nhau biến sắc tất cả đều bị hoảng hốt bao phủ đây cũng không phải là bọn họ mềm yếu thực sự là họ rồ si ma d tên tuổi quá v ă n g r ồ i xa su kẹt sắc mặt trầm xuống hắn cũng không có nghĩ đến họ rồ si ma d tốc độ nhanh như vậy nghe vừa rồi bạo tạc ít nhất tại mấy cái quảng trường bên ngoài hơn nữa còn có số lớn á m bộ tiến đến n g ă n cản không nghĩ tới cứ nói một chốc lát này họ rồ si ma d liền đã đi bộ nhản nhã đồng dạng đi tới làng khu vực hạ tâm theo họ rồ si ma d từng bước một tới gần bạn cùng lớp bên này mấy nữ sinh bên trong s a k u d a i n o đã bắt đầu bản năng run r u dày mỗi ngày tốt hơn một chút một chút nhưng trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi trong nam sinh sika maz thần sắc nghiêm trọng tựa hồ đang suy tư điều gì đối sách si n o bị biên đi phòng không bộ đội không tại chỗ này còn lại kỳ bạ c ô gì, j o c l y mấy cái cũng là hàm răng run lên cũng không có s o nữ sinh biểu hiện nhiều kiến tưởng kỳ thật cái này cũng bình thường vốn là thời không t r ư a n ì n khảo thí bên trên cả c ả si loại này trong làng t r ư a n ì n tinh anh tại đối mặt tỏ rổ si m a lúc cũng không có biểu hiện ra vốn có thong dong xa xù kẹ lúc này vung mạnh tay lên bừng tỉnh mọi người các ngươi mau trốn ta tới đối phó cái này ra hỏa. đối cái phó này Sica n ó ra, ó thể là... Cút! là... s Mars thét đánh gây s a mạng dễ kỷ hữu a một đọc h i ể u s ạ xù kệ ý tứ vội vàng lôi kéo s ạ cú dạ ino kêu gọi những người khác cùng một chỗ rút lui con đường này chạy trốn một đoạn về sau s ạ cú dạ tránh thoát s ỉ ca m a đ â y chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đem s ạ xù kệ một người ném tại chỗ kia sika m a nói ra loại kia cấp độ chiến đấu chúng ta liền tính trở về cũng không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ còn vướng chân vướng tay hiện tại duy nhất cứu x a s ủ k ẻ phương pháp chính là đi tìm xin di đúng đúng xin di nhất định có biện pháp Saku dạ liên tục gật đầu sau đó mới phát hiện xỉ ca mà mang theo bọn họ rút lui phương hướng đúng lúc là đi cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội đại lâu phương hướng cổ n ổ hạ cảnh vụ trong đại lâu ca dìn nhắm mắt cảm giác một cái chợt đ ố i xin gì báo cáo họ rồi xỉ ma cùng dạ cỡ xỉ ca bụ tổ đã tấn công vào làng S ạ xủ kệ hình như đã gặp phải bọn họ ân xin di nhẹ nhàng lên tiếng bày tỏ biết mụ mệ chủ động xin đi xin di để ta đi xử lý đi xin g ì l ắ t đầu tạm thời không cần họ d ồ x i -si、mars lúc này tập kích làng rất khó nói phía sau có hay không tối ạ cả xù kỳ tại đời mạnh cả dìn nói ra có thể xạ xù kẹ một người chỉ sợ không phải họ d ồ x i -si、m a r bọn hắn đối thủ xin g ì cười cười xạ xù kẹ sẽ không có nguy hiểm nếu như đối thủ là những người khác hắn khả năng sẽ còn lo lắng một cái nhưng đối thủ là họ d ồ x i -si、mars cái kia xạ xù kẹ coi như thua hẳn là cũng không có lo lắng tính mạng mà còn thông qua phía trước cả dìn cùng họ rồ si mars mấy lần giao thủ hắn đã phán đoán ra họ rồ si mars đối đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể lực khống chế vô cùng có hạ tại c ổ nổ hạ cái này đặc thù hoàn cảnh bị hội chiến lời nói họ rồ xì ma d u y ề n tính đem ba vị hố cả trần tục thân thể thông l i n h đi ra hơn phân nửa cũng là không dám thả bọn hắn ra linh trí sở dĩ họ rồ xì ma duy hiếp kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy vừa vặn xạ s ủ kẻ cùng họ rồ xì ma d u gặp phải có thể lợi dụng xạ s ủ kẻ đi dò xét một cái họ rồ xì ma d u lần này tập kích cỗ nổ hạ chân thực mục đích là cái gì phía sau có cái gì âm mưu trên mặt trăng xù kỳ tôn nệ di nhận lấy khôi lỗi đưa tới khăn mặt lau một cái mồ hôi trên người từ khi trên mặt trăng cung đ i ệ n bị mặt đất người xâm lấn về sau xuất xù kỳ tôn nghệ dị liền có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ sở dĩ hắn đem mỗi ngày luyện tập lượng tăng lên trọn vẹn một lần mục đích đúng là vì thực hiện di nguyện của tổ tiên làm sạch rơi tất cả bị ô nhiễm mặt đất người mà theo mỗi ngày biến thái tu luyện t r ư ơ n g trình học nguyên bản là xuất xù kỳ phân ra lớn nhất thiên phú hắn thực lực càng ngày càng tăng cùng một năm trước có biến hóa về trước bỗng nhiên hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì tiện tay đem khăn mặt ném cho bên cạnh khối lỗi một cái lắc mình rời đi cung điện đi tới cung phục cự hình kẹn xấy gẳng thần điện bên trong đầu tiên là sau đó hắn chậm rãi đi tới cự hình thẹn sầy gẳng trước mặt cùng thẹn sầy gẳng bắt đầu cộng minh một lát sau ý thức của hắn theo cự hình thẹn sầy gẳng bên trong lui đi ra trong miệng lẩm bẩm nói tiên tổ quả nhiên là đúng xa đoạn mặt đất người lại bắt đầu lẫn nhau chiến tranh bất quá cái này đối ta đến nói ngược lại là một cái cơ hội thì gã nhất tộc cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á c h ư n g 1051. không gấp c h ư n g 1051, không gấp làng lá ỏ rồ xị mã cùng xạ xủ kẻ phân loại phố dài hai đầu hai người đều không xem bốn phía mơ hồ chuyển đến tiếng đánh nhau trong mắt phản phất chỉ có lẫn nhau ỏ rồ x ĩ mars quét ra khoe miệng không có giống lần trước đồng dạng l à to s ô n g lên x à x u kệ xem ra ngươi trưởng thành không í i ế t xa su kệ thoáng giảm thấp xuống chút thân thể thừ lần trước không có bắt đến ngươi là vận khí của ngươi lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy vận khí sao ỏ rồ x ĩ mars cười cười sau đó chậm rãi nâng lên hai tay x à x u kệ thần sắc run lên biết ỏ rồ x ĩ mars muốn kết tấn ánh mắt nháy mắt tập trung tại ỏ rồ sĩ mars trên tay muốn phán đoán đối phương sẽ sử dụng loại nào nhất thuật là thông linh thuật r ấ theo n a n hắn liền có phán h đệ đệ đệ có họ rô si mặt thông linh thuật phát động trên sân dâng lên một trận hạ c ủ khói nhưng mà vượt quá xạ xủ kệ dự kiến là hạ c ủ khói bên trong thoát ra cũng không phải là ba vị hổ cạ trần tục thân thể mà là từng đầu họ rô si những này rắn mỗi một đầu đều có phong ốc lớn như vậy phú lưới dùng dựng thẳng đồng từ gắt gao nhìn chằm chằm xạ xủ kệ đối mặt loại này dọa người một màn xạ xủ kệ ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra so sánh với ba vị hổ cạ những này họ r ổ x ì ở trong mắt ngược lại đáng yêu nhiều nhưng mà hắn bên này mới vừa hơi có bưng lỏng đối diện họ r ổ x ì liền chen chúc nào tới ven đường bên đường hai bên công trình kiến trúc bất luận là bằng gỗ vẫn là gạch đá tại những này họ r ổ x ì trước mặt đều giòn như là đỏ hũ đụng một cái liền s ợ lau liền nát bầy rắn một đường đánh tới gần như đem cả con đường san thành bình đ ị a m à đối mặt khí thế hung hăng bầy rắn xả s ù kẹ không có nửa phần do dự nháy mắt phát động sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ khoảnh khắc một đạo màu tím chỉ từ trong thân thể của hắn bắn ra đi ra cấp tốc ngưng tụ thành một tôn nửa người mặc giáp tự nhân không kịp biến hóa vũ khí. s a su kè sờ sàn đ ủ tu tá năng hồ trực tiếp lộ ra hai tay bắt lấy bổ nào vào trước mắt họ rồ xì sau đó mạnh mẽ dùng s ứ c trực tiếp đem họ rồ xì bạo lực kéo thành hai đoạn x o、so、thoáng t chốc máu tươi như nước mưa đồng dạng p h u n tung tóe đi ra tại trên không bao phủ thành một đạo huyết vụ vứt bỏ trong tay họ rồ xì tàn chi s a su kè sờ sàn đ ủ tu tá năng hồ trong tay tử quan g l ó ạ i lên biến hóa ra một thanh trường kiếm động tác không ngừng đ ỗ n g nhiên một cái q u é t ngang đem mặt khác chen trúc mà đến họ rồ xì toàn bộ chém g i t họ rồ xì tàn chi có thậm chí vẩy ra đi ra mấy con phố dẫn đến toàn bộ quảng trường đều bị một cỗ nồng đậm huyết tinh bão phủ ba ba ba theo xạ xù kẻ bên này bộc phát đại chiến tại một trận âm thanh xé gió bên trong không ngừng có nhị dạ làng lá theo bốn phương tám hướng tiếp viện đi qua hiển nhiên xạ xù kẻ tôn này cao lớn sơ xa n đủ, tu tán ă n g hồ làm ra tập kết hiệu quả phụ cận nhị dạ làng lá bọn họ thấy thế nhộn nhịp hướng bên này dựa s á t vào đ ó lấy đệ tam xuất lĩnh một nhóm ám bộ cũng chạy tới hiện trường nhìn xem đầy đất s ắ rắn cùng với đứng tại đầu đường một mặt trêu tức họ rồ xi mãs đệ tam quát họ rồ xi mãs người đến tột cùng muốn làm gì họ rồ s ị mà r á n h mắt theo xạ xủ kẻ trên thân rời đi rơi xuống đệ tam trên thân lão sư ta không có đoán sai ngươi quả nhiên sẽ hiện thân bất quá chỉ còn lại một cánh tay ngươi lại có thể làm gì chứ đệ tam sắc mặt trầm xuống lúc này da cờ s ị ca bụ tổ dẫn dụ gỗ gù ẩn mấy người cũng chạy tới chiến trường không thể nghi ngờ da cờ s ị ca bụ tổ không có nhàn rỗi mà là thừa dịp cổ n ổ hạ h ố n loạn đem giam giữ tại bí mật trong n g ụ c giam rụ gỗ gù ẩn mấy người phóng thích ra ngoài gặp tình huống như vậy đệ tam sắc mặt càng thêm v ám họ rồ xị mà díu đớt thở dài lão sư ngươi bây giờ bộ này dán mua bất lực bộ dạng làm ta quá là thất vọng cùng hắn tại g i ả yếu bên trong khuất lục chết đi không bằng để ta đạo thủ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi đệ tam lạnh lùng nói đây chính là ngươi đến cổ n ổ hạ mục đích sao h ỏ rồ xì maz cười cười cũng không trả lời trực tiếp siêu một tiếng nào về phía đệ tam hộ vệ tại đệ tam bên cạnh hai tên ám bộ thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy mà ở giữa không t r u n g trực tiếp bị h ỏ rồ xì m a d huy kiếm chém giết liền trì hoãn một khắc đều làm không được ý thức được ỏ rồ sĩ m a lần này tới cổ nộ hạ mục tiêu khả năng là chính mình về sau đệ tam lập tức bước ra rút lui muốn lây chính mình làm môi nhử đem họ rồ xi mạt dẫn ra cũng không biết là không có nhìn ra đệ tam d ụ ý vẫn là căn bản là không quan tâm họ rồ xi mạt hướng về đệ tam đổi tới chờ đệ tam cùng họ rồ xi mạt một đuổi một chạy rời đi về sau giả cờ xỉ cá bụ tô không có đuổi theo đi mà là theo thói quen đẩy một cái trên sống nuôi khung kính nói với x à xù kẹ x à xù kẹ cùn chúng ta lại gặp mặt nhìn xem giả cờ xỉ cá bụ tô bộ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu x à xủ kẹ nghiến răng nghiến lợi giả cờ xỉ cá bụ tô giả cờ xỉ cá bụ tô dùng tùy ý g ọ n điệu đối bên cạnh g o g l g o o g Ừ, ba người phân p h ó nói xả sủ kẹ giao cho ta các người đi đối phó cái khác n g ỉ dạ làng lá minh bạch dugo mấy người lên tiếng nháy mắt tại cái này tràn đầy máu tanh quảng trường một tràng mới hôn chiến bạo phát dugo g o o g l cái này ba cái mới vừa bị dạ cờ xỉ cá bủ tổ cứu ra họ rổ si mạt cấp dưới đối mặt ở đây n g ỉ dạ làng lá bọn họ mà chính d i cờ xỉ cá bủ tổ thì tiến vào sen min mô tiên nhân mô thức đối mặt xả sủ kẹ cô n ộ hạ cảnh vụ đại lâu si cá mạt dẫn một đám bạn cùng lớp vội vàng hấp tấp đi tới cảnh vụ đại lâu trước cửa nơi xa bọn họ lúc đến con phố kia trên đường thỉnh thoảng truyền đến oanh minh cùng với xạ xủ kẻ tôn kia dễ thấy sở sa đủ tu tá năng hồ đều biểu thị kịch chiến còn tại duy trì liên tục nên kịp sikamas thầm hô một tiếng sau đó mang theo mọi người vội vàng đi vào cảnh vụ đại lâu tại đội trưởng văn phòng bên trong sikamas nhìn thấy s h i n j i vượt quá dự liệu của hắn s h i n j i tự hồ không hề khẩn trương hoặc là chuẩn xác chút nói trong phòng làm việc s h i n j i k a d i n m ũ n mệ bảy ba người nhìn qua đều vô cùng lạnh nhạt tự hồ không có chút nào nhận đến làng đang bị tập kích ảnh hưởng không kịp ngâm nghĩa xin dì đem họ rổ xì m a r ngay tại tập kích làng cùng với xạ sụ kẻ gặp nạn sự tình tất cả nói cho x n dì s a k u dạ vội và nói xin dì ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu xạ sụ kẻ đi một mình hắn khẳng định không phải là đối thủ của họ rổ xì mars xin dì thản nhiên nói ta đã biết các ngươi liền lưu tại cảnh vụ đ ạ i lâu không nên chạy loạn gặp xin dì tựa hồ không có lập tức hành động tính toán xì mars tiến lên hỏi xin dì ngươi có phải hay không có cái gì an bài xin dì ngư khí vẫn như cũ bình thản không cần phải gấp gáp nagato có thể nhịt goka có thể nhịt liền khủng cụ bá chủ chạy vào c ố lực lượng kia đều không có quá mức rêu r a o thân là người đốt đèn liên quan đến nhận giới an nguy hắn liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ họ rồ s ỉ m à lần này tập kích cổ nổ hạ mục đích đến t ộ t cùng là cái gì từ từ xem đi xuống liền có thể biết sở dĩ hắn căn bản không nóng nảy xin dị lạnh nhạt lây nhiễm x ỉ ca mạt d... x ỉ ca mạt rõ ràng x ỉ dị chỉ sợ là hiện nay đóng giữ làng tối cường một trong mấy người sở dĩ cho dù không hiểu hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng x i dị canh thứ nhất dâng lên c ô nộp hạ trên đường dài x à xù kẹ tôn kia màu tím nửa người mặc giáp sợ san đủ tu tá năng hồ tựa như thần linh ép đến mở ra sen mì mộ tiên nhân mô thức dạ cờ xỉ cạ bụ tổ vừa đi vừa về né tránh chỉ là c h à n g diện bên trên chiếm ưu cũng không có để x à xù kẹ mừng d ỡ hắn rõ ràng đối phương đây là tại trêu đùa chính mình tiêu hao chính mình nhãn lực không thể cùng hắn g ô n g d à i quyết định chắc chắn x à xù kẹ lúc này thôi động sợ san đủ tu tá năng hồ đi cùng n ắ m c h u y n dạ cờ xỉ cạ bụ tổ、Tắc. tiếp theo một cái t r ớ c mắt màu tím mũi tên giống như bơ lôi dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh út về phía dạ cờ xỉ cạ bụ tổ thật nhanh dạ cờ xỉ cạ bụ tổ âm thầm lấy làm kinh hãi xạ xù kẹ tốc độ của một mũi tên này liền ở vào sen ni mô tiên nhân mô thức hạ hắn đều cảm thấy khó mà né tránh vê anh màu tím mũi tên đánh vào dạ cờ xỉ cạ bụ tổ vị trí phát sinh bạo tạc nâng lên một trận bụi mù bắn chúng sao xạ xù kẹ ngưng thần nhìn lại lại phát hiện chở bụi mù tản đi về sau dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bình yên vô sự không cũng không thể nói bình yên vô sự bởi vì dạ cờ xỉ cạ bụ tổ eo chỗ phía trước có một đạo rõ ràng vết thương chỉ là vết thương kia thần tốc khép lại thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy biết đối phương hẳn là tránh đi yếu hại lại thêm tự thân có kinh khủng năng lực khôi phục cho nên mới thoạt nhìn hình như không có thủ thường sở dĩ xạ s ủ kẻ không do dự lại lần nữa thôi động sở xạ n đủ, tu tá năng h ồ đi cùng nhưng mà lần này dạ cờ s ỉ ca bụ tổ cũng không có lại cho hắn ngắm chuẩn bắn tên cơ hội thân hình l vẽ lên trốn vào xung quanh phế tích bên trong đáng ghét thơm mắng một tiếng về sau xạ s ủ kẻ không dám buông lỏng vẫn như c ũ n ắ m chuẩn lấy dạ cờ xỉ ca bụ tổ vị trí khu vực cẩm h m đúng lúc này s ạ sủ k ẹ dưới chân bỗng nhiên chấn động lên không đợi s ạ sủ k ẹ biết rõ ràng phát sinh cái gì dưới chân hắn đùn đất nhang thạch tựa như đang sống cấp tốc nối lên ngắn ngủi mấy hơi thở liền dựng lên một cái to lớn hình n ử a vòng tròn mỏm núi đá bóng đem s ạ sủ k ẹ liền cùng hắn sờ san đ ủ tu tán năng hồ cùng một chỗ gắn vào phía dưới nhìn xem bốn phía đen ngòm vách đá s ạ sủ k ẹ lập tức nhớ tới phía trước chúng qua chiều kia giả cỡ xỉ ca b ù tổ bạch kích chi thuật đáy lòng thầm nghĩ khớ ổn vội vàng tôi động sờ san nủ tu tán năng hồ chuẩn bị phá hư trước mắt cái này đem chính mình hoàn toàn bao tu tán ă n g hồ một đạo màu đỏ long ảnh nắm lấy chấn động hắc cầu sông vào mỏm núi đá che đậy bên trong sau đó đông nhiên nổ tung ao n g o n g nóng c h ó i mắt tình huống cùng với chấn động to lớn tại toàn bộ mỏm núi đá che đậy bên trong nổ tung mà hình nửa vòng tròn ngã ú t tại mặt đất mỏm núi đá che đậy loại này phong bế hoàn g cảnh giống một cái chụp đèn mở dạng tăng lên tụ ánh sáng hiệu quả không nói còn tăng cường tiếng vang cùng chấn động một máy mắt dù là có màn dễ kịu xạ dị đẳng xạ xù kẹ vẫn là lâm vào ngắn mùi mù mà sóng âm tựa hồ trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn phản phất đem óc của hắn đều lắc l ú cùng này, mỏm tá n với chồng đục xạ xú kẹ s ờ san đủ tu tá năng hồ tại răng rác một tiếng vỡ vụn đồng thời s ờ san đủ tu tá năng hồ bên trên áo giáp bắp thịt các loại đường vân lần lượt tiêu tán chỉ còn lại cơ sở nhất xương cốt trạng thái tại miễn cưỡng chống đỡ không hổ là xạ xú kẹ ra cờ xì ca bủ tổ tán dương một câu hắn vốn cho rằng sử dụng vô cơ chuyển sinh chế tạo một cái phong bế hoàn cảnh lại tăng cường bạch kích chi thuật hiệu quả về sau liền có thể giải quyết đi xạ sủ kè kết quả không nghĩ tới xạ sủ kè trúng nguyên bộ bạch kích chi thuật vậy mà còn có thể nỗ lực duy trì sờ s ả nủ đ tu tá năng hồ xương cốt hình thái cái này không thể nghi ngờ nói do xạ s ủ kè lần trước t à n hắn bạch kích chi thuật thua thiệt về sau bí mật làm qua một loại nào đó tương ứng đối kháng tính huấn luyện may mắn giả c ỡ s ỉ ca bụ tổ chức sau như một cẩn thận tại đối xạ s ủ kẹ sử dụng qua một lần bạch kích chi thuật dưới tình huống lần này không có trực tiếp tại lộ thiên lặp lại sử dụng nếu không rất có thể liền suy yếu xạ xù kè sờ xa nủ tu tá năng hồ hiệu quả đều làm không được bất quá liền tính x ả sủ kẽ lại thế nào ý chí kiên định sinh lý cơ năng bên trên bị hao tổn không phải ý chí có thể bù đắp sở dĩ rất nhanh x ả sủ kẹ liền duy trì không được sợ săn đủ tu tá năng hồ quỳ một chân trên đất trùng điệp thở dốc gặp bảo vệ x ả s ủ kẹ sợ săn đủ tu tá năng hồ biến mất dạ cờ xỉ ca bụ t ổ c h ẩ m d ã i hướng đi x ả s ủ kẹ cười nói x ả s ủ kẹ ngươi luôn có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ trách không được gõ rỗ xỉ mạt đại nhân đối ngươi nhớ mãi không quên tất r trong trong ra ì thanh tỉnh đột mắt tươi mắt tách nhiên hốc ánh đúng này ngần con bên sáng. xạ sủ kẻ, đúng lúc này đột nhiên đầu, trong hốc mắt đỏ Đó lúc l yêu dị y m ộ đạo ngọn lửa màu đen tại ngọn hắn trung lửa màu tầm mắt tập cả h nhiên ỗ đột Tất nổi lên. c những thứ này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là xạ s ủ kẻ ấp ủ đã lâu phía trước sở sa đủ tu tá năng hồ tán loạn thể lực chống đỡ hết nổi quỳ một chân trên đất đều không phải giả dối nhưng hắn vẫn là tại tuyệt cảnh bên trong nghĩ đến sau cùng sách lược nhưng mà rất nhanh xạ xủ kẻ trên mặt trời mong liền biến thành tuyệt vọng bởi vì hắn phát hiện chính mình tập trung lực lượng cuối cùng phát động a mã tê gia thiên chiếu lại bị dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ trước người một khối đột một vách đá chặn lại hiển nhiên dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ tại xạ sủ kẹ ngẩng đầu một cái trước mắt liền phát động vô cơ chuyển sinh thôi động vách đá che lại chính mình sở dĩ thành công đỡ được xạ sủ kẹ cuối cùng này một k í c h phù phù không thể kiên trì được nữa xạ sủ kẹ một đầu mới ngã xuống đất ngất đi vừa rồi dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ bạch kích chi thuật đã nhường hắn nhận nội thương nghiêm trọng có thể kiên trì đến bây giờ đã là hắn ý chí lực cương ngạnh dạ cờ xỉ ca bụ tổ cười khẽ một tiếng Tiến họ c lên lui. mê Bên hôn đường đánh Một tam đem xả sụ kẻ. kia. vừa vừa Đệ r ổ x ì m d ẫ nhớ tới làng biên、si、tới năm đó đệ tam mang theo hắn cùng s u a nạ dì d ạ tại chỗ này luyện tập g i ã ngoại sinh tồn thời gian nhất thời lại có chút hoảng hốt đệ tam lúc này nói ra còn nhớ rõ ta tại chỗ này dạy qua n g ư ơ i cái gì sao họ r ổ x、si、ì mã k h ẽ hừ một tiếng lao đầu tử ta cũng không có hứng thú bồi ngươi tại chỗ này chơi cái gì dã ngoại sinh tồn mà còn ngươi cũng không có cái gì có thể dạy ta có đúng không Si、mà đánh tới. nếu xin gì tại đến bài chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện họ rô si ma trong tay cầm chính là vốn là thời không bên trong xạ xủ kẻ vậy đem cờ xạ nạt nốt rù gì mà lấy cờ xạ nạt nốt rù gì phong mang đệ tam thân thể căn bản ngăn cản không nổi nháy mắt liền bị cỡ xạ nạt nọt rủ dỉ xuyên qua phần bụng m á u tươi phun ra đi ra gặp bị chính mình một kiếm xuyên qua lại không phải ảnh phân thân họ rồ xì mạt chân mày n í u c h ặ t hơn lao đầu tử ngươi gấp như vậy muốn chết sao đệ tam lúc này tùy ý phần bụng trường kiếm đâm vào càng sâu hướng về phía trước kiên định bước ra một bước sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc có chút kinh ngạc có rồ xì mạt cười nói không thể đem ngươi dạy tốt là ta cái này làm lao sư sai lầm bất quá không quan hệ ta còn có rất nhiều thời gian chậm rãi dạy ngươi lời còn chưa dứt đệ tam sau lư cành thứ hai dâng lên tháng này cuối cùng hai ngày còn có nguyệt phiếu các bạn học không nên quên bỏ phiếu nhà chương một nghìn không trăm năm mươi ba tiên bối chương một nghìn không trăm năm mươi ba tiên bối xì kịp dìn họ rồ x、si、ì mạt ngơ ngác một chút chật trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc đệ tam sau l ư n g hiện r a đạo kia quen thuộc xì、si、kỷ gệ mỹ h ư ảnh không thể nghi ngờ chính là ủ r u mạ kỳ nhất tộc cấm thuật xì、si、kịp dìn hắn không nghĩ tới chỉ còn lại cụt một tay căn bản là không có cách kết tấn đệ tam lại thi trở ra xì k ị dìn muốn cùng chính mình đồng quy vũ t ậ n không điều đó không có khả năng xì k ị dìn loại trình độ này cấm thuật không phải một tay kết ấn có thể phát động nói được nửa câu họ do sĩ mà phản ứng lại s ì kịp d ì n loại trình độ này cấm thuật xác thực không phải dựa vào một tay kết ấn liền có thể phát động nhưng lấy đệ tam vị này nhận thuật tiến sĩ nhận thuật tạo nghệ một tay kết ấn phát động c ả bùn xin nozut ảnh phân thân chi thuật là không có nửa điểm vấn đề mà đệ tam hoàn toàn trước tiên có thể phát động c ả bùn xin nozut ảnh phân thân chi thuật sau đó mượn nhờ ảnh phân thân một cái tay khác giúp hắn hoàn thành si、sì、k ị d ì n kết ấn vừa định minh bạch đệ tam là thế nào làm được họ rồ s i ma liền cảm thấy mình linh hồn thật giống như bị một cỗ cường đại hấp lực trói buộc lại t ứ chi cấp tốc c ư n g cứng chỉ còn lại miệng trong mắt ngón tay những này có thể miễn cưỡng động một chút đáng chết l a o đầu tử họ rồ s i ma tâm không ở lại nặng hắn biết rõ s i kịp tìm lợi hại nếu quả thật bị đệ tam hoàn thành phong ấn cho dù là gần như bất tử c h i thân hắn cũng sẽ xong đời đệ tam lại cười cười xem ra ngươi quên ta chỉ đạo liền tính đối mặt yếu hơn mình đối thủ cũng muốn gấp đôi cẩn thận lúc này đệ tam phía sau sĩ、si、kỳ g h mỹ hư ảnh lộ ra một cánh tay đầu tiên là xuyên qua đệ tam thân thể phía sau theo đệ tam trong thân thể lộ ra tay hung hăng thăm dò và họ rồ xì mars trong cơ thể đem h ỏ rồ xì mars linh thể theo trong thân thể một chút xíu kéo lôi đi ra đáng ghét h ỏ rồ xì mars lúc này thúc thủ vô sách chỉ có thể toàn lực vững chắc linh thể của mình cùng xì kỳ g ệ y mỹ rằng co vốn là thời không bên trong h ỏ rồ xì mars bị đệ tam phát động xì kịp d ì n khống chế lại lúc hắn sử dụng là chính hắn chuôi này có thể có dỗi tự nhiên bị hắn viễn trình điều khiển c ỡ xạ nạt nốt dù gì sở dĩ cho dù chỉ có ngón tay có thể động hắn cũng có thể viễn trình điều khiển cờ xạ nạt nốt rủ gì đôi lúc ấy ngay tại phát động xì k ị d ì n đệ tam phát động công kích có thể bởi vì lần trước chính thể thất thủ bị bắt, bởi bị vì xì lần rổ họ mặc dù hai thanh cửa xạ nạt n ọ t rủi tại trình độ sắc bén bên trên có thể nói bất phân cao thấp nhưng xạ xủ kẻ c h u i này c ỡ xạ nạt n ọ t r ủ ì lại không có hắn trôi này c ỡ xạ nạt n ọ t r ủ ì co dối tự nhiên cách không điều khiển năng lực bởi vậy, hắn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích đệ tam một bên thôi động xì kịp n h n phong ấ ớ n họ rồ xì mạt linh hồn một bên cười nói vì không bị quấy dày đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị xì kỷ gậy mì ỏ rồ xì mạt nghe xong sợ hãi cả kinh lập tức trên ánh mắt rời nhìn về phía đệ tam sau l ư n g xì kỷ gậy mì hư ảnh quả nhiên đệ tam phía sau đạo kia xì kỷ gậy mì hư ảnh mặc dù cùng hắn phía trước triệu hắn xì kỷ gậy mì hư ảnh giống nhau y hệt nhưng gương mặt chi tiết lại có chút khác biệt người, nếu như nói là thường dùng bộ kia xỉ kỉ ghệ mì mặt nạ khế ước xỉ kỉ ghệ mì liền tính hắn thật bị đệ tam p h o n g ấn hắn ít nhất còn có thể chờ mong giả cờ xỉ cả bụ tổ nghĩ biện pháp tìm tới bộ kia xỉ kỉ ghệ mì mặt nạ dùng hắn sử dụng qua phương pháp đem hắn linh hồn theo xỉ kỉ ghệ mì trong bụng thả ra có thể hắn chẳng thể nghĩ tới đệ tam liền điểm này cũng cân nhắc tiến vào vậy mà tại ủ rũ mạ ký nhất tộc nạp mặt phòng khách bên trong chọn lựa một cái khác phó xỉ kỉ ghệ mì mặt nạ đây cơ hồ chắn mất hắn tất cả có thể chạy thoát bởi vì không cần nghĩ liền biết đệ tam nhất định đem bộ này phong ấn hắn xỉ kỷ gệ mì mặt nạ giấu ở một cái không có người biết tạ cặt sủ k i địa phương liền tính giả cờ xỉ c ả bụ tô lại thế nào chung với hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đem hắn linh hồn theo xỉ kỷ gệ mì trong bụng giải cứu ra vừa nghĩ đến đây họ rồ i xỉ m à không còn có phía trước t h ô n g d ò n g khắp khuôn mặt là hoáng hốt đáng chết lao đầu tử ngươi buông ra ta đệ tam tiêu tăng cười chờ chúng ta cùng một chỗ tiến vào xỉ kỷ gệ mì bụng ta lão ra hỏa này cuối cùng có thể thật tốt dạy d â ngươi làm sao trở thành một cái hợp cách lý ra đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn chê ta p i ề n m u u b ô n g ta ra. ò rô si maz khàn cả g i ọ n gà ghét triệt để thất thố nhưng mà bất luận ò rô si maz làm sao dễ rủa làm sao người lên rủa chửi đồng đệ tam đều không hề bị lay động kiên định thúc giục xì kịp dịn vì giờ k h ắ c này hắn chuẩn bị rất lâu thậm chí vì buông lỏng ò rô si maz cảnh giác hắn chủ động tự tuyệt xù nạ vì hắn một lần nữa nhân bản một đầu hoàn toàn mới cánh tay đề nghị bởi vì hắn biết rõ chỉ có hắn là một cái tay cụt lao đầu ò rô si maz mới sẽ buông lỏng cảnh giác mà hắn mới có cơ hội cùng ò rô si maz đồng quy vô t ậ n theo thời gian trôi qua họ rồ x ì m à linh hồn bị x ì kỳ ghệ mì một chút xíu kéo ra thân thể linh hồn ly thể để họ rồ x ì m à không chế đối với thân thể càng thêm không còn chút sức lực nào hắn bắt đầu liền kéo cơ đều không làm được tựa h ồ tiếp theo một cái trước mắt hắn linh hồn liền sẽ được triệt để kéo ra thân thể l i ệ n tại họ rồ x ì m à rơi vào tuyệt vọng thời khắc nơi xa đột nhiên bắn tới một thanh c ù n à i tinh chuẩn vạch phá đệ tam biết hầu âu a chỗ cổ mạch máu và khí quản đồng thời bị c ù n à i cắt vỡ đệ tam giống như là xì hơi khí cầu sinh cơ cấp tốc huệ phải xuống mà theo đệ tam rơi vào hấp hối hắn phát động xỉ kịp dịn tự nhiên không cách nào tiếp、tục. sĩ kỳ gệ m ì hư ảnh đành phải từ bỏ họ rồ x ì mạt linh hồn mang đi đệ tam một người linh hồn tại sao cùng thời khắc hấp hối đệ tam nhìn thấy nơi xa vội vã đánh tới giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ cùng với bị giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ nâng trong tay x ạ sụ kẹ trong lòng thoáng qua cái cuối cùng suy nghĩ không thể mang đi họ rồ x ì mạt thật sự là tiếc nuôi à. Bá! lúc này giả cờ s ỉ c ạ bụ tổ mặt hốt hoảng đi tới họ rồ x ì mạt đại nhân ngày ngày không có sao chứ họ rồ x ì mạt thần xác thoạt nhìn có chút ngốc t r hắn nhìn xéo qua trên mặt đất đệ tam thi thể lão đầu tử kém chút bị ngơi bày một đạo ừ đây chính là ngươi cuối cùng lên cho ta khoa sao thật đúng là có đủ khắc cốt minh tâm đây da cờ xị ca bụ tô hỏi vừa rồi đó là xỉ、si、kịp n h n họ rồ i xị、si、mặt chậm rãi gật đầu ân không nghĩ tới lao đầu t ử một mực tại tính của ta ngươi nếu là đến chậm một bước ta liền bị phong ấn da cờ xị ca bụ tô vội vàng nói xin lỗi xin lỗi xử lý xả sụ kẹ chậm c h ễ một chút thời gian dần dần theo trong sự sợ hãi khôi phục như cụ họ rồ xì mãs liếc nhìn dạ cờ xì ca bụ tổ trong tay s á c h theo xạ xú kẹ cười cười giải quyết đệ tam lại bắt đến xạ xú kẹ chỉ cần lại cầm tới ưu trí hạ x n g ì cái kia mạn dễ kỳ ưu xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng chúng ta liền có thể rời đi dạ cờ xì ca bụ tổ nói ra ta đã điều tra qua ưu trí hạ x n g ì giờ phút này nên liền tại cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội đại lâu bên trong họ rồ xì mãs nói ra đi thôi mau chóng giải quyết tất cả những thứ này ta đã đối cái thôn này cảm thấy chắng g t canh thứ nhất dâng lên, Trước h người là nào g trong năng Tiếng cũng dừng h Cảnh hồ, hình như biến mất. Tiếng nổ cũng dừng lại, chiến đấu kết thúc i đội đại biến lại, rồi ê m mất. túc tu tá kết sao? Sa su sờ sa nổ vụ bộ đủ, đấu lâu. kẻ, thắng tập hợp tại bên cửa sổ bạn cùng lớp nhìn phía xa cảnh đường phố nghị luận ẩm ý nơi xa trên đường phố đã có một hồi không có chuyển đến tiếng nổ s a su kẹ tôn kia nửa người sờ sa đủ tu tá năng hồ cũng không thấy bằng dáng loại này loại dấu hiệu không thể nghi ngờ nói rõ chiến đấu đã kết thúc hoặc là chiến trường rời đi bởi vậy bạn cùng lớp bọn họ đều đang suy đoán đến tột cùng là ai thắng được cùng những người khác khác biệt s i k a maz vẻ mặt nghiêm túc hắn biết lấy xạ xủ kẻ thực lực hơn phân nửa không phải là đối thủ của họ rồi sĩ maz nếu như chiến đấu còn tại duy trì liên tục vậy ít nhất nói rõ xạ xủ kẻ không có bại nhưng nếu như chiến đấu đã kết thúc cái kia xạ xủ kẻ hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít lén lút nhìn một bên s h i i n j một c á i i s k a maz lại kinh ngạc phát hiện s h i n j i tựa hồ cũng không thèm để ý nơi xa trên chiến trường thắng bại thần tinh lạnh nhạt như lúc ban đầu s h i n j i đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì trước sau như một túc trí đa mưu sĩ cà maz giờ phút này cũng lâm vào sâu sắc trong ngượng n g tại trong sự nhận thức của hắn xin dị cùng xạ sụ kẻ hai vị này màn dễ kỳ ủ trí hạ đồng loạt ra tay mới là ổn thỏa nhất chiến thuật sở d ị hắn không hiểu xin dị vì cái gì án binh bất động khiết đảm không xin dị không phải là người như thế hắn lại âm thầm lắc đầu đột nhiên cảnh vụ bộ đội trước đại lâu trên quảng trường nhỏ xuất hiện một tên nghi dạ bên cửa sổ bạn cùng lớp vội vàng nhìn qua phát hiện đối phương đúng là từng theo bọn họ cùng một chỗ tham gia qua t r ư a n h n khảo thí làng l âm thanh nghi dạ tự sa cú dạ cả kinh nói nàng nàng tại sao lại ở chỗ này sa cú dạ nhớ rõ tự u bị giam giữ tại bí mật trong một giam bởi vì nàng còn cùng lão sư xỉ dùn cùng đi bí mật n g ụ c giam điều trị qua tệ h ư i ngay sau đó google dù gộ thân ảnh của hai người cũng xuất hiện ở cảnh vụ bộ đội trước đại lâu trên quảng trường nhỏ sau đó ba người bọn họ cứ như vậy đứng ở trên quảng trường nhỏ yên tĩnh nhìn chăm chú lên cảnh vụ đại lâu s a k u g a một mặt kinh ngạc làm sao sẽ d ạ n g này bọn họ không phải đều bị giam giữ tại bí mật trong n g ụ c giam sao mỗi ngày hỏi s a k u g a bọn họ là ai dù sao không phải tất cả bạn cùng lớp đều có cơ hội giống như xạ cụ g i tiến vào làng bí mật mục giam sở dĩ bạn cùng lớp bọn họ phần lớn chỉ nhận ra tệ hưới không hề biết cụ hệ đại xen dù gỗ thân phận sa k u ra nuốt một n g ụ m nước bọn bọn họ tất cả đều là họ rổ si m a t gấp dưới phía trước hiệp trợ họ rổ si m a t vượt ngục lúc bị làng bắt lấy không biết vì cái gì hiện tại cũng chạy ra ngoài si ka mát nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút làng trong ngục giam tù phạm như thế nên nga n g xuất hiện tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu kỳ thật đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề nghĩ đến đây si ka m a t bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sin h j i t h ư ợ n h ư hắn dự cảm sin h j i vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ là làm hắn không tưởng tượng được là liền đứng hầu tại sin di bên người cạ d ì n cùng mù mê â tựa hô cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn p h ả n phất trước lầu trên quảng trường nhỏ căn b à n không có người đồng dạng y n o hỏi bọn họ đứng ở đằng kia muốn làm gì kỵ bạ cả giận nói hẳn là để mắt tới chúng ta đáng ghét ta đi ra l i ề u mạng với bọn họ j o c li nói gấp ta đi chung với ngươi si ca mạng ộ i và ngăn cản bọn họ nói ra không muốn l ô mãng y n o cũng khuyên nhủ đúng vậy a chúng ta nghe xỉn gì a có hắn ở chỗ này nên hẳn là sẽ không có chuyện gì y n o âm thanh có chút phát r u n nghe tới rõ ràng lòng tin không đủ vù vù đúng lúc này cùng với hai đạo tiếng xe gió họ rồ sĩ m a r cùng dạ c ỡ xì c ả bụ tổ cũng đi tới cảnh vụ bộ đội trước đại lâu trốn trong phòng làm việc bạn cùng lớp bọn họ tất cả đều thần sắc đại biến không khí bốn phía tựa như đọng lại bình thường hoảng sợ cấp tốc tại bọn hắn trên mặt lan tràn s à cu dạ càng là che miệng không dám lên tiếng nhưng nước mắt lại không cầm được chạy xuống bởi vì bên ngoài trên quảng trường nhỏ dạ c ỡ xì c ả bụ tổ trong tay s á c h theo chính là đã ngất đi s à su kẹ sao làm sao bây giờ xà su kẹ đã bị đánh bại sao song sợ hai cùng tuyệt vọng bao phủ tất cả bạn cùng lớp cuối cùng mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh x i n di coi hắn là thành sau cùng cây cỏ cứu mạng quả nhiên là hướng về phía ta đến x i n di sắc mặt châm xuống họ rồ xỉ mát cùng đệ tam ra cờ xỉ ca bụ tổ cùng xạ sụ kệ cái này hai chàng giao phong hắn mặc dù không tại hiện trường nhưng thông qua c ả dìn c ả c ụ giả xỉ gẳng đã biết đại khái kết quả đệ tam xem như lúc ấy tại vị hộ ca ủ trị hạ tộc diệt cùng hắn thoát không khỏi liên quan mà xạ sụ kệ là xín di ném ra đi mồi nhử sở dĩ cái này hai chàng chiến đấu hắn đều không có lựa chọn đúng tay mà họ rồ xỉ m á đánh bại ba đời lại tâm nguyện lại bắt lấy x ả sủ kẹ thu được cỗ này có mản dệ kỳ ủ x ả dìn gắn thân thể lúc này vậy mà còn đến tìm hắn gây p h i ề n phước vậy đã nói do đánh vừa bắt đầu hắn liền tại họ rồ xì mạt mục tiêu công kích bên trong họ rồ xì mạt phía sau đến tột cùng là người nào vậy là nạ gato ộ bị t ô bọn họ tại đ ờ i mạnh vẫn là khủng cụ bá chủ tại quậy phá hay là đơn thuần là cá nhân hắn được voi đòi hai bà trưng xin gì trong đầu nháy mắt chuyển qua đủ loại suy nghĩ hắn sở dĩ chậm chạp không lộ diện chính là lo lắng họ rồ xì mạt lần này tập kích phía sau có lực lượng khác tại đầy mạnh sở dĩ hắn mới thả ra xạ xủ kẹ đi dọ kết quả như hàn đoán họ rồ si maz vẫn chưa thỏa mãn giải quyết đệ tam cùng thu hoạch được xạ xú kẹ liền hắn cũng tại họ rồ si maz đi săn trong danh sách nếu như trong bóng tối thúc đẩy họ rồ si maz là nagato ô bị tô bọn họ hoặc là chính họ rồ si maz g a tâm cái kia xỉn dị không cần quá lo lắng nhưng nếu như là khủng cụ bá chủ thẩm thấu đến nhận giới lực lượng tại quay phá vậy hắn bị này người đốt đèn tại chuẩn bị tốt phía trước liền không thể tùy tiện lộ diện lúc này họ rồ si maz mở ra bước chân hướng cảnh vụ bộ đội đại lâu đi tới ra cờ sĩ kabuto jugo g o o g n bốn người hộ vệ tại họ rồ si maz c ũ、si có có sì、lúc này một bên cạ dì đứng dậy hướng xín dì xin chỉ thị để ta đi cho liền tại xín dì cân nhắc thời điểm mụ mẹ ấy nói ra xin gì đối phương rõ ràng là hướng về phía ngươi tới ta cái này liền đi ra đem bọn họ tất cả thu thập xong nói đi mụ mẹ không đợi xin gì gật đầu quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến c ả n ì n thấy thế lùi đến xin gì sau lưng trong phòng làm việc bạn cùng lớp bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau bọn họ làm sao đều không nghĩ tới đối mặt họ rồi s h i m a g z ra cờ sĩ kabuto z u g o g o o g l năm người tới gần xin gì vậy mà chỉ phái ra mụ mẹ cái này niên kỷ cùng bọn họ tương tự nữ hải sĩ ka mã gà kinh nói xin gì ngươi là nghiêm túc sao canh thứ nhất dâng lên Cuối cùng nửa ngày à, còn có nguyệt phiếu nửa ngày à, đối ồ n g học tuyệt đ đừng Đối quên bỏ phiếu nha, Ngươi chính ngươi chính là Odo Simaz. Shinji không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn ngoài Kajin hướng、si、cười cười, không cần lo lắng, nơi này rất an toàn. phiếu bỏ chứ Chứ chỉ Simaz. Simaz. lời, Sikama cười cửa có cười, là là là lo Odo Odo trả rất sổ. với mù mẹ ấy thực lực ca dìn là có quyền lên tiếng phía trước xin dì để các nàng cho ngũ đại làng n h í giả cùng nạ gà tổ tổ bị tô diễn một màn ạ cá sủ kỳ nội chiến c cười toét toét m h á y mắt e vây công b tiết mục lúc đó vai b chính là mù mẹ ấy mà chính cạ dìn thì diễn một màn phụ trách vây công m ù m ẹ cười toe toét m ấ y mắt sở dĩ cạ dìn rất rõ ràng m ù m ẹ cặp kia m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nhãn lực xa so với nàng m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thời kỳ hiệu thắng không hẳn là mạnh hơn nhiều sở dĩ m ù m ẹ ấy nhìn như là một cái người vật vô hại tiểu nữ hải nhưng thực lực tuyệt đối vượt qua m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nàng lại thêm nơi này còn có nàng cùng xin dị toa trấn sở dĩ căn bản là không có đem phía ngoài ó rổ xi mã ra cờ xỉ cạ bụ tổ đám người để ở trong mắt cạ dình hiển nhiên không có cái gì sức thuyết phục x ỉ c ả m ạ vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào x ỉ n ì xì hy vọng hắn có thể giải thích một cái nhưng x n xì hoàn toàn không có giải thích gì tứ hoặc là nói hắn hành vi liền đã đại biểu thái độ của hắn cảnh vụ bộ đội trước đại lâu gặp mù mẹ ấ y một người theo trong đại lâu đi ra họ rổ x ỉ mạt đám người dừng bước liền bọn họ cũng không có nghĩ đến đi ra đối mặt bọn hắn đúng là một cái thoạt nhìn bất quá mười ba mười bốn thiếu nữ mù mẹ ấ y nhanh mau trốn ngươi không phải là đối thủ của bọn họ bị dạ cỡ xì cạ bụ tổ sách theo xạ xủ kệ dùng hết lực khí toàn thân hô lên hắn lúc này đã vừa tỉnh lại chỉ là toàn thân bủn rồn bất lực không cách nào dễ r u ộ n mà nhìn thấy mụ mẹ ấy một người ra ngoài đón địch hắn lấy làm kinh hãi thế là đành phải đem hết toàn lực lớn tiếng cảnh báo mụ mẹ ấy liếc mắt xạ sủ kẻ trong mắt có chút không vui bởi vì vì ỷ triệ nguyên nhân n à n giận g cá chém t ớ t đối xạ sủ kẻ cũng trước sau như một không có gì hảo s ắ c mặt cảm thấy ị triệ thiên vị xạ sủ kẻ lại kém chút g i ế t xỉn gì cái này hai huynh đệ đều rất đáng ghét chỉ là tiếp xúc sau một thời gian ngắn nàng phát hiện xạ xủ kẻ không có gì tâm cơ là cái rất thuần t ú y người cho nên mới tại xỉn dị hướng dẫn bên dưới dần dần bông xuống một chút thành kiến đem ánh mắt từ trên thân xạ xủ kẻ rời đi mụ mẹ ấy nhìn về phía giả cờ x ì ca bụ t ổ không quản xạ xủ kẻ rất không dùng nhưng hắn dù sao cũng là hữu trí hạ ngươi dám hướng hắn xuất thủ nói rõ ngươi căn bản không có đem xỉn dị để vào mắt sở dĩ chuẩn bị tiếp thu hữu trí hạ lửa d i ậ đi ỏ rồ x ì maas cơ cười người nào g i cờ xỉ ca bụ tô đẩy một cái kính mắt nàng kêu mụ mẹ ấy là cô nô hạ cảnh vụ bộ đội một thành viên xuất thân không、rõ. nghe nói là ủ ữ u trí hạ chính xình dị chiêu mộ hữu nói ra họ r ổ xì、si、mạt đ ạ i nhân ta đi giải quyết nàng đi thôi họ r ổ xì mạt tùy ý gật đầu hữu lập tức ra khỏi hàng hướng đi mù mê ấy bây giờ họ r ổ xì mạt bên người cấp dưới mặc dù giảm mạnh nhưng còn lại gần như cái đỉnh cái đều là cao thủ nàng cùng những người khác so ra khó tránh khỏi có chút thua trị k é m em, em cho nên nàng cần tại trước mặt họ r ổ xì mạt biểu hiện tốt một chút không biết sống chết ra hỏa gửi thầm một tiếng về sau sưu một tiếng như như mũi tên rời cùng liền xông ra ngoài nào về phía đối diện mù mê ấy trốn trong phòng làm việc một đám bạn cùng lớp bọn họ từng cái tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi n ị h ĩ dạ làng âm thanh tứ nhân chúng thực lực tham gia qua c h ư ơ n trình khảo thí bọn họ rất rõ ràng t u y ệ t không phải có thể tùy tiện đối phó đối thủ đúng lúc này m ụ m ẹ chỉ là thoáng nghiêng người chận một cái sống bàn tay liền tinh chuẩn bổ tới nào về phía nàng t ể v à chỗ cổ phù phù không có bất kỳ cái gì chống cự cái cổ gặp phải trọng kích hai mắt tối đen thẳng tắp ngã trên mặt đất a họ rồ xì mà đám người khẽ ổ lên một tiếng m ụ mụn m lúc này ngầm đầu trực tiếp nhìn về phía họ rồ xa di đắng họ rồ x ì mạt không có trốn tránh mù mệ ấy ánh mắt chỉ là làm ánh mắt giao hộ i về sau hắn mới kinh ngạc phát hiện mù mệ trong hốc mắt lại cũng là một đôi đỏ tươi con mắt mà còn so với xạ s ủ kẹ mạn d ễ kỷ hữu xạ dìn gẳng m ù mệ xạ dìn gẳng bên trên đồ án thậm chí càng phức tạp một chút không đợi hắn có phản ứng bốn phía tất cả liền phát sinh biến hóa hắn một nháy mắt liền đặt mình vào tại một chỗ tràn đầy đỏ tươi thế giới bên trong nguyên bản thủ hộ tại bên cạnh hắn giả cỡ sĩ ca bụ tô dugo g o o g l đám người tất cả đều không thấy vết tích chẳng lẽ là mạng dễ kỳ hụ xạ dịn gẳng cấp bậc đồng thuận mụ m ẹ ấy lúc này theo đỏ tươi bên trong đi ra ngươi chính là họ rồ xì mạt họ rồ xì mạt theo thói quen muốn m i ế t miệng lại phát hiện miệng đ ỗ n g nhiên động đậy không được tiếp theo hắn phát hiện toàn thân đều động đậy không được nữa mụ m ẹ hiển nhiên không muốn từ họ rồ xì mạt được cái gì đáp án chỉ là tự mình nói ra xà xù kẻ tốt xấu cũng thức tỉnh mạng dễ kỳ hụ xạ dịn gẳng vậy mà lại thua ngươi thật là khiến người ta đau đầu tính toán liền tùy tiện cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt đi ngay đến mụ mệ ấy nói trừng phạt nho nhỏ lúc họ rồ xì mạt còn không có làm sao để ý có thể chờ toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen về sau hắn mới hiểu được mụ m ẹ ấy nói tới trừng phạt nho nhỏ đến tột cùng là cái gì kịch liệt thiêu đốt cảm giác đ ỗ n g nhiên kích thích toàn thân hắn thần kinh lão luyện như hắn trong lúc nhất thời lại cũng phân biệt không ra cuối cùng là huyết thuật vẫn là chính mình thật chúng m ạ n dễ kỳ hủ xạ dị gẳng ạ mạ thể giả, thiên chiếu một cái sống bàn tay giải quyết tịch hủ tiếp lấy một cái h ủ qua n mì giải quyết tỏ rổ x í m dư về sau mụ mệ ánh mắt c h ế đi nhìn về phía g i cờ xỉ cả bụ tổ các ngươi cùng lên đi mọi người cẩn thận nàng là m ạ n dễ kỳ ủ tri hạ g i cờ xỉ cả bụ tổ lập tức v một bên lên tiếng nhắc nhở dù gồ g o o ẩn, một bên vội vàng phát động xenin h mô tiên nhân mô thức dùng rắn màng hoàn toàn che lại chính mình qua mạng lẩn tránh bên trong đồng thuật huyễn thuật nguy hiểm mà bị dạ cờ xỉ ca b ù tổ nâng trong tay xạ xú kẹ một mặt ngốc trệ hắn chẳng thể nghĩ tới cùng chính mình cộng sự lâu như vậy mũ mê ây lại giống như chính mình là một tên có màn dễ kỷ ủ xạ dịn gặng ủ chỉ hạ tộc nhân trong phòng làm việc mọi người gặp mũ mê ây một chiêu giải quyết một ánh mắt giải quyết tỏ rổ s i m a cũng đều cả kinh không ngầm miệng được một cái huyễn thuật liền giải quyết tỏ rổ s i m a cái này cái này sao có thể xì cả mạt mơ hồ cảm thấy mù m ẹ khả năng không đơn giản nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến mù m ẹ ấy vậy mà có thể mạnh tới mức này trên sân ra cờ xì cả bụ tổ dugo gù ẩn ba người như lâm đại địch m ù m ẹ không để ý chút nào nàng mở rộng bước chân hướng dạ cờ xì cả bụ tổ mấy người đi đến rõ ràng là thân ảnh nho nhỏ lại cho đối diện ba người mang đến một c ố khó mà diễn tả bằng lời áp lực thật lớn ra cờ xì cả bụ tổ hô cùng tiến lên dugo gù ẩn nghe vậy không nghĩ ngợi nhiều được một cái nào tới vừa mới bắt đầu kẹt ấn cùng một chỗ hướng mù mệ phát động thế công nhưng mà mù mệ chỉ là một cái ánh mắt ạ mã tê gia thiên chiếu hát viêm liền trải rộng r ủ gỗ toàn thân cả kinh kết ấn bên trong gù ẩn ngơ ngác một chút tựa hồ quên kế tiếp nên kết cái gì ấn mà lúc này siêu một tiếng nào về phía mụ mẹ ấy giả cờ xỉ ca bụ tổ một quên lại đánh vào màu đỏ khô lâu hư ảnh bên trên không những không có thương tổn đến mụ mẹ ấy nửa phần ngược lại tự thân bị phản chấn trở về mụ mẹ ấy khẽ hừ một tiếng ta cũng không phải xả sù kè canh thứ nhất dâng lên qua hôm nay nguyễn phiếu liền muốn toàn bộ đổi mới còn không có bỏ phiếu đồng học tuyệt đối đừng quên nhà cảm ơn mọi người ạ t r lặp lặp d... lúc này dù gỗ tiếng tối i ê u rên đánh gây hai người suy nghĩ hai người đem ánh mắt quay đầu sang phát hiện lúc này rủ gỗ toàn thân trên giới đều bị Ả mạ t e giả, thiên chiếu hát viêm bao trùm nếu không phải hắn phát động chú ấn thể chất vượt xa người bình thường chỉ sợ lúc này đã chết tại Ả mạ t e giả, thiên chiếu hát viêm phía dưới liền kêu trên đều không phát ra được cứu người r a cờ xi、si, ca bủ tổ gầm nhẹ một tiếng gu ân vội vàng kết tấn tinh đột c ú hễ lại trái cây khoảnh khắc một đạo cứng rắn sáng long lanh màu đỏ thủy tinh bọc lại rùa gỗ nhưng mà khiến ngủ ân n g o à i ý muốn chính là bị chính mình tinh đột bao vây về sau bám vào tại trên người rùa gỗ ạ mạ tesas thiên chiếu hát viêm cũng không có dập cát ngược lại đốt tới nàng tinh đột bên trên bất quá bởi vì tinh đột hấp dẫn ạ mã tê gias thiên chiếu hát viêm bị phong tạ i tinh đột bên trong rủ gỗ ngược lại là tạm thời thoát khỏi ạ mã tê gias thiên chiếu thiếu đốt chỉ là nếu như phía ngoài thủy tinh bị ạ mã tê gias thiên chiếu triệt để đốt rủi lời nói bị phong tạ i thủy tinh bên trong rủ gỗ vẫn như cụ khó thoát một kiếp thật tốt cường hòa đột âm thầm kinh hãi phía dưới g ù ấn lại lần nữa kết tấn lợi dụng ạ mã tê gias thiên chiếu còn tại thiêu đốt chính mình tinh đột khe hở thôi động trả cờ ra để tinh đột rách ra đem n h t ở bên trong rủ gỗ lộ đi ra sau đó ném ra nhẫn cụ công ôm lấy dù gỗ đem h ắ n theo ả mạ tê gia thiên chiếu bên dưới kéo đi ra mà tại củ ẩ n nghĩ cách nghĩ cách cứu viện dù gỗ lúc dạ cờ xỉ c ả bụ tổ cảnh giác nhìn xem đối diện mù mẹ ấy hắn nhìn tính và tính không có tính tới làng lá bên trong ngoại trừ h t r ì hạ x ỉ n dị cùng h t r ì hạ xạ s ủ kẽ bên ngoài còn có cái thứ ba mạn dễ k ỳ h t r ì hạ đặc biệt là mù mẹ ấy sờ san ủ tu tá năng hồ đúng là màu đỏ nếu biết do ả cà sù kỳ b ê sờ san ủ tu tá năng hồ chính là màu đỏ bất quá hắn tốt xấu cùng cả dìn g a o thủ qua sen min mô tiên nhân mô thức hạ hắn cảm giác lực vượt mức bình thường sở dĩ rất nhanh hắn đẻ xuống trong lòng sợ hãi đã đoán được đối diện mù mệ ấ y cũng không phải là ạ cả sù kỳ b xa xù kệ vẫn như c ũ một mặt n g ố c trệ trong miệng thì thảo sao làm sao có thể cảnh vụ đại lâu đội trưởng xử lý văn phòng bên trong thật mạnh quá tuyệt nguyên lai mù mệ ấ y cũng là màn dễ kỳ ủ c h i hạ bạn cùng lớp bọn họ cùng nhau gọi tốt so sánh với phảng phất sống sót sau hai nạn mọi người xỉ c ả ma phải tỉnh táo không ít hắn lén lút liếc xin gì một cái gặp xin gì vẫn là bộ kia lạnh nhạt rằng g i ấ nghĩ ngợi nói không có chút nào kinh ngạt sao xin gì quả nhiên đều biết rõ sĩ、sì、cá mát trong đầu đã tuân ra vô số nghi vấn ví dụ như mụ m ẹ ấy vì sao biết là mạng dễ k ỳ ủ c h í hạ nếu biết do ủ c h í hạ diệt tộc sự kiện về sau toàn bộ ủ c h í hạ ngoại trừ phản bội chạy trốn ủ c h í hạ ít chĩa bên ngoài cũng chỉ thừa lại ủ c h í hạ xỉn dị cùng ủ c h í hạ xạ xù kẻ hai người sở dĩ hắn không hiểu rõ mụ m ẹ ấy đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện mặt khác mụ m ẹ ấy màu đỏ sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ cũng để cho hắn sinh ra giống như dạ cờ sỉ c ả bù tổ liên tưởng mà hắn cũng không có cùng b giao thủ kinh lịch sở dĩ tại hắn nghĩ đến mụ mệ cùng hạ cắt su kỳ b các hạng đặc điểm gần như mục m ẹ ấ y mở ra bước chân hướng về dạ cờ xì cạ bủ tổ chậm rãi đi tới thúc thủ chịu c h ó i các ngươi cũng không cần chết đi、Cắt. dạ cờ xì cạ bủ tổ gắt một cái cứ việc đối phương biểu hiện ra thực lực t ư ơ n g đại nhưng từ khi nằm giữ tiên thuật về sau không có người nào có thể để cho hắn không đánh mà hàng cho dù là ạ c t sù kỳ b ê cũng không được trận, hắn cắn phá đầu ngón tay bắt đầu chấm dứt ấ n bành bành bành cùng với một trận dâng lên hạ cụ khói nam cỗ quan tài vụt lên từ mặt đất xuất hiện ở trên chiến trường nhưng mà chẳng kịp chờ vách quan tài rơi xuống dựng đứng tại dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ trước mặt cái này nằm c ố quan tài liền toàn bộ bị ạ m ạ tê g i ả s thiên chiếu h ắ c viêm đốt cháy tại rồi tư rồi tư thiếu đốt â m thanh tầng ngoài quan tài nháy mắt bị thiêu hủy tiếp theo chính là trong quan mục từng c ố trần tục thân thể những này trần tục thân thể xác thực có thể không ngừng khôi phục nhưng ạ m ạ tê g i ả s thiên chiếu h ắ c viêm cũng có vĩnh viễn không dập tắt đặc tính sở dĩ bị ạ m ạ tê gias thiếu đốt trần tục thân thể một bên bị đốt thành cho bụi một bên lại theo cho tản bên trong khôi phục như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn cái này dạ cờ x ì c ả bụ tổ thấy thế sửng sốt một chút hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại dùng loại này phương thức phá hắn thông linh đi ra cái này nằm cỗ trần tục thân thể nếu biết rõ có thể tại loại này trong lúc nguy cấp bị hắn thông linh đi ra trần tục thân thể đều không ngoại lệ tất cả đều là đi qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ mà còn đối phương theo xuất thủ đến bây giờ trước sau đã sử dụng dù quạng mi sờ san đủ tu tá năng hồ ạ m ạ tê gia thiên chiếu ba loại mạn dễ kỳ đồng t h u ậ t theo lý thuyết như thế thường xuyên sử dụng mạn dễ kỳ đồng thuận đối phương nên vô củng cố hết sức mới đúng có thể hắn lại phát hiện đối phương tựa như người không việc gì mở dạng p h ả n phất vừa rồi sử dụng cũng không phải là màn dễ kỳ h xạ dìn gẳng cấp bậc đồng t h u ậ t mà là bình thường nhận thuật đồng dạng ý thức được không ổn Giả cờ xị ca bụ t ộ vội vàng hướng gù ẩn hô ngươi nghĩ biện pháp tỉnh lại họ rồ xi mà dại nhân ta đến ngăn chặn nàng minh bạch gu ân trần trờ một chút sau đó nhào về phía chúng rủ q u ắ c mi đứng chết chân tại chỗ họ rồ xi mà dội anh nháy mắt mụm mệ thúc giục nàng sờ san nụ tu tá năng hồ nguyên bản chỉ có xương sườn trạng thái bảo vệ nàng sờ san nụ tu tá năng hồ bên trên đưa ra một chi khô lâu cánh tay hung hăng đập về phía gù ẩn cùng họ rồ xi mà giữa đất trống ngăn cản lại tính toán tiếp cận đó rộ xì m à giữ gủ ẩn đúng lúc này thừa dịp m ù mệ thoáng phân tâm giả cờ xì c ả bụ tổ kết lớn phát động tiên pháp vô cơ chuyển sinh ẩm ẩm như phía trước cùng x ả s ủ k ẹ lúc giao thủ một dạng mặt đất đầu tiên là c h ấ n lắc lư đ ó lấy những cái kia gạch đá bùn đất giống như là có sinh mệnh chính mình nô lên cấp tốc kết thành một cái to lớn ngã ú t tại mặt đất hình n ử a vòng tròn hình cầu đem m ù mệ tính cả bảo vệ nàng sờ san nụ tu tá năng hồ cùng một chỗ chụp tại bên trong không thể nghi ngờ tại lĩnh giáo mụ mệ cường đại về sau giả xủ k ẹ chiêu thức tới đối phó mụ mệ ẩy bị ném ở một bên xạ sủ kẻ thấy thế kinh hãi cũng không lo được kinh ngạc m ũ m ẹ ẩy c ư ờ n g đại lúc này hô m ũ m ẹ ẩy cẩn thận đây là hắn tiên thuật chúng ta sơ x n đủ tu tá năng hồ căn bản là không có cách phòng ngự không đợi xạ sủ kẻ nói hết lời g i a cờ s ỉ cá bụ tô liền đã phát động tiến pháp b ạ c h kích chi thuật đầu kia cầm hắc cầu long ảnh siêu một cái liền chui vào ngã ú t tại mặt đất mỏm núi đá bóng bên trong nguy rồi xạ sủ kẻ lập tức mất hết can đảm hắn thấy ra cờ xỉ cá bụ tô một chiêu này căn bản là không có cách phòng ngự cho dù là có phòng ngự tuyệt đối danh hiệu sơ xà đủ tu tá năng hồ cũng ngăn không được tại trói hai tiếng vang cùng trợt hiện hạ cụ chỉ d i ê n biến mất về sau bị dạ cờ xỉ ca bụ tổ tiên thuật trạ cờ dạ chế tạo ra cái k i ệ m ngã ú t to lớn mỏm núi đá bóng bắt đầu sụp đổ hiện lộ ra cảnh tượng bên trong trên sân mọi người không phân địch ta thời khắc này toàn bộ ánh mắt tập trung tại mỏm núi đá bóng bên trong mà theo đuổi mù tàn đi màu đỏ sờ sà đủ tu tá năng hồ thân ảnh lộ rõ tại mọi người trong tầm mắt sờ sà đủ tu tá năng hồ bên dưới mụ mệ ấy liếc qua nơi xa xạ xú kẹ thản nhiên nói không không được chỉ là đến ngươi cực h ạ không phải sờ sà đủ tu tá năng hồ cực hạ bởi vì mới vừa chúng qua giả cợ xỉ ca bụ tô bộ này tiên thuật liên chiêu sở dĩ hắn so với ai khác đều rõ ràng một bộ này liên chiêu lực phá hoại lớn đến bao nhiêu dù hắn lén lút làm qua tính nhắm vào huấn luyện cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình không tại một nháy mắt bị đánh xịu giữ lại một lần phản kích năng lực mà đây chính là hắn mức cực hạn có thể lại nhìn mỏm núi đá bóng phế tích bên trong mù mê ấ quả thực cùng người không việc gì đồng dạng đồng dạng nghi ngờ còn có giả cờ xỉ cả bụ tổ sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm đối phương một lần lại một lần phá vỡ tính toán của hắn để nội tâm của hắn dần dần bắt đầu không chắc phế tích bên trong m ũ c m ẹ ấ y thôi động sơ san đủ tu tá năng hồ mở rộng hai tay quét qua ngăn tại trước mặt nàng những cái kia khối đá cùng đá vụn liền bị tất cả quét đến hai bên Chật, nàng lại lần nữa mở ra bước chân giả cờ xỉ cả bụ tổ vô cơ chuyển sinh cùng bạch kích chi thuật bộ này liên triều đối nàng cũng không phải là không hề có tác dụng chỉ là giống như nàng vừa rồi nói sơ san đủ tu tá năng hồ cùng sờ s à n đủ tu tá năng hồ ở giữa là không thể cơ đua cả nắm vốn là thời không bên trong m ạ n d ễ k ỳ h ữ xạ dìn gặng trạng thái dưới xạ s ú kẻ sờ s à n đủ tu tá năng hồ thậm chí bị đ à n d i ữ phong độn phá qua phòng mà chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư bên trong n ụ trí hạ mạ đã dạ sờ s à n đủ tu tá năng hồ có thể dễ dàng một kiếm đem dãy núi chặn ngang chặt đứt lúc này mú mẹ ấy trong hốc mắt chính là một đôi hoàn toàn mới màn rễ kỷ xạ dìn gặng vĩnh cửu chỉ một điểm này nàng nhãn lực liền nghiền ép chỉ có màn rễ k ỳ h xạ dìn gặng xạ xú kẻ lại thêm mú mẹ ấy gì thực tế bảo đệ nhất x xin ra băng sâm la và tượng lực lượng tầm bộ qua nhãn lực lại tiến thêm một bước mà cực kỳ mấu chốt chính là nắm giữ lấy giá t r h ô cô bắt thiên mâu mụ mẹ có được gần như lấy mại không hết dùng mại không cạn nhãn lực nói thực ra hiện tại mụ mẹ ấy sơ san ủ tu tán ă n g hồ cùng vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong v g ụ trí ha mạ đã dạ sơ san ủ tu tán ă n g hồ so sánh ai mạnh ai yếu sợ rằng không có người có thể nói rõ được s ở bởi vậy mụ mẹ ấy sơ san ủ tu tán ă n g hồ t ự c lớn suy yếu giả cờ xỉ cạ bủ tổ một bộ này tiên thuật liên chiêu lực phá hoại tiếp h ê m nữa c g h theo một cái trước mắt âm thầm ấp ủ thật lâu mù mê ây giải trừ sờ săn đủ tu tá năng hồ đồng thời đột tiến đến giả cờ xỉ cả bụ tổ trước mặt bỗng nhiên vung ra một quyển thật nhanh giả cờ xỉ cả bụ tổ thầm hô một tiếng nhấc cánh tay làm ra ngăn cách động tác và ảnh thoáng chốc giữa sân vang lên một trận t h ấ m thấp chấm đủ câm thanh sau đó mụ m ẹ cùng dạ c ỡ x ỉ cạ bụ tổ riêng phần mình t ố i đ u ô i mụ m ẹ ấy nắm tay tay phải nắm thật chặt vừa mới một k í c h kia nàng dùng toàn lực không nghĩ tới dạ c ỡ x ỉ cạ bụ tổ vậy mà có thể ngăn cản xuống dạ c ỡ x ỉ cạ bụ tổ thì lắc lắc cánh tay lấy hắn giờ phút này sen m i n h mô tiên nhân mô thức thân thể ngăn cách cánh tay đều cảm thấy đau giác có thể thấy được đối phương vừa rồi một k í c h mạnh bao nhiêu hai người rằng c ó một hai hơi lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau một phe là có mạn dễ kỷ xạ dịn gẳng lĩnh cựu phụ trợ nhìn rõ dự phán truy kỳ toàn lực vận chuyển công phòng nhất thể mụ mệ ấy còn bên kia là mở ra s e n m i n m o tiên nhân mô thức thể lực tốc độ phản ứng cảm giác toàn bộ được đến chất biến dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ cả hai chiến đấu cùng một chỗ dù chỉ là bình thường quyền c ư ớ c giao kích đều có thể phát ra phốc phốc phốc âm u t r ầ m đ ủ liền trên sân không khí đều rất giống bị k h ó yếu động bình thường cả hai mỗi lần đối kháng đều sẽ tạo thành một đạo như có như không sóng khí hướng bốn phía phát tiết mà đi thật tốt c ư ờ n g xa xù kệ xứng sờ nhìn xem kịch đấu bên trong hai người trong miệng thì thầm một câu h ã n câu này cũng không phải là đơn chỉ một người trong đó mà là đối mù mệ cùng dạ cờ xỉ cạ bụ tổ c ả n khái hắn phía trước cho rằng chính mình chỉ là bị dạ cờ xỉ c ạ bù tổ âm nếu như cứng tay cứng chân đánh nhau một trận hắn tuyệt không có khả năng bại bởi dạ cờ xỉ c ạ bù tổ nhưng bây giờ hắn mới biết được nguyên lai dạ cờ xỉ c ạ bù tổ thể thuật mạnh như vậy hắn sợ rằng nhất định phải mở ra chú ấn hai bung ra đối chú ấn tất cả hạn chế tùy ý chú ấn lực lượng ăn mòn toàn thân hắn hắn mới có thể địch nổi dạ cờ xỉ c ạ bù tổ cảnh vụ đại lâu đội trưởng văn phòng bên trong phía trước nhộn nhịp gọi tốt bạn cùng lớp bọn họ giờ phút này tất cả đều á khẩu không trả lời được phía dưới mù mệ cùng dạ cờ xỉ cá bụ tổ giao phong đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước đây không lâu cùng bọn họ cùng một chỗ ăn thịt nướng tiểu nữ hải vậy mà có thể mạnh tới mức này x ỉ cá mạt nghĩ ngợi nói trách không được x ỉ n gì không một chút nào gấp gáp nguyên lai mù mệ ấ y mạnh như vậy bên cửa sổ x ỉ n gì nhìn xem phía dưới chiến đấu thần sắc không thay đổi lần này hắn phải nghĩ biện pháp đem họ rổ x ỉ mạt một nhóm lưu lại bước họ rổ x ỉ mạt người sau l ư n g nghệ thân nhìn xem đến tột cùng là ai tại đẩy mạnh họ rổ xì mạt nhắm vào mình trên chiến trường gặp dạ cờ sĩ cá bụ tổ tạm thời kéo lại mù gù ẩn vội vàng đi tới họ rổ xì m a t bên người thử nghiệm vì họ rổ xì mạt giải trừ huyễn thuật nhưng mà nàng lại kinh ngạc phát hiện nàng biết nhiều loại giải trừ huyễn thuật thủ pháp lúc này tất cả mất hiệu lực làm sao có thể dừng lại nàng có chút mầm ị t đối phương đối họ rổ xì mạt đại nhân sử dụng đến t ộ n cùng là cái gì huyễn thuật là n g một chỗ khác theo họ rổ xì m a t một nhóm quét ngang đệ tam tập kết nỉ dạ q u ầ n trong làng mặc dù còn phân tán không ít nỉ dạ làng lá nhưng đều mất chủ tâm cốt không biết nên hành động như thế nào mà liền tại dạng này hỗn loạn bên trong một thân ảnh lạc yên lẹn vào làng thân ảnh này tung người một cái đi tới một chỗ bị phía trước không nhẫn nổ nát đại lâu phế tích bên trên ở trên cao nhìn xuống vẫn nhìn b ừ a t b ụ n một mảnh cổ n ổ hạ cuối cùng ánh mắt k hóa chặt đến công trình kiến trúc giữ gìn tương đối hoàn hảo h ỉ gà nhất tộc t ộ c địa lúc này một tên phụ cận nị dạ làng lá phát hiện thân ảnh này lớn tiếng chất vấn người nào bá một cái là mình thân ảnh này liền rơi xuống nị dạ làng lá trước mặt n g ư ơ i nị dạ làng lá mở to hai mắt nhìn hắn hoàn toàn không thấy rõ động tác của đối phương thân ảnh một cái bóp lấy nị dạ làng lá hiết hầu hỏi nơi này phát sinh cái gì nị dạ làng lá dễ r u i lấy quát ngươi đến tột cùng là ai nơi này là là là là không phải ngươi có thể c à n d ỡ địa phương gian g r á c thân ảnh kia cũng không nói nhảm trực tiếp bóp nát tên này ní dạ làng l á cái cổ chận một cái l p mình biến mất ngay tại chỗ chỉ mấy cái lên xuống thân ảnh kia liền đi tới hỉ gạ t ộ c đ ị a n h ì n xem cửa ra vào mở rộng hoàn toàn không có đ ể phòng hỉ gạ t ộ c đ ị a thân ảnh khẽ n h ư mày nói nhỏ nhận giới quả nhiên dơ bẩn nói đi thân ảnh nhanh chân đi vào hỉ gạ t ộ c đ ị a theo chỗ tránh nạn đi ra bộ phận hỉ gạ tục nhân thấy thế nhộn nhịp nên đón tiếp lấy kết quả đối mặt thân ảnh kia những n à y tình tu nhu quyền hỉ gạ tục nhân lại không có người nào l à một hiệp chi địch thời gian nháy mắt liền bị thân ảnh kia toàn bộ đánh bại lẩm bẩm ngã đ ầ y đất nghe phía bên ngoài tiếng động thì g ạ nhất tộc ra chủ hỉ ạ xỉ vội vàng đuổi đi ra khi thấy đánh bại mọi người thân ảnh về sau thì ạ xỉ sửng sốt là ngươi thân ảnh kia nhìn thấy hỉ ạ xỉ về sau một cái thuấn thân đi tới hỉ ạ xỉ trước mặt hướng về hỉ ạ xỉ mi tâm lộ ra tay phải cánh thứ hai dâng lên bởi vì đầu mấy ngày là gấp đôi mười phiếu sở dĩ khẩn cầu mọi người trong tay giữ gốc mười phiếu cảm ơn mọi người ạ c h ư ơ n một nghìn năm mươi tám đoạt mắt c h ư ơ n một nghìn năm mươi tám đoạt mắt、người. ngắn ngủi do dự về sau t h i ạ s i lập tức phản ứng lại bị ạ t i ệ u g ẳ n g nháy mắt mở ra đồng thời hai tay thành trưởng đ ỗ n g nhiên đẩy đi ra và ảnh trầm đục bên trong cái kia lấy tay dôi hướng về phía đủ mi tâm thân ảnh bị hỉ ạ s i nhu quyền đánh lui đánh lui l ố i phương thì ạ s i không có tiếp tục tiến công mà là trầm giọng nói lúc này xâm lên làng các ngươi x u t xù sụ kỳ đến tột cùng muốn làm gì không thể nghi ngờ cái này thừa dịp cổ nổ hạ rơi và hỗn loạn trống rỗng lẻn vào đến hỉ gạ tộc địa thân ảnh không phải người khác chính là trên mặt trăng x u xù kỳ tô nệ gì Cùng vốn là thời không bên trong mắt cao hơn đầu ngạo mạn khác biệt bây giờ xuất xù kỳ tổn ệ gì tại đối mặt nhận giới bên trên m ì ra lúc mặc dù vẫn như c ũ lãnh n ạ o nhưng duy trì cực cao để phòng tâm mà cái này tự nhiên là bởi vì xỉn dị từng nhiều lần thành công lẹn vào đến mặt trăng bên trong dẫn đến mấy vị xuất xù kỳ phân ra thành viên trước sau chết đột ngột sở dĩ xuất xù kỳ tổn ệ gì cũng không có giống vốn là thời không bên trong như thế chọn chọn lựa lựa cuối cùng lựa chọn hì nạ tinh k h i ế t bị ạ k i ể u g ặ n g mà là tại nhìn thấy hì ạ xì trên trán không có cả gò no tỏ di lung trung điều chú ấn về sau lập tức lên cướp đoạt hỉ ạ xỉ bị ạ tiểu gẳng suy nghĩ đối mặt hỉ ạ xỉ chất vấn t ố n hệ gì trầm ngâm một chút nhàn nhạt mở miệng nói nhận giới cần được làm sạch chỉ cần người dâng lên ngươi bị ạ tiểu gẳng ta có thể cân nhắc b u ô n g tha các ngươi những này bị ô nhiễm loại kèm tục nhân để các ngươi tại thế giới hoàn toàn mới bên trong thu hoạch được một mảnh an cư chi địa muốn ta bị ạ tiểu gẳng dừng lại hỉ ạ xỉ thần thái lạnh dần chúng ta hỉ gạ nhất tộc cũng không phải các ngươi sổ sủ kỳ người hầu tôn hệ gì nhìn xem hỉ ạ xỉ đã không cách nào cứu văn sao ba ba ba lúc này không ít hỉ gạ phân ra thành viên nghe tin mà đến đem cùng h ì ạ xỉ r ằ n g cót s u ấ t xù k ỳ tổn hệ dị bao bọc vây quanh mà h ì nạ tạ thì ba nạ cũng theo chỗ tránh nạn bên trong đi ra nhìn thấy m à t này rất nhanh nhiều tên phân gia thành viên bảo hộ ở h ì ạ xỉ trước mặt gia chủ ngài trước né tránh một cái chúng ta tới đối phó hắn h ì ạ xỉ chậm rãi gật đầu lui về phía sau hai bước đối mặt bốn phía chậm rãi tới gần h ì gạ phân ra các thành viên tổn hệ dị làm như không thấy ánh mắt lại xít sao tập trung tại một mặt hoảng sợ h ì nạ tạ cùng hạ nạ bị trên h â n tinh khiết bị ạ tự cẳng hắn nói nhỏ một câu theo bản năng hướng h ư n ạ tạ hạ bị đi đến h i ạ xỉ thấy thế kinh hãi đậu khi t nạ g chốc, tạ đám hỉ g mang lên mọi mọi ngươi mau trốn gặp các tộc nhân liền tổn hệ gì một chiêu đều chống cự không nổi thì ạ xỉ hơi giật mình cấp thiết hô h i nạ tạ mang lên mọi mọi ngươi mau trốn h i nạ tạ tỉnh táo lại một bên gật đầu một bên dắt h à nạ bị trốn mà vì hiểm hộ hi nạ tạ cùng hạ nạ bi h ì -sì、hạ xỉ phồng lên lên toàn thân trả cờ dạ hướng về tôn nệ gì phát động bắt quái sổ dạ vách tường trường phanh x ù xù kỳ tôn nệ gì lần đầu bị đánh lui đi ra hắn đem ánh mắt rời về phía hì -sì, hạ xì nói ra rất cao minh trả cờ dạ vận dụng kỹ xảo xem ra các ngươi những này loại kém huyết mạch cũng không phải không còn gì khác h i hạ x trầm giọng nói nơi này loại n g k á c khi hì gà nhất tộc gia chủ hì gà hì hạ x bất luận ngươi muốn làm cái gì đều phải trước qua ta một cửa này. Tô gật một Một lát sau, khi gà tộc địa đã biến thành một vùng phế tích, mà bản thân bị trọng thương -a -sì、ngã tại phế tích bên trong, ý thức bắt đầu thay Nệ nhào biến vùng bản ngã bên đến Di cái, khi khẽ phía Hì phế Hì phế gà đầu địa đã đầu đổi sau, mà mơ về A A Sì. Sì bị ý hồ. xem như hì gà nhất tộc gia chủ hì a s ì thực lực tuyệt đối đủ tư cách nhìn tinh anh cấp độ nhưng đối mặt bản thân chính là cả cấp thực lực lại còn có thể tùy ý điều động trên mặt trăng cự hình thẹn xảy gẳng lực lượng s u ấ t xù kỳ tô nệ di hãn ngoại trừ dùng nhu quyền tuyệt kỹ cãi t h n hồi t i ê n đau khổ chống đỡ bên ngoài căn bản là không có uy hiếp đến xuất xù kỳ tô nệ di năng lực sở dĩ đây là một tràng chú định sẽ thất bại chiến đấu c h ầ m rãi đi tới hỉ ạ xỉ trước mặt rồi s ù kỳ tôn hệ dị nâng lên cánh tay phải cách không một nhiếp liền đem theo phế tích bên trong nhấc lên nằm ở trong tay liếc một cái về sau tôn hệ dị nói với hỉ ạ xỉ là ngươi phụ lòng thiện ý của ta hỉ ạ xỉ khẩn cầu không nên thương tổn hài tử của ta tôn hệ dị do dự một chút chậm nhẹ gật đầu lại lần nữa lấy tay đưa về phía hỉ ạ xỉ mi tâm hì nạ tạ hạ nạ bỉ b ạ kiểu gẳng độ tinh khiết muốn so hỉ ạ xỉ hơi cao một chút nhưng cũng không có cao hơn một cái cấp độ sở dĩ dùng hỉ ạ xỉ hạ cự gẳng cũng giống như vậy khác biệt không lớn khi ạ xì thì nhẹ nhàng thở ra nhận m ệ n h tiếp thu bị đoạt mắt vận mệnh bởi vì hắn biết rõ đối phương lần này giáng lâm mục đích đúng là vì cướp đi tông ra bị ạ i ự u g ặ n g nếu như không cướp đi chính mình bị ạ i ự u g ặ n g như vậy gặp nạn không phải hì nạ tạ chính là hạ nạ bi Rất tố tay nhanh, nệ ngón gì liền đâm đôi bị,、no、di, Su su kỳ tônệ di liếc nhìn đã mất đi bị ạ kiệu gặng hì ạ si đưa tay liền chuẩn bị cho đối phương một k í c h cuối cùng với hắn mà nói đây cũng không phải là tàn nhẫn mà là đối một cái mất đi con mắt loại kém tộc nhân sau cùng thương hại khi ạ si tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì t i ế n lặng túi thấp đầu xuống tại biết n g h ề g ì lén lút chui vào qua mặt trăng về sau hắn liền minh bạch sẽ có một ngày trên mặt trăng những s u xu kỳ kia sẽ tìm tới cửa chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy mà liên tại su su kỳ tônệ dì sắp cho hì ạ si một cách cuối cùng lúc đống nhiên thần xác hắn biến đổi đống nhiên quay đầu nhìn phía cách đó không xa vù vù. tiếp theo một cái trước mắt bọc lấy pha phong tiếng i í t hai thân ảnh kéo lấy tàn ảnh một trước một sau theo hỉ gạ tộc địa một bên trong rừng thoát ra tiếp lấy một đường kịch đấu hướng hắn bên này tới x u sù sù kỳ tổn hệ gì con ngươi co rụt lại thật nhanh kịch đấu bên trong hai người tại hắn bị ả kịu gặng nhìn rõ bên dưới có thể lôi ra mơ hồ tàn ảnh quyền cước tương giao lúc thậm chí đưa tới khí lưu khuấy động chấn động đến không khí bốn phía bên trong phát ra phức phức âm vũ trầm đủ bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là hắn thấy qua đứng đầu tiêu chuẩn hoàn toàn không phải vừa mới thua ở trong tay hắn hỉ gạ hỉ ả xỉ có thể、so sánh được. Không thể nghi ngờ. kịch đấu bên trong hai người không phải người khác chính là từ cảnh vụ bộ đội đại lâu bên kia một đường kịch chiến tới mù mệ cùng dạ cờ xỉ c ạ bù tổ tại số s ủ kì t ổ nệ g ì phát giác được bọn họ đồng thời bọn họ khỏe mắt quét nhìn cũng chú ý tới số s ủ kì t ổ nệ g ì mù mệ căn bản không quan tâm cái gì hỉ gà nhất tộc mà dạ cờ xỉ c ạ bù tổ mặc dù kinh ngạc tại số s ủ kì t ổ nệ g ì cướp đi hỉ gà ra chủ bị ạ kiểu g ặ n g nhưng hắn trước mắt hiển n h i ê n phân không ra tinh lực đi bận tâm những này sở dĩ kịch đấu bên trong hai người một trái một phải theo số sù kì tô nệ dì trước mặt xuyên qua kịch đấu một đường đã đi xa cành thứ nhất dâng lên gấp đôi nguyễn phiếu trong đó khẩn cầu xin nhờ mọi người á, t r ư ớ c 1059, người thắng cuối cùng t r ư ớ c 1059, người thắng cuối cùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên đi xa hai người t h u ộ c sủ kỳ tôn hệ gì đứng chết chân tại chỗ ta bị không để ý tới làm mù mệ cùng dạ cờ xỉ c ả bụ tổ thân ảnh đã rời đi hắn tầm mắt biến mất tại một mảnh khác trong rừng hắn đều thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới vừa mới làm hai người tiếp cận hắn lúc có như vậy một cái trước mắt hắn bản năng hướng hắn điên cùng cảnh báo cấp độ cao trạ cờ dạ thường thường có rất nhiều năng lực khó tin cũng tỉ như vu nữ có thể dự báo tử vong g ậ hạ mát có thể tiên đoán tương lai đ ồ n dạng mượn nhờ trên mặt trăng tôn kia cự hình t ẹ n s ợ i gẳng thật sự kỳ tôn hệ gì trả cờ dạ cấp độ cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng sở dĩ hắn bản năng cảnh báo tuyệt phi cái gì ảo giác mà là chân thực cảm ứng hắn cảm ứng được vừa mới đi qua cũng không nhìn hắn hai người đều có có thể uy hiếp đến hắn thực lực kinh khủng đáng ghét một m ấ y mắt kinh nghi ở đáy lòng hắn lan tràn mà khi hắn ý thức được loại này kinh nghi nguồn gốc từ đáy lòng nổi lên hoảng hốt về sau hắn cảm nhận được sỉ nhục cùng áy náy hắn sỉ nhục tại chính mình lại sẽ đôi trên mặt đất những này sa đoạn nị dạ sinh ra e ngại cảm xúc đồng thời lại đối trao tặng chính theo a sẽ trở lại. ắ n t h đệ tam xuất lĩnh nghị dạ quân nên chiến đạo rộ xì mà mất liên lạc về sau làng lâm vào toàn diện hỗn loạn loại này hỗn loạn trực tiếp thể hiện tại hồ ca đại lâu bên trong đã loạn thành một đoàn theo làng khắp nơi đưa tới tình báo cùng thông tin tình báo ban căn bản không biết nên mang đến người nào bàn làm việc đúng lúc này Đắn x một, một tên tình n h báo ban t nghỉ dạ kiên trì nên đón tiếp lấy đoàn đặn dại nhân ngài làm sao đặn chống phải trước hỏi nơi này hiện tại do ai phụ trách hồ c ạ đại lâu bên trong n g ỉ dạ làng lá bọn họ hai mặt nhìn nhau không người trả lời hừ tất cả đi theo ta khẽ hư một tiếng đặt trực tiếp đi tới văn phòng hồ cạ ngồi đến hồ cạ vị trí bên trên đi theo đ à n giấy đồng thời đi đến văn phòng hồ cạ nghỉ dạ làng lá bọn họ khiếp sợ đàn duy vọng cùng với đi theo đ à n g i ấ các bộ h ạ mặc dù từng cái trên mặt dị s á c nhưng không có người đứng ra đưa ra dị nghị đặt hài lòng nâng lên khoe miệng hỏi hiện tại trong làng tình huống thế nào tình báo ban nghỉ dạ đứng d ậ y bẩm báo nói hiện nay họ rổ xi m ạ cùng với vây cánh tập kích làng nhiều chỗ cứ điểm chúng ta tổn thất nặng nề liền đệ tam đều mất liên lạc đặt n h ữ n mày lại họ rổ xi m ạ hiện tại ở đâu tình báo ban n h ỉ dạ lắc đầu bộ đội tiền tuyến đã triệt để sụp đổ chúng ta hoàn toàn mất đi họ rổ xỉ m a cùng một bọn độc tính phế vật mắng một câu đặt cả giận nói lập tức phái người đi thăm dò ta muốn biết họ rổ xỉ m a một nhóm hiện tại vị trí chính xác phải tình báo ban nị dạ lên tiếng vội vàng quay người rời đi đặt vừa nhìn về phía những người khác bất luận sinh tử ta muốn biết hỉ dù d ẹ n ở đâu Bá. đặt lời còn chưa dứt một tên tình báo ban nị dạ vội vàng hấp tấp xâm nhập văn phòng hồ cạ hồ không t ố t chúng ta tại bên trong tử vong xâm lâm phát hiện đệ tam thi thể hồ cà đệ tam đại nhân đã từ trận cái gì sao lại thế đáng ghét văn ă phòng bên trong ngừng ổn lên, nì làng bọn từng lòng hồ họ cả cái c ảo lại lá dạ đầy mặc phẫn, không nghĩ hại nhất định họ Khi cần liền rèn, đắn cũng bởi biết, vì xì dì. trầm là sát tam đệ mà m rổ rù t lại. m ặ dù biết đệ tam đi nên chiến họ rổ xì mạt giữ nhiều lãnh ít nhưng thật nghe đến đệ tam cái này hắn cả đời đối thủ chết trận thông tin lúc hắn vẫn là khó nén đáy lòng khiếp sợ tên h ngô xuân lại cảm khái một câu về sau đàn thu liễm cảm xúc đệ tam b ỏ mình là hắn cướp đoạt làng quyền lực cơ hội tốt nhất dù sao xem như đương nhiệm hồ c ạ xú nạ xa tại vũ quốc cùng hắn cùng là cố vấn trưởng lão dị dạ mỹ tô c ạ đỏ hô mụ ra ủ tạ t ả n cô hát mấy người hoặc là cùng xù nạ cùng một chỗ tại vũ quốc hoặc là tọa trấn cái khác tiểu quốc hiện tại trong làng tại tư lịch hy vọng bên trên đã người có thể cùng hắn định đổi cứ việc thân phận của hắn chỉ là cái tù phạm l i ê n tại hắn tính toán làm sao thu hồi quyền lực khống chế làng thời khắc tình báo ban nỉ dạ đưa tới tin tức mới nhất họ rồ x ĩ m a r một nhóm hư hư thực thực đi đến cảnh vụ bộ đội đ ạ i lâu cảnh vụ bộ đội đ ạ i lâu đặt k h ẽ giật mình chợt phản ứng lại họ rồ x ĩ m a r cái này ra hỏa thật sự là đến chết không đội a cùng họ rổ xì mãn đã hợp tác qua hắn liếc mắt liền nhìn ra họ rổ xì mãn một nhóm tiến về cảnh vụ bộ đội đại lâu mục đích chính là vì hụ trì hạ xì xì ì mà điều này cũng nhắc nhở hắn mảnh tương đối trong làng hiện nay còn có một người tại chức vị bên trên là có thể làm quấy nhiều hắn khống chế làng mà người này chính là thân là cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội đội, đội trưởng xì xì ì bởi vì tại chức vị bên trên cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội đội, đội trưởng là bộ môn bờ rèn cấp bậc cùng c h ư n g t r ì n ban ban trưởng tình báo ban, ban trưởng các loại những ngành này lãnh đạo là cung cấp so cố vấn trưởng lao trì thấp lửa cấp sở dĩ tại bây giờ cái này hổ cả c ù n g cố vấn các trưởng lão hoặc là không tại làng hoặc là từ trận tình huống đặc biệt bên dưới xem như bộ môn bờ rèn đủ chỉ hạ xỉn gì là trong làng chức vị cao nhất một trong mấy người suy nghĩ thêm đến cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội có bảo vệ làng an toàn chức trách sở dĩ tại thời chiến cảnh vụ bộ đội đội trưởng quyền hạn rõ ràng sẽ cao hơn mặt khác một chút bộ môn bờ rèn bởi vậy bất luận đủ chỉ hạ xỉn gì bản nhân có hay không có tương ứng hy vọng ít nhất tại trên chế độ hắn rất có thể là hiện nay trong thôn chức vị cao nhất người vừa nghĩ đến đây đặt thân sắc biến đổi nhanh đi kiểm tra ta muốn biết cảnh vụ bộ đội đại lâu bên kia phát sinh cái gì min tình báo ban nghĩ ra không dám thất lễ vội vàng lui xuống đ ặ n tiếp lấy đ ố i bên người cấp dưới phân phó nói triệu tập nhân thủ phải xuất thân căn bộ đắn bộ hạ cũ bọn họ nhộn nhịp khởi hành đi triệu tập càng nhiều nhân viên đi đ ặ n sau đó đi tới bên cửa sổ nhìn về phía cổ nộ hạ cảnh vụ đại lâu phương hướng với hắn mà nói kết quả tốt nhất không thể nghi ngờ là họ rổ xi、si、m ạ cùng ngụ chỉ hạ x ỉ n gì đồng quy v u tận bởi như vậy hắn phiền phức liền đều biến mất nhưng cái này hiển nhiên là hy vọng xa vời sở dĩ hắn muốn làm chuẩn bị cẩn thận bất luận là họ rồ si ma thắng được vẫn là ủ ữ u trì hạ xin dị thắng được hắn đều muốn làm bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cái kia hoàng tước trở thành trận này hỗn loạn đánh cược cuối cùng bên thắng cảnh thứ hai dâng lên tiếp tục khẩn cầu người phiếu xin nhờ mọi người á chương một nghìn sáu mươi nội chiến chương một nghìn sáu mươi nội chiến b ị dạ cờ sĩ ca bụ tổ thông linh đi ra cái kia nam cỗ trần tục thân thể tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu giống ngọn đ u ố c đồng dạng đứng lặng tại trên người bọn chúng ưu ám hát viêm còn tại chăm chỉ không ngừng thiêu đốt những này có thể không ngừng từ ta chữa trị trần tục thân、thể. tại vĩnh viễn không dập tắt ạ m ạ t ề g i ả s thiên chiếu h ắ c v i ê m bên dưới trở thành trang trí bởi vì vừa mới khôi phục một chút liền sẽ lập tức bị ạ m ạ t ề g i ả s thiên chiếu thiêu hủy làm cho những này trần tục thân thể căn bản là không có cách động đậy nhìn xem một màn này một bên g ủ ẩn tâm tình vô cùng xoắn suýt trước đây không lâu nàng còn tại cảm khái mạnh như ngũ đại làng ní ra đứng đầu làng lá lại cũng có như thế c h ố n g g i ố n g yếu ớt thời điểm tại họ rổ xì mạt dưới sự xuất lĩnh mấy người bọn họ gần như quét n a n g cổ n ố hạ liền uy danh vang vọng nhận dưới mấy chục năm hộ cạ đệ tam đều bị bọn họ giết l i ê n tại nàng cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề sau đó thuận lợi rút lui lúc không nghĩ tới lại tại cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội trong tay c ắ m như thế lớn ngã n h à o một cái trước mắt họ rồ x i mạn a m tại u y ễ n thuật bên trong hoàn toàn mất đi phòng chống trọi năng lực bị mù mễ ấy một cái sống bàn tay đánh choáng vắng t í n h hựa còn tại ngủ mê man mà chúng ạ mã tê gias thiên chiếu dù go giờ phút này đã trọng thương mất đi năng lực chiến đấu hoàn toàn là dựa vào chú ấn trạng thái dưới cường đại sinh mệnh lực mới miễn cưỡng sống sót loại tình h u n à y chỉ còn một người nàng tiến t ố i lưng nan nàng không chỉ một lần cân nhắc qua có phải là muốn bước xuống họ rổ xì m à đám người một mình chạy trốn có thể lại nghĩ tới họ rổ xì m à t giả cờ xì c ả bụ tô đám người thủ đoạn nàng lại cố nén xuống một mình chạy trốn suy nghĩ thế là cứ như vậy cứng ở tại chỗ chỉ có thể sững sờ nhìn xem bị ạ m ạ t e giả, thiên chiếu thiếu đốt trần tục thân thể bọn họ lúc này bị giả cờ xì c ả bụ tô ném trên mặt đất xả xủ kệ i ấ y ruổi lấy bỏ lên đi qua một đoạn thời gian khôi phục bạch kích chi thuật đối thân thể của hắn ảnh hưởng bắt đầu dần dần biến mất mặc dù còn có chút tay chân bất lực nhưng ít ra có thể đơn giản hoạt động tay chân người, xạ xù kẻ hung hăng trường g ụ ẩn các người đám này tên đáng chết cho rằng tập kích làng về sau còn có thể tùy tiện chạy thoát sao chúng ta hữu t r hạ cảnh vụ bộ đội cũng không phải ăn chay đối mặt thả lời hung á c xạ x ù kẻ g ụ ẩn có chút nhũng mày xem như một tên có kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn n g h ra thực lực của nàng tiếp cận nhìn tinh anh cấp độ tự nhiên một cái nhìn ra lúc này xạ xù kẻ còn không có triệt để khôi phục cho nên nàng chân chính kiên kỵ không phải thả lời hung á c xạ x ù kẻ mà là cách đó không xa cảnh vụ bộ đội trong đại lâu đứng tại bên cửa sổ hữu t hạ xỉ gì ba ba ba đúng lúc này cùng với một trận dồn dập tiế rất nhiều rất nhiều một nhóm lớn nhị dạ làng lá chạy tới cảnh vụ bộ đội đại lâu trên quảng trường nhỏ người đầu lính không phải người khác chính là đặng d thông qua tình báo ban hiệu được cảnh vụ bộ đội đại lâu tình huống bên này về sau cảm thấy có thể thừa dịp đặng dự không chần chờ lập tức triệu tập hắn phía trước căn bộ bộ hạ cũ vội vàng chạy tới đặng、d、nhìn lướt qua trên sân gặp họ rồ xì m a d s ngây người bất động rõ ràng là chúng một loại nào đó cao minh huyễn thuật dugo tệ h ộ r ọ n g thương ngã xuống đất sống chết không rõ ngoại trừ dạ cỡ sĩ ca bủ tổ không biết tung tích bên ngoài họ rồ xì m a một nhóm còn sót lại một cái củ ẩn t ư ợ hồ còn bảo lưu lấy sức chiến đấu ngoài ra trần tục thân thể còn tại á mã tê gia thiên chiếu hắc viêm bên dưới t h i ế u đốt nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì âm thầm nghi hoặc sau khi đắn lại cảm nhận được một trận mừng thầm nếu như hắn có thể giải quyết họ rồ si ma một nhóm không chỉ có thể rửa sạch hắn phía trước cùng họ rồ si ma cấu kết tội danh còn có thể thuận lý thành trương tiếp quản làng quyền lực gặp đắn tỷ lệ số lớn n ỉ dạ làng lá chạy tới gũ ấn lại lần nữa đ ổ i sắp mặt thầm nghĩ cả b ụ t à ngươi cái này h ú n đản làm sao vẫn chưa trở lại đ ặ n xua tay ra hiệu các bộ hạ im lặng sau đó đâm quải t r ư ở n g hướng đi xạ xú kẻ ủ trị hạ xạ xú kẻ hiện tại làng từ ta phụ trách mặc dù ngươi là cảnh vụ bộ đội người cũng đồng dạng về ta còn thuốc xạ xu kẻ buột miệng nói ra dựa vào cái gì đ ặ n khẽ hừ một tiếng thế nào ngươi nghĩ phản bội làng xạ xu kẻ lập tức thần sắc trì trệ đ ặ n thấy thế cười thầm một tiếng thế cục phát triển so hắn mong muốn còn muốn tốt đệ tam bỏ mình n h ư ờ n g ra làng cao nhất quyền lực họ rồ sĩ m a một nhóm lại tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu gặp khó khăn cho hắn cơ hội lập công mà xem như tử địch trị hạ dương nhiệt t h o t nhìn cũng bị thương không nhẹ vừa vặn có thể sau đó trừ một cái tội danh đem hắn một mẻ hốt gọn dù sao trước mắt làng dối loạn trước có không nhận tập kích sau có họ r ồ xị maz d làm loạn chết mấy người không thể bình thường hơn được liền tính sau này xù nạ xuất lĩnh chủ lực quay trở về cũng bắt hắn không có gì biện pháp thậm chí càng bởi vì hắn ổn định làng thế cục bắt được cỏ r ồ xị maz d một nhóm mà không thể không khen thưởng hắn khôi phục hắn cố vấn trưởng lao chức vị Quyết định chủ ý, đặt định nói chú ý, với xà x đặt sát mặt lạnh lẽo đi tới xạ s ủ kẻ trước mặt ánh mắt vượt qua xạ s ủ kẻ nhìn về phía xạ s ủ kẻ sau lưng cảnh vụ bộ đội đại lâu bên trong xì xì di giống như gục ẩn so sánh với rõ ràng thụ thương xạ s ủ kẻ hắn càng kiên kỵ đại lâu bên trong x ỉ n d ì sở dĩ hắn chuẩn bị trước cầm súng xạ s ủ kẻ bước bách x ỉ n d ì hiện thân sau đó lại dùng xì x ỉ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trong l ầ n chứa cổ tỏ ạ mạ s ủ cam y biệt thiên thần khống chế lại xìm di một lần hành động giải quyết đi hai cái này làm h ắ n ăn ngủ không yên đủ trí hạ dương nhiệt tựa hồ phát giắc đ h i ệ người nhiên n h k ô p là xa đ xù kẽ mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tại làng như vậy nguy nan trước mắt đ ắ n lại vẫn không quên nội chiến muốn thừa cơ diện trừ chính mình cùng xin di không chỉ là hắn một bên ngủ ẩn cũng lấy làm kinh hãi không hiểu đắn gì vì sao biết cùng xạ xù kẻ đột nhiên liền động thủ lúc này đắn lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cảnh vụ trong đại lâu xỉn gì nghĩ ngợi nói còn chưa động thủ sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nhịn tới khi nào vừa nghĩ đ ặ n một bên gia tăng trên tay cường độ bị bóp lấy cái cổ xạ xù kẻ nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn vùng vây mấy lần sau đó chậm rãi xa vào đến hít thở không thông trạng thái và đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống giữa sân trên sân mọi người cùng nhau nhìn qua sau đó phát hiện thân ảnh này là một thân cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội ăn mặc mù m ẹ ây mà để người kinh ngạc chính là trong tay nàng lại sách theo dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cảnh thứ nhất dâng lên câu n g u y ệ n phiếu chương một n g ư ơ i ờ i là cái thá gì chương một n g ư ơ i ờ i là cái thá gì m ũ m ẹ ây hiện thân nháy mắt đưa tới trên sân chú ý của mọi người đặc biệt là trong tay nàng còn cầm hôn mê dạ cờ xỉ cạ bụ tổ từ khi nắm giữ tiên thuật về sau dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nguy hiểm đẳng cấp liền thẳng tắp tăng lên tại cỗ nộ hạ bên này t g u y ê đã đem ra cờ x ỉ c ạ bu t ổ tiêu ký vì giống như họ rổ x ỉ mãn nhân vật nguy hiểm tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nì h dạ làng là nếu như ngoài ý muốn gặp phải ra cờ x ỉ c ạ bu t ổ là có thể không nhận làng t r ừ n g phạt bỏ d i nhiệm vụ bởi vậy khi nhìn thấy ra cờ x ỉ c ạ bu t ổ cứ như vậy bị m ũ mê ấy nâng trên tay bất luận là họ rổ x ỉ mãn một nhóm bên trong gù ẩn vẫn là bên kia đàn gi cũng khó khăn c h e đậy trên mặt kinh ngạc gù ẩn theo bản năng lui hai bước tự hồ hạ quyết tâm muốn một mình trốn chỉ là khiếp sợ mù mê thực lực kinh khủng không dám hành động thiếu suy nghĩ mụ mẹ không để ý đến vụ c ẩn mà là liếc qua bóp lấy xạ s ủ kẻ cái cổ đàn dư l ệ n h lùng nói ngươi đang làm gì có chút hít thở không thông xạ s ủ kẻ đã không cách nào mở miệng nói chuyện nhưng hắn vẫn là ra sức hướng mụ mẹ ấy ra hiệu nhắc nhở mụ mẹ phải c ẩ n t h ậ n đàn dư đặt thì một mặt chẳng biết tại sao ngươi là xỉn di chiêu mộ cái kia mụ mẹ ấy đánh gây đàn dư ta đang hỏi ngươi vì cái gì muốn tập kích xạ sủ kẻ thừ vô lễ tiểu quỷ thư l ệ n h một tiếng về sau đặt lối bên cạnh các bộ hạ phân phò nói người này cấu kết tỏ rổ xì mạ d cho ta cầm xuống phải đặt những cái kia cán bộ các bộ hạ cùng kêu lên đáp、lời. hòa đội hỏa long chi thuật phong độ đại đột phá rất nhanh hai tên căn bộ hoàn thành kết ấ n một người thi triển hòa đội một người thi triển phong độn đối mù mệ thi triển kết hợp nhận thuật đồng thời cái k h á c căn bộ nhị ra nhộn nhịp tản ra hướng mù mệ ấy ném lên con chói kỳ bạ cù p h ù ạ cù này do t r ợ thế lửa trong khoảnh khắc một đạo to lớn hỏa diễm phô thiên cái đ i ệ u đánh út về phía mù mệ ấy phản phất muốn đem mù mệ triệt để thôn vệ ầm ầm cùng với tiếng nổ hòa đội cùng phong độn kết hợp nhận thuật mất sống mù mệ ấy không những như vậy những cái kia con chói kỳ bạ cù phu ạ cù này cũng nhộn nhịp ở trong biện lửa bạo tạ giải quyết sao một cái tiểu quỷ mà thôi nên chết đi đi không có người có năng lực tại dạng này thế công bên dưới sống sót nhìn qua ngập trời b i ể n l ử a căn bộ các nghị dạ xì xào bàn tán đàn không có chú ý chiến trường mà là nhìn chằm chằm cảnh vụ đại lâu bên trong xì di mặc dù kỳ quái m ũ m ệ ấ y vì sao biết sách theo hôn mê dạ c ỡ xì cạ bụ tổ nhưng chỉ là một cái bị xì di chiêu mộ cho đủ số tiểu nữ hải hắn căn bản là không có để ở trong mắt hắn giờ phút này để ý nhất vẫn là cảnh vụ trong đại lâu xì di chỉ là xì lạnh nhạt để hắn lẩn cảm thấy có chút bất an dù sao tại hắn động thủ tập kích x ả xù cái lúc liền đã xem như là v ạ c mặt lúc này xin dị không nên bình tĩnh như vậy mới đúng bên kia chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn n g h ậ n lại bị căn bộ các nghi giả bước trở về nhưng nàng không hề lo lắng bởi vì nàng từng trải qua mù mê ấ y thực lực cho nên nàng biết căn bộ các nghi giả nhận thật u không gây thương tổn được mù mê ấ y trận chiến đấu này vẫn chưa x o n g nàng có rất nhiều cơ hội chạy trốn cảnh vụ trong đại lâu lúc đầu gặp mù mê ấ y giải quyết tỏ rồ s i m a bạn cùng lớp bọn họ từng cái tất cả đều nhẹ nhàng thở ra kết quả đạt lộn nhiên cùng với đ ố i xạ s ủ kẻ ngang nhiên xuất thủ để bọn họ giật nảy cả mình thả xuống tâm lại treo lên xạ cu ra đ ầ y mặt không hiểu bọn họ điên rồi sao vì cái gì muốn công kích xạ s ủ kẻ cùng mù m ẹ ấy y nội liên tục gật đầu đúng vậy à chúng ta người một nhà vì cái gì muốn công kích lẫn nhau cùng không hiểu ra sao cảm thấy không thể nào tiếp thu được mặt khác bạn cùng lớp bọn họ khác biệt xì cạ m à dư là biết đắn cùng ngũ t r ì hạ ân đoán sở dĩ hắn xem xét liền minh bạch đắn dưới đây là chuẩn bị thừa dị hỗn loạn muốn em x i dị cùng xạ xủ kẻ hai cái này trong làng ngũ trí hạ giải quyết đi đáng ghét lại là lúc này xì cạ mạ dâm thầm kinh hãi càng lai đoán được đàn dư tâm tư hắn càng là cảm thấy hoảng hốt bởi vì hắn mới vừa rồi là chính mắt thấy m ù mễ là thế nào quét ngang họ rổ x i maz cùng một bọn s ợ gì hắn biết xin gì thực lực hoặc là nói thế lực xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đặt như thế làm loạn rất có thể sẽ khiến liên tiếp khó có thể tưởng tượng phản ứng dây chuyền nghĩ đến đây x i ca maz lén lút nhìn xin g ì một cái hắn thật có chút lo lắng nếu như đàn dư đem xin g ì bức phản làng nhưng làm sao bây giờ tốt tại xin dì trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ phản t h t phía giới ngay tại phát sinh chỉ là một chàng không đáng chú ý tiểu nào kịch mà thôi trên chiến trường hòa diễm cùng khói thuốc súng dần dần tàn đi hiện lộ ra mù mệ ẩy thân ảnh chỉ là vượt q u á đàn dư cùng với một đám căn bộ các n h ỉ dạ dữ liệu mù mệ ấ y cũng không có vết thương t r ồ n g chất ngã trên mặt đất mà là lạnh nhạt đứng tại chỗ mà càng làm mọi người giật mình là bao phủ mù mệ cái tiên một tôn màu đỏ nửa người khô lâu trạng thái sờ sàn đủ tu tá năng hồ mặn dễ kỳ ủ x a dịn gẳng đặt con người b ô n g nhiên co r ụ t lại phía trước đủ loại nghi hoặc hắn nháy mắt minh mạch nguyên lai giả cờ xỉ ca bụ tội là bị trước mắt cái này có mặn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mù mù mệ ấy đánh bại. Thậm chí để họ đổ cũng có thể là trước mắt mù mê ấ y bởi vì xạ sủ k ẻ cũng không phải là quen thuộc cậy vào huệ y thuật mạn d ễ kỳ ủ trí hạ màu đỏ sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ ngay sau đó đắn lại bắt đầu liên tưởng bởi vì nhận giới nổi danh nhất màu đỏ sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ chính là a katsuki b tôn kia sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ hạ mù mê ấ y không có cồn g loạn chất vấn cũng không có ngậm đoàn chịu nhục b i phẫn nàng chỉ là thản nhiên nói là các người đ ậ u thủ trước nháy mắt nàng tối động sờ san ủ tu tán ă n g hồ bắt đầu đánh trả và không có cái gì xinh đẹp động tác sờ san ủ Tu tá hồ, chỉ là mở rộng hai tay tả hữu một quét lật tên hữu quanh cái năng rộng ngang, liền lật ngược vây quanh căn nì hồ, chỉ hai là mở mù mệ mấy bộ vây ấy dạ. sau đó sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ một tay một cái lại bắt lấy hai tên cán bộ nhẹ nhàng bóp đem hắn bóp thành thịt nát còn lại căn bộ bọn họ vội vàng bắt đầu phản kích nhưng mà bất luận là nhân thuật thể thuật vẫn là nhân cụ tại mù mê ấy sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ trước mặt đều là tại gãy ngứa chỉ trong chốc lát đi theo đàn dự chức đến căn bộ các mì dạ liền chết cái bảy tám phần đặt một mặt xanh xám lớn mật người dám tàn sát mì dạ l à lá ngươi quả nhiên là ạ cắt x kỳ người ta muốn đại biểu cô nộ hạ hoại chứa n g ư ơ i chính mình, ngươi đặt ạ i biểu k nhất g được l u ậ thời ngại n cách h đó lời xin chuyển Di thanh. Đắn n gì n thấy liếc n d mắt trên sân còn Xin sót lại mấy tên cán bộ lý giả dám can đảm tập kích cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội muốn tạo phản sao cán bộ c á p nghỉ dạ từng cái hai mặt nhìn nhau đi theo đắn bọn họ từ trước đến nay đều chỉ có bọn họ đi lên án người khác đây là lần thứ nhất bị người lên án liền tại cán bộ c á p nghỉ dạ hai mặt nhìn nhau thời khắc xin gì tiện tay bại xuống đặc thù thời kỳ không có thời gian tra hỏi ngay tại chỗ chém giết vừa dứt lời mụ m ẹ cùng c ả dìn đồng thời xuất thủ một cái dùng sờ sa nủ đ tu tá năng hồ một cái dùng thể thuật thời gian mấy hơi liền đem trên sân còn lại cán bộ nghỉ dạ từng cái chém giết tại chỗ đặt mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm xin gì ngươi dám cánh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn sáu mươi hai đoạt quyền chương một nghìn sáu mươi hai đoạt quyền đặt phía sau trở nên lạnh lẽo đáy lòng không hiểu dâng lên một cố hàn ý hắn biết ủ chỉ hạ dương nhiệt bọn họ sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến xin gì lá gan như thế lớn thủ đoạn như thế hư h á c đáng ghét mắt thấy những bộ hạ của mình tử thương hầu như không còn đ ắ n lại ẩn ẩn có chút hối hận hắn hối hận tự nhiên không phải đối ủ chỉ hạ dương nhiệt bọn họ xuất thủ mà là hối hận lần này không có chuẩn bị ổn thỏa tốt đẹp mang cấp dưới không đủ Hắn căn bởi vậy đừng nhìn đan dư lần này tụ tập không số ít bên dưới nhưng trên thực tế đây đều là hắn căn bộ phòng trong tầm dưới n ý giả cho dù tại chính đan dư trong mắt những này cũng đều là tùy thời có thể bị thay thế tiêu hao chủng loại cái này sa cù giạ dùng hai tay che miệng lại i n o mỗi ngày một mặt n g ố c trệ hiển nhiên nhìn thấy xin dĩ cùng đắn bắt đầu sống mái với nhau bạn cùng lớp bọn họ từng cái vô cùng kinh ngạc đ ặ n thân phận bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút biết là đã t ừ n g tại trong làng cầm quyền cố vấn trưởng lão sở dĩ trong mắt bọn hắn đ ặ n là liền bọn họ bậc cha chú cũng đắc tội không lên đại nhân vật chỉ có như vậy đại nhân vật xin dĩ lại nói đánh liền đánh nói giết liền giết mụm ẹ cùng cả d ì n c à n g là không chút do dự thi hành xin d i mệnh lệnh phản phất đối phương căn bản không phải cái gì làng cao tầng cái này không thể nghi ngờ đối với bọn họ vốn có có có n i ệ m tạo thành kịch liệt sung kích Xì cá maz đành phải hướng bạn cùng lớp bọn họ lắc đầu ám thị mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ can thiệp đến làng cao tầng ở giữa chính trị đấu tranh bên trong đi liên tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên dưới xin d í lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng đặt g i ngươi cấu kết tỏ rổ xì maz tập kích làng nhân tăng đều lấy được ta hiện tại lấy cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng thân phận đại biểu làng truy nã ngươi ngươi dám nói xấu ta đặt giận không nhịn nổi bị nói xấu bị lung tung trừ tội danh bất k u ấ t hắn lần này cuối cùng cảm nhận được ba ba bá lúc này trong thôn còn sót lại một chút cán bộ tình báo ban lý dạ cùng với đóng giữ làng các nơi lý dạ làng lá bọn、họ. tại cứu xong các nơi quảng trường đại hỏa về sau phát hiện bên này còn có đánh nhau thế là nhộn nhịp theo bốn phương tám hướng chạy tới lạc đà gây còn lớn hơn ngựa b é o c ô nộp hạ giờ phút này mặc dù cực độ trống rỗng nhưng dù g ì cũng là ngũ đại làng ni dạ đứng đầu đóng giữ ni dạ làm sao cũng có hàng trăm hàng ngàn sở dĩ rất nhanh cảnh vụ bộ đội đại lâu phụ cận liền tụ mãn ni dạ làng lá gặp số lớn ni dạ làng lá chạy tới đắt lại có sức mạnh hắn một bên chỉ vào xỉn di cùng với xỉn di bên cạnh mù mê ây ca dìn cùng những cái kia bạn cùng lớp bọn họ một bên hô lớn ủ c h ị hạ xỉn gì cùng cảnh vụ bộ đội cùng trường nghỉ dạ bạn cùng lớp cấu kết tạ cà sù kỳ ý đồ phá vỡ làng hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh giết hắn đem nơi này tất cả mọi người giết sạch cho ta vừa mới đến nghỉ dạ làng lá bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau có chút mở mịt luôn cuống vừa đến bọn họ là khiếp sợ m ư mẹ ấy sợ san đủ tu tá năng hồ thứ hai đặt mệnh lệnh quá mức vô căn cứ theo bọn hắn nghĩ mấy cái ủ c h ị hạ khả năng không thích hợp nhưng cái kia một đám đầy mặt chưa tình hồn bạn cùng lớp bọn họ hiển nhiên không phải là cái gì ạ cà sù kỳ đồng mưu theo đặt mệnh lệnh thậm chí ngay cả mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy xạ xù kẹ đều đ ề phòng rồi lên bị nhiều như thế lì dạ làng lá vây quanh cũng không cho chủ quan mà bị đàn dự chỉ là phản đồ bạn cùng lớp bọn họ thì tất cả đều lòng đầy c a m vẫn bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến chỉ một cái trước mắt liền bọn họ đều thành phá vỡ làng phản đồ lúc này bọn họ mới cảm nhận được phía trước bị đàn dự vô hám xạ xù kẹ đến tột cùng là bao nhiêu b i ệ t khuất thế cục rất nhanh thay đổi đến dương cùng bạc kiếm x ỉ cạ m ạ vô cùng thần trường một khi nơi này phát sinh đại chiến bất luận p ư ơ n g nào chiến thắng cỗ nội hạ đều xong bởi vì không nhẫn uy hiếp cũng không có giải trừ hiện tại nội chiến căn bản không có người có thể trở thành bên thắng đặt đưa trong tay quải trượng trùng điệp đâm hướng mặt đất quắt cũng còn thất thần làm gì động thủ giết bọn hắn giết sạch bọn họ đặt nhiều năm tích tuy để bộ phận nhị dạ làng lá bắt đầu giao động do dự muốn hay không động thủ xin gì nhưng như c ũ lạnh nhạt chỉ là đối với chạy tới tình báo ban nhị dạ thuận miệng hỏi một câu đệ tam đâu tình báo ban nhị dạ trần trở đáp hồ cả đệ tam đại nhân đã tử trận không cái gì cái này sao có thể ở đây còn không biết đệ tam bỏ mình thông tin nhị dạ làng lá bọn họ tất cả đều cực kỳ hoảng sợ rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được được vinh dự n h â n thuật giáo sư đệ tam sẽ chết trận trong lúc nhất thời thật giống như không có chủ tâm cốt đồng dạng cảm thấy mê mang xin gì hỏi tiếp ra câu tiếp theo như vậy hiện tại ai là trong làng chức vị cao nhất quan chỉ huy đã sớm thông qua ca dìn ca cụ dạ x i n g ặ n g biết đệ tam chết trận xin gì vừa rồi sở dĩ thêm này hỏi một chút chính là vì câu này tình báo ban nghỉ dạ ngơ ngác một chút c h ậ t nói ra ngươi ngài là cảnh vụ bộ đội đội trưởng dựa theo chỉ huy tầng cấp trước mắt hồ ca đệ tam đại nhân bỏ mình hồ ca đệ ngũ đại nhân cùng với chư vị cố vấn trưởng lao không tại làng Ngày hiện thế ạ i cục nháy mắt như c chuyện vị cao n t a n chỉ h u phía trước do dự có muốn nghe hay không theo đàn dự mệnh lệnh nghị dạ làng lá bọn họ nộn nhịp bỏ đi suy nghĩ đặc thi một mặt quái gì, hắn không nghĩ tới xin gì cái này h ữ c h ỉ hạ lại sẽ cùng hắn chơi một bộ này nhìn rõ bốn phía tất cả nghỉ dạ làng lá tâm tính bên trên biến hóa xin gì khẽ mỉm cười đệ tam bỏ mình tại đệ ngũ trở về phía trước ta lấy cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng thân phận tạm thời tiếp quản làng phòng ngự tất cả đóng giữ làng nghỉ dạ làng lá nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta kẻ trái lệnh chết xin gì thong thả lời nói như một cái trọng truy đập vào mọi người trái tim tập hợp tại cảnh vụ đại lâu bốn phía n g dạ làng lá bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tất cả đều cúi đầu không có bất kỳ cái gì một người đưa ra chất vấn xem như là chấp nhận x ỉ n gì tạm thời trở thành làng người phụ trách sự thật này xa xù kệ lúc này đi tới x ỉ n gì bên cạnh hận hận nhìn xem đặn nói ra x ỉ n gì để ta giết hắn đi đặt có chút luôn uống lui hai bước ta là làng cố vấn trưởng lão ta là đệ nhị đệ tử các ngươi không thể giết ta cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyên phiếu chương một nghìn sáu mươi ba mời ngài lấy đại cục làm trọng chương một nghìn sáu mươi ba mời ngài lấy đại cục làm trọng ngươi chính là cái đồ vô xỉ gấm thét một tiếng Sà xù k ẹ liền muốn tiến lên cùng đàn g i ấ c h é m giết xin dì đưa tay cản lại sà xù k ẹ Sà xù k ẹ vội la lên xin dì không t h ừ a dịp hiện tại giết hắn hắn sau này nhất định sẽ tiếp tục c á m toàn chúng ta ngươi nếu là lo lắng đệ ngũ chất vấn để cho ta tới liền xem như ngồi tù ta hôm nay cũng muốn giết hắn xin dì lạnh lùng nói dùng tư hình giết hắn lợi cho hắn quá rồi cái gì Sà xù k ẹ sửng sốt một chút xin dì cũng không làm nhiều giải thích phất phất tay để mù mệ ấy c ả g ì n lui sang một bên sau đó dùng mệnh lệnh giọng điệu đối tụ lại tại phụ cận n ì dạ làng lá bọn họ phân phó nói đặt cấu kết tỏ rổ xì m à sát hại đệ tam ta hiện tại lấy của nổ hạ cảnh vụ bộ đội đội trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức truy nã hắn đặt rồi sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bốn phía m ũ m ẹ ây ca dìn xa xù kẻ ánh mắt của mấy người cũng quét về bốn phía n ì dạ làng lá bọn họ rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế cùng xin gì đối thoại tên kia tình báo ban nỉ dạ cân nhắc một phen đứng dậy nói với đặt đặt đại nhân mời ngài từ bỏ trống lại đi nếu như ngài có cái gì dị nghị có thể chờ hổ ca đại nhân trở lại về sau lại hướng nàng đ đặt kinh sợ một đám ngu xuẩn các ngươi cảm thấy Vũ t r i hạ xỉn gì sẽ để cho lao phu sống nhìn thấy Tsu nạ sao tình báo ban nị h dạ không có trả lời cũng không dám trả lời nhưng thế cục như vậy hoặc là đứng đội bất luận là thực lực vẫn là chức vị đều chiếm thượng phong Vũ t r i hạ xỉn gì hoặc là liền đứng đội bại cục đã định đ ẳ n d lại không có cái khác tuyển chọn mà nếu như đứng đội đ ẳ n d tiếp xuống chính là một chàng cùng ngụ trí hạ cùng cảnh vụ bộ đội đại chiến chuyện này đối với vốn là cực độ hưng ư ợ c làng đến nói không thể nghi ngờ là một chàng tuyệt không thể chiến đấu phát sinh nếu không làng sẽ triệt để sổ đồ kết quả là tình báo ban nị dạ sâu sắc hướng đăn bái một cái mời ngài lấy đại cục làm trọng lấy đại cục làm trọng đặt trên mặt biểu lộ đặc sắc lời này từ trước đến nay đều là theo trong miệng hắn nói ra đi bức bách những người khác hy sinh không nghĩ tới hôm nay đến phiên chính mình bị ép làm ra hy sinh không đặt bỗng nhiên lắc đầu giận dữ hét không ta mới là làng hy vọng ta mới là đại cục tình báo ban nị dạ lại lần nữa thành khẩn khuyên n ủ trước mắt làng không chịu nổi bên trong hao tổn xin vì làng cân nhắc thúc thủ chịu trói đi đặt ngu xuẩn mất hôn các ngươi có tư cách gì để lão phu thúc thủ chịu trói liền xem như xù nạ cũng không có tư cách đặt lại nhân đây là vì làng hy sinh cần thiết ta đúng vậy a ngài vì cái gì chính là không thể thông cảm chúng ta đây chỉ là trở lại nhà giam mà thôi ngài không phải vốn là nên ở bên trong sao nghĩ ra làng lá bọn họ từng cái bắt đầu mặt lộ không kiên nhẫn tại bọn hắn nghĩ đến trước mắt đ ặ n dưng ơ n g oan ngoan trở lại phòng giam bên trong ở lại mới là đối làng kết quả tốt nhất đến mức cụ chỉ hạ xỉn gì có thể hay không bông t h a đặt d ư n bọn họ hiện tại không muốn đi suy nghĩ dù sao đặt liền tính thật chết đột một nhà giam cũng không có quan hệ gì với bọn họ dù sao chờ hổ c á đại nhân quay trở về làng về sau tự nhiên sẽ đi truy cứu người có trách nhiệm đối mặt t r ủ n g điệp trách mắng cùng bắn trách đặt biết không trốn nữa liền chạy không xong thế là thả người nhảy lên chuẩn bị thoát đi vụ vụ kết quả đan vừa nhảy lên bên ngoài liền có mấy tên nghĩ dạ làng lá rút đao v à o lên đem hắn lại bước về trong vòng chiến rất nhanh cái khác nghĩ dạ làng lá bọn họ cũng bắt đầu đập thủ trước mắt thế cục đã sáng tỏ đàn tù phạm thân phận không có thay đổi về tình về lý đều nên bị bắt về nhà giam sở dĩ chấp hành cảnh vụ bộ đội, đội trưởng ủ trí hạ xìn di mệnh lệnh người khác là tìm không ra cái gì sai nếu không mọi người liền muốn đối mặt ủ trí hạ xìn di ủ trị hạ xạ xa x ú cùng với hệ i g r a sờ san đủ tu tán ă n g hồ mụ mệ cái này ba tên mạn d ễ kỳ hữu trí hạ một trang h ô n chiến n g á y mắt mở ra các loại nhân thuật cùng nhẫn cụ đang gào thét âm thanh bên trong bày tán loạn xin g ì mang theo c ả dìn mụ mệ ơi, sa suke cùng với một đám bạn cùng lớp bọn họ lùi đến nơi xa lạnh lùng nhìn xem nỉ dạ làng lá vây công đạn dị trên sân đặt thông linh ra chính mình thông linh thú n g ộ n g heo vòi tựa hồ cùng n g ộ n g heo vòi cùng một chỗ thi triển kết hợp phong đột giết ra một đường màu phá vây nỉ dạ làng lá bên này tựa hồ đã sớm chuẩn bị một đám từ nhìn c h u n lâm thời tạo thành nhân thuật tiểu đội thi triển kết hợp thổ đội lúc này thi triển trên trời rơi xuống đất xét nghị dạ làng la hướng những người khắc hô dùng hỏa độn đem đất xét cứng lại vây k h ô n hắn vừa dứt lời bốn phía liền có mấy danh nghị dạ làng la đối với bị đất xét cùng đầm lầy vây không đặn dị mộng heo vọi phát động các loại hòa độn trong lúc nhất thời cảnh vụ bộ đội trước đại lâu lại lần nữa chiếu dọi ra đẩy trời ánh lửa mà tại hỏa d i ễ m thiêu đốt bên dưới g i ó t đắn cùng mộng heo vòi đầy người đất xét cấp tốc cứng lại biến thành cứng rắn nham thạch đem đắn cùng mộng heo vòi triệt để vây ở trong đó chỉ miễn cưỡng lộ ra nửa gương mặt đắn ra sức g i y r u ộ n có thể bị ngọn lửa thiêu đốt phía sau cứng lại đất xét liền tựa như đổ bê tông xi、si、măng bình thường bất luận hắn cùng mộng heo vòi làm sao g i y r u ộ n đều không thể thoát khỏi cứng lại đất xét không chế giải quyết sao hẳn là giải quyết ai hà tất h u ê n nào khó như vậy có thể đây gặp đắn không cách nào thoát khỏi ni dịp nhẹ nhàng thở ra sự tình nào đến loại này tình tr tự nhiên chỉ có thể làm đến cùng ầm ầm l i ê n tại mấy tên phong ấn ban nì dạ tiến lên chuẩn bị phong ấn ngăn lúc cùng với một tiếng vang thật lớn vô số vụn vặt theo cứng lại đất xét bên trong phá đất mà lên đâm vào cái kia mấy tên phong ấn ban nì dạ thân thể đem bọn họ giống xuyên mức quả đồng dạng x i ê n cái gì gỗ một đ ộ t nì dạ làng lá bọn họ tất cả đều lấy làm kinh hãi l i ê n tình báo ban nì dạ đều không rõ ràng nguyên lai đàn g i giống như cụ da mạ cũng nắm giữ lấy một đội cái cây gần cải huyết kế giới hạn các người mấy tên không i ế p này dám phạm thượng ta muốn giết sạch các ngươi lợi dụng một đội tranh thoát cứng lại đất sét giảng phát cùng đắn dư lại lần nữa thôi động đôi bốn phía nỉ g h dạ làng lá bọn họ phát động không khác biệt công kích nơi xa gặp đắn dư vậy mà còn nắm giữ lấy một đ ộ t xà s ủ kẻ hung hăng lấy làm k i n h hãi nói ra xỉn gì ngươi sớm biết xỉn gì cười cười không có đáp lại làm nhiều năm như vậy cố vấn trưởng lão lại cùng họ rổ x ỉ mà hợp tác lâu như vậy đ ặ n trong tay luôn có một chút con bài chưa lật trạng thái không ổn định một đ ộ t cũng không nhắc lại đắn mắt phải vánh mắt bên trong x ỉ xỉ cái kia ẩn chứa cổ tỏ ạ mà xủ ca mi biệt thiên thần m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị đẳng liền xỉn gì đều phải thận trọng đối đãi ngoài ra đ ặ n còn trên người mình bố trí có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận bên trong xịt phảnh tứ tượng phong ấn cũng cần cẩn thận đối đãi gặp đắn d lợi dụng một đội bắt đầu d ế p chóc xả sụ kẹ nhịn không được nói ra x i n gì để ta đi giải quyết hắn đi xin gì lại lần nữa lắc đầu một cái đàn giả thôi không cần dơ bẩn chính chúng ta tay cành thứ hai dâng lên gấp đôi trong đó khẩn cầu nguyện phiếu ủng hộ xin nhờ mọi người á chương 1064, g n m i ăn miếng trả miếng chương 1064, g ăn miếng trả miếng Đắn trong h chút ậ t có bài chưa h ư tay, lật n n tại giờ i bây x quá trình ư ớ c mặt, đ n này u chị hạ nếu là nhúng tay dù chỉ là hướng đăn ném một cái cù nãi đều coi như hắn thua hắn muốn là lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt cách đó không xa hôn chiến còn tại duy trì liên tục theo đàn dùng một đội đại khai sát giới bốn phía ni dạ làng lá bọn họ cũng không lại lưu thủ n ộ n nhịp dùng tới toàn lực rất nhanh trên chiến trường bầu không khí liền do phía trước khắc chế dần dần trở về đến đại chiến vốn có huyết tinh cùng tàn khốc các loại nhất thuật nhẫn cụ trên chiến trường gào thét gào thét cùng hò hét trong chiến trường xen lẫn y hệt năm đó hữu t hạ diện tộc đêm cái này mới ra dáng nha xin gì có chút miết miệng hắn sẽ không vì báo năm đó hữu t hạ nhất tộc bị d i ệ t tộc mối thủ đem tình thế không hạn chế quyết đại dù sao năm đó ủ t r ì hạ nhất tộc bị diệt cùng ủ t r ì hạ quyết sách tầng lớp quần vọng tự đại lo trước lo sau là thoát không khỏi liên quan nhưng mấy cái đầu đảng tội ác nhất định phải diệt trừ đệ tam là lúc ấy hồ cạ là làng cao nhất người cầm quyền hắn ngồi nhìn tình thế thăng cấp tùy ý xì、si、xì、si、bị đàn dành lén dẫn n ổ mâu thuẫn cho dù những này không phải hắn chủ quan nguyện vọng hắn ít nhất cũng phải gánh vác một cái không làm trách nhiệm đây cũng là xì dị ngồi nhìn hắn chết tại họ rổ xì mà chi thủ nguyên nhân xì dị sẽ không chủ động trả thù hắn nhưng thời khắc m ấ chốt cũng đừng trông chờ xì sẽ vì cứu hắn mà mạo hiện bại lộ chính mình. y hệt năm đó hắn không muốn tiêu hao chính mình hy vọng lấy hổ cả thân phận đứng ra áp chế ủ trì hạ cùng làng ở giữa mâu thuẫn đến m ứ c đàn d i ệ t tộc đêm một đêm kia hắn chính là xuất lĩnh số lớn căn bộ canh giữ ở ủ trì hạ tộc địa bên ngoài thưởng thức ủ trì hạ ít t r i hoàn thành d i ệ t tộc cuối cùng vào sân t h ô n g dong thu thập t ả n g cuộc từ trên mặt đất những cái kia không cách nào phản kháng trên thi thể thu thập từng đ ồ i xạ dị g ẳ n g sở dĩ xin gì mang theo mù mê ơi, xạ xù k ẹ ở một bên q u a n chiến lần này hắn cũng sẽ không n h u n tay hắn muốn để n h ị dạ làng lá bọn họ đem đàn rụi bát ngoan ngoan đưa đến trước mặt mình chỉ có d trên sân đột nhiên chuyển đến đàn dựng tiếng kêu trên hơi có chút thất thần xin dị theo tiếng nhìn qua phát hiện đàn dựng trong thân thể sinh trưởng tốt ra rất nhiều cây cối vụ vặt không thể nghi ngờ theo đàn dựng không ngừng phát động một đ ộ t trong cơ thể hắn nguyên bản bị xạ dìn găng áp chế tế b à o đệ nhất bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bùng nổ xin dị không có ngoài ý mớn bởi vì đây là chuyện đương nhiên đàn tính h u ố n g cùng mặt khác tất cả cấy ghép tế b à o đệ nhất người cũng khác nhau d ạ mạ tổ cấy ghép phẫu thuật kỳ thật không tính thành công hắn đôi cắm vào trong cơ thể tế bảo đệ nhất tỷ lệ lợi dụng rất thấp nhưng ưu điểm là tính ổn định vô cùng cao xin gì thậm chí là ô bít tổ lợi dụng đều là âm dương hòa hợp thúc đẩy sinh trưởng xin ra băng xâm la và tượng lực lượng thủ pháp sở dĩ tỷ lệ lợi dụng cao nhất trạng thái cũng ổn nhất định mà đắn rõ ràng là đi vào chỗ nhầm lẫn hắn một mặt dùng xạ dịn gẳng đi áp chế cắm vào trong cơ thể tế bào đệ nhất đã không có triệt để nắm giữ xạ dịn gẳng cũng không có thể hàng phục tế bào đệ nhất lại không dám đi thử nghiệm đem cả hai tiến hành dung hợp sở dĩ cả hai miễn cưỡng đạt tới chế ước lẫn nhau cân bằng lúc còn có thể bình an vô sự chỉ khi nào cái này yếu ớt cân bằng bị ngoại đến nhân tố đánh vỡ tế bào đệ nhất nội khủng chính là không thể tránh giống ô bị tô dạng này chân chính ủ trí hạ cùng với c ủ dạ mạ loại này có chất lượng cao âm độn t r ả cờ dạ huyết kế nị dạ ca di loại này có đủ tiên nhân thân thể nị dạ cắm vào đều là hôn hợp hạ cụ ủ z tế bào bị pha loãng qua tế bào đệ nhất đặt lấy dàn mua thân thể tự thân lại không có âm độn t r ả cờ dạ k ẹ p tẩy gần cái huyết kế giới hạn hoặc dương độn t r ả cờ dạ tiên nhân thân thể vừa lên đến liền tấy ghép nguyên bản tế bào đệ nhất có thể còn sống suốt đã coi như hắn may mắn thừa dịp đặt trong cơ thể tế bào đệ nhất nội khủng phong ấn ban nị dạ liền vội vàng tiến lên lối đăng thi triển lên phong ân thuật、sì phảnh, tứ tượng phong ấn. từng đạo màu mực phong ấn t h u ậ t thức theo phong ấn ban nỉ dạ đẻ xuống đất trường hở ra du tẩu mà ra, linh hoạt bỏ tới đắn trên thân chỉ một cái trước mắt đắn trên thân liền hiện đ ầ y từng đạo màu mực phong ấn t h u ậ t thức mà theo xịt phành tứ tượng phong ấn phong ấn t h u ậ t thức trải rộng toàn thân đặt gi phù phụ một tiếng nửa quỳ trên mặt đất toàn thân hắn trả cờ dạ đều bị phong ấn thuật cho cầm cố lại liền trong cơ thể tế b à o đệ nhất nội khủng cũng bị tạm thời ngăn chặn nỉ dạ làng lá bọn họ còn không yên tâm cũng không nói hoài tới cái gì thể diện trực tiếp dùng xiển xích đem đắn một mực khóa lại kéo lấy đem đắn kéo tới x xin di nhẹ gật đầu lạnh lùng nhìn về phía đàn dư trên mặt cũng không có người thắng đặc ý càng không c o i ủ chỉ hạ được thế lúc cuồng vọng một mặt h ề v ả i đắn ngẩng đầu nhìn một chút xin di quắt ngươi không thể giết ta l i ê n tính ta là thôi chức cố vấn trưởng lão nhưng đã từng đảm nhiệm qua cố vấn trưởng lão một chức nếu như ngươi dám tự mình giết ta d ú nạ bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi hắn không có giống vốn là thời không bên trong giao đấu xả sụ kẻ ổ bị tô lúc như thế lựa chọn dùng bên trong xịt、si、phản tứ tượng phong ấn đồng quy vũ tận ngoại trừ vừa rồi trong cơ thể hắn một đột đột nhiên nội khủng làm rối loạn hắn tiết tấu bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là hắn một bên đơn phương cho rằng xin dì không dám tự mình giết hắn tại hắn chật hẹp quan niệm bên trong xin dì thật vất vả xây lại cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội đồng thời bỏ tới cảnh vụ bộ đội đội trưởng cao vị bên trên lúc này hẳn là sẽ yêu quý tiền đồ của mình không dám mạo hiểm lớn sơ s u ấ t tư giết hắn cái thôn này phía trước cố vấn trưởng lão xin dì khẽ m ỉ m cười sau đó tại trước mắt bao người đưa tay đưa về phía đăng cái kia bị băng vải xít sao quân chói mắt phải ngươi đoán được xin dì muốn làm gì đặt lập tức vừa kinh vừa sợ nhưng bởi vì phong ấn nguyên nhân giờ phút này hắn đừng nói là phát động, động thuật liền điều động trạ căn bản là không có cách ngăn cản xỉn gì làm bất cứ chuyện gì b á xỉn gì cấp tốc lại tinh chuẩn đào r a băng v ả i phía dưới đàn mắt phải vành mắt bên trong cái kia vốn là thuộc về ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n gẳng a đặt thống khổ hô to lên bốn phía n g dạ làng lá bọn họ ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn tới ngay sau đó mọi người phát hiện xỉn gì theo đàn mắt phải bên trong đào r a đúng là một cái đỏ tươi xạ g ì n gẳng thế là lại nhộn nhịp tự giác rời đi ánh mắt đặt cấy ghép xạ d ì gẳng sự tỉnh đi qua lần trước bệnh viện phía trước trận đại chiến kia sớm đã không phải bí mật gì sở dĩ mọi người gặp xỉn g ì từ trên thân đắn thu hồi thuộc về hữu trí hạ xạ dì n g ẳ n g không hề cảm thấy có cái gì quá đáng canh thứ nhất dâng lên t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi năm đoạt lại xạ dì đẳng chương một nghìn sáu mươi năm đoạt lại xạ dì n g ẳ n g đắn nghiến răng nghiến lợi ưu trí hạ xỉn g ì n g ư ờ i dám trở thành tù nhân sinh tử sử dụng h hạ chi t h hắn phía ủ đây là t r ư ớ c c h ư a hề t ư ở n g t ư ợ n g qua sự tình. m à t r ư ớ c m ắ t loại này h ắ n t h ấ y vô căn cứ sự t ì n h cứ n h ư vậy t ạ i trước mắt bao n h tử sử dụng h à n h u trí hạ xỉn dì ngươi dám liền đã để ngươi khó như vậy lấy tiếp thu sao đặt gấm thét nó là ta xì xì cái này mắt phải là hắn dựa vào lật bản con bài chưa lật kết quả cứ như vậy bị xin di dễ dàng cướp đi cái này há có thể để hắn bằng lòng thật sao dừng lại xin di nói ra vậy ngươi sợ rằng cần mau chóng quen thuộc bởi vì rất nhanh những cái k i a ngươi cảm thấy thứ thuộc về ngươi sẽ bị ta đồng dạng đồng dạng cướp đi nhìn xem xin di lạnh lùng thân sắc đặt gáy lòng p h ẫ n nội nháy mắt bị một cỗ càng thêm thấu xương hoảng hốt thay thế bởi vì hắn biết xin di thủ đoạn đối phó với hắn loại này đem đối phương từng bước một đẩy vào góc tưởng làm cho đối phương lui không thể lui Chỉ có c thể h lựa ọ nhìn lật bản, cuối cùng lại lấy bàn, cùng n cuối đại g ĩ nghĩa a danh diệt nghĩa phương tận gốc diệt trừ thủ pháp, không phải là hắn năm thủ pháp, phải gốc đem đối đó đối trừ t r ủ là hà h ấ thoáng tộc c ỗ dùng thủ đ ạ n Nhìn sao. o h t qua trong tay x ỉ x ỉ cái k i ê u mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng xin dì lấy ra một cái c ỡ nhỏ hộp dinh dưỡng đem xạ dìn gẳng bỏ vào cất kỹ về sau xin dì lại liếc mắt đắn cánh tay phải khoe miệng có chút bước lên đặt vạn phần hoảng sợ ngươi muốn làm gì xin dì thản nhiên nói ta nhớ không lầm ngươi trên cánh tay phải hẳn là cũng di thực đại lượng chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dìn gẳng đi ngươi bây giờ là cấu kết ỏ rổ xi mạt thủ phạm không có tư cách có những n à y xạ dìn gẳng sở dĩ ta đại biểu làng tạm thời thu đi bọn họ không đ ặ n quân loạn gầm thét một tiếng xin di liếc một cái đem đàn kéo tới mấy tên nhị dạ làng lá thuận miệng phân phó nói đem cánh tay phải của hắn nâng lên xin di hiện tại là làng quan chỉ huy tối cao lý do cũng phải làm sở dĩ mấy tên nhị dạ làng lá không có cách nào cự tuyệt hắn mệnh lệnh thế là mấy người chỉ có thể kiên trì đ ị n h lấy đàn ránh mắt q o á n độc đem đàn cánh tay phải nâng lên đưa tới xin d ì trước mặt Bá. theo một tên nhị dạ làng lá giật ra đàn cánh tay phải ống tay á o hắng á i kia thực vật đầy xạ d ị g ẳ n cánh tay phải lộ rõ tại trước mắt mọi người、T. s i ca m a cùng cấp kỷ môn sinh thay thế cùng nhau hút ngụm khí lạnh bởi vì liền tại cái này ngắn ngủi một cánh tay bên trên trước sau rậm rạp chẳng chịt di thực trọn vẹn m ộ ư ơ i con đỏ tươi xạ dị g ẳ n g nếu biết rõ cho dù là ư trí hà nhất tộc cũng không phải người người đều có thể dắt t ì n h xạ dị g ẳ n g sở dĩ trọn vẹn m ộ ư ơ i chỉ xạ dịn gẳng ý vị như thế nào mọi người căn bản không dám đi nghĩ sâu cái này phía sau đ ấ m máu cố sự người tên khốn kiếp đáng chết này vừa nhìn thấy đăng cánh tay phải xạ xủ kẹ liền giận không nhịn nổi đừng nói hắn liền người đối diện tộc tình cảm không sâu mù mê ây không nghĩ tới đàn h vậy mà thay thế phía trước tiêu hao hết những cái tia xạ dình gẳng đem trên cánh tay phải xạ dình gẳng một lần nữa bổ đủ vì mười con cái này ít nhất nói rõ cho dù bị cầm tủ đàn phòng thí nghiệm cùng dinh thự vẫn không có bị làng nghiêm phong cùng không thu chỉ có dạng này mới có thể giải thích đàn dịch vì cái gì có thể bổ đủ trên cánh tay phải xạ gì g ằ n g tốt tại vừa rồi đàn dịch chịu tự thân một đ ộ t nổi khung ảnh hưởng không kịp phát động ý ra n ạ t liền bị phong ấn đương nhiên cũng có khả năng chính là bởi vì xin d ì lựa chọn ở một bên quan chiến mới để cho đàn dịch chủ quan không thể kịp thời phát động ý ra n ạ t mà bây giờ đàn dịch đã bị xịt phanh tứ tượng phong ấn triệt để phong ấn lại cái gì đồng thuận cấm thuật cũng đừng nghị thi triển xin d ì lại lấy ra một cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng một bên cả n ì n thấy thế trực tiếp nhận lấy xin dí trong tay cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng thay thế xìn dị tiến lên gỡ xuống đăng trên cánh tay phải xạ dị gắng các n g ư ơ i những này đáng chết t ụ chỉ hạ dương nhiệt lao phu lúc trước liền nên đem các ngươi toàn bộ chém tận giết tuyệt đặt ra sức giống giận d â y rồi lấy vừa vặn bên trên phong ấn cùng xiềng xích để hắn chỉ có thể quỳ một chân trên đất tùy ý cả dìn đem hắn trên cánh tay phải xạ dị gắng một cái một cái lấy xuống làm trên cánh tay phải cuối cùng một chỉ xạ dị gắng bị gỡ xuống về sau đ ặ n d ư i gầm thét â m thanh cuối cùng bắt đầu run dày lên hắn sở dĩ có thể tiếp nhận cắm vào trong cơ thể tế bào đệ nhất dựa vào chính là mắt phải vánh mắt bên trong xì xì cái kia mạng dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng cùng với trên cánh tay phải cắm vào mười con xạ d ì n gẳng cấp ba nếu như không có cái này mười một chỉ xạ d ì n gẳng bằng hắn tự thân trả cơ dạ căn bản là áp chế không nổi trong cơ thể tế bào đệ nhất sở dĩ xin dịt ạ i trước mắt bao người lấy đi trên người hắn chỗ có xạ d ì n gẳng không khác đôi hắn tiến hành l a n g trì c ự c hình mà hết thể này hoàn toàn là hắn gieo gió g t bão bởi vì liền bình thường nhất nhị dạ l à lá tại nhìn đến đan trên thân cắm vào cái kia rậm rạp chẳng chẳ bởi vì bất luận nói thế nào u c h i hạ nhất tộc đều là cùng thôn m i dạ ngươi một cái làng cao tầng một bên luôn mồm hô hào thảo phạt tại ác ụ c h i hạ một bên lại âm thầm thu thập ưu c h ị hạ nhất tộc xạ dìn gẳng để bản thân sử dụng làm như vậy phái thật là khiến người khinh thường đem đặt trên cánh tay phải mười con xạ dìn gẳng cấp ba toàn bộ ổn thỏa tốt đẹp thu vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau cả dìn đem cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng trả lại cho xịn dì thu vào túi nhất cụ sau đó nói đ ặ n trung quy là phía chức cố vấn trưởng lão cứ như vậy khóa lại quá mức mạ phạm hiện ở trên người hắn xạ dìn gẳng đều đã bị gỡ、xuống. uy hiếp đã giải trừ mở ra phong ấn đi bất kể nói thế nào vẫn là muốn cho một chút cơ bản thể diện xa xu kẽ vội vàng đưa ra chất vấn xin gì ngươi thật muốn thả qua hắn sao hôn đ à này trên tay dính đ ầ y chúng ta hữu t i hạ nhất tầm máu không thể cứ như vậy tùy tiện buông thả a nhưng mà chẳng kịp chờ xin gì trả lời đ ặ n ngược lại phản xạ có điều kiện h ô không hiện tại không thể mở ra phong ấn hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái không có xạ dìn g ă n g áp chế trong cơ thể tế b à o đệ nhất một khi mở ra phong ấn hắn sẽ lập tức bị mục đội thôn phệ hết mấy tên phong ấn ban nị dạ không hề hiểu rõ nội tình sở dĩ không để ý đăng phản đối chấp hành xin d ì mệnh lệnh tiến lên kéo xiềng xích đồng thời giải ra phong ấn đàn xích phản tứ tượng phong ấn d ầ m d ầ m theo phong ấn bị giải trừ đặt trong cơ thể yên lặng tế b à o đệ nhất nháy mắt sinh động hẳn lên đại lượng cây cối vụ mặt theo đàn trong cơ thể phá thể mà ra trong nháy mắt liền biến thành một k h o a đại thụ che trời canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyện phiếu gấp đôi nguyện phiếu không có còn mấy ngày còn có nguyện phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nha thứ một phẩy không sáu sáu trương thị chúng ba đạn tạ ỷ nội đồng trường chương Trước 1066, thì to chúng 1066, Nhìn xem lúc ớ trước trước n đứng vững ở trước mắt, Cảnh nỉ làng lá bọn họ tất cả đều kinh cây cối cả lâu đại hãi đám đều vụ ở mắt một Tất họ dạ lá l này gốc cây chuyển đến đàn g ư thống khổ kêu trên mọi người lúc này mới phát hiện mặc dù trong cơ thể một đ ộ t đã triệt để nổi khủng nhưng đàn giữ vậy mà còn sống cái này nhị dạ làng lá bọn họ hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên xử lý như thế nào xin gì lướt qua thản nhiên nói là ta thất trách không nghĩ tới đàn g ư thân thể lại ra nghiêm trọng như vậy vấn đề phong ấ n ban đem đàn g i một lần nữa phong ấn tránh cho trong cơ thể hắn một đội tiếp tục nổi khủng uy hiếp đến những người khác phải phong ấn ban liền vội vàng tiến lên thử nghiệm một lần nữa phong ấn đàn g xin gì đạo mệnh lệnh này không thể chỉ trích sở dĩ không quản có tín nhiệm hay không xin gì, bốn phía nghị dạ làng lá bọn họ đều không có gì nghị l i ê n tại phong ấn ban một lần nữa thử nghiệm phong ấn đ ă n lúc một bên x ả s ủ kẻ tắn răng đáng ghét hỗn đạn này vậy mà còn không có chết xin gì m ặ t không hề cảm xúc đàn sở dĩ còn sống không phải là bởi vì đàn sinh mệnh lực mạnh hoặc là đi cái gì số chó ngáp phải rồi mà là xin gì trong bóng tối thông qua xụ cụ tô nạn di phân phó mù mê ẩy để mù mê ẩy dùng không bao lâu phóng ấn ban n h ỉ dạ liền một lần nữa đem đàn dự phóng ấn kèm chế đàn dự trong cơ thể nổi khủng dương đội trả cơ dạ chỉ là cây kia từ vô số theo đàn dự trong cơ thể phá thể mà ra vụ vật tập hợp mà thành đại thụ che chở giờ phút này cùng đàn dự vẫn như cũ huyết nhục liên kết mà p h o n g ấn ban các nghỉ dạ không biết đến tột cùng con tên hay không đem đàn dự cùng cây cối kết nối khu vực mở ra sở dĩ tất cả đều thúc thủ vô sách lui qua một bên nhìn phía xin di xin di đi tới quan sát một chút lắc đầu nói tạm thời không muốn cắt chém để tránh đàn dự trong cơ thể một đ ộ t bị kích thích tiếp tục n ổ i khủng tình báo ban n giả có chút khó khăn cũng không cắt chém lời nói sợ rằng liền không có biện pháp đem đàn dự chuyển rời đến bí mật ngục giam cùng như thế một cây đại thụ liền cùng một chỗ nếu như không tiến hành phẫu thuật cắt chém cái tiêu đàn dự chỗ nào đều không đi được chỉ có thể lấy hiện tại loại này t r ậ t vật tư thế nửa quý co g ú p ở dưới đại thụ xin di lắc đầu ta hiện tại là, là người phụ trách ta không thể nhường làng tiếp nhận một độn nội khủng nguy hiểm sở dĩ liền để đắn dùng gốc tại chỗ từ cảnh vụ bộ đội lân cận trông coi à. lời này vừa nói ra bốn phía tình báo ban n h ị dạ cùng phong ấn ban n h ị dạ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm tất cả đều sửng sốt một chút gặp xin gì không giống như đang nói cười tình báo ban n h ị dạ hỏi dò ý của ngài là liền để đắn dùng cây to này cùng một chỗ xin dị nhẹ nhàng gật đầu bất quá hắn dù sao cũng là t ù phạm cơ bản đề phòng vẫn phải làm sở dĩ trước dùng kiếm ghi chép phong ấn thuật thức xiển xích đem hắn trói trên tàn cây chờ hồ ca đại nhân quay trở về làng về sau lại từ hồ ca đại nhân định đoạt phong ấn ban n h ỉ dạ há to miệm cuối cùng nhưng vẫn là lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào kiên trì nói ra phải không những tình báo ban cùng phong l ớ n ban nỉ dạ bốn phía cái khác nỉ dạ làng lá bọn họ sau khi nghe cũng tất cả đều lộ ra thần sắc của quái bởi vì nếu như dựa theo xin gì mệnh lệnh vậy thì tương đương với đem đàn trực tiếp khóa tại cái này cây bởi vì hắn một đ ộ t n ổ i khung mà tạo thành trên đại thụ công khai t h ị chúng mà đây đối với đã từng đảm nhiệm qua làng cố vấn trưởng lão đàn dự đến nói thực sự là quá mức làm đụng nhưng mà xin dị lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý theo đàn tình huống vừa rồi đến xem hắn một đội nỗi khùng đối người xung quanh cùng vật vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm nếu quả thật xảy ra chuyện gì không người nào nguyện ý gánh trách nhiệm này khóa lại đi xin gì xuống sau cùng mệnh lệnh phong ấn ban các nghị dạ bất đắc dĩ đành phải tiến lên dùng kiếm ghi chép phong ấn thuật thức x i ề n xích đem đàn ra một mực chói trói ạ i t ê n nục đại thụ. tư thế như h Lấy làm vậy c bị tại trên đại thụ c h ó i tại cô n ổ hạ cảnh vụ bộ đội trước đại lâu đàn phẫn nộ là không cần nói năng dườm già hắn t h ầ n sắc của l o ạ n chỉ là thân thể quá mức suy yếu chỉ có thể túi thấp đầu chửi bới nói ta ghi nhớ các ngươi cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giết sạch vợ con của các người người thân bạn bè để các người đám này phạm thượng sâu kiến sống không bằng chết n g h e đến đăng dư chửi mắng phong ấn ban các ni h dạ từng cái đổi sắc mặt đăng trung quy là hổ ca đệ nhị đệ tử là làng đã từng cố vấn trưởng lão mặc dù bây giờ là tù nhân nhưng người nào cũng nói không rõ h ẳ n có thể hay không một lần nữa xoay người dù sao giống m ỉ tổ ca đ ỏ hổ mụ dạ ủ tạ t ặ n cô hắn hai vị này trong làng đương nhiệm cố vấn trưởng lão cùng đăng dư không chỉ là cùng khóa đồng bạn càng làm mấy chục năm chiến hữu sở dĩ trong này biến số rất lớn bất ở i vậy, bốn phía không phía đắc dĩ phong ấn ban n ỉ dạ chỉ có thể tìm một khối v à i rách nhét vào đàn dự trong mồm đàn căm tức nhìn tất cả mọi người ngoại trừ x ỉ n dị cùng bên cạnh hắn xả s ù kẻ mụ mê ây c ả dìn bên ngoài không người nào dám cùng đàn rối mặt nhộn nhịp tránh đi ánh mắt mà nhìn xem đàn d ư á i kia bao hàm l ử a giận ánh mắt xin dị vẫn như c ũ mặt không hề cảm xúc đi theo sau xin dị bạn cùng lớp bọn họ giờ phút này cũng không dám nhìn thẳng đàn d ư á i kia con mắt như da thú nhộn nhịp t ú i đầu chỉ có xì c ả m à d z lén lút nhìn xin dị một cái cùng những người khác khác biệt hắn cảm thấy xin dị như thế đối đại đàn d ư không chỉ là vì cho hụ trí hạ nhất tộc báo thủ bởi vì nếu như là báo thủ lời nói nhục nhã xong trực tiếp mượn c ớ giết chết là được rồi dù sao lập tức hẳn là không có người sẽ ra ngoài ngăn cản xin dị xì ca m a thậm chí hoài nghi không ít người đều ở đấy chờ đợi xin dị đem đàn giải quyết đi được rồi nhưng xin d ì lại hết lần này tới lần khác không có làm như thế có thể thấy được xin d ì mục đích không chỉ là báo thủ l i ê n tại hắn nghi hoặc xin d ì đến tột cùng muốn làm gì lúc hắn ánh mắt chú ý tới bốn phía nghỉ dạ làng lá bọn họ trên mặt thần sắc một trận bừng tỉnh nghĩ ngợi nói ta hiểu được xin d ì c ô ý đem đàn dự khóa tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu không chỉ là vì báo thủ còn muốn thông qua loại này phương thức phá vỡ c ô vấn các trưởng lao tại trong thôn trải qua thời gian dài xây dựng uy tín nghĩ đến đây x i c a m ặ t bỗng nhiên khẽ giật mình không dám tiếp tục suy nghĩ bởi vì xin dĩ cái này không chỉ là tại phá vỡ cố vấn trưởng lao ở trong thôn uy tín càng là tại phá vỡ hổ cả nhất hệ ở trong thôn uy tín nếu như đàn gái này hổ cả đệ nhị đệ tử làng đã từng cố vấn trưởng lão có thể được như chó khóa trên tàng tây cung cấp người tham quan lời nói cái k i a cái khác cố vấn trưởng lão thậm chí hổ cả có thể hay không cũng dạng này đâu sở dĩ xin gì chân chính muốn phá vỡ không phải một cái đàn mà là hổ cả nhất hệ tại trong thôn hơn người một bậc thần thanh tính Trước 1067, xin gì chân chính trả thù xì cả mà suy đoán không sai đây mới là xin gì chân chính chuyện cần làm muốn tiến hành trả thù theo u c h í hạ mạ đạ d a bị tức giận ra đi cuối cùng tại cùng hồ ca đệ nhất kết thúc t à m nghỉ triệt chiến bên trong bại trận u c h í hạ nhất tộc liền tựa như c o n g lên một loại nào đó nguồn gốc của tội lỗi bị hồ ca nhất hệ từ đầu đến cuối c a m thủ nhưng mà hồ ca nhất hệ lại quên năm đó u c h í hạ mạ đạ dạ ra đi lúc trong thôn cũng không có bất kỳ một cái nào u c h í hạ đi theo u c h í hạ mạ đạ d a mà là nhất trí lựa chọn làng u c h í hạ nhất tộc dùng hành động làm ra lựa chọn nhưng mà hồ ca nhất hệ lại không có bưng tha u c h í hạ tính toán hồ ca đệ nhị năm đó sáng lập cộ nộ hạ cảnh vụ bộ đội ngoại trừ theo làng quy m núp ở chỗ sâu dù ý thì là lợi dụng cảnh vụ bộ đội chức vụ đặc tính cùng với hữu trì hạ nhất tộc đặc h ư u n ạ mạng đến phân hòa hữu trì hạ nhất tộc cùng mặt khác cùng thôn các nghị dạ ở giữa tình cảm theo cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội sáng lập mấy chục năm xuống hữu trì hạ nhất tộc không những đem trong làng bình thường các nghị dạ đắc tội một cái lần cũng bởi vì cảnh vụ bộ đội đặc quyền thay đổi đến càng thêm tiêu ngạo tự đại dần dần trở thành tất cả nghị dạ làng lá bài xích đối tượng không thể không thừa nhận hô ca đệ nhị là một cái đùa bỡn nhân tâm cao thủ chỉ dùng cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội cái n g à n này liền để hữu t hạ nhất tộc chính mình đem chính mình bài trừ tại cổ để hồ c ạ nhất hệ có có thể hợp lý đang lúc thanh trừ hết ủ t r ì hạ nhất tộc mực ớ cùng với dân ý cơ sở đáng tiếc ủ t r ì hạ nhất tộc cao tầng cũng không có ý thức được điều này rơi vào hồ c ạ đệ nhị tại mấy chục năm trước bố trí trong tà bẫy đồng thời càng lún càng sâu cuối cùng lấy gần như toàn tộc hủy diệt mãnh liệt suýt nữa v ì ủ t r ì hạ nhất tộc cái này theo thời kỳ chiến quốc tiếp tục kéo dài đồng t h u ậ t huyết kế gờ ùn mọn trên họa dấu t r â m tròn sở dĩ xin gì muốn nhằm vào không phải một cái đàn d ứ cũng không phải cụ thể đến người nào đó một vị hồ ca hoặc cố vấn trưởng lão hắn chân chính muốn nhằm vào là hồ ca nhất hệ vài chục năm Tuy vọng thứ này thứ m ặ cái dù dạ nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng lại là chân thật tồn tại, bởi vì nó liền tại trong lòng của mỗi người. Nị làng thấy thật vì tại, tại sờ được, của lại là l bởi mỗi bọn họ khả năng không khả có c một á rõ r à này g nhưng người trong lòng hổ ca nhất hệ, khái niệm, nhưng mọi người kỳ thật ca niệm, rất kỳ mọi rõ r n chân chính có tư cách trở thành hổ ca, chỉ là trong thôn cực nhỏ phạm một bộ phận người. n g có cách ca, chỉ cực Cái hổ phạm tư trở một là à vi bộ không liên quan đến thực lực bởi vì cho dù mạnh như cả cà sĩ phụ thân cổ nổ hạ hạ cụ ký bạ cũng có thể bị hổ ca hệ điều khiển dân ý bị ép tự sát thậm chí có thể âm u chút nói cả cả xì bây giờ sở dĩ có thể dung nhập hồ ca nhất hệ cũng là bởi vì phụ thân hắn tự sát về sau hắn không có tuyển chọn cùng hồ ca hệ đối kháng mà là vẫn như cũ tận tụy làm một tên n g i dạ làng lá sở dĩ hồ ca nhất hệ cho ra bồi thường hoặc là cụ thể một chút nói là hồ ca đệ tứ đại biểu hồ ca nhất hệ hướng hắn làm ra bồi thường xin gì muốn đập nát chính là hồ ca nhất hệ ở trong thôn to lớn u y vọng cùng với thân phận ưu thế hồ ca đệ nhị dùng một cái cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội buộc lại ưu t r hạ nhất tộc phân hoa ưu t r hạ nhất tộc cùng mặt khác cổ nộ hạ nhất tộc mà xin d ì liền muốn dùng đàn cái này có từng đống tội ác phía trước cố vấn trưởng lão đi phá vỡ hồ cả nhất hệ tiêu phí mấy chục năm khổ tâm kinh doanh tất cả sở dĩ đàn di hiện tại còn không thể chết một cái bị khóa ở dưới l ạ i thụ chất vật phát cùng đến cùng loạt đàn d mới là xin d ì chỗ chân chính cần hắn muốn mượn chỗ bẩn tràn đầy đàn d để trong làng tất cả mọi người biết hồ cả nhất hệ cao tầm v ụ n trộm làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài dù sao đ ặ n là hồ cả nhất hệ hiện nay sơ hở lớn nhất cùng chỗ bẩn đây là mặt khác hồ cả nhất hệ thành viên không có như thế tốt tài nguyên xin di đương nhiên phải vật tận kỳ dụng mới được nếu không chính là lãng phí cực đại lớ sự t ì n h phải từ từ lên men sở dĩ xin gì không gấp hắn đưa mắt nhìn sang bên kia họ rồ x ì mã vẫn như cũ đứng ngần người đối với ngoại giới phát sinh tất cả không có bất kỳ cái gì phản ứng bất quá cái này cũng bình thường hắn liền ít triệu bình thường h u y ễ n thuật đều ngăn cản không nổi liền càng đừng đ ề c ậ p đối kháng có mạn dễ kỳ xạ dìn cảng v ĩ n h cựu mù mệ ấy thi triển thu quặm mi đến mức họ rồ x ì mã các bộ hạng giả cờ x ì c ả bụ tổ đã vừa tỉnh lại phía trước cùng mù mệ ấy lúc ấy trực tiếp quay người nói muốn giết họ rồ xị mã ép đến trong cơ thể tinh luyện tiên thuật trả cớ ra đã nhanh tiêu hao hầu như không còn dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ không thể không quay người t á i chiến cuối cùng một nước vô ý bị toàn lực vận chuyển chu n k i mụ m ẹ ấy một q u y ề n đánh c h ú n g triệt để bại xuống chờ tới bất quá sen m i n mồ, tiên nhân mô thức hạ hắn năng lực kháng đòn cực mạnh sở dĩ vừa rồi nhị dạ làng lá vây công đắn lúc hắn liền đã vừa tỉnh lại đồng thời rất bình tĩnh đang âm thầm tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ đồng dạng tỉnh lại còn có tệ hữu tại phát hiện họ rỗ xi mà chúng miễn thuật dạ cờ xỉ cá bụ tô bị đánh bại dù gỗ trọng thương hôn mê gồ ẩn bị nhị dạ làng lá bao bọc vây quanh về sau nàng kinh hãi dị thường hướng về xin di hỏi là ai tại giật dây các người tập kích làng giật dây d i ạ cờ sĩ c ạ bụ tô ngoài cười nhưng trong không cười nói ra không có người nào giật dây chúng ta chúng ta lần này trước đến là vì nghĩ cách cứu viện rủ gỗ gu ẩn bọn họ hắn biết rõ lúc này ngàn b ạ n không thể cùng hạ cà sủ kỳ dính l i ễ u quan hệ xin di nhìn chằm chằm d i ạ cờ sĩ c ạ bụ tô một cái chợt phân phó nói phong ấn ban đem bọn họ toàn bộ phong ấn sau đó áp giải đến cảnh vụ đại lâu đi phải phong ấn ban nghĩ giạ cùng nhau tiến lên gu ẩn thấy thế nói ra ca bụ tô làm sao bây giờ ễ hội cũng hô phá vây sao Dạ cờ xì cạ bụ tổ sắc mặt biến ả o chập trợn trước mắt hắn bên này có thể chiến đấu chỉ có g ụ ẩn cùng với thoáng khôi phục một chút hắn nhưng phải đối mặt là bao quát xìn gì ở bên trong trọn vẹn ba tên mạn dễ kỳ h u trí hạ đặc biệt là đứng tại sau l ư n g xìn gì mù mệ ấy để hắn kiêng rẻ không thôi hắn hiện tại đã xác định mù mệ không phải hạ katsuki b nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào bởi vì thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt qua hắn cuối cùng liếc qua bên cạnh vẫn như cũ h a m tại huyễn thuật bên trong họ rỗ xìm à ra cờ xì cạ bụ tổ yếu ớt thở dài nếu như họ rổ xỉ m à không có hãm tại huyện t h u ậ t bên trong cái kia họ rổ xỉ m à liền có thể thông linh ra đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể liền tính không giao cho những này trần tục thân thể quá nhiều linh trí chỉ bằng bản nhân ba vị hồ cạ trần tục thân thể cũng có thể giúp bọn hắn xông ra vòng đây hơn nữa họ rổ xỉ m à còn có thể thông linh ra bọn họ lá bài tẩy cuối cùng kia dù trị hạ mạ đà dạ trần tục thân thể đáng tiếc tất cả những thứ này tất cả đều bởi vì mụn mệ ấ y vừa thấy mặt cái kia một cái dù quạ mi tất cả xóa sạch theo phong ấn ban nị dạ tới gần dạ cờ sĩ cạ bụ tổ cuối cùng vẫn là lựa c h ố n từ bỏ chống lại gặp dạ cờ sĩ ca bụ tổ từ bỏ chống cự đã là cỗ n ổ hạ bí mật n g ụ c giam khách quen cục ấn、Để、cũng đành phải thúc thủ chịu c h ó i tùy ý cỗ n ổ hạ phong ấn ban nỉ h dạ đem bọn họ từng cái phong ấn c ả n h thứ hai dâng lên gấp đôi nguyện phiếu còn lại ngày cuối cùng trong tay còn có nguyện phiếu các bạn học đường q u ê n nhà chương một nghìn sáu mươi tám dung túng chương một nghìn sáu mươi tám dung túng xử lý xong đẳng、dị. lại đem bỏ rổ x ì m ã một nhóm toàn bộ phong ấn cầm tù tại cảnh vụ trong đại lâu phòng thẩm vấn về sau xin dì bắt tay vào làm bắt đầu xử lý lên trong làng công việc cảnh vụ bộ đội đội trưởng văn phòng bên trong ám bộ cùng tình báo ban nị dạ đem theo làng các nơi tập hợp tới tình huống từng cái hướng ngồi tại đội trưởng sau b à n công tác xin dị tiến hành báo cáo không nhận tập kích đối làng tạo thành nghiêm trọng phá hư căn cứ thống kê không trọn vẹn trong thôn trí ít có hai mươi phong ốc bị hao tổn nghiêm trọng hỏa t hai liên lụy bao quát khu vực hạch tâm ở bên trong mười mấy cái quảng trường liền trường học nị dạ đều bị oanh tạc bộ phận lầu dạy học tại trong hỏa hoạn sụp đổ xin dị một bên nhìn xem báo cáo một bên nói nhân viên tình huống thương vong đầu tình báo ban nị dạ đáp rất xin lỗi nhân viên tổn thất còn tại thống kê bên trong lần này người trong thôn nhân viên tổn thất đã bao hàm không nhận tập kích tạo thành nhân viên thương vong họ rồ xị mạn một nhóm tập kích tạo thành nhân viên thương vong cùng với vừa mới c h ấ n áp đang tạo thành nhân viên thương vong bởi vì trải rộng toàn bộ làng sở dĩ thống kê còn đang tiến hành v u n g xuống văn kiện trong tay xin dị phân phó nói trong hôm nay ta muốn biết cụ thể tình huống thương vong phải tình báo ban nị dạ vội vàng lên tiếng xin dị thuận miệng nói mặt khác chở số thương vong theo đi ra về sau đem làng tình huống hướng để ngũ báo cáo một chút chờ đợi nàng bức kế tiếp chỉ thị đi hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi quản cộ nộ hạ cái này cục diện rồi dám phía trước đoạt quần chỉ là vì đối phó đàn dư bây giờ đàn dư đã bị giải quyết hắn tự nhiên không nghĩ tại làng bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực phải gặp xin dị không có ngăn cách làng cùng liên quân đại bản doanh thông tin y tứ ám bộ cùng tình báo ban các n h ỉ dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra lại đơn giản bàn giao hai câu về sau xin dị đi tới cổ nộ hạ bệnh viện lúc này cổ nộ hạ bệnh viện sớm đã kín người hết chỗ tại không tập bên trong thụ thương thuận dân bị họ rổ xì maa một nhóm đả thương n h ỉ dạ cùng với chấn áp đàn dư lúc thụ thương n h ỉ dạ lần lượt đều bị đưa tới nơi này nhưng bởi vì số lớn chữa bệnh n h ỉ dạ đã theo quân rời đi làng sở dĩ trong bệnh viện nhân viên vô cùng thiếu thốn liền xạ cụ dạ ý n ổ những n à y thoáng nắm giữ một chút chữa bệnh nhận thuật nhị dạ đều bị lâm thời điều động đến bệnh viện hỗ trợ xin di một đường đi vào bệnh viện ven đường bất luận là người bị thương vẫn là trong bệnh viện chữa bệnh nhị dạ nhìn thấy hắn phía sau tất cả đều tạm thời dừng tay lại đầu công tác hướng hắn hành lễ Hiện nhiên, hắn cao đoạt quyền, thời phạt tình hình cho bệnh thương hắn cảnh điệu tại viện người biết cái đội đội trưởng, cao, quyền, đồng trừng đắn trong làng truyền trong cũng này cao ra, đoạt đã sự là dù bị v xin gì thì gật đầu đáp lễ cũng không có bởi vì cầm quyền mà thay đổi đến ngạo mạn vô lễ đi tới nhà xác xin gì nhìn thấy bị ám bộ liệm đệ tam thi thể một bên ám bộ nói ra chúng ta là tại bên trong tử vong xâm lâm phát hiện đệ tam lúc ấy đệ tam đã tử vong vết thương trí mạng có hai nơi một chỗ là nơi cổ họng đạo này vết thương hung khí hẳn là cù nải hoặc sự hủ di kèn loại hình nhất cụ xin gì hỏi cái k i a một chỗ khác vết thương trí mạng đâu ám bộ thở dài nói ra một chỗ khác vết thương trí mạng là phong ấn thuật căn cứ đệ tam di thể cùng với tình huống hiện trường chúng ta suy đoán đệ tam tại bỏ mình phía trước sử dụng、si tính toán cùng họ rồ si ma rồng quy vô thận xin gì hỏi một câu như vậy kết luận đâu ám bộ nói ra hiện trường xuất hiện bên thứ ba dấu chân đi qua so với là dạ c ỡ xỉ c ạ bụ tổ sở dĩ tình huống hẳn là đệ tam cùng họ rồ si ma rồng、si si、quy vô thận kết quả bị dạ c ỡ xỉ c ạ bụ tổ quấy nhiễu tiếp nối bỏ mình xin gì yên tĩnh đứng một hồi nói ra đây là chính hắn vì chính mình chọn lựa kiểu chết ám bộ đầu tiên là x ư sở suy nghĩ một chút cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu theo đệ tam độc thân đem họ rổ xì mạt dẫn vào tử vong xâm lâm đồng thời phát động xì kịp dịn đến xem trận này sư đổ ở giữa cuối cùng q u y ế t đấu xác thực không phải ngẫu nhiên sở dĩ nghị thông suốt điểm này về sau ám bộ đối đệ tam bỏ mình cũng không có khó như vậy lấy tiếp thu xin dĩ lại hỏi đặt là thế nào rời đi ngục giam ám bộ đáp là đệ tam tại trước khi chiến đấu đích thân đem hắn đưa ra ngục giam xin dĩ lại thuận m i ệ n g bàn giao một câu đệ tam đem hắn đưa ra ngục giam hẳn là nghĩ lâm thời điều động hắn đối kháng họ rổ xì mạt hắn vì cái gì không có theo đệ tam cùng một chỗ đối kháng họ rổ xì mạt đây chính là hắn cấu kết họ rổ simaz ý đồ phá vỡ làng chứng cứ phạm tội một trong đợi lát nữa hướng đệ ngũ báo cáo thời điểm không nên quên điều này ám bộ gật đầu nói phải đặt không có hiệp trợ đệ tam đối kháng họ rổ simaz ngược lại tại họ rổ simaz một nhóm tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu gặp khó khăn phía sau vội vã nhảy ra cướp đoạt thành quả thắng lợi cái này chứng cứ phạm tội đúng là rửa không sạch phía trước có lẽ còn có đệ tam sẽ bao che hắn bây giờ đệ tam đã chết không có người sẽ lại bao che hắn rời đi nhà xác xin gí lại tới bệnh viện tầng ba khoa mắt một cái đặc thù bệnh nhân giờ phút này đang tiếp thụ điều trị người này không phải người khác chính là tại không nhẫn cùng họ rổ xì mà một nhóm trước sau tập kích lần lúc gặp phải s ố xù kỳ tôn nệ gì tập kích bị cướp đi bị ạ t i ự u gẳng h ì gà hỉ ạ xì xin gì hỏi một câu thế nào đang vì hỉ ạ xì kiểm tra chữa bệnh n ì dạ liền vội vàng đứng lên báo cáo hỉ ạ xì đại nhân thân thể không n g ạ i chỉ là hạ c ủ mắt bị người cưỡng ép cướp đi sau này sợ rằng không cách nào thấy v ậ t hai mắt chỗ che băng vải hỉ ạ xì hỏi là ta khi ạ xì đại nhân đến tột cùng là ai tập kích ngươi cướp đi ngươi bị ạ cựu gẳng khi ạ xì lắc đầu bởi vì bị đánh lén kẻ tập kích thân phận ta cũng không rõ lắm không thể nghi ngờ trên mặt trăng gia tộc cô số sủ kỳ là hì gà nhất tộc bí mật cho dù song phương đã triệt để trở mặt thì hạ s ỉ cũng không muốn hướng xin di lộ ra quá nhiều dù sao xin di hiện nay chỉ là tạm thời k h ô n g chế làng quyền lực chờ đệ ngũ xuất quân trở về làng về sau trong thôn quyền lực cách cục sẽ như thế nào hiện tại không ai nói rõ được sở dĩ hắn lúc này không dám đại biểu hì gà nhất tộc vội vàng đ ứ n g đội xin dĩ lòng dạ biết rõ sở dĩ không có hỏi nhiều nói chỉ là vài câu muốn vì hì gà nhất tộc truy nã hung thủ lời xã giao về sau liền quay người rời đi phòng bệnh không nói đến m ụ mẹ ấy đang k ị c h đấu giả cờ xì ca bu tô lúc, t r ù n g hợp chính mắt trông thấy đến tập kích hi gà nhất tộc s t s u k ỳ t o n ệ gì, vẹn vẹn l à cả z ì n ca bu g i ả x n g ẳ n g liền đã t ạ i s t s u k ỳ t o n ệ gì chui vào làng ra tay với hi gà nhất tộc lúc, k h ó a chặt s t s u k ỳ t o n ệ gì vết tích. Sở dĩ liên quan tới s t s u k ỳ t o n ệ gì xâm lân sự t ì n h xin gì kỳ thật vẫn luôn biết. Thậm chí có thể nói sosu kito nè di cướp đi bị a kiệu gà hi a xì, là xin di có ý dung túng kết quả, nếu không, liền tính sosu k ỳ t o n ệ di có trên mặt trăng tô kia, cự hình tèn sợi găng, hộ thân, xin di cũng có nắm chắc đánh lui canh thứ nhất dâng lên trước toàn biết Trước toàn biết người lượng người lượng chỉ lực cả. chỉ 1069, 1069, hoàn không hoàn không gì gì đối đối ủ ủ hạ hạ lực cả. xin gì sở dĩ đối s u ấ t xù kỳ t ổ n nệ gì tập kích hỉ gà nhất tộc làm như không thấy thậm chí dung túng s u ấ t xù kỳ t ổ n nệ gì cướp đoạt bị hạ i ự u gặng hỉ gà hỉ ạ si nguyên nhân rất đơn giản chính là vì đối kháng đã đem lực lượng thẩm thấu đến nhận giới bá chủ tại đối mặt bá chủ chuyện này trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ phân ra không phải địch nhân của hắn ngược lại có lực xuất xù kỳ hạ mù dạ toàn bộ truyền thừa đồng thời có tụ tập xuất xù kỳ phân ra tất cả tộc nhân bị hạ i ự u gẳng cuối cùng ngưng tụ mà thành tôn kia c ự hình t ẹ n s ợ i gẳng xuất xù kỳ tôn nệ di là s h i n j i cường có lực tiềm ẩn minh h i ế u bởi vì theo thực lực tăng lên s h i n j i đối trạ cờ dạ bản chất lý giải cũng càng ngày càng sâu hắn biết rõ trên mặt trăng tôn kia c ự hình t ẹ n s ợ i gẳng là có tự thân ý chí nếu như hắn đầy đủ thời gian hắn có lẽ có thể lợi dụng chính mình bồi dưỡng t ẹ n s ợ c gẳng chậm dại đánh cắp xuất xù kỳ tôn nệ i đối c ự hình t ẹ n s ạ c gẳng quyền h ạ đem tôn kia ra tò cô xuất xù kỳ trí bảo sở dĩ lúc này ngăn cản s u ấ t xù kỳ tôn nệ dị dung hợp kèn s ợ i g ặ n g trên thực tế chính là tại suy yếu nhận giới thực lực tổng hợp đến mức làm sao cùng s u ấ t xù kỳ tôn nệ dị liên thủ đó chính là nói sau bất quá xin dị vững tin s u ấ t xù kỳ tôn nệ dị mặc dù chấp mê bị s u ấ t xù kỳ phân ra vặn vẹo qua tiên tổ nguyện vọng chấp mê sạch sẽ hóa nhận giới chỉ khi nào bá chủ bắt đầu toàn diện xâm lấn nhận giới hắn nhất định sẽ không đối bá chủ xâm lấn làm như không thấy không có tại cỗ nổ h ạ bệnh viện dừng lại lâu xin dĩ liền q a y trở về cảnh vụ bộ đội lại lâu đặt vẫn như c ũ bị khắc lục phong ấn thuật thức dây sát khóa tại cảnh vụ bộ đội trước đại lâu cây kia hắn một đội nổi khủng chế tạo dưới đại thụ bởi vì trốn tại chỗ tránh nạn bên trong thôn dân đã bắt đầu lần lượt trở về làng lại thêm bởi vì xin dì cầm quyền trong làng sự vụ lớn nhỏ đều cần xin dì định đoạt sở dĩ cảnh vụ bộ đội đại lâu trở thành lâm thời quyền lực trung tâm rất nhiều ni dạ làng lá lui tới sở dĩ bị khóa ở dưới cây đ a n dư liền thành cung cấp người tham quan một cảnh bị người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ đi qua đắn d ư bên cạnh xin dì liếp đăn một cái sau đó tại đặt ránh mắt phẫn nộ bên dưới đi vào cảnh vụ bộ đội đại. Lâu. Nhìn thấy c anh giữ ở cửa ra và bốn tên ám bộ cùng nhau gật đầu gửi lời chào xin g ì đáp lễ bị giới hạn nhân viên xin g ì không thể không lâm thời đ i ể u một bộ phận ám bộ phụ trách cảnh vụ bộ đội đại lâu và ngoài thủ vệ công tác đến mức đại lâu nội bộ khu vực hạch tâm thì từ cá dìn mụ m ẹ ây xà xù kẹ ba cái thoại trấn đi tới giam giữ họ r ổ x i m ã cùng một bọn phòng giam phía trước xin g ì một bên nhìn về phía bị giam giữ tại khác biệt trong nhà tù họ r ổ x i m ã một nhóm một bên hướng phụ trách chống coi nơi này xà xù kẹ hỏi bọn họ còn chung thực sao xa xù kẹ đáp â không có dở trò gian bị xỉn dì an bài cái này trông coi họ rồ x ỉ ma cùng một bọn nhiệm vụ để x à xù k ẹ cảm thấy mình đã bị xỉn dì trọng dụng sở dĩ cứ việc phía trước đại chiến lúc bị thương không nhẹ nhưng hắn vẫn như cũ đánh tới mười hai vạn phần tinh thần duy trì x à dỉn gẳng cấp ba trạng thái nghiêm túc canh chừng họ rồ xỉ ma một nhóm xỉn dì nói ra nếu như mọi mệt có thể để m u mệ thay người một cái xạ xù kệ lắc đầu không cần ta còn có thể kiên trì xỉn dì không nói thêm lời trực tiếp đi vào giam giữ họ rồ xỉ ma rốt mắt h ă n sâu thoạt nhìn thần thái mười phần bề mải tại ngoại giới xem ra hắn chỉ là lâm vào huyễn thuật bên trong đã không có đánh nhau tiêu h à o cũng không có nhận đến tính thực chất tổn thương có thể chỉ có chính nhỏ rô x ì m à biết hắn tại mù mê ấy dù có mi thế giới bên trong gặp tội gì trọn vẹn mười ngày mười đêm ạ m ạ t ê s a s thiên chiếu đốt người thống khổ a cái này muốn đổi những người khác cho dù là c ả c ả x ì như thế t r ú n h n tinh anh tinh thần c h ỉ sợ cũng hỏng mất xin gì liếc gõ rô x ì m à một cái cười nói không hổ là c ô nộ hạ sắn nhìn ý chí lực quả nhiên không tầm thường đây không phải là xin gì trêu chọc họ rô xi ma hiện tại có chút ngoài ý muốn cùng bội phục nếu biết rõ vốn là thời không phòng trọn dù có mì người đồng dạng không có mấy tháng tu dưỡng liền dường đều hạ không được ỏ rổ xị maz lạnh lùng nhìn xem xin gì trong mắt tràn đầy sát ý tại hắn công phá cổ nỗ hạ đánh bại đ ệ tam nhân sinh hướng đi đ ỉ n h phong nhất thời điểm vậy mà chẳng biết tại sao ngã xuống tại một đám hụ trí hạ tiểu quỷ trong tay đả kích như vậy dù hắn loại này thường thấy nhân sinh thay đổi rất nhanh người đều có chút khó có thể chịu đ ư ợ c xin gì thu hồi tiểu ý nói đi là ai giật dây ngươi đến tập kích cổ nỗ hạ ngươi tập kích cổ nỗ hạ mục đích là cái gì ỏ rổ xị maz nói ra ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao xin dị không có theo họ rồ si maz i ế t ấu mà là cố ý hỏi a kasuki t bọn họ hứa hẹn ngươi cái gì hừ họ rồ si maz lấy hử l ệ n h đáp l ễ y xin dị xin dị nhìn chằm chằm họ rồ si maz chấm ngâm một trận trận nói ra đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba bộ trần tục thân thể đúng là một cỗ không nhỏ chiến lược chỉ là tế phẩm có chút vấn đề không phát huy ra ba vị h ồ cả đặc biệt là đệ nhất chân thực trình độ nghe xin dị lẩm bẩm họ rồ si maz có chút vận lâm mày không biết xin dị muốn làm cái gì xin dị dùng tay chống đỡ cái cảm tiếp tục nói nếu như có thể thay đổi tế phẩm ba vị hổ cả trần tục thân thể nên có thể phát huy ra càng mạnh chiến lược À, đúng hiện tại là bốn vị hồ cạ có thể đem từ trận đệ tam cũng hẹ、e、đỏ tèn xây v u ế thổ c h u y ể n sinh gia tăng chiến lược đệ tam là nhân thuật giáo sư đỉnh phong thời kỳ chiến lược hẳn là không kém hơn đệ nhị cùng đệ tứ chỉ là bởi vì cao tuổi thể lực cùng trả cờ da lượn g nghiêm trọng trượt mới đưa đến hắn thực lực xuất hiện nghiêm trọng suy yếu nhưng nếu như là thể lực cùng trả cờ da lượn gần g như vô hạn trần tục thân thể trạng thái cái kia đệ tam liền có thể tìm về trạng thái đỉnh phong thực lực bất quá xin gì đã theo ám bộ nơi đó biết được đệ tam sử dụng s e kịp tin dùng cũng không phải là phổ biến bộ kia xỉ kì ghệ mì mặt nạ sở dĩ muốn đem đệ tam linh hồn theo xỉ kì ghệ mì trong bụng thả ra ngoài sợ rằng cần tìm tới đệ tam cất giấu cái kia một bộ xỉ kì ghệ mì mặt nạ tốt tại xin gì hiện tại toàn diện tiếp quản làng lệ thuộc trực tiếp đệ tam ám bộ cũng có người may mắn còn sống sót sở dĩ muốn tìm được đệ tam cất giấu bộ kia xỉ kì ghệ mì mặt nạ hẳn không phải là việc khó gì họ rồ xỉ mặt nghe lấy nghe lấy chân mày m i u chẳng hơn nhìn không được nói ra ngươi muốn nói cái gì nghĩ chiêu mộ ta ngươi loại này tiểu quỵ cũng không có tư cách để xù nạ tới đi họ rồ xỉ mặt bởi vì hắn cùng ô bị tổ có thỏa thuận đồng thời cũng nhìn ra ô bị tổ cần u c h ị hạ mạ đã ra lực lượng sở dĩ hắn tin tưởng chỉ cần trì hoãn một cái thời gian để ô bị tổ biết hắn ngã xuống tại cổ nỗ hạ ô bị tổ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra ngoài nếu không không có u c h ị hạ mạ đã ra cái này công cụ lấy ô bị tổ thực lực bây giờ thật đúng là chưa hẳn có thể theo nạ gạ tổ trong tay đoạt lại dìn nghệ gẳng cùng tập v ĩ xin gì mỉm cười đứng dậy n g ư ơ i đ ố i u c h ị hạ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả chiêu mộ ngươi vì cái gì cần đồng ý của ngươi canh thứ hai dâng lên gấp đôi nguyện phiếu chỉ còn cái cuối cùng giờ trong tay còn có n g u y ệ t phiếu các bạn học tuyệt đối đừng quên bỏ phiếu n h a chương một nghìn bảy mươi cô tỏ a mạ Sủ cam i chương một nghìn bảy mươi cô tỏ a mạ Sủ cam i biệt thiên thần bí mật thí nghiệm bên trong xin d ì xuyên qua thí nghiệm k h u đi thẳng tới bên cạnh dưới mặt đất sân luyện tập bên trong cái này u ám dưới mặt đất sân luyện tập luôn có thể để hắn thần tốc ổn định lại tâm thần hắn một bên hướng sân luyện tập trung ương đi đến một bên từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra cái kia bình chứa có xì x ỉ mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng đi tới trung ương ngồi xếp bằng xuống xin g ì đưa trong tay cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng r ơ lên cao cao mượn sân luyện tập bên trong yếu ớt nguồn sáng nhìn kỹ một chút bên trong phi u phụ tại dịch dinh dưỡng bên trong cái kia ẩn chứa cụ tỏ a ma sù kapmi biệt thiên thần mạn rễ kỳ ủ xạ dịt gẳng có thể th xin dị không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng g i á c t ỉ n h cụ tỏ a mà sủ cam i biệt thiên thần đối x ỉ xì loại này ôn nhu người mà nói quả thực chính là một loại người liền rủa nó không những cho x ỉ xì vốn không thuộc về hắn trách nhiệm còn để x ỉ xì biến thành mục tiêu công kích xin dị thậm chí ác ý suy đoán đệ tam thậm chí toàn bộ cố vấn trưởng lão đoàn nên đều rõ ràng đặn m u ố n tập kích sisi nhưng bọn hắn không có nhung tay bởi vì cụ tỏ a mà sủ cam i biệt thiên thần thực sự là quá để cho người như có gai ở sau lưng xin dị mở ra cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bị kín miệm nói nhỏ một câu chỉ có một cái lời nói cũng không biết có thể hay không bình thường khống từ cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong lấy r a x ỉ x ỉ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n g ặ n g đồng thời x ỉ n dị mở ra sờ san đủ tu tá năng hồ khoảnh khắc một tôn vàng nóng ánh nửa người mặc giáp cự nhân xuất hiện ở dưới mặt đất sân luyện tập bên trong xua tán đi bốn phía ưu ám mà cùng những người khác sờ san đủ tu tá năng hồ khác biệt x ỉ n dị tôn này màu vàng sờ san đủ tu tá năng hồ mặt nạ phía dưới có sắp hàng chỉnh tề bốn cặp viền mắt đây là xì dị mở ra lục câu ngọc dịn n ệ gẳng dẫn đến hắn sờ san đủ giáp ủ năng lực được đến tăng thêm một bước phía sau hiệu quả nói cách khác ngoại trừ chính hắn lục câu ng bên ngoài hắn còn có thể khống chế mặt khác ba đôi con mắt không có quá mức xoắn suýt có thể hay không khống chế chỉ có con mắt xin d ì trực tiếp phát động sở s ạ nụ d ạ n g ủ thử rất nhanh theo một đạo ôn h ò a ánh sáng xin d ì nâng ở lòng bàn tay x ỉ x ỉ cái kia m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bị cách không nhấp lên bay vào hắn sở s ạ nụ tu tán ă n g hồ một đôi sổ dạ trong hốc mắt ngay sau đó nguyên bản không ánh sáng sổ dạ viền mắt lấp lánh lên tia sáng xong rồi xin d ì âm thầm vui mừng mặc dù chỉ có chỉ có m ạ n dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng nhưng hắn sở xạ nụ g ạ t p ủ vẫn là thành công đem hắn khống chế mà còn tại thành công khống chế về sau s h i n j i sờ sàn ủ tu tán ă n g hồ thứ hai vừa ý vành mắt bên trong cũng không phải là chỉ sáng lên một con mắt mà là hai con mắt cùng một chỗ sáng lên chỉ là phát ra đến ánh sáng không bằng khống chế một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gằm chói mắt như vậy mà thôi thoáng cảm giác một cái s h i n j i liền nắm giữ cổ tò a mạ sù ca mi biệt thiên thần cùng hắn dự đoán một dạng cổ tò a mạ sù ca mi biệt thiên thần cũng không phải là đơn giản huyễn thuật mà là cùng loại với ý giá n á loại này có thể thông qua vặn vẹo vận mệnh đến thay đổi hiện thực thuật, chỉ là, v ặ n vẹo không phải vận mệnh mà là mục tiêu ý chí cũng nguyên nhân chính là như vậy liền mụ rèn sụ qua mi đều không thể ảnh hưởng đến trần tục thân thể lại không cách nào ngăn cản cổ tòa mã sụ ca mi biệt thiên thần khống chế vốn là thời không bên trong ý chia trần tục thân thể cũng là bởi vì ngoài ý muốn chúng cổ tòa mã sụ ca mi biệt thiên thần từ đó tránh thoát giả cỡ s ỉ ca bụ tổ khống chế cuối cùng đảo ngược truy tung đến giả cỡ s ỉ ca bụ tổ thông qua ý ra n á m mi khống chế giả cỡ s ỉ ca bụ tổ giải trừ tất cả tham chiến trần tục thân thể một lần hành động thay đổi chiến tranh nhận giới lần thứ tư chiến cuộc trong h h hướng í c Shinji giải một t hồi về sau, ừ sờ san sân Shinji rời quay nữa năng nổ lần cảnh đủ, đi đất đại đã đi. tu tá năng hồ, rời đi dưới mặt lượt tở, quay trở về cổ hạ. Làm lại lần nữa trở trời Tại lâu hồ, hạ. r dưới lại Làm mở lúc, về về vụ cổ sắc lúc này tình báo ban đã đem làng phát sinh sự tình một năm một m ư ờ i hồi báo cho tại vũ quốc đại bản doanh suna biết được đệ tam chết trận tu na im lặng im lặng bởi vì tại suất quân s u ấ t trinh phía trước nàng liền đã nhạy cảm phát giác đệ tam đang vì đối phó họ rổ xì m à làm một loại nào đó chuẩn bị cho nên n à n g đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên như vậy đến mức x ỉ n d ì thành công bắt được tập kích làng ó rồ xi mạt một nhóm đồng thời chấn áp làm loạt đạn dư sau đó lấy cảnh vụ bộ đội đội trưởng thân phận lâm thời tiếp quản làng phòng ngự như này dù nạ không có cái gì phản ứng quá kích động dù nạ rất rõ ràng trước mắt đại cục vẫn như cũng là cùng ạ cặt xù kỷ quyết chiến làng bên kia tại đệ tam bỏ mình về sau có thể có một người đứng ra ổn định thế cục đã là kết quả tốt nhất sở dĩ xú nạ lấy hồ ca đệ ngũ thân phận thừa nhận xin gì lâm thời quản lý làng sự thực đã định cũng yêu cầu xin gì giữ gìn tốt làng ổn định có x xin gì không c h ế làng liền danh chính luân thuận bởi vậy cảnh vụ trong đại lâu đèn đ u ố c sáng t r ư n g thông tin ban tình báo ban phong vấn ban ám bộ các loại đơn vị toàn bộ tại chỗ này l i mệnh lại lần nữa đi tới giam giữ họ rổ xì mạt g gian phòng xin gì hướng canh giữ ở cửa ra và o mù mẹ ấy nhẹ gật đầu xa xù kẽ bởi vì thương thế cùng m ẹ nhọc cùng mù mẹ ấy b i ban đi nghỉ ngơi bất quá hắn không có về nhà trọ của mình nghỉ ngơi mà là tại cảnh vụ đại lâu bên trong tùy tiện tìm cái gian phòng đi ngủ đi và họ rổ xì mạt thú thất xin gì một mặt mỉm cười nhìn xem xin gì khuôn mặt tươi cười họ rổ xì mạt tựa như nhìn thấy ác ma một dạo ra đầu không nhịn được từng đợt tê dại phía trước s h i n j i bỏ xuống câu nói kia rời đi về sau hắn liền ẩn ẩn đoán được cái gì dù sao sĩ xì, xì vậy có thể vặn b ẹ o người khác ý chí cổ tỏa a m à sụ ca mi biệt thiên thần tại cổ nổ hạ cao tầng bên trong cũng không phải gì đó bí mật ò dồ sĩ mãn h ị n không được mở miệng trước ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì không có gì chỉ là một cái thí nghiệm nhỏ mà thôi dừng lại s h i n j i nói ra ta rất y ế u kỳ đến tột cùng là ý chí của ngươi lực càng mạnh vẫn là chúng ta h chỉ hạ nhất tộc m ạ n dễ kỷ h xạ dìn gẳng đồng thuật càng mạnh đáng ghét ò dồ sĩ mãng s á t mặt thay đổi đến dữ tợn xin d ì đã đem lời nói rõ ràng như vậy h ắ n tự nhiên biết chính mình muốn gặp phải là cái gì xin d ì thản nhiên nói đối ngươi mà nói cái này lại không phải là một loại cứu r ô i đâu lấy ngươi khinh nhờn đời trước h ồ cạ nhiều lần tập kích làng đồng thời sát hại h ồ ca đệ tam những ngày tội ác liền xem như xù nạ cùng dị dễ dạ chỉ sợ cũng sẽ lại không tha thứ ngươi đi có thể làm phục sinh hạt giống sử dụng người bình thường s á t thực giết không chết ngươi nhưng ta khác biệt họ rồ xì m à nghe xong lập tức sắc mặt đại biến theo bản năng nhìn về phía s h i n j i những n à y với hắn mà nói là hạch tâm nhất bí mật liền xem như hắn tín nhiệm nhất giả cỡ xì ca bụ tổ cũng chỉ biết một bộ phận sở d ĩ hắn không hiểu xin gì vì sao biết biết những n à y mà thưa dịp họ rồ xì m à t â m thần động giao động một sát xin gì tại song phương ánh mắt giao h ộ i một cái trước mắt phát động cụ tỏ a mà sù ca m i biệt thiên thần Trước 1071, bị bóp méo nhận biết không có chúng mặt khác, huyến thuật thần sắc trệ, ánh mắt giao động. Chúng, cổ tỏ biệt thiên thần,、Oroshimaz, trên mặt thần mật tại liệt tinh thần phát tỏ biệt thiên thần, thì một biệt Orosimaz, Orosimaz, rộng ra như ngươi có chúng khác sắc gốc Chúng, cổ sắc có cũ lúc ngạc. Chỉ con của kịch cùng có cổ có đặc cảm 1071, bị bóp biến bộ bí biểu định. hóa, phá phen méo Amasukami, điểm mở Mà Amasukami, giao nhận không huyến ánh động. không vẫn nghe đến Shinji hắn kinh hắn vào, hiện hắn không ổn động, thần, Shinji, nộ. kia vào, là là bởi vì không xác định mắt đơn phát động Cổ tỏ dù sao vốn là thời không bên trong đàn dự thử nghiệm đối mỹ phụ phát động cổ tòa a ma sù kami biệt thiên thần hiệu quả đến xem cũng không được để ý hoàn toàn không cách nào xứng đôi cổ tòa a ma sù c a m i biệt thiên thần cái này tối cường miễn thuật xương hảo có thể theo chính mình đích thân phát động cổ tỏ a mã sù kami biệt thiên thần về sau xin di phát hiện thật không phải cổ tỏ a mã sù kami biệt thiên thần không góp sức hoàn toàn là đ ă n g người sử dụng này quá mức kéo nhảy tất cả đều không nói lời nào xin di mượn nhờ cổ tỏ a mã sù kami biệt thiên thần lực lượng trực tiếp sửa đổi họ rổ xi、si、m à t dí trí làm cho đối phương vô hạn chung với chính mình hoàn thành ý chí sửa chữa về sau xin di nhẹ nhàng che mắt thầm nghĩ đây chính là cổ tỏ a mã sù kami biệt thiên thần đồng thuận làm l ệ n h sao cổ tỏ a mã sù kami biệt thiên thần đồng thuận làm l ệ n h không phải nhãn lực không đủ mà là một loại không cách nào hưởng ứng trạng thái thật giống như bất luận nhãn lực lại thế nào đầy đủ cũng vô pháp liên tục không gián đoạn sử dụng xin ra kèn xây thần la thiên trinh đồng dạng bất quá xin dị cảm ứng một cái cụ tỏ ạ mà sủ ca mi biệt thiên thần thời gian c ú n đầu cũng không có mười mấy năm dài như vậy ít nhất ở trên người hắn không cần lâu như vậy đại khái bốn năm năm liền có thể hoàn thành làm l ệ n h lại lần nữa sử dụng không chút hoang mang kết thúc cảm ứng về sau xin dị nhìn về phía họ rồ si ma ngữ khí tùy ý hỏi lần này là người nào giật dây ngươi đến cổ n ộ hạ họ rồ si ma dự cười, cười. d u n g địa mai n g ự khí ạ cắt xù kì bên trong cái kia tự xưng ưu chỉ hạ mạ đà dạ thằng hề ô b ị t ổ thâm hô một tiếng xin di lại hỏi hắn mục đích là cái gì h r ổ x ì mạt đáp để ta giải quyết đi ngươi hẳn là ngươi ta c ạ mạ g ạ hạ dạ để hắn cảm nhận được uy hiếp đi thì ra là thế xin di âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng nhất nhưng thật ra là họ r ổ x ì mạt bị khủng cụ bá chủ thẩm thấu vào nhận d ư ớ i lực lượng ảnh hưởng chạy tới làng thăm dò chính mình biết được giật dây h rồ xi mạt không phải bá chủ mà là ô bì tô về sau hắn thoáng yên tâm một chút thu hồi suy nghĩ xin dĩ lại thuận miệng hỏi các ngươi là thế nào đạt tới hợp tác họ rồ x ĩ maz khoe miệng vầy một cái biểu lộ khôi phục hắn ngày trước t a mị bởi vì ta tìm tới chân chính ủ trì hạ mạ đa dạ xin dĩ ngơ ngác một chút điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới bởi vì vốn là thời không bên trong dạ cờ x ĩ ca bụ tổ có đầy đủ thời gian khắp nơi thu thập thi thể có thể họ rồ x ĩ maz là trước đây không lâu mới miễn cưỡng thoát khốn mà còn vừa thoát khốn liền bị làng nị dạ liên quân cùng hạ cà s ủ k ỳ truy sát theo lý thuyết là không có thời gian đi tìm ủ trì hạ mạ đa dạ thi thể bất quá nghĩ lại vốn là thời không bên trong giả cờ xì c ạ bụ tổ là tại zen d e hướng dẫn bên dưới mới tìm được ủ trị hạ mạ đa dạ thi thể zen d e có thể hướng dẫn giả cờ xì c ạ bụ tổ tự nhiên cũng liền có thể hướng dẫn họ rồ xì mạ nghĩ đến đây xin dị không khỏi t h ầ m than xem ra vì tranh đoạt phục sinh phía sau thập vĩ zen d e cũng bắt đầu bố cục gặp xin dị rơi vào suy nghĩ họ rồ xì mạ r i ê n tinh chờ một hồi mới nhắc nhở nếu như ta thất thủ thông tin truyền đi cái k i a giả dối ủ trị hạ mạ đa dạ hẳn là sẽ tìm tới hắn nắm giữ một loại rất khó giải quyết thời không gian nhấtuận cần cẩn thận đ n g đối ân xin dị gật đầu một hỏi một đáp ở giữa s h i n j i l i ề n làm rõ ràng ọ r ồ sĩ maz lần này tập kích cổ nổ h à mục đích cùng với phía sau giật dây người hai người đối thoại rất tùy ý tựa như đã cộng sự thật lâu quan hệ rất hòa hợp thượng hạ cấp đồng dạng ọ r ồ sĩ maz thậm chí sẽ chủ động nhắc nhở s h i n j i để hắn cẩn thận ô bi tổ đột kích s h i n j i liếc ọ r ồ sĩ maz một cái thấy đối phương thần sắc không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g thật giống như vừa rồi đối thoại tất cả đều là đương nhiên đây chính là cụ tỏ a m ạ sù cam y biệt thiên thần sao trực tiếp tại nhận biết phương diện tiến hành sửa chữa để người chúng huyễn thuật đều không thể phát giác hắn âm thầm kinh hãi nếu như là chính hắn chúng cụ tỏ ạ mã s ụ ca m i biệt thiên thần hắn thật đúng là không xác định lấy chính mình nhãn lực có thể hay không ngăn cản được loại này trực tiếp vặn vẹo nhận biết huyết thuật xin gì đứng dậy nói ra ta sẽ cho cơ hội để ngươi chạy trốn bất quá chạy trốn phía sau không nên hành động thiếu suy nghĩ chờ đợi mệnh lệnh của ta mặt khác liên quan tới ủ trí hạ m ạ đã dạ không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không cần kích hoạt hắn trần tục thân thể ân họ rồ xị m ạ d ứ lên tiếng xin gì không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi phòng giam tại xác định họ rồ si maz đã bị cổ tỏ ạ mạt sủ kami biệt thiên thần b ó c méo nhận biết đối với chính mình triệt để hiệu chung về sau s h i n j i liền quyết định để họ rồ si maz rời đi bởi vì cầm tù bên trong họ rồ si maz đối hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại nếu như đem họ rồ si maz thả ra có lẽ tại về sau tranh đoạt thập v ĩ lúc có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi đương nhiên s h i n j i cũng sẽ không hoàn toàn bung lỏng đối họ rồ si maz giám thị họ rồ si m a nhất cử nhất động còn để mù mễ dùng giá trị ô cô bát tin mâu Tiêu Simas. kỳ họ rổ chỉ cần họ rồ si maz có cái gì dị thường hắn lập tức liền có thể phát hiện rời đi phòng giam xin dị đưa tới mấy đội ám bộ phân phó nói đối họ rồ si maz cùng một bọn thẩm vấn không có tiến triển vì lý do an toàn các ngươi phụ trách gáp giải họ rồ si maz một nhóm t i ế n về bí mật n g ụ c giam nghiêm mật trông coi không cho phép bất luận kẻ nào quan sát phải ám bộ cùng nhau gật đầu lúc đầu giống họ rồ si maz dạng này trọng hình phạm nên giam giữ tại bí mật n g ụ c giam phía trước chỉ là bởi vì xin dị quá mức cường thế bọn họ không tốt đưa ra chất vấn bây giờ xin dì chủ động chuyển giao họ rồ si m a r một nhóm bọn họ tự nhiên sẽ không có bất kỳ gì nghị gì rất nhanh họ rồ si m a r ra cờ sĩ kabuto gu ẩn cùng với trọng thương rủ gỗ bị khắc lục phong ấn thuận thức xiềng xích khóa lại tại á bù áp giải bên dưới rời đi cảnh vụ bộ đội đại lâu đứng tại trước đại lâu xin dì đưa mắt nhìn h ó rồ si m a r cùng một bọn thân ảnh tại á bù áp giải bên dưới dần dần biến mất tại trong đêm tối đối với r ủ n g cổ tỏ áp giải bên dưới dần dần biến mất tại trong đêm tối dùng c ổ n cổ tỏ áp sĩ m a hiện tại xem ra xác thực rất cần thiết chỉ riêng ủ trí hạ mạ đạ dạ cái này không xác định nhân tố liền đầy đủ tiêu hao một lần cổ tỏ hạ mạ s ụ ca mi biệt thiên thần làm lạnh bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ không giống với những người khác hắn có đủ chính mình giải trừ hẹ、e、đỏ tèn xây v u ế thổ c h u y ể n sinh khống chế năng lực vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong cùng hắn nói là giả cợ xỉ cả bụ tổ đang thao túng ủ trí hạ mạ đạ dạ trần tục thân thể ác chiến gỗ cả còn không bằng nói là chính ủ trí hạ mạ đạ nghị cân nhắc một chút thế hệ này gỗ cả thực lực càng thêm chuẩn xác một chút mặt khác gò rộ si m a còn nắm giữ lấy đệ nhất, đệ nhị. đ ệ t ứ ba vị hố ca trần tục thân thể cùng với giả cờ sĩ c ả bụ tổ chờ mấy tên thực lực không tầm thường cấp dưới tương đương xin dì dùng một lần cụ tọa ạ mà sủ ca mì việt thiên thần làm l ệ n h đổi ít nhất năm vị cả cấp chiến lược cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bảy mươi hai trốn ở n h ậ n giới quỷ chương một nghìn bảy mươi hai trốn ở n h ậ n giới quỷ ầm ầm tại xin dì ngoài tầm mắt trong đêm tối đ ỗ n g nhiên vang lên một trận bạo minh đ ó lấy ám bộ bọn họ hò hét cùng gáo hét cùng với nhận thuật tiếng rít lần lượt chuyển đến phát sinh cái gì chuyện gì xảy ra lại có tập kích trong khoảnh khắc số lớn ám bộ tình báo ban ban thông tin lý giả theo cảnh vụ bộ đội đại lâu bên trong vọt ra đứng ở cửa ra vào xỉn dị hướng về nơi xa bí mật n g ụ c giam phương hướng chỉ chỉ, tiếng nổ là theo bên kia chuyển đến hẳn là họ rồ xì mà một nhóm nhanh đi tập kết nhân viên không thể nhường họ rồ xì mà một nhóm chạy trốn phải một đám nỉ dạ làng lá bọn họ không dám thất lễ lập tức phân ra một nhóm tiến đến c h i viện còn lại thì vội vội vàng vàng liên lạc tập kết nhân viên đi ngay đến tiếng động vừa mới nghỉ ngơi không lâu xạ xù kẻ cũng đuổi đi ra đi tới xin di bên cạnh hắn một bên nhìn ra xa xa tiếng nổi truyền đến phương hướng một bên nói xin gì làm sao vậy xin di thẳng n h i ê nói n hẳn là họ rổ xì mạt một nhóm tại rời đi đi bí mật ngục giam trên đường phát động bạo loạn cái gì lấy làm kinh hãi xạ xù kẻ lúc này nói ra ta đi xem một chút quyết không thể để những tên khốn kiếp kia chạy thoát rồi xin di ngăn cản xạ xù kẻ nhẹ nhàng lắc đầu xạ xù kẻ không hiểu vì cái gì không nên gấp gáp ta đã phái người tới tri viện dừng lại xin gì nói ra họ d ồ xỉ m à một nhóm bị áp trước khi đi tất cả đều bị phong ấn căn bản không có sức phản kháng lúc này bên kia xuất hiện bạo loạn rất có thể là núp ở trong làng mặt khác kẻ tập kích xuất thủ chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ tại tình hình quân địch không rõ phía trước không thích hợp vội vàng hành động x à xu kẻ bất đắc dĩ đành phải dàn xuống đích thân chấn áp họ d ồ xỉ m à suy nghĩ một bên thông tin b à n các nhị dạ thì âm thầm gật đầu xin gì tại làng bị tập kích lúc biểu hiện ra phần chấn định này để bọn họ cảm nhận được k i ê n tâm bắt đầu lý giải hộ ca đệ ngũ vì sao biết đem làng tạm thời giao đến cái này mới từ trường nhị dạ tốt nghiệp trong tay thiếu niên đương nhiên bọn họ không hề biết xin gì thời khắc này đắm chiêu suy nghĩ xin gì ánh mắt cùng mọi người một dạng cũng nhìn chăm chú lên nơi xa trong màn đêm chiến trường nhưng tâm tư đã sớm trôi giạt đến những chuyện khác bên trên đem họ rổ xì mạt một nhóm giao lại cho ám bộ phía trước hắn để ám bộ bọn họ kiểm tra qua họ rổ xì mạt một nhóm trên thân phong ấn xác nhận không sai phía sau mới hoàn thành chuyển giao công tác sở dĩ liền tính họ rổ xì mạt một nhóm chạy trốn cũng cùng hắn cùng cảnh vụ bộ đội không có quan hệ mà để họ rổ xì mạt phương pháp chạy trốn rất đơn giản chỉ cần để mù mễ ấy lợi dụng ra chi cô bắt thiên mâu viễn trình xung kích rõ rổ x -si、ì m à t r ê n thân phong ấn thoát thức liền có thể l ạ n g y ê n không tiếng động hiệp trợ h rổ x ì m à t bắt hốn loại sự tình này cũng chỉ có mù mê ấ y giả chi hô cô b ắ t t i ê n mô có thể làm đến liền xin lính gì mặc đều không thể theo ở vào phong ấn trạng thái dưới mục tiêu trên thân rút ra cùng quán tâu trả cơ g i sở dĩ có thể nói là thần không biết quỷ không hay mà chỉ cần cảnh vụ bộ đội bên này án binh bất động hiện nay trong làng không có người nào là h rổ x ì m à đối thủ hắn có thể tùy tiện bỏ chạy sở dĩ xin d ì lúc này cân nhắc không phải họ rổ xì mạt một nhóm có thể hay không thuận lợi thoát khốn mà là làm sao tăng lên họ rổ xì mạt trong tay cái tiêu ba bộ h ồ cạ trần tục thân thể thực lực hạ cù z phân thân hẳn là hiện nay thích hợp nhất tế phẩm lựa chọn bất quá trong tay ta chỉ có một ít hạ cù z tế bào muốn bồi dưỡng thành hạ cù z phân thân đã không kịp xem ra chỉ có thể để chính họ rổ xì mạt nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tại chiến trường bắt sống một chút hạ cù z phân thân tế phẩm tốt xấu đối trần tục thân thể thực lực phát huy ảnh hưởng cực lớn đặc biệt là giống hổ ca đệ nhất loại này thực lực hạn mức cao nhất cực cao cực nếu như có thể có một bộ tiếp cận trước người hắn thân thể tế phẩm là có thể phát huy ra tiếp cận khi còn sống thực lực đương nhiên loại này trạng thái h ổ ca đệ nhất trần tục thân thể giống như ủ u trí hạ mạ đã dạ không phải hẹn、e、đọ kèn xây huế thổ truyền sinh thuật giả có thể tùy tiện điều khiển đến mức có hay không đem h ổ ca đệ tam cũng hẹn、e、đọ kèn xây huế thổ truyền sinh đi ra góp ra một cái h ổ ca f bốn xin gì ngược lại là không có quá lớn chấp nghiệm nếu như có thể tìm tới đệ tam ẩn tàng bộ kia sĩ kỹ gệ mỹ mặt nạ hắn không ngại đem đệ tam linh hồn theo xỉ kỷ g ậ y mì trong bụng t i ế u ra nhưng nếu như thực tế tìm không được lời nói vậy cũng chỉ có thể về sau lại tùy duyên dù sao hắn hiện tại cũng không có thời gian tốn tại loại sự tình này phía trên vụ vụ không bao lâu mấy tên ám bộ đầy bụi đất quay trở về cảnh vụ bộ đội đ ạ i lâu hướng xin di bẩm bảo nói rất xin lỗi là chúng ta thiếu giám sát để họ rồ xì m à một nhóm nào thoát s a xù kẹ lớn tiếng chất vấn cái gì các ngươi như thế nhiều người áp giải làm sao sẽ để họ rồ xì m à chạy thoát rất xin lỗi ám bộ tiểu đội trưởng đành phải cúi đầu nhận、sai. cho tới bây giờ bọn họ cũng là mơ mơ hồ hồ rõ ràng tiếp nhận phía trước kiểm tra qua họ rồ xì mạt trên thân p h ò n g ấn không biết họ rồ xì mạt làm sao lại đột nhiên tránh thoát p h ò n g ấn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp xin dị hỏi có những người khác hiệp trợ họ rồ xì mạt chạy trốn sao ám bộ mặt đen lại không có là chính họ rồ xì mạt tránh thoát p h ò n g ấn kích thương chúng ta về sau cứu đi những bộ hạ của hắn đem họ rồ xì mạt một nhóm chạy trốn sự t ì n h hồi báo cho đệ ngũ đi nói đi xin dị quay người đi vào cảnh vụ bộ đội đ ạ i lâu tuyết quốc một đạo hắc ảnh ở trên đường chạy như bay lui tới người đi đường thấy thoáng s ứ n g sở bóng đen liền đã biến mất ở trước mắt để người không khỏi hoài nghi vừa mới có phải là sinh ra hảo giác không thể nghi ngờ bóng đen này bắt đầu từ quỷ quốc một đường lên phía bắc đi tới tuyết quốc tàn giờ hắn vì hấp thu đầy đủ hết nhục lực lượng cùng trạ cơ dạ tại quỷ quốc liên tiếp tàn sát mấy cái tiểu t r ấ n chỉ là bởi vì chiến tranh nhận giới lần thứ t ư bộc phát nhận giới bên trong khắp nơi đều là chiến trường lại thêm sau đó hắn phóng hỏa đốt cháy thị trấn t hủy thi di tích cho nên mới một mực không có bị phát giác hắn thân như quỷ mị một đường chạy như bay cuối cùng đi tới một chỗ vắng vẻ thô trang trong màn đêm thôn trang chỉ có một chút l ẻ thẻ đen đuốc nhìn ra đây là một cái rất nghèo khó nhưng yên t ĩ n h thôn trang nhỏ đứng tại thôn trang bên ngoài tàn dở dùng cái m ũ i ngửi ngửi hắn một đường theo quỷ quốc chạy đến cũng không phải vì đi dạo hắn lần theo máu cảm ứng tìm tới nơi này là vì gặp một cái cố nhân tựa hồ là cảm ứng được tàn dở đến một thân ảnh chậm rãi theo trong thôn trang đi ra thân ảnh này trong tay ôm một cái tì bà tóc dài ngang eo, không phải người khác chính là giống như tàn dở tại thảo quốc đại chiến bên trong may mắn chạy trốn một cái khắc q u thượng việt tam nạ kìm giống như tàn dở may mắn chạy trốn về sau nạ kìm liền trốn vào tuyết quốc chỗ này vắng vẻ thôn trang cũng chính là bởi vì nàng thu lại điệu thấp sở dĩ làng nị h dạ liên quân bên này một mực không có tìm được tung tích của nàng tàn dở nói ra khí tức của ngươi trở nên yếu đi xem ra ngươi đã có một đoạn thời gian không có ăn người rồi ngươi tới làm cái gì hỏi một câu về sau nạ kìm bỗng nhiên biến sắc không đúng ngươi ngươi không phải tàn dở lời còn chưa dứt tàn dở liền một cái thoáng hiện nào h tới nạ kìm trước mặt trường đao trong tay thuận thế chém xuống canh thứ nhất dâng lên h anh cùng với tiếng nổ một cố khí lãng khổng lồ hướng bốn phía phát tiết mà đi đem trước mắt nhà này tòa nhà tường viện toàn bộ là tung hô nhìn xem trước mặt phế tích tàn d ở mặt không hề cảm xúc hiển nhiên tại tàn dở vung đao chém về phía nạ kìm một cái trước mắt nạ kìm phát động nàng huyết quỷ thuật vô hà thành đem tàn dở vây ở trong đó nâng đao chậm rãi đứng dậy tàn dở quét mắt bốn phía nói ra không có huyết nhục lực lượng bổ sung người huyết quỷ thuật không kiên trì được bao lâu bốn phía không có trả lời chỉ có yên tính dọc theo đi khu phố cùng pháo úp tàn dở lại lần nữa khi khí mũi tựa h ầ ngửi thấy cái gì bảo anh một tiếng dùng chân mạnh mẽ chia xuống đất cả người như đạn t h á o hướng một cái phương hướng bay vụt đi ra ven đường bất luận là phong ốc, vẫn là vết t ư ờ n g tại tàn dở trước mặt cũng giống như giấy đồng dạng yếu ớt hắn thậm chí đều chẳng muốn vung đao v a i anh lại lần nữa va sụt một bức tường rào về sau hắn cuối cùng nhìn thấy sau tường ôm tỉ bà nạ kìm chỉ n g c là không đợi tàn dở vung đao nạ kìm lại lần nữa đàn tấu một cái tỉ bà không gian bốn phía nháy mắt thay đổi tàn dở lại lần nữa bị na di đến một cái xa lạ trong phòng ừ chỉ khẽ hử một tiếng tàn dở lại lần nữa dùng chân mạnh mẽ chia xuống đất như như đạn pháo xông ra phong ốc. như thế lặp lại mấy lần về sau làm tàn dơ lại lần nữa tìm tới nạ kìm lúc nạ kìm đã rõ ràng thở hồng hộc mặt lộ vẻ mệt mỏi liền đàn t ấ u tiếng tỉ bà cũng bắt đầu l o ạ n q u ỷ huyết quỷ thuật cũng không phải là không có tiêu hao đặc biệt là giống nạ kìm cái này điều khiển đại quy mô không gian vô hạn thành tiêu hao huyết nục lực lượng so với bình thường huyết quỷ thuật phải hơn rất nhiều lấy nạ kìm thượng u y ề n tam thực lực nếu như tại trước khi chiến đấu bổ sung tốt huyết nục lực lượng tiêu hao như thế nàng là có thể duy trì thật lâu chỉ là khoảng thời gian này nàng vì tránh né n g dạ truy sát không dám tùy ý nuất nhân loại sở dĩ vô cùng suy yếu dẫn đến nàng hiện tại đã có chút không thể tiếp tục được nữa rồi từ bỏ đi tàn dợ lần này không có vội vã vung đao nà kim hỏi ngươi đến tội cùng là ai tàn dợ đáp chờ ngươi cùng ta dung hợp về sau ngươi liền sẽ biết hết thảy dung hợp nà kim mặt lộ không hiểu tàn dợ hướng đi nà kìm không cần chất vấn cũng vô vị phản kháng tiếp thu d u n g hợp đi rõ ràng tàn dợ ngàn dặm xa xôi đến tìm nà kìm cũng không phải là vì tiêu diệt cái này thượng huy n quỷ đồng bạn mà là vì dung hợp rơi nà k ì nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là bởi vì nà k ì huyết quỷ thuật vô hà thành có cái này huyết quỷ thuật tại liền tương đương với có kết thúc bộ khống t r à n g năng lực c ủ bư sĩ -sì、kỳ dơ hữu hẫy lúc trước có lực lượng cùng nhận giới khai chiến cũng là bởi vì vô hà thành có thể để người số chiếm thế yếu thượng h u y ế n quỷ bọn họ ngắn ngủi thu hoạch được cục bộ nhân số ưu thế chỉ tiết của bư sĩ -sì、kỳ dơ hữu hẫy rõ ràng đánh giá thấp nhận giới thực lực thảo quốc một trận chiến t r ậ t vật bại trốn trôn vùi tất cả gặp tàn dở từng bước ép sát nạ kìm thở dài chậm rãi buông xuống trong tay tì bà tàn dở có thể thông qua khí vị cùng huyết dịch cảm ứ n g tìm tới nàng sở dĩ bất luận nàng làm sao phát động vô hà sau một lúc lâu nạ kìm thân thể hoàn toàn biến mất mà t ả n dở sau đầu dần dần hiện ra nạ kìm tâm kia quỵ dị mặt đi chỉ là một cái búng tay vô hà thành biến mất tại tàn dở trước mắt theo hắn dung hợp mất nạ kìm hắn cũng nắm giữ nạ kìm huyết quỷ thuật vô hà thành thoáng cảm ứng một cái tàn dơ nhìn phía nơi xa đó là đông nam phương hướng nếu như đầy đủ hiểu rõ n h ậ n giới địa hình hắn liền sẽ biết hắn cảm ứng vị trí tại vũ quốc trước mắt trừ hắn ra nhân giới chỉ còn cuối cùng một cái quỷ đó chính là bị chuyển hóa thành quỷ làng c ó n nhị dạ mù cụ tàn dơ hấp thu nạ kìm thu được vô hà thành bước kế tiếp hắn muốn hấp thu mù cụ cái này sau cùng quỷ thu hoạch được mù cụ cảm giác gác ý năng lực xem như theo cái mạch thế giới giáng lâm đến nhận giới quỷ hắn lực lượng càng mạnh neo định hiệu ứng lại càng lớn thông qua hắn đã t h ô mưa to n tại chỗ này chỉ là hàng ngày trong mưa to đầu đội mũ rộng rành thân mặc gạ cà sủ kỳ mây đỏ phục gạ cụ dù cùng hy đàn xuyên qua tại trong một rừng tây khi đàn phàn là nói uy c ạ cụ dù chúng ta như thế trốn đông trốn tây cũng không phải biện pháp à. c ạ cụ dù lạnh lùng lướt qua ngâm miệng khi đàn gắt một cái thôi đi ngươi tâm tình không tốt cũng không cần cầm ta đến chút giận đi dựa theo thủ lĩnh nạ gạ tổ mệnh lệnh tất cả ạ cà sủ kỳ thành viên chia làm bà cỗ phân biệt bắt lấy tam vĩ dìn cờ dì kỳ đệ tứ mỹ dục bắt vĩ dìn cờ dì kỳ kỳ nb ê cùng với cựu vĩ dìn cờ dì kỳ nạ dù tổ mà cả cụ dù thì đạt mục tiêu chính là cựu vĩ dìn cờ dì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mới đầu hai người bọn họ còn tưởng rằng cái này nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành dù sao cùng đệ tứ m So、c kết quả là bọn họ chỉ có thể tại vũ quốc chạy trốn tìm kiếm ra tay cơ hội đi tới một chỗ điểm nghỉ chân cả cụ du ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần một bên hỉ đ à n dựa lại t h ủ thầm nói mấy người bọn hắn làm sao còn chưa tới không phải là chết ở trên đường a cùng cả cụ d ủ khi đ à n tình huống một dạng phụ trách bắt được bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ chia bị h ọ di z dì xì nộ bốn người cũng không có cơ hội hạ thủ bởi vì bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ kỳ nở bây giờ phút này cũng tại làng n h ị dạ liên quân trong đại bản doanh sở dĩ bọn họ quyết định trước tụ lại sau đó lại cùng một c h â u nghĩ biện pháp giải quyết song thành nhiệm vụ mà cái này một rừng cây chính là bọn họ điểm hội hợp không bao lâu đồng dạng đầu đội mũ rộng vành thân mặc mây đỏ phục í chia cùng bị h ọ di z Tại màn mưa bên trong chậm rãi đi vào rừng cây cả cụ r ù mở mắt hỏi gì cùng xịn nô đâu Bị họa di rét lắc đầu chúng ta liên lạc không được bọn họ hy đàn nói ra cái kia hơn phân nửa là chết canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn bảy mươi b ố tập kích cùng theo dõi chương một nghìn bảy mươi b ố tập kích cùng theo dõi đối với hy đàn trêu t r ọ c mấy người khác cũng không có quá để ý nếu như nói ạ cắt xù k ỳ bên trong tổ nào dễ dàng nhất cút máy vẫn tồn tại tranh cãi lời nói cái kia nhất không dễ dàng cút máy tất nhiên là ma vật gì cùng tinh thông chữa bệnh nhân thuật xì nổ tổ này xem như ma vật gì bản thân là không chết sở dĩ đối với nó mà nói bất bắt nhất kết quả bất quá là bị phong ấn mà thôi mà học được hát k á m chữa bệnh nhân thuật tinh thông bắt môn đ ộ ậ giáp đồng thời bồi dưỡng ra nhân tạo vi thú linh vĩ x ì n ô từ lâu không phải lúc trước cái kia đánh lấy lang thang y sư danh nghĩa điều tra từng cái làng n h ị dạ tình báo gián điệp những người khác có lẽ không rõ ràng nhưng thân là ạ cả s ù kỳ thành viên cả cụ r ù kỳ đạn ít chia bị họa di t mấy cái này là lại biết rõ rành rành dị cùng x i nổ n cái kia một tổ n g ạ n h thực lực kỳ thật đã vượt qua bọn họ cái này hai tổ mưa rơi chuyển nhỏ nhưng vẫn như cũ tí tách rơi xuống cả cụ r ù nói ra chúng ta tình huống bên này thủ lĩnh bên kia đã hiểu rõ hắn để chúng ta tại chỗ trở lệnh bị họa di t hỏi một câu thủ lĩnh muốn xuất thủ ít chia ánh mắt cũng nhìn về phía cả cụ dù chờ đợi đối phương trả lời cả cụ dù lắc đầu tình huống cụ thể ta bên này cũng không do lắm nghe nói tổ chức còn có mấy cái chuẩn bị ở sau vô dụng bị họa d z nói ra ta cũng nghe nói gần nhất trên chiến trường xuất hiện số lớn hạ cụ z phân tân h số lượng hàng ngàn hàng vạn tại mấy đầu trên chiến tuyến đều k i ể m chế làng nghỉ dạ liên quân căn cứ ta xếp vào tại làng nghỉ dạ liên quân trong đại bản doanh nội t u y ế n lộ ra làng nghỉ dạ liên quân đại bản doanh đã liên tục mấy ngày hướng phái ra ngoài ra bộ đội tiếp viện ít t r ị a trần thuật nói đại bản doanh lực lượng tại suy yếu k i ế n sạn gì no gây a một mặt cả lơ phất lơ hỉ đạn cười nói thủ lĩnh sẽ không phải cũng giống như chúng ta đang chờ cơ hội a cả cù dù c h ừ n g hí đạn một cái ngầm miệng người đổ ngu này bị họa di rét đem q u ệ ỷ k ỳ dịt cắm trên mặt đất sau đó dựa vào q u ệ ỷ k ỳ dịt ngồi xuống dù sao chỉ dựa vào chúng ta mấy cái căn bản không có khả năng đánh vào làng n h ị dạ liên quân đại bản doanh chờ xạ xô d i bọn họ giải quyết đệ tứ mỹ r ú c lại liên hệ bên trên dị cùng xin o cuối cùng suy nghĩ thêm hành động như thế nào đi cả cù dù như có điều suy nghĩ nếu như chỉ là muốn điều động làng n h ị dạ liên quân trong đại bản doanh lực lượng ta còn có những biện pháp khác ít chĩa đem ánh mắt quay đầu sang biện pháp gì cả cù dù nói ra còn nhớ rõ làng có chiến tranh binh khí cực Cực lạc chìa dương, ít sắc mặt chầm xuống. ít mặt sắc chầm bởi vì lúc trước cực lạc dương bên trong cái kia cự hình quái vật satoz tại thảo quốc đại chiến bên trong leo qua chảng đồng thời cản trở cổ nộ hạ nghỉ dạ quân rất lâu lực phá hoại có lẽ không bằng vị thú c u ầ n bạo như vậy nhưng liền khó dây dưa trình độ mà nói thậm chí không kém hơn vị thú bên trong tối cường cựu vĩ bởi vì satoz có thể cảm giác sát ý tất cả đối với nó có mang sát ý công kích nó đều có thể trước thời hạn cảm ứng đồng thời hoàn mỹ né tránh lại thêm có thể bay làm được cao tính cơ động ngăn chặn nguyên một chi nghỉ dạ quân đều không phải vấn đề vị họa di z hiếu kỳ nói các ngươi tìm tới cực l ạ dương c à cù dù nói ra chúng ta tìm tới k h ô n g chế cực lạc dương cái kia nghỉ dạ làng cỏ bất quá hắn hiện tại đã biến thành quỷ khi đàn phàn nàn nói các ngươi l à không biết hai chúng ta kém chút liền ngã xuống tại tên kia trong tay tên kia c à cù dù đánh gãy t h ì đàn những này cũng không cần cường điệu ít chế hỏi người muốn làm gì c à cù dù ít có cười cười tất nhiên muốn chờ xả sổ di bọn họ tụ lại không bằng thừa dịp cái này nhàn g rỗi cho làng n h ỉ dạ liên quân tìm một chút sự tình l à m tiếp tục suy yếu làng n h ỉ dạ liên quân đại bản doanh q u â lực khi đàn cơi to càng ngày càng có thú vị thúy quốc làng sương mù ầm ầm đắm chìm tại trong sương mù làng sương mù bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một trận bạo tạc bạo tạc ánh lửa bên dưới chiếu ra bầu trời một cái to lớn bóng tối đạo k ê u bóng tối tại làng sương mù trên không xoay quanh nhấc lên một trận gào thét đem bao phủ làng sương mù khí vụ đều cạo t à n đi không ít mà theo bóng tối lần lượt gào thét mà qua từng mai từng mai lóe ra ánh lửa lông vũ phiêu nhiên rơi xuống sau đó như kỳ bạ cụ p h ủ ạ đồng dạng nổ tung không thể nghi ngờ ngay tại tập kích làng sương mù là hy rủ cổ cái kia có thể phóng ra cho nổ lông vũ phi hành rung hợp thú vật, tại dung hợp thú vật nhìn xem phía dưới bị bạo tạc trà đạp làng sương mù k h ì dù cô cười nói dàn m a đây chính là tàn sát các ngươi ạ c ẩ y gẳng nhất tộc làng có cái gì cảm tưởng sao dàn m a nhẹ nhàng lắc đầu ta cùng cụ hệ n m y mắt nhất tộc không có quan hệ dàn m a cũng không phải là ạ c ẩ y gẳng nhất tộc dòng chính sở dĩ đối làng sương mù hận không có hỷ dù cô cho rằng m á n h liệt như vậy khi dù cô trêu chọc nói thật là lanh k c nha tất nhiên ngươi không đem nơi này xem như cô hương vậy thì chờ lát nữa liền không cần hạ thủ lưu tình n dàn m a nhẹ gật đầu sau đó tung người một cái theo dung hợp thú vật cóng lên ngậy xuống thì dù cổ nhìn xem dạn mà biến mất thân ảnh cười l ạ n h lạnh cười rất nhanh phía dưới làng sương mù nhị dạ bắt đầu phản kích phát động các loại nhân t h u ậ t nhẫn cụ đối không bên trong d u n g hợp thú vật mở rộng công kích thì dù cổ dứt khoát cũng theo d u n g hợp thú vật cóng lên n g ả y xuống bắt đầu giết chóc tinh nhuệ ra hết làng sương mù cùng trước mắt làng lá giống nhau ý hệ đ ề u ở một cái cực độ hư nhược trạng thái giới sở dĩ làm h ỉ dù cổ cùng dạn mà g i hai cái cường cạ cấp hạ cả xù kỳ thành viên giết vào về sau làng sương mù các nhị dạ chỉ có thể miễn cưỡng tổ chức lên phòng ngự trực tuyến tầng tầng ngăn cản theo chiến sự duy tr từng mảng lớn quảng trường bị hủy đầy đất bừa bộn thây nang k h ắ p động ma liên tại dạng này hỗn loạn bên trong một thân ảnh lạng yên trốn khỏi làng sương mù nháy mắt biến mất tại trong sương mù sau một hồi cái này theo làng sương mù lặng lẽ lặn ra thân ảnh đi tới khoảng cách làng sương mù mấy chục cây số bên ngoài một chỗ bí ẩn trước sơn động hắn không có vội vã vào sơn động mà là tại bên ngoài sơn động phát ra một trận tựa như chim hót t âm thanh một lát sơn động bên trong chuyển đến một thanh âm vào đi phải thân ảnh kia lên tiếng thần tốc tiến vào sơn động ma liên tại đạo thân ảnh kia biến mất trong sơn động về sau nơi xa một cái trắng tinh niêm thổ phi đ i ể u từ không trung rơi xuống tại niêm thổ phi đ i ể u cóc lên ấy đa dạ cười cười xạ x ổ gì đại ca ngươi quả nhiên không có đ o á n sai chỉ cần chúng ta tập kích làng sương m g bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc giấu kín lên đệ tứ mỹ r ú c xạ x ổ gì cười nói đây là dương n h u chỉ cần hắn còn để ý làng hắn liền chạy không ra bàn tay của chúng ta không hề nghi ngờ t h ì dù cổ cùng dàn m ạ n đối làng sương m g tập kích chỉ là vì phối hợp xạ x ổ gì cùng ấy đa dạ tìm tới giấu kín đệ tứ mỹ rút xem như đã từng làng các cao tầng xạ s ố dị rất rõ ràng từng cái làng cao tầng uy hiếp chính là giao cho bọn họ quyền lực cùng địa vị làng chỉ cần đối làng sương mù mở rộng đầy đủ mãnh liệt tập k í c h làng sương mù nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cấp tốc truyền lại cho dấu kín đệ tứ mỹ dúc mà xạ s ố dị cần làm chỉ là âm thầm quan sát cùng giống như vết tích canh thứ nhất dâng lên xạ xố dị cùng ấy đạ dạ theo niêm thổ phi điệu cong lên nhảy xuống tới chậm dại hướng về cách đó không xa sơn động đi đến đi tới cửa sơn động xạ xố dị dừng bước chân ấy đã dạ run lên hỏi không đi vào sao xa xô g ì nói đối phương dù sao cũng là mỹ dục lại là hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ nên có l ê ngộ chúng ta vẫn là phải cho ấy đã ra cười cười chặt khoắt tay chặt lại bá thoáng chốc đi theo phía sau bọn họ cái kia n i ê m thổ phi điệu lập tức dương cánh vọt vào sơn động ngay sau đó ầm ầm một tiếng trong sơn động phát sinh to lớn bạo tạc cái này bạo tạc gần như lật ngược sơn động đính chót nổ ra một cái lộ thiên hố to động mà tại hố to động trung ương đệ tứ mỹ dục cả giặt kỳ ạ cụ dạ dùng hắn cái kia thường dùng móc sắt chống đỡ thân thể trùng điệp thở hổn hển tại bên cạnh hắn tên kia hướng hắn báo tin làng xương mù n ì dạ nhìn thấy nơi xa một thân ạ cà sủ kỳ đánh bại xạ sổ dị cùng ấy đ ã dạ về sau cực kỳ hoảng sợ n g ư ơ i bọn họ theo dõi ta rất khéo léo thuật ngụy trang bất quá tại ta con mắt này bên dưới n g ư ơ i thuật không có tác dụng ấy đ ã dạ một bên nói một bên chỉ chỉ mang theo mắt đơn quan sát đánh giá cả lệ mì mắt trái chính là hắn cái này huấn luyện qua mắt trái lại phối hợp thêm quan sát đánh giá cả lệ mì khám phá tên kia hướng đệ tứ mỹ dục báo tin làng xương mù nị dạ thi triển ngụy trang thuật một đường truy tung đến nơi này xạ s ổ dị không có để ý tên k mà là đem ánh mắt k hóa chặt tại đệ tứ mỹ g ụ c c ả giặc kỳ hạ g ụ dạ trên thân cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt lúc này c ả giặc kỳ hạ g ụ dạ toàn thân đều c u ố n g u ô băng chỉ lộ ra con mắt vị trí mà còn cách thật xa đều có thể ngửi được trên người đối phương cô k i ê n đồng đậm thảo dự vị có thể thấy được đối phương trọng thương nghe đồn cũng không phải là lời đồn vẫn là lần trước tổn thương sao cười cười xa xô gì nói xem ra y chia ạ m ạ tê gia thiên chiếu cho ngươi phiền p h i không nhỏ a cạ g i ặ kỳ hạ gù dạ trên thân còn b ư c lên bởi vì bạo tặc mà sinh ra khói xanh nhìn qua hết sức chật vật nhưng liền tính như vậy hắn vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng chỉ có các ngươi hai cái sao vậy liền chết tại thủy quốc đi hừ xa s ổ di khẽ hử một tiếng cũng sớm đã là t ử địch song phương không có quá nhiều giao lưu cùng h ắ n huyên rất nhanh liền tiến vào đẩy đối phương vào chỗ chết trong lúc kịch chiến ầm ầm khoảnh khắc trên chiến trường vang lên liên miên bất tuyệt bạo tạc liền thủy quốc bên này thường thấy nhất hơi nước đều tại một trận lại một trận bạo tạc song khí bên trong bị bốc hơi bị thổi tan sau một hồi tiếng nổ cuối cùng lắng xuống sau đại chiến trên chiến trường trải rộng to to nhỏ nhọ bạo tạc cái hố gây mũi khói thuốc súng bao phủ bột phía biểu hiện ra vừa rồi chiến đấu kịch liệt mà ở trong đó một cái miệng hố khổng lồ bên trong toàn thân quấn đầy băng vải đệ tứ mỹ dục chống đỡ hắn trôi này thường dùng móc sắt miệng cưỡng đứng vững máu loang theo hắn băng vải bên trong thấm ra gần như nhuộm đỏ hắn thân thể hắn bộ này t h n g trạng cho dù ai cũng biết hắn đã đến nỏ mạnh hết đà đệ tứ chính mỹ dục cũng lòng dạ biết rõ nếu như không có thủ t h ư ơ n g hắn có lẽ còn có sức đánh một trận có thể thân thể bị trọng thương đối mặt x ả s ổ gì cùng ấy đạ dạ hai vị này ạ cặt s ủ kỳ thành viên phần thắng thực sự là quá mơ hồ kết quả là hắn thừa dịp mình còn có một điểm khí lực tối hậu con đầu, vung lên móc liền chuẩn bị cắt đứt cổ dìm cơ gì k ỳ chết trong cơ thể vĩ thú cũng sẽ tùy theo tử vong cứ việc vĩ thú có thể phục sinh nhưng đó cũng làm ấy năm chuyện sau đó sở dị hắn chết chí ít có thể ngăn cản ạ cả sủ kỳ mấy năm nhưng mà liền tại đệ tứ mỹ dục vung lên móc sát lúc một cái lớn chừng bàn tay niêm thổ phi điệu chạy đến hắn trước mặt sau đó v à n h một tiếng nổ tung vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới vốn là trọng thương đệ tứ mỹ dục lập tức bị bạo tạc là tung ngất đi lúc này xa xô dị cùng ấy đã ra chậm rãi đi tới đệ tứ mỹ dục bên người ấy đã ra ngồi sổn người xuống sẽ không chết đi xa xô dị trầm giọng nói h ắ n là gìn gì kỳ, không có dễ dàng gìn gì câu, như hảo, không, thương, không như cờ có chết kỳ, dễ vậy. ây đã dạ đ ra nhẹ g gật đầu phu hoa nói còn tưởng rằng hắn là cố ý thả ra trọng thương nghe đồn dẫn chúng ta càng câu không nghĩ tới vậy mà là thật xem ra lần trước ít chia ạ mã tê gia thiên chiếu đúng là chút nữa muốn mạng của hắn ít t r ĩ a tên kia cũng thật là hạ thủ không nặng không nhẹ nếu quả thật giết hắn còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể bắt đến tam vĩ đây lúc ấy là ạ cà sủ kỷ cùng gỗ cả xuất lĩnh làng nì dạ liên quân đại chiến ít chĩa hạ thủ hung ác một chút cũng không gì đáng trách sở dĩ liền xem như nạ g ạ tổ cũng không có hoài nghi tới ít chĩa động cơ xa số gì dùng phong ấn thuật đem đệ tứ mỹ dục phong ấn về sau nói với ấy đ dạ có thể cho bọn họ phát tín hiệu ấy đã dạ có thể cho bọn họ phát tín hiệu vớt vớt bóp ra hai cái cỡ lớn niêm thổ phi điểu hắn cùng xạ sổ dị nhảy lên một cái niêm thổ phi điểu một cái khác niêm thổ phi đ i ể u dùng cái đuôi quấn lên bị phong ấn đệ tứ mỹ dúc cùng một chỗ bay đến trên không bên trong làng sương mù nhìn thấy chân trời cách tầng tầng sương mù nhàn nhạt, nhạt lập loệ đạn tín hiệu tại bên trong làng sương mù h à n h hành không sợ hỉ dù cổ cùng dạn m ạ biết xạ sổ dị bên kia đã đất thủ thế là một lần nữa tụ lại nhảy đến trên không cái k i a d u n g hợp thú vật có lên Thì khẽ dù cổ cười trước đây trong mắt hắn mang theo mấy phần thần thánh sắc thái làng sương mù hiện tại càng trở nên như thế suy yếu tựa như không đề phòng bình thường để hắn có chút không thích ứng bất quá cái này cũng bình thường bên trong làng sương mù như đại diện mỹ dục tờ dù mỹ mệ ấy t r u y ề n tinh anh hồ x ỉ gạ kỳ kỳ s ả m dạ c ù dạ cùng với đại tân sinh dìn gỗ ơ mỹ dù dô s u i ghét những cường giả này tất cả đều tụ tập tại vũ q u ố c làng n ì dạ liên quân trong đại bản danh o đệ tứ mỹ dục lại tại làng bên ngoài bị xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ tập kích cho nên đối với thân kiêm nhiều loại cất cầy tần cái huyết kế giới hạn lại đã có thể vận dụng tự nhi lập tức làng sương mù đã không có ai có thể đứng ra ngăn cản bọn họ sở dĩ một tràng loạn trên xuống bọn họ liền một chút vết thương nhỏ đều không c ó chịu cuối cùng liếc nhìn phía dưới bị dày xéo một phen làng sương mù thì dù cổ cùng dàn m à cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi vũ quốc làng nghĩ dạ liên quân đại bản doanh nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt nghiêm túc đi tới gỗ cả phòng họp báo cáo vừa mới tiếp vào làng sương mù bên kia tin tức chuyển đến làng sương mù gặp phải ạ cả xù kỳ tập kích tổn thất nặng nề mặt khác dẫu ở ngoài thôn dưỡng thương đệ tứ mỹ dục hư hư thực thực bị bắt tờ dù ấy vô đứng dậy cái gì cánh thứ hai dâng lên. c ầ u phiếu đề cử nguyện phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 1076. g ô c ạ ứng đối chương 1076, g ô c ạ ứng đối l à m c h u y ê n đến làng lá trước sau bị không nhận thôn dương nhiệt cùng họ rổ xì mà dự tập kích đóng giữ làng hổ ca đệ tam dốc sức chiến đấu từ trận thông tin lúc mặt khác mấy cái cạ d ẹ t của làng cũng không có bởi vì làng lá ăn quả đắng mà cảm thấy mừng thầm ngược lại những n à y tới lui ăn làng lá không ít đau khổ làng tất cả đều cảm đồng thân thụ bởi vì trước mắt hư nhược không chỉ là cổ nộ hạ một nhà bọn họ làng mây làng sương ngủ làng cát Làng làng nước, dạ làng làng là này càng càng cũng không nổ nhiêu. như nì nước, nì nhận những nhỏ hơn nì cường đại Cát sủ kỳ trước mặt, càng là giống không để phòng đồng dạng. đá đại để khác có cổ cỏ, chút Cát trước Kỳ hạ thắp so Sủ bao dạ dạ dạ, tại ạ tốt Mặt tuyết một mặt, quả nhiên mọi người lo lắng sự tình rất nhanh phát sinh làng sương mù gặp phải tập kích tổn thất nặng nề không nói liền giấu kín tại bên ngoài làng sương mù dưỡng thương đệ tứ mỹ d ũ n lại cũng bị ạ cà sủ kỳ đánh bại tù binh Tiếp sau cổ đại chiến sơ kỳ bởi vì làng n h ỉ dạ liên quân bên này chiếm cư tiên cơ trong tay lại có ít triệu bí mật cung cấp tình báo ủng hộ sở dĩ xem như là đánh ạ cà sù kỳ một cái trở tay không kịp ạ cà sù kỳ khổ tâm kinh doanh mười mấy cái cứ điểm tại ngắn ngủi mấy a mẹ n ả i liền bị làng nghỉ dạ liên quân tinh chuẩn đa kích từng cái trừ bỏ mất chỉ tiếc gã cắt xủ kỳ thành viên chính thức bọn họ không những thực lực cường hãn mà còn tất cả đều kinh nghiệm phong phú g à o hoạt khó dây dưa dù sao tại gia nhập hạ cắt xủ kỳ phía trước trong bọn họ không ít đều là hoành hành nhận giới s cấp tội phạm truy nã sở dĩ ngoại trừ ma vật dị cùng x i nổ cái kia một tổ ỷ vào thực lực cường hãn lấy tự thân làm m g i nhử tính toán bắt giết làng n h ỉ dạ liên quân phái đi n h ỉ dạ quân bên ngoài mặt khác gã cắt ủ kỳ thành viên tại phát giác tình huống không đúng về sau tất cả đều cấp tốc thoát ly chiến đ dẫn đến làng nghỉ dạ liên quân giai đoạn thứ nhất tập kích cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả bây giờ ạ cà xù kỳ bắt đầu làm l o ạ n không những phái ra đến hàng vạn mà tính hạ cụ tuyệt đại quân ở chính diện chiến trường k i ể m chế làng nghỉ dạ liên quân đại lượng binh lực còn kết hợp không nhẫn dư nhiệt g cùng họ rộ si maz đối h ư nhược làng lá cùng làng sương mù mở rộng đ à kích làm cho làng nghỉ dạ liên quân bên này ngược lại bắt đầu rơi vào tình huống khó xử đệ ngũ cả dẹp và cụ dạ bất đắc di lắc đầu chỉ cần tìm không được nạ gà tổ cùng những cái kia dìn cờ dị kỳ chính xác vị trí chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi giải ca đệ tứ hỏi còn phải đ trong phòng họp tiên t ĩ n h trở lại làng nghị dạ liên quân đã đ ố i toàn bộ nhận giới lớn nhỏ không đều mười mấy cái quốc gia mở rộng gần như thảm thức l ù n g bắt nhưng người nào cũng không nói được lúc nào có thể đem nạ gạ tổ tìm ra dù nạ lúc này nói ra có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên lạc lên đủ chỉ hạ ít chia ân đây cũng là cái biện pháp dù chỉ ca đệ tam biểu thị gia đồng ý thông qua giai đoạn trước tác chiến ít chia truyền lại đến tình báo độ chuẩn xác đã được đến nghiệm chứng sở dĩ tại cái này tiến thối lưỡng nan thời điểm Tiếp xúc một chút ịt trịa xúc chỉ cũng hạ ủ không mất làm một là cái biện p hề á p giải quyết vấn đ đạt tới nghi h h ấ Mấy t trí bắt bắt t về vị sau. đầu đầu cả ư ơ n t o t ế p p xúc ịt trịa h ư ơ ngờ ạ cà xù kỳ nối làng nghi dạ tập kích cũng không có để ở đây gỗ cả bọn họ e ngại lùi bước gỗ cả rất rõ ràng trước mắt chính là cục diện ngươi chết ta sống chỉ cần bảo vệ môi lửa cho dù làng không có cũng có thể xây dựng lại nhưng nếu như lúc này bởi vì nhỏ mất lớn điều đại bản doanh binh lực phân tán đi thủ vệ từng cái làng ngược lại sẽ bị hạ cát xù kỳ tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng thua trận cả tràng chiến tranh nhẫn giới đại chiến bên trong cũng không tồn tại lòng dạ đàn bà liên tại cổ cả thảo luận kịch liệt nhất thời khắc một vị tình báo ban nỉ dạ thần sắc vội vàng đi tới phòng họ p báo cáo tiến về số bảy mục tiêu điều tra bộ đội vừa mới t r u y ề n về tin tức dù na hỏi mỹ phụn bọn họ thế nào tình báo ban nỉ dạ nuốt nước miếng đắp điều tra bộ đội đã tìm tới mỹ phụn đại nhân chỉ là mỹ phụn đại nhân bởi vì trọng thương rất nhanh liền lâm vào chiều sâu hôn mê bất quá tại trước khi hôn mê mỹ phùn đại nhân nói bọn họ đối mặt gì cùng x ì nổ vây quét triệt để thất bại thực lực của đối phương vượt xa tạ c ạ mạ gạ hạ dạ mô phỏng d u nạ thở dài quả nhiên là như vậy sao trước sau mấy chi vây quét bộ đội mất liên lạc cuối cùng thậm chí ngay cả thiết quốc doanh địa quan chỉ huy mỹ phùn đều không có thông tin đại bản doanh bên này đã sớm có suy đoán dù chỉ ca đệ tam hỏi nếu là như vậy mỹ phùn là thế nào sống sót gì có thể là một cái chân chính mà vừa ta tình báo ban nị dạ lắc đầu mỹ phùn đại nhân còn chưa kịp nói rõ chi tiết liền mất đi tờ dù bị mệ ấy lúc này hỏi lúc đó chẳng đâu hiện trường dừng lại tình báo ban nị dạ tựa hồ tại đắn đo miêu tả từ ngữ ấp ủ một cái mới lên tiếng bị tiêu ký vì số bảy mục tiêu tòa kia núi tuyết s ổ xuống không phải nói là bị cái gì lực lượng triệt để san bằng m ớ i đúng mấy vị cá nghe vậy cùng nhau n h ư mày như thế mơ hồ kết luận thậm chí để bọn họ hoài nghi có phải là phải đi số bảy mục tiêu điều tra tiểu đội chuyên nghiệp trình độ không quá quan liên t ạ i xù nạ chuẩn bị lại hỏi ký lúc lại một tên tình báo ban nị dạ vội vàng đi tới phòng h ọ bẩm báo nói thảo cúc danh địa bên c i a chuyển đến thông tin bọn họ bị làn cỏ Cực lạc dù ư sướng ơ dương, n bên trong con quái vật kia công、kích. tổn thất nặng nghề, nhu viện. trong nhớ liên quan tới làng cỏ. Là dương, tin g gì? Gộ bách vật thất tất rất trở tới tới tức. kích, cầu cấp chi Cái cả cả cỏ, cực quái đều đầu mau kia lại sở, lạc d chỉ c ả đệ tam sắc mặt hơi trầm xuống phía trước tìm lâu như vậy đều không có thông tin mà lại lúc này chủ động nhảy ra ngoài chẳng lẽ làng cỏ cực lạc dương một mực bị hạ cà sủ kia nắm trong tay dù nạn ó i ra cái kia quái vật vô cùng khó dây dưa lúc trước thảo quốc đ ạ i trên lúc con quái vật kia bằng sức một mình liền kéo lại chúng ta cổ nổ hạ nhị giá quân sở dĩ nếu như không lập tức phái người đi c h i viện thảo quốc doanh địa lời nói bên kia nhất định nhịn không được giải ca đệ tứ cả giận nói đây nhất định là ạ cà sủ kỳ suy yếu chúng ta đại bản doanh quân lực độc kế dân thì giận nhưng giải ca đệ tứ cũng không có phản đối xuất binh c h i viện vừa đến thảo quốc cùng vũ quốc láng giềng tri viện độ khó không lớn thứ hai nếu như đại bản doanh từ bỏ thảo quốc doanh địa vậy đối phương liền có thể một cái doanh địa một cái doanh địa tập kích không có tận cùng suy yếu làng nhị dạ liên quân đối nhận giới lực khống chế cuối cùng đỡ không nổi khẳng định vẫn là làng nhị dạ liên quân Trước tiêu thảo quốc. Vũ quốc trong mục quốc, quốc 1077, đại vũ bởi ả n doanh. ngầm Gặp trì trâu một c vì hạ cắt sủ k ỷ khởi động mấy vạn hạ cụ tuyệt đại quân nguyên nhân phía trước trên chiến tuyến liên tục không ngừng có tổn thương nhân viên đưa tới làng nghỉ dạ liên quân trong đại bản doanh lúc đầu đầy đủ chữa bệnh nghỉ dạ tại đại lượng tràn vào thương binh trước mặt lập tức liền thay đổi đến giật gấu và vai sở dĩ am hiểu chữa bệnh nhận thuật dì z cũng bị động viên gia nhập vào cứu chữa thương binh hàng ngũ chỉ chỗ nhai lấy ốm nghỉ dị lắc đầu vẫn là như cũ hoàn thành băng bó di dẹt dặn dò thương binh vài câu sau đó cùng chỉ chỗ cùng đi ra khỏi lều vải toàn bộ làng n h ì dạ liên quân đại bản doanh là trong vòng vũ quốc một cái không đáng chú ý tiểu trấn làm trung tâm phân bố mở trong đại bản doanh khu vực hạch tâm nhất chính là tiểu trấn gỗ cả cùng dịn cờ dị kỳ bọn họ cùng với các thôn truyền tinh anh những này làng n h ì dạ liên quân bên trong chiến lược chủ yếu gần như đều trú đóng ở tiểu trấn bên trên mà tại tiểu trấn bên ngoài thì phân bố một vòng vòng, vòng đàn sen doanh điện h ữ n g này bên ngoài doanh điện g o ạ i trừ hạch tâm kiến trúc là gạch đã kiến tạo doanh trại bộ đội bên ngoài mà khác đại đa số đều là giản dị lều chú đóng ở những ngày bên ngoài trong doanh địa phần lớn là ngũ đại làng nghị dạ bình thường chưa nhìn cùng hạ nhẫn cùng với làng nghị dạ nhỏ một chút các nghị dạ chữa bệnh doanh địa cũng chia bố tại đại bản doanh bên ngoài tại tiếp cận sông nhỏ một bên thuận tiện chữa bệnh các nghị dạ lấy nước toàn bộ trong đại bản doanh nghị dạ tăng thêm thiết quốc võ sĩ cùng với đi theo một chút công nhân búp vác đầu bếp các loại lao công ở bên trong nhân số đạt tới hai vạn sở dĩ người bên trong âm thanh h u y ê n áo lui tới nối liền không dứt tựa như một cái thành phố khổng lộ mà dị rất rõ ràng trước mắt cái này doanh địa rất có thể tụ tập trừ bỏ ạ cả sủ kỷ bên ngoài nhẫn giới tối cường c h i lực thân ở trong đó nàng thường xuyên sẽ cảm thấy chính mình vẫn là quá mức nhỏ bé b à đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống dì z trước mặt hướng nàng phất phất tay tùy ý lên tiếng chào dì z nói ra cả cà, cà si tiền bối không thể nghi ngờ đột nhiên xuất hiện tại dì z trước mặt không phải người khác chính là trong tay còn cầm một bản thân mật thiên đường cả cà, cà si thu hồi thân mật thiên đường cả cà, cà si nói ra lâm thời có cái nhiệm vụ cần ngươi cùng chỉ chỗ hiệp trợ dì z hỏi nhiệm vụ gì cả cà, cà si nhìn c h ầ m c h ầ m dì z hỏi các ngươi làng cỏ cực lạc dương ngươi nên tương đối quen thuộc c cực lạc dương dì z trên mặt lập tức lộ ra kinh hỷ có phải là tìm tới mù cụ ai xem như thế đi cả c ạ s ì bất đắc dĩ thở dài giải thích nói trước đây không lâu nhận đến thảo quốc doanh địa bên kia đưa tới thông tin bọn họ bị cực lạc dương bên trong con quái vật kia t ậ p kích tổn thất không nhỏ dì z không có nửa điểm do dự ta minh bạch ta tùy thời có thể xuất phát lúc trước nàng đồng ý làm xin gì cho bạch gia nhập hạ ca sù kỳ tu luyện truy kỳ ngoại trừ c ả g ì n nguyên nhân bên ngoài còn có một điểm chính là nàng nghĩ không ngừng mạnh lên dựa vào bản thân lực lượng đem hồi nhỏ bạn tốt mù cụ theo cực lạc dương khống chế bên trong giải cứu ra Bây g lúc này viện tử bên trong đã tụ tập không ít lý giả chỉ là dì nhận biết liền có làng xương nhiên mù dìn gỗ ở mì dì cô du rô suy ghét làng cắt gà đại á dạ tệ hạ dì càn cuzo làng mây đà dì sa mua gìn ai mỏi làng đá cụ ruột sủ chia cùng với bao quắp cụ r a mạ xì r ù n ạ sú mạ cụ hễ mẹ các loại ở bên trong số lớn nghỉ dạ làng lá những nghỉ dạ này bọn họ cũng không có nói chuyện t hiếm mà là kiểm tra nhẫn cụ chuẩn bị hành trang một bộ sắp lao tới chiến trường t ừ thế đều là tinh nguyện a z z âm thầm cảm thán một câu tựa hồ nhìn ra z z thâm than cả cả xì hướng z z chỉ c h o hai người giải thích nói chúng ta hoài nghi cực lạc dương chỉ là ạ cà sủ ký ném đi ra phân tán chúng ta đại bản doanh binh lực vì kế nhưng thảo quốc doanh địa bị tập kích chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng cho nên chúng ta quyết định tập trung lực lượng tinh nhuệ cấp tốc giải quyết cực lạc dương ân zz đồng ý làng n h ì dạ liên quân cao tầng quyết định đồng thời nàng lại có chút lo lắng nếu như lần này tập kích thật sự là tối ạ cà s ủ kỳ tại phía sau màn điều khiển lời nói nàng sợ mù cụ đã gia nhập tối ạ cà s ủ kỳ cụ dạ mạ lúc này đi tới zz chỉ chỗ các ngươi đã tới z z nhẹ gật đầu cụ dạ mạ nói ra lần hành động này vô cùng nguy hiểm rất có thể sẽ gặp phải ạ cà sù kỳ tập kích các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt z nói ra ta minh bạch cả cà xi nhìn đồng hồ nói ra chỉ có mười lăm phút cho các ngươi chỉnh bị hành trang cần bất luận cái gì nhẫn cụ đều có thể trực tiếp qua bên kia nhà kho nhận lấy sau mười lăm phút chúng ta đúng giờ xuất phát cùng phía ngoài nhị dạ quân tụ lại chi viện tháo q u ố c doanh nghiệp gx chi chỗ không dám thất lễ vội vàng đi chuẩn bị lên hành trang nhận lấy bao quát cung n à i smuzeken kỳ bạc ụ phụ ạ thuốc giải độc ở bên trong các loại nhẫn cụ trang bị về sau hai người theo đại đội đúng giờ rời đi thị trấn tại bên ngoài trấn doanh địa mọi người cùng một chi quy mô tại ngàn người tả hữu nhị dạ quân hội hợp không hề nghi ngờ vừa rồi tụ tập tại trong trấn tâm nhị dạ chỉ là hành động lần này tinh nhuệ cất cán ở vòng ngoài doanh địa gỗ cả còn điều một chi quy mô không nhỏ nhẫn gùn bại hợp bọn họ liền tính thật gặp hạ cả xù kỷ thành viên chính thức phục kích bọn họ tại nhân số bên trên cũng có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhẫn giới một chỗ khác một cái giống như thân ảnh quỷ mị tới lúc gấp rút nhanh đi về phía trước ven đường bất luận là sân cốc dòng sông vẫn là rừng cây đầm lầy hắn đều như dẫm trên đất bằng hắn m trên đất bằng hắn chính là trước đây không lâu tại tuyết quốc hấp thu thượng u y ề n tam nạ kìm tàn giờ giờ phút này cách hắn hấp thu nạ kìm mới qua một ngày mà thôi nhưng hắn đã xuyên qua tuyết quốc tốc độ nhanh chóng có thể thấy được chút ít dừng ở vũ quốc quốc cảnh online hắn lại lần nữa cảm ứng một cái chợt khe n h ư mày bởi vì hắn phát hiện mục tiêu tựa hồ rời đi vũ quốc đi phương bắc ánh mắt của hắn chết đi cũng nhìn về phía phương bắc nơi đó là nhận giới thảo quốc thoáng chốc thảo quốc đại chiến hồi ức tràn vào hắn trong đầu chính là cái k i a một tràng đại chiến đề thượng nguyên quỷ cùng quỷ hóa trụ bọn họ gây kích thành cát thua mất tất cả qua trong giây lát hắn liền thu liêm suy nghĩ quay đầu xong không có bước vào vũ quốc biên cảnh mà là dọc theo đường biên giới một đường hướng về thảo quốc phương hướng tiến đến thứ hai dâng lên. cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 1078. g h ì t cà xù kỳ xuất kích chương 1078, g h ì t cà xù kỳ xuất kích suy suy c h ó i mắt điện quan g tại ưu ám trên bầu trời v ạ c h qua giống như trong gió lốc một đạo thiểm điện nhưng mà chính là cái này tựa như tia chớp tấn m á n h m ộ t kích vẫn như cũng bị mọc ra cánh khuôn mặt dữ tợn satoz nhẹ nhõm né tránh tới rơi xuống từ trên không c a c a s -Sì、i bỗng nhiên quay đầu nhìn xem quanh quẩn trên không t r u n g satoz sắc mặt vô cùng khó xử không thể nghi ngờ vừa rồi trên không thiểm điện chính là kakasi d ạ kỳ gì lôi thi hết những một này là c c đi qua làng nhị dạ liên quân công trình ban cải tạo đối không bom một khi phát động có thể dùng bạo tạc phong tỏa nguyên một mảnh k h g vực nhưng mà như vậy dày đặc bạo tạc vẫn không thể nào tổn thương đến satoz một sợi lông trong miệng nó phát ra r í t lên tại bạo tạc trong ngọn lửa khoan thai xuyên qua giống như trong đêm tối dương cánh ngắt ma đáng ghét cả cạ xì sắc mặt càng thêm khó coi v ù v ù lúc này a xú ma cùng cụ hễ lại cùng một chỗ chạy tới cả cạ xì bên người nhìn xem quanh quẩn trên không trung satoz a xú ma nói ra chúng ta căn bản đánh không trung cái này quái vật xem ra cần phải suy nghĩ một chút biện pháp khác cụ hễ lại nói ra doanh địa bên này thương vong rất lớn chúng ta nhất định phải đem cái này quái vật trước dẫn ra doanh địa mới có thể cứu trị thương nhân viên kết p viện đến h ả o quả ố c doanh đ ị là các thảo q u doanh liên tại, Satorz, t cạ xỉ không lo được cả chi nhị giả quân mở rộng tác chiến trận hình trực tiếp liền phối hợp gây dối s a t đổ rất nhanh cụ i cùng với các thôn tinh nhuệ dạ y tới cả cả cạnh. sĩ bên mạng ọ trọng. i người trời cái phi hành mục tiêu vốn là vô cùng khó giải chi ngầng nhìn trên lên quanh, từng thần ngưng hành vốn cùng húng đầu bầu quyết, thể khó ở dít Satoz, Satoz, là là, l xoay sắc Có mục vô i à y ồ m cả c phá hư ù nói g Dùng, Z gẳng, nẻ tránh lòn cẩn thận quan trận, sát một quay Kuzama vợ. Z ra nó loại kia né tránh công kích năng lực không chỉ là cảm giác thoạt nhìn càng giống là một loại một loại dự báo Jingo Amizuji c ả cả sĩ vốn cũng muốn phản bác cụ i a mạ nhưng tinh tế suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi công kích tốc độ nhanh chóng đã đạt đến cực hạn bình thường địch nhân liền tính cảm giác được cũng chưa chắc có thể né tránh rơi mà sạch tòa lại có thể né tránh như vậy t h ô n g dòng dùng dự báo để hình dung tựa hồ không hề quá đáng cụ i a mạ chỉ chỉ bầu trời các ngươi nhìn nó liền tính có thể cảm giác được bom k i tích cũng không khả năng tại bạo tạc phía trước chính xác cảm giác r a bom bạo tạc phạm vi mà nó mà lại liền lách qua tất cả bom liên lụy phạm vi bị cụ da mạ một nhắc nhở như vậy mọi người tất cả đều thần sắc trì trệ bởi vì ni giả quân bắn về phía trên không bom, bạo tạc uy lực cũng không phải là thống nhất có chút bom uy lực sẽ lớn chút có thì sẽ nhỏ một chút sở dĩ dựa theo lẽ t h ư ờ n g đối phương là không thể nào như thế tinh chuẩn phán đoán ra mỗi một quả bom phạm vi nổ sau đó tiến hành lẩn tránh làng m g â y đ ã dí hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì nếu như nó có thể dự báo công kích của chúng ta lại thêm năng lực phi hành công kích của chúng ta căn bản không có khả năng đạt hiệu quả cụ dạ mạ c h ầ m rãi lắc đầu nó loại này dự báo công kích năng lực khẳng định có một cái phát động điều kiện tệ h dí hỏi điều kiện gì cái này quái vật nên không cần giống như chúng ta kết tần đi cụ dạ mạ cũng rơi vào trầm mặc lúc này ánh mắt của mọi người chuyển hướng ziz cùng chi c h ộ m dù sao t ự c lạc dương là thảo q u ố c chiến tranh binh khí xem như làng có lý giả hai người bọn họ biết do khẳng định so với những người khác nhiều hơn một chút ziz trầm n g âm một chút nói ra ta đối t ự c lạc dương hiểu rõ cũng không nhiều nhưng ta biết hiện tại không chế t ự c lạc dương chính là mù cụ chỉ cần có thể để ta tìm tới hắn có lẽ liền có thể thuyết phục hắn để hắn đem cái này quái vật một lần nữa quan hệ t ự c lạc dương bên trong đi cả cạ s i vội vàng hỏi có thể làm được không có thể ziz trùng điệp bật đầu Cà Cà、si、tức Xi lập người người bị ắ điểm đến danh tự mọi người cùng nhau lên tiếng đón lấy cả cả xi、si、lại đối một bên những người khác nói ra ghi a suma kumer này các n g ư ơ i mấy cái hiệp trợ ta tạm thời dẫn ra quái vật kia si dun người phụ trách hiệp trợ thảo quốc danh địa đối thương binh mở rộng cứu chữa minh bạch chính bọn họ cũng nhộn nhịp gật đầu cả ca sĩ cuối cùng quét mọi người một cái ghi nhớ lần này tập kích rất có thể là ạ ca s ủ kỳ bày ra cả bấy cho nên chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải ạ ca s ủ kỳ thành viên chính thức tập kích mọi người nhất định muốn cẩn thận nếu như gặp tập kích tuyệt đối không cần miễn cưỡng nhớ tới ngay lập tức phát ra tín hiệu dừng lại cả ca sĩ cuối cùng nói ra đây là nhân chiến ta hy vọng chiến hậu còn có cơ hội cùng mọi người cùng nhau uống rượu a su mạ cười nói vậy ngươi phải mời khách cả ca sĩ chỉnh chọn gật đầu yên tâm đi ta mời khách tốt hiện tại xuất phát ba ba ba thoáng chốc tại liên tiếp tiếng xé gió bên trong liên quân các nghỉ dạ mỗi người quản lý chức vụ của mình hướng về phương hướng khác nhau bay đi nơi xa một mảnh rừng rậm bên trong k h i ê n sàn d ì no n g h y à ngồi s ổ m trên mặt đất hy đ ạ n một mặt đất ý thế nào cũng không tệ lắm phải không xa x ô gì nói không muốn nhiều lời làng n h ị dạ liên quân bên kia bắt đầu hành động ấy đã dạ hỏi một câu chúng ta cũng muốn hành động sao không đợi trầm gì xi nộ n bọn họ ừng bị họa di z nói ra không còn kịp rồi động thủ đi thì dù cổ cười gần một tiếng để bọn họ thật tốt trải nghiệm một chút à cả xù k ỳ khủng bố đi canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn bảy mươi chín l ẻ loi chơi trọi bóng người c h ư ơ n một nghìn bảy mươi chín lệ loi chơi trọi bóng người Zex, chi chỗ một đường chạy như bay tìm kiếm điều khiển cực lạc dương mù cũ mà lúc này sắt trời cũng càng thêm mờ tối chi chỗ một bên nhìn quanh b ố n phía vừa nói trời đã sắp tối rồi bộ đội tiếp viện đến thảo q u ố c doanh địa lúc cũng đã là t r ạ m vào tối vừa rồi chiến đấu chậm trễ một chút thời gian về sau chân trời mây t ả n đã biến mất không thấy gì nữa bầu trời đ ê m triệt để tối s â m lại tại loại này tia sáng dưới điều kiện cho dù là có xị gẳng ì g huyết long nhãn chi chỗ cũng không có biện pháp quan sát đánh giá quá xa vị trí đi theo、g、z chỉ chỗ bên người cụ già mạ l ấ y ra một tấm bản đồ tại trên mặt đất trải rộng ra gà ạ ra bọn họ hướng nam một bên lục soát đi zingo ở mizuji bọn họ phụ trách là phía đông phía bắc là daji sa mua ai、o、h mở theo mấy người bọn hắn đợi lát nữa ta cùng cụ ruột sủ c h i a đi lục soát phía tây phụ cận cái này một mảnh khu vực trung tâm liền giao cho các ngươi hai tốt、g、z nhẹ gật đầu trước mắt ai cũng không biết ngủ cụ cái này tức lạc dương người k h ô n g chế có thể cách satoz bảo trì bao xa khoảng cách sở dĩ tách ra lục soát mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới mù cụ cụ dạ mạ liếc nhìn d zz chi c h ộ dặn dò cẩn thận zz nói ra các ngươi cũng là cụ do sù chia c ư ờ i cười t i ê n tâm đi bảo trì liên lạc nói đi cụ dạ mạ cùng cụ do sù chia liền thân hình loay lên hướng về phương tây bay đi chỉ mấy hơi thở công phu thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm gặp cụ dạ mạ các nàng cũng rời đi chỉ còn lẫn nhau chỉ chỗ đối、d、z hỏi chúng ta tiếp xuống làm sao tìm、d、z nhắm hai mắt thổi một hồi gió đêm đông nhiên nói ra ta cảm thấy mù cụ nhất định liền tại phụ cận thảo quốc doanh đ i ệ Theo cả c ạ sĩ cái này chi sinh lực quân kịp thời chi viện thế cục mặc dù không có triệt đề nghịch chuyển tới nhưng ít ra doanh địa không tại tràn ngập nguy hiểm mà liên tại cả c ạ sĩ đám người kiềm chế lại satoz đồng thời đem satoz dẫn đến doanh địa phạm vi bên ngoài lúc đạn tín hiệu bén nhọn tiếng zit đ ỗ n g nhiên tại chiến trường khắp nơi liên tiếp vang lên cả c ạ sĩ lúc này nhìn khắp bốn phía phát hiện chiến trường mỗi cái phương hướng tựa hồ cũng xuất hiện thân mặc mây đỏ phục cả ca sủ kỳ thành viên chính thức một cái hai cái ba cái tám cái, cái này cả ca sĩ thần sắc trì trệ hắn đoán được đây là ả ca sủ kỳ c ả b ấ y lại không có nghĩ đến ả ca sủ kỳ vậy mà một lần tụ tập nhiều như thế thành viên chính thức nếu biết rõ trước đây vẹn vẹn chỉ là ả ca sủ kỳ hai người tiểu tổ liền đã có đủ uy hiếp đến một chi n h giả quân thực lực kinh khủng bây giờ lại c h ọ n vẹn xuất hiện t ă n g tên ngắn ngủi sau khi hốt hoảng cả c ả s ỉ chú ý tới ả ca sủ kỳ thành viên bên trong ị t chia trước mắt thế cục mặc dù ác liệt đến cực điểm nhưng hỗn loạn chiến trường nhưng là liên lạc ị t chia thu hoạch ả ca sủ kỳ tình báo thời cơ tốt nhất thế là hắn đối đồng bạn bên cạnh phân phó nói ngươi cùng ta đi đối phó ít chia cùng bị h ọ di z t tạ xô mạ c các người hỗ trợ ngăn chặn mặt khác gạ cả xù kỳ thành viên ạ xú mà nhìn về phía nơi xa cả cụ rủ thì đàn cười nói tại t ạ cả mã gạ hạ dạ bên trong mô phỏng cuối cùng có thể phát huy được tác dụng cụ h này nhắc nhở cẩn thận một chút xin gì t ạ cả mã gạ hạ dạ tồn tại nhất định sai sót không có việc gì cho dù có sai sót tiểu đội của ta ngăn chặn một hai cái ạ cả xù kỳ thành viên hẳn là cũng không có vấn đề gì nói đi ạ xú mà không đợi cụ hễ mẹ tiếp tục căn dặn trực tiếp chào hỏi một tiếng sau đó hướng về nơi xa cả cụ rủ thì đàn nào tới cơ hồ là đồng thời n g dạ quân đổ ngôi giữa ra mười sáu tên võ trang đầy đủ n ý dạ đổi kịp trước một bước xuất phát tạ xù m ạ không hề nghi ngờ cái này vọt chúng mà ra mười sáu vị n g dạ là ạ xù m ạ lợi dụng xỉn gì tạ cạ mạ gạ hạ dạ huấn luyện được tinh nhuệ ám sát tiểu đội mục tiêu chính là ạ cà xù kỳ bên trong cả cụ dù thì đạn gặp ạ xù m ạ đã xuất kích cụ hệ mẹ thở dài sau đó cũng chào hỏi một tiếng k h o ả n khắc n g dạ quân bên trong lại phân ra hơn hai mươi tên tinh nhuệ mà cái này một chi là cụ hệ mẹ chuyên môn tiểu đội phó đội trưởng làm ý tạ xỉ ạ cổ Tiểu đội thành viên bên trong i đội viên ể u thành t bên kém nháy ấ t t cũng có -ichia. Trong mắt tại lấy thảo quốc doanh địa làm tâm điểm khổng lồ trên chiến trường làng n h ị dạ liên quân các n h ị dạ cùng hạ cá sủ kỷ tám tên thành viên chính thức mở rộng một tràng kinh thiên động địa đại chiến lúc đầu đêm tối lờ mờ số dạ, tại thời khắc này bị trên chiến trường các loại nhận thuật quang ảnh nhẫn cụ bạo tạc triệt để điểm sáng tiếng hô hoán tiếng gào thét tiếng kêu rên lẫn nhau đan vào một chỗ hôn hợp thành chỉ có trên chiến trường mới có chiến trận âm thanh trực trùng vân tiêu mà nếu như theo cực cao trên không nhìn xuống toàn bộ chiến trường liền có thể phát hiện ít chĩa cùng bị h ọ di z bị cả cạ xỉ kiểm chế tại chiến trường vùng ven mà cả cù dù chân i chính uy đội kiểm hiếp đến làng nghi dạ liên quân ngoại trừ như cũng xoay quanh tại trên không con quái vật kia satoz bên ngoài cũng chỉ thừa lại đã giết vào làng n g h ì dạ liên quân quân trận bên trong hoành hành không sợ hỉ dù cổ cùng dạ mà、dị. hai người này đều là trải qua huyết kế dung hợp nghi thức nghe ạ u y lấy nơi h xa trên chiến trường huyên áo chỉ chỗ một bên đạp hồ nì di di vừa nói bên kia dâng lên đạn tín hiệu hẳn là tối ạ cà sù n kỳ người đọc thủ di nhìn thoáng qua nơi xa chiến trường trên mặt lóe lên một kia lo lắng bất quá rất nhanh nàng liền đẻ xuống tạp niệm nói ra nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới mù c ụ ta cảm giác hắn liền tại phụ cận đúng lúc này chị chỗ đột nhiên cảm ứng được cái gì ánh mắt nhìn phía nơi xa dốc nhỏ tại cái kia mảnh dốc nhỏ bên trên có một k h o a lẻ loi c h ơ trọi đại thụ mà tại dưới đại thụ đồng d ạ n g đứng lặng một cái lẻ loi c h ơ trọi thân ảnh gz nhìn qua lập tức s á t mặt vui mừng mù c ụ chị chỗ đưa tay ngăn cản chuẩn bị tiến lên gz cảnh giác nói ta ở trên người hắn cảm ứng được vô cùng khoa trương huyết dịch lực l ư ợ n hắn sợ rằng đã không phải là người bình thường gz một mặt bình tĩnh bất luận hắn bi ta đến dẫn hắn trở về về làng cỏ đi cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á c h ư một nghìn không tám r mươi đánh lén cùng đánh lén c h ư một nghìn không tám r mươi đánh lén cùng đánh lén chiến trường hôn loạn n h i ệ m cà cù ạ xù mạ xoa xoa trên c h á n dỉ ra máu tươi nhất miệng cười nói còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu cũng bất quá như vậy dừng a khi đàn gắt một cái biểu lộ vô cùng nổi nóng một bên cạ cũ rủ thời khắc này sắc mặt cũng không quá tốt bọn họ vừa mới gặp phải ạ xù mạ tiểu đội khi đàn trong tay thường dùng trôi này sạn no gậy ạ liền bị ạ sủ mạ trong tiểu đội một tên làng mây từ độn nị dạ dùng từ độn hút đi đón lấy hai tên hỉ gạ nhất tộc cao thủ liên thủ dùng n u quyền tùy tiện liền chế trụ không có vũ khí tay không tấc sắt hỉ đạn cả cù rủ tình huống bên này tốt hơn một chút một chút hắn đối đầu chính là thực lực tổng hợp không bằng hắn ạ sù mạ nhưng cả hai trên lệnh cũng không lớn sở dĩ một phen chiến đấu xuống ạ sù mạ vẹn vẹn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ thu thương ạ sù mạ ngược lại sĩ khí tăng vọt mọi người thêm chút sức trước tiên đem hai người bọn họ giải quyết đi sau đó lại đi chi viện những người khác phía trước số bảy mục tiêu tác chiến chuyến gia xỉ mô phỏng tồn tại nghiêm trọng sai lầm lúc hắn chỉ lo lắng chính mình tiểu đội tại tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong mô phỏng tác chiến có thể hay không không có hiệu quả bây giờ giao thủ về sau tình huống thật mặc dù cùng tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong mô phỏng tồn tại sai lầm nhưng cái này sai lầm hoàn toàn ở có thể tiếp thu phạm vi nói cách khác chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn xuất lĩnh cái này chi châm đối cả cụ rủ t h ì đàn ám sát tiểu đội là thật có thể đem cái này hai tên ạ cả sủ kỳ thành viên chính thức chém giết ngắn n g i mừng về sau kích đấu lại lần nữa bộc phát mất đi vũ khí hì đạn bị hai tên hỉ gạ tộc nhân áp chế hoàn toàn không thể dành tay đi chợ giúp cả cụ rủ mà cả cụ rủ tại ạ sụ mạ cùng tầm mười tên tinh nhuệ nhì dạ vây công bên dưới cũng dần dần ở vào hạ phong l ầm ẩ m tại to lớn bạo tạc hỏa d i ễ m bên trong cả cụ rủ miễn cưỡng chui ra trên thân mây đỏ phục bị thiêu hủy hơn phân nửa lộ ra vô cùng chật vật tiện tay kéo trên thân thiêu hủy mây đỏ phục cả cụ rủ nói ra đã các ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toán các ngươi mây đỏ phục bị kéo về sau trên lưng hắn bốn cái nhan sắc không đồng nhất mặt nạ cấp tốc phồng lên sau đó những n g mặt nạ lần lượt theo trong thân thể của hắn tránh ra biến t h à gặp a xú mã h nháy g mắt khám phá chính mình bí thuật các cụ rủ sắc mặt càng thêm ưu ám ựu chị hạ xỉn gì tạ cả mạ gạ hạ dạ sao sớm biết trước hết đem cái kia ựu chị hạ tiểu quỷ xử lý nơi xa hì đạn lúc này thì thầm nói các cụ rủ ngươi mau tới giúp ta một cái hai da hỏa này nhu quyền có thể phong bế kinh mạch của ta thật khó dây dưa ngu xuẩn thấm mắng một câu cả cụ dù đem l ự c chú ý tập trung đến đối diện ả su mạ trên thân không thể nghi ngờ trước mắt cái này bên hông còn lấy sugo nìn chùi si, thủ hộ n h ẫ n thập nhị sĩ tiêu chí c ổ nô h ạ c nhìn mới là đối diện hạch tâm chỉ có giải quyết hắn mới có thể phá cụ l i ê n tại cả cụ dù hơi chút thất thần thời khắc đột nhiên một vệ kim quang hiện lên hắn cùng xoay quanh tại bên cạnh hắn bốn cái mặt nạ phân thân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài làm được tốt chi dị cụ ả su mạ đại hỉ thừa cơ đối cả cụ dù phát động tấn công mạnh vốn là thời không bên trong cái kia chết tại cả cụ dù thì đảm trong tay cùng ả su mạ cùng là sugo nintisi r thủ hộ nhận thập nhị sĩ chị dị cụ cũng bị ả xù mạ chi ê u mộ vào chính mình tiểu đội không bao lâu tại mọi người vây công bên dưới cả cụ dù trước sau tổn thất hai cái mặt nạ chỉ để lâm vào t ử cục bên trong hô hô cả cụ dù trung điệp thở hôn hẹn sắc mặt khó nén n g i bài hắn đôi ả xù mạ tiểu đội cũng tạo thành không nhỏ sát thương nhưng cái này hiển nhiên không làm nên chuyện gì có ả xù mạ chị dị cụ những n à y hạch tâm tại hắn không cách nào bằng sức một mình cải biến chiến cuộc hắn lại nghiêng đầu liếc mắt nơi xa hì đạn phát hiện hì đạn tình huống bên kia so với mình bên này còn hỏng bét toàn bộ hành trình bị hai tên hỉ gạ tộc nhân áp chế nếu không có bất tử chi thân sớm không biết chết bao nhiêu lần đáng chết hắn âm thầm mắng một câu hắn cùng hì đạn tổ hợp nhưng thật ra là tương đối điển hình ám sát loại hình tổ hợp chỉ cần mục tiêu không biết tình báo của bọn họ mạnh hơn cũng có thể ngã xuống tại hai người bọn họ trong tay nhưng bọn hắn dạng này tổ hợp rõ ràng không thích hợp nị dạ quân tác chiến húng chi đối phương trả xong toàn bộ nắm giữ tình báo của bọn họ đem hắn cùng hì đạn chia để chị để hai người bọn họ không cách nào hữu hiệu phối hợp mắt thấy thắng lợi trong tấm mắt a su ma ho mọi người kiên trì một chút nữa lập tức chúng ta liền có thể tiêu d i ệ t bọn hắn phấp bỗng nhiên một cái tay đâm xuyên qua ạ xù mạ lồng ngực ngắt lời hắn ạ xù mạ túi đầu xuống nhìn xem từ phía sau lưng đâm xuyên chính mình lồng ngực tay chỉ là một đoàn h ư ảnh nếu như không phải là bởi vì dính máu chiếu ra một cái hình dáng căn bản là không nhìn thấy thấu thấu đ ộ t lúc này ạ xù mạ sau lưng dàn mạ diện lộ ra thân hình nói với cả cụ rủ các ngươi thật giống như gặp phải phiền phước cả cụ rủ có chút khó chịu nói ra xen vào việc của người khác dàn mạ rút ra đâm xuyên ạ xù mạ lồng ngực cánh tay tiệm tay bỏ rơi dính vào trên cánh tay máu tươi sau đó nhìn về phía cách đó không xa hì đạn hì đạn mặc dù mạnh thực lực chẳng ra sao cả nhưng xì、si、g ì hikes từ tư băng huyết chú thuật lại quỷ dị khó phòng chỉ cần có thể làm tới mục tiêu hết u y dịch khi đạn liền có thể tùy tiện đem hắn chú sát sở dĩ ạ cát xù kỳ hiển nhiên không thể nhường hì đạn tùy tiện chết đi ạ suma đội trưởng chi dị củ cùng bốn phía ạ su m a tiểu đội các thành viên nhộn nhịp kinh hô đi ra giống như ạ su mạ bọn họ cũng không có phát giác được tiềm hành tới gian mạ dị... cho nên nhìn thấy ạ su mạ ngã xuống đất bọn họ tất cả đều loạn chất cước một cái t h u ầ n thân g i ạ t m à đi tới đảm bảo hỉ đạn sản dìn no ghệ ạ tên kia từ độn nì dạ trước mặt tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên dưới dùng bị cương đ ộ t từng cường hóa cánh tay đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương sau đó đoạt lấy sản dìn no ghệ ạ đ ỗ n g nhiên ném đi ném cho nơi xa bị đẻ lên đánh hỉ đạn nha giống tiếp đến vũ khí về sau khi đạn lập tức thẳng thắn thoải mái v u n g ư ờ y đem hai tên áp chế hắn hỉ gạ tộc nhân bước lui sau đó cùng cả cụ dù hội hợp liền tại cả cụ dù khi đạn làm sao đại khai sát dưới lúc tại trên không, không ngừng tập kích quấy dối làng nì dạ liê vân sạ tọt giống nhiên một cái chuyển hướng, hướng về nơi xa bay đi. cả cụ rủ thấy thế như mày lại đáng chết khi đản đuổi theo ta s a t o ĩ đột nhiên rời đi rõ ràng là cực lạc dương bên kia xảy ra vấn đề lại liên tưởng đến làng nghỉ dạ liên quân phía trước phân ra một ít nhân thủ đi tìm kiếm cực lạc dương sở dĩ cả cụ rủ vội vàng bỏ xuống trước mắt chiến sự đi xử lý cực lạc dương bên kia vấn đề bởi vì s a t o ĩ tiềm lực chiến tranh đã được đến chứng thực có nó tại đủ để kiềm chế làng n h ỉ dạ liên quân hàng ngàn hàng vạn bình thường n h ỉ dạ sở dĩ tại công phá làng n h ỉ dạ liên quân đại bản doanh phía trước cực lạc dương không thể sai sót mẹ nó ta còn muốn cùng đám người kia thật tốt tính toán sổ sách đây mặc dù trong miệng hùng hùng hồ hồ nhưng hỷ đạn vẫn là nghe lời đi theo cả cụ rủ hướng s a c h toz rời đi phương hướng đuổi theo canh thứ nhất dâng lên c r ư n nghìn 1 h ô n t r a n h đoạt t n g h ì n không trăm t r a n h đoạt rời xa chiến trường sườn núi nhỏ bên trên cái kia đứng lặng dưới tảng cây thân ảnh yên tĩnh nhìn qua z e mặc dù không nói một lời nhưng lại tựa như thiên môn và ngữ tránh t h á t chi trộ z từng bước từng bước đi tới đến gần về sau mượn ánh trăng lạnh lẽo z cuối cùng thấy rõ bộ dáng của đối phương cùng hắn trong trí nhớ ngủ cụ giống nhau như lúc Zizek kích đ ân g hô, chờ mù tìm cù, cuộc ta rốt trên được ngươi. đợi mặt lộ ra chờ đợi thần sắc, zhz i z ngươi t ậ t một mực đang tìm ta mực đang sao? Ấn.、G、z trung điệp gật đầu nói ra những năm này ta còn có làng một mực đang tìm ngươi có thể ngươi tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đ ồ n g dạng bất quá bây giờ không sao ta rốt cuộc tìm được ngươi cùng ta về làng đi tất cả mọi người rất nhớ thương ngươi cảm ơn ngươi mù cù trên mặt lộ ra một đạo nhàn nhạt mỉm cười phối hợp hắn thanh tú tuấn lắm mặt để ngươi cảm thấy đặc biệt ôn lu có thể qua trong giây lát nụ cười trên mặt hắn liền và mẹo thần sắc cũng nháy mắt thay đổi đến dữ tợn đáng tiếc quá muộn.、ZZ、không hiểu, thét ngươi cái quá muộn. Mù gầm thét lên, các Mù lên, cụ gầm gì vì không thể sớm một chút tìm tới ta, ta hiện tại đã trở về không được. Không trở hiện không Không hô, không, không sớm được. được rồi. nữa đã về về quản ngươi biến thành bộ dáng gì cũng còn có cơ hội quay đầu lúc này một cái bóng đen to lớn từ trên trời ra xuống rơi xuống mù cụ sau lưng gz ngầm đầu nhìn lại phát hiện rơi sau lưng mù cụ to lớn bóng đen chính là tập kích thảo quốc doanh địa quái vật sà tọt không quản ta biến thành hình dáng ra sao không trêu tức cười cười về sau mù cụ hướng về sau khẽ nghiêng thân thể nháy mắt dùng nhập vào Satoz, t o r nơi g c thể. Satoz, Ngay sau đó, Satorz, mở ra đó, mở m ệ n như trổ máu, nói ra, ta biến thành cái dạng này cũng sứng ngay tại chỗ. Nàng cái này mới tình nộ, không phải tại phía sau màn không chế, Satorz, mà là biến thành, Satorz, doanh nàng. Nơi g Giết to trổ ta thể tại tại Satoz, Satoz, tập thảo sao. chỗ. phải phía chế, kích ra, máu, mới mù mà cái cái cái quái sau quốc có Zizek mới kia địa là là cụ cụ cụ sở lộ, vợ. xa đột nhiên chuyển đến cà cụ rủ mệnh lệnh cà cụ rủ, thì đạn đi theo satoz một đường đến nơi này nhìn thấy、g、z chỉ t r ộ về sau vội vàng hướng mù cụ ra lệnh cùng satoz d u n g hợp mù cụ giận g ữ hét ngậm miệng hư lạnh một tiếng cả cụ dù kết cài ấn khoảnh khắc hình thể to lớn satoz hung hăng ngã đến trên mặt đất trong miệng truyền ra thống khổ tiếng kêu trên không hề nghi ngờ lần trước bắt đến mù cụ về sau cả cụ r ù tại mù cụ trong cơ thể cắm vào phong ấn phức thức một khi phát động liền có thể kêu mù cụ sống không bằng chết đ ỉ n h chỉ thôi động phong ấn cả cụ dù quát lặp lại lần nữa giết nàng satoz chống người lên nói với G z e z chớ coi trách ta muốn trách thì trách đem ta biến thành quái vật làm đi nói đi satoz đối với z phát động thế công、G、z một bên né tránh một bên h ô mù cụ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi biến trở về đến nơi xa nghe lấy mù cụ cùng dì dẹt đối thoại thì đàn cười nói nguyên lai bọn họ là quen biết cũ sao cả cụ dù ngươi cũng quá hỏng cả cụ dù mắng ngu xuẩn hiện tại là chiến tranh không được lười biếng giải quyết đi hai cái này tiểu quỷ để satoz mau chóng trở về chiến trường có thể nói ngoại trừ hỉ dù cổ cùng dạn mát bên ngoài m ặ t khác mấy cái ạ cặt xù kỳ thành viên một khi rơi vào nì dạ quân vây quanh chỉ cần không có hiểm hộ đều có gây kích trầm xa khả năng sở dĩ cả cụ dù mới sẽ vội, vội vàng vàng chạy tới xử lý Satoz, sự t s tình. Bà đúng lúc này, chì chỗ một cái l ắ p mình ngăn tại c ả c ụ rủ, t h ì đ ặ n trước người hai người, không cho phép cái giày giấy x t h ì đ ặ n ngơ ngác một chút, chật cười nói, c ả c ụ rủ, hai chúng ta hình như bị xem thường nha. tiểu quỷ này sẽ không cho rằng bằng nàng một người, liền có thể ngăn chở hai chúng ta đi. bị ạ xù mà ám sát tiểu đội xử lý hai cái trái tim c ả c ụ rủ, lúc này vốn là tức xôi ruột, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. giờ phút này gặp chì chỗ không biết sống chết ngăn lại chính mình, hắn lập tức cười gần nói, vừa vặn thiếu hai trái tim, vậy liền tuyển chọn các người đi. vượt quá hai người dữ liệu chi trô lấy một địch hai đối mặt hai vị hạ cả sủ kỳ thành viên không những không có nửa điểm e ngại ngược lại nết môi sừng h ắ c h ắ c giải quyết đi các người hai cái này tổ chức bại hoại đại nhân hẳn là sẽ rất cao hứng đi cả cụ rủ k h ì đ a n cùng nhau s ư ơ n g sở trên chiến trường theo trong bầu trời đêm không ngừng nổ tung đạn tín hiệu phía trước bởi vì chia ra lục soát cực lạc dương c g i ạ mạ đám người ý thức được chiến trường xuất hiện biến hóa cấp tốc quay trở về chiến trường bang liên t ạ i phát động thấu độn d ạ n mạ chuẩn bị từng cái chém giết tạ su mạ tiểu đội những người khát lúc kịp thời đổi về cụ dạ mạ dùng cụ nại chặt lại hắn dùng cương độ từng cường h ó a cánh tay dàn ma dứt thối lui nhìn hướng cụ i à m à ánh mắt s ắ c bén lại cảm ơn tại trước ủy môn quan đi một lượt chị d ị cụ chân thành hướng cụ i à m à nói cảm ơn nếu như không phải cụ i à m à kịp thời chạy tới hắn vừa rồi sợ rằng liền muốn bước gạ xu m à gót chân bị dàn ma d i t đánh lén đã mở ra rét l ò n gẳng cụ i à m à một bên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện dàn ma dứt một bên hướng những người khác nói ra nơi này liền giao cho ta đi v ù vụ làng mây đa dì làng sương mù dìn gỗ ơm ấy dô dị cụ dỗ lúc này cũng đi tới hiện trường đa dị xua tay cần hỗ trợ sao dingo ơ mi duy dị cầm trong tay lôi đ a o cái này ra hỏa là chúng ta làng sương mù ní dạ nghe nói chính là hắn tập kích làng sở dĩ tính ta một người cụ d u d ộ vung về điệp còn có ta mặt khác đổi u về chiến trường người bên trong gà a dạ t ệ a dì cẳng cụ dô tìm tới xả số dì cụ dô x ù chia tìm tới ấy đ a dạ suy ghét để mắt tới nắm giữ quê ỷ kỳ dịp bị h ỏ a di zét xa mụ ải mọi phối hợp những người khác tại ngăn cản hỷ dù c ô thế là còn lại mấy người bọn hắn liền chạy đến tri viện cụ già mạ lúc này a xú mạ trong tiểu đội chị dị cụ nói ra vừa mới ạ cá sù kỳ cả cụ dù thì đản đuổi theo con quái vật kia hướng phía đó đi cái gì mọi người lấy làm kinh hãi bởi vì mọi người nhớ tới rất rõ ràng cái hướng kia chính là gì z chỉ trô tìm kiếm cực lạc dương phương hướng lại liên tưởng đến satoz cùng cả cụ rủ thì đản trước sau tiến đến bên kia không khó suy đoán khả năng là gì z chỉ trô tìm tới cực lạc dương nghĩ đến đây cụ dạ mạ đám người không dám trì hoãn vội vàng bỏ xuống giàn m ạ n hướng về bên kia tiến đến cả cụ rủ thì đản có thể là chính thức gà cả xủ kỷ thành viên trước, trước sau sau không biết có bao nhiêu cao thủ ngã xuống tại hai người bọn họ trong tay sở dĩ mọi người lo lắng nếu như đi chậm không những cực lạc dương khống chế không nổi khả năng liền di xích ỉ chỗ cũng nguy hiểm gặp cụ già mạ đám người cùng nhau hướng cả cụ rủ thì đạn rời đi phương hướng đ u ổ i theo dạn m a g trần c h ờ một chút sau đó cũng chạy tới liên cùng làng n g dạ liên quân một phương cực lực phải giải quyết cực lạc dương một dạng ạ các xủ kỳ trước mắt cũng muốn cực lực bảo vệ cực lạc dương bởi vì satoz nhìn rõ nhân tâm cảm giác gác ý năng lực tại đại quy mô nhận chiến bên trong thực tế quá mức bá đạo canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á theo í n mạng mạng người, nhận. tính người, nhận. của các Trước của các người, ta ta h 1082, làng n ì dạ liên quân bên này cụ già m à đám người cùng với a c a s u kỳ dạ mạ trước sau hướng cả cụ dù thì đạn rời đi phương hướng đuổi theo trên chiến trường những người khác cũng nhộn nhịp lưu ý đến biến hóa này dù sao cái kia quanh quẩn trên không chung k è m chế làng n ì dạ liên quân đại lượng nhân thủ quái vật satorz đột nhiên rời đi đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng là lớn vô cùng kết quả là chú ý tới điểm này cả caxi vội vàng an bài nhân thủ đi tri viện cụ già mạ acaxu kỳ một phương thành viên khác đều h ã n g tại trên chiến trường một chốc khó mà thoát thân sở d ĩ tại trên không n i ê m thổ phi điệu bên trên ấy đạ dạ trước hết nhất làm ra phản ứng hướng bên kia tiến đến tập được tích gẳng n o r u t một mực tại trên không cùng ấy đạ dạ dây dưa cụ r ộ t sụ chĩa theo sát phía sau đi theo ấy đạ dạ n i ê m thổ phi điệu đằng sau cũng đuổi theo trong lúc nhất thời chiến trường bị chia cắt thành hai cái bộ phận thảo quốc doanh đ ị a bên này chiến trường mặc dù quy mô khổng l ồ nhưng một chỗ khác xoay quanh cực lạc dương triển khai chiến trường mới thật sự là có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc m ấ chốt tại bằng thẳng trên thảo nguyên phi nhanh cụ dạ mạ thần sắc có chút nghi một bên dìn gỗ ở mizuji nói ra dì x chỉ chỗ các nàng cũng không phải cái gì tạm ngừ không cần quá lo lắng cụ d u dỗ nhận lấy lời nói gốc dạ n g có thể là một lần đối mặt hai tên ạ cà sù kỳ thành viên chính thức hai người bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ a ca cú dù khi đạn thực lực tổng hợp tại ạ cà sù kỳ bên trong có lẽ không tính đứng đầu nhưng chiến tích nhưng là thực sự là ngây m cái kia danh sưng ơ hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nghỉ hữu kỳ tổ cùng với làng x ư ơ n g mù lục vĩ dịn cờ dị kỳ h ữ tạ c ả tạ đều là bị bọn họ bắt sống sở dĩ tại làng nhì dạ liên quân công bố ạ cả xù kỳ thành viên trình độ uy hiếp bên trên cả cụ rủ thì đàn bình xét cấp bậc không hề so mặt khác ạ cả xù kỳ thành viên thấp đa dì nói ra cực lạc dương bên trong quái vật kia khẳng định là bị ạ cả xù kỳ điều khiển gz chỉ chỗ bọn họ sợ rằng phải đối mặt không chỉ là ạ cả xù kỳ người còn có cái tiếp theo cực lạc dương bên trong chạy ra quái vật chúng ta động tác nhanh một chút nói xong cụ dạ mã lại lần nữa tăng lên tốc độ mấy người khác cũng không để ý bên trên tiết kiệm trả cớ dạ n ộ n nhịp tăng tốc đi theo phía sau g i ạ n m a duy trì khoảng cách nhất định xa xa treo ở mấy người sau l ư n g đối trường cầm tấn đ ộ g i ạ n maz lý nói đuổi kịp cụ g i a mạ mấy người không hề khó khăn chỉ là hắn có chút kiên kỵ cụ g i a mạ z lọt gẳng cho nên mới cố ý vẫn duy trì một khoảng cách một chỗ khác trên chiến trường tại trong màn đêm trống trải trên thảo nguyên hình thể to lớn satoz cùng dì z chính triển khai kịch đấu nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là có thể né tránh liên quân thiên quân vạn mã công kích satoz tại đối mặt dì z lúc tựa hồ mất đi nhìn rõ nhân tâm cảm giác sát khí năng lực liên tiếp chúng chiêu mà tại cách đó không xa chi trô chặt lại cả cụ dù thì đàn Bánh bánh bánh. ba à bành bành. n h b người chiến đấu cùng một chỗ phát ra từng đợt cao tần quyền cước giao kích tâm thanh ánh trăng lạnh leo phản chiếu xuống chiếu ra ba người cái kia giống như như quỷ m ỹ lơ lửng không cố định cái bóng c ạ cụ dù k h i đàn thể thuật tự nhiên không cần nhiều lời vốn là thời không bên trong c ạ cụ dù một đối một là có thể áp chế cả cà xi、si, tại nhận giới tuyệt đối là nhất l ư u tiêu chuẩn chỉ so với một chút sở trường thể thuật cường giả yếu một bậc khi đàn thể thuật cứ việc hơi kém một chút nhưng hắn trong tay cầm phạm vi lớn vũ khí công kích cùng với bất tử chi thân đền bù hắn thể thuật trên kỹ xảo không đủ lại thêm chủ yếu áp lực tại trên người cả cụ dù sở dĩ hắn có thể thỏa thích công kích mà t r ỉ t r ộ t ư không cần phải nói dị gẳng huyết long nhãn nhìn rõ lại phối hợp toàn lực vật、chuyển. chuyện truy kỳ chỉ riêng thể thuật mà nói nàng thậm chí so cả cụ rủ còn phải mạnh hơn tuyến một nếu không phải nàng tuổi còn nhỏ thể trạng còn chưa hoàn toàn trưởng thành nàng tại thể thuật bên trên ưu thế sẽ còn lớn hơn một vòng đối công về sau song phương diên phần mình nảy ra tí tách tí tách t r ỉ t r ộ sờ sờ gó má phát hiện tại vừa rồi đối công bên trong gương mặt của mình bị hỉ đạn sản dịn no gậy ạ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương n h ọ xuống trên đồng cỏ huyết dịch chính là từ vết thương của nàng bên trong chảy ra đối diện khi đàn liếc qua sản dìn no g h ệ ạ mũi đao bên trên dính lấy chỉ t r ộ huyết dịch cười nói tiểu quỷ ngươi xong cả cụ rủ liếc nhìn nơi xa lại bị dì dẹt đánh trúng m ộ t quyền s a t o r s những h ũ mày k h i đàn đ ừ n g đ ừ a bên kia có điểm gì là lạ nhanh lên giải quyết tiểu quỷ này khi đàn trước tại trên mặt đất bảy ra khởi động cg ì h i k c t s t h tư bằng huyết thoát thức chặt dùng lưới liếm liếm sản dìn no gậy ạ bên trên dính lấy chỉ t r ộ huyết dịch nói ra tiểu quỷ ngươi thật sự rất mạnh nhưng gặp phải chúng ta tính ngươi xui x u o cả c ù dù đã đem ánh mắt từ trên thân chỉ t r ộ rời đi bởi vì trong mắt hắn bị lấy được huyết dịch chỉ t r ộ sẽ cùng tại một người chết bởi vì liền xem như dìn cờ dị kỳ hoặc mù cù như thế quỷ tại hy đ ạ n cg hikes từ tư bằng huyết chú thuật bên dưới đều yếu ớt liền giống như người bình thường b à n h đúng lúc này cả c ù dù bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng bạo tạc cả c ù dù quay đầu nhìn phát hiện bạo tạc vậy mà là hy đ ạ n chỉ thấy hắn toàn bộ đầu đều bị nổ bay chỉ còn lại thân thể lắc lư hai lần cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất cả cụ dù sửng sốt một chút chuyện gì xảy ra khi đạn bị nổ bay đầu sau khi hạ xuống lăn vài vòng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh cả cù rủ lúc này mới phát hiện hì đạn miệng đã bị triệt để nổ tan liền xem như bất tử c h i thân nhất thời cũng vô pháp phát ra tiếng trả lời vấn đề của hắn tí tách tí tách tí tách chi chỗ lúc này dùng cụ nải vạch phá bàn tay của mình để càng nhiều huyết dịch chảy ra t u é t ra miệng cười nói ta chỗ này còn có rất nhiều máu ngươi muốn sao cái gì gẳng huyết long nhãn cả cù rủ trong đầu nháy mắt lóe lên liên q u a tới cái gì gẳng huyết long nhãn tình báo Ả c a t s u kỳ cũng tương tự đang thu thập làng nhì dạ liên quân bên này tình báo liên quan tới gần nhất tương đối sinh động zz chị c h ô tự nhiên cũng bị Ả c a t s u kỳ chú ý tới chẳng qua là nhịn thôn liên quân bên này cần thiết phải chú ý mục tiêu thực tế quá nhiều zz chị c h ô còn phải lùi ra sau dựa vào lại thêm vừa rồi chị c h ô lại không có thi triển huyết dịch tương quan năng lực cho nên mới không có gây nên cả cụ rủ khi đạn chú ý mà hì đạn cần mục tiêu huyết dịch mới có thể phát động chú thuật mà lại xị gẳng huyết long nhãn có thể điều khiển huyết dịch vận dụng đến cực hạn về sau t h dầm dầm. lúc này nhỏ xuống tại trên mặt đất huyết dịch toàn bộ phiêu phủ lên hóa thành tương đạo giọt máu quanh quẩn tại trì t r ộ bên người trì t r ộ khoác tay những này giọt máu nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau tại trì t r ộ trong lòng bàn tay hóa thành một đầu dài nhỏ huyết nhật mà t h ì trộm một cái tay khác dính máu hướng trên mặt một vệt liền tựa như đeo lên một bộ máu mặt nạ đồng dạng người tiểu quỷ này ca cù dù thần sắc ngưng chọc lên rốt cuộc không để ý tới nơi xa xa tỏ g i ấ a một k i đầu dài nhỏ tơ máu vẹt qua đem từng cây màu đen chịu trách nhiệm cùng nhau chém đức mà tính cả màu đen chịu trách nhiệm bị chém đức còn có một bộ mặt nạ nghiêng đầu liếp nhìn nát một chỗ mặt nạ cả cụ rủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng phía trước cùng hạ sủ mạ đánh lén tiểu đội kịch chiến lúc hắn liền đã liên tiếp tổn thất hai bộ mặt nạ đại thương nguyên khí vốn cho rằng có thể xử lý z chì chô lâm thời bổ sung hai viên hoạt bát trái tim không nghĩ tới hai cái này nhì dạ làng có ăn mặc tiểu quỷ vậy mà mạnh ngoại hạng một cái vậy mà có thể cùng satoz loại k i a quái vật đánh đến có đến có v ề thậm chí nhiều lần đem satoz đánh đổ trên mặt đất một cái khác trực tiếp phế bỏ hy đạn để hy đạn đầu còn tại trên mặt đất h o a và tiêu to mà càng làm cả cụ rủ không tưởng tượng được là chì chô vậy mà tự xưng hạ cả su kỳ k tiểu quỷ này thật sự là a người không phải chỉ có abcjef d, d sao muốn mượn làng n h ị dạ liên quân lực lượng đối phó chúng ta thoáng chốc từng cái vấn đề xông lên cả cụ rủ trong đầu bất quá thoáng qua hắn lại đem cái này từng cái nghi vẫn ép đến đáy lỏng bởi vì thế c u ộ c trước mắt thực tế không cho hắn đi do dự chi chỗ lúc này một bên lại lần nữa tới gần cả cụ rủ, một bên rời lên đầu ngón tay để ta tính toán vừa mới bể nát bộ kia mặt nạ là hỏa thuộc tính đi ngươi còn sử dụng phong thuộc tính nhân thuật cùng thủy thuộc tính nhân thuật nói cách khác phía trước bể nát chính là thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính mặt nạ cả cụ dù sắc mặt đen lại chi chỗ cười nói chỉ dùng lại đánh nát người hai trái tim là đủ rồi đi cả cụ dù chính chỉ trộ vừa dứt lời liền nối cả cụ rủ phát động tắc kích vẫn như cũng là truy kỳ toàn lực vận chuyển hạ tắc kích tốc độ so với bình thường sùn xin nozuts thuấn thân thuật đều muốn nhanh lên một đoạn thua thiệt qua cả cụ rủ vội vàng dùng cù này đón đỡ nhưng mà liền tại huyết nhận sắp va chạm đến hắn cù này lúc huyết nhận đột nhiên lại tản mát thành giọt máu tung t o á hắn một thân nguy rồi hắn thầm nghĩ không ổn vội vàng phát động sờ nozuts tính toán dùng thủy độn rửa sạch rơi trên thân nhiễm trị trộ huyết dịch tầm ẩm tiếp theo một cái t r ớ c mắt bạo tạc ánh lửa tại thủy lao bên trong rượu lên phát ra một trận chấm thấp hung hăng ném xuống đất bất quá hắn kịp thời thi triển thủy đ ộ n s á t thực suy yếu uy lực nổ tung để hắn tránh khỏi bị huyết dịch bom triệt để nổ nát vụn điều xấu không đợi cả cụ rủ tỉnh táo lại quét một tiếng chỉ chỗ liền tập kích đến hắn trước mặt trong tay huyết nhận hung hăng cắm xuống nháy mắt xuyên qua hắn trái tim p h cả cụ rủ ho ra một mùm máu tươi k h ắ p khuôn mặt là dữ tợn đáng ghét tiểu quỷ lúc này một trận gió lơi đao hướng chỉ chỗ đánh tới ép đến chỉ chỗ bất đắc dĩ nhảy lên thật cao mà cả cụ dù bộ kia thi triển phong độn nhận thuật bước lui chỉ c h ỗ mặt nạ phân thân thay thế cả cụ r ù vừa mới bị chỉ chỗ huyết nhận đâm thùng qua trái tim kia từ dưới đất bỏ dậy cả cụ r ù trùng điệp thở dốc tính đến bản thể thủy thuộc tính trái tim hắn năm viên trái tim đã bể nát bốn viên chỉ còn cuối cùng vừa mới dung nhập trong cơ thể hắn phong thuộc tính trái tim nếu như cái này một khỏa lại bị đánh nát theo thời kỳ chiến quốc một mực sống tạm đến bây giờ hắn liền thật muốn triệt để xong đời Ba đúng lúc này một thân ảnh đ ỗ n g nhiên thoáng hiện đến cả cụ r u bên cạnh dùng một loại không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi chuyện gì xảy ra h ắ xa xa ba ba ba. ngay cẩy ẳ n cùng g sau đó tại một trận âm thanh xé gió bên trong cụ da mạ dình go ở mikoji cộ dù dô đã dị mấy người cũng chạy tới hiện trường bọn họ nhìn phía xa ngay tại đợt đấu satorz gz cùng với đem hì đạn đầu nổ bay đem cả cụ rủ so vào tuyệt cảnh chi trổ hai mặt nhìn nhau đang đuổi trên đường tới bọn họ vô cùng lo lắng、G、z chỉ trổ an uy cứ việc、G、z chỉ trổ là làng cỏ loại này làng nỉ dạ nhỏ đi ra nỉ dạ nhưng mấy lần hành động xuống bọn họ sớm đã công nhận、G、z chỉ trổ thực lực đem、G、z chỉ trổ coi là đồng bạn chính là dạng này trói buộc để bọn họ bất chấp nguy hiểm chạy đến chi viện nhưng ai nghĩ tới hiện trường vậy mà là như thế một bộ cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí bọn họ nếu là lại đến muộn một chút、G、z chỉ trổ có lẽ đã đem tất cả địch nhân đều giải quyết hết cụ dù dô nhịn không được đối chi trổ hỏi cái này đây đều là ngươi một người làm chi trổ gật đầu ánh mắt vẫn khoa chặt tại cả cụ dù trên thân t h ô n g thả lại sức cả cụ dù nói ra cẩn thận tên kia là và n h không đợi cả cụ dù nói hết lời trong thân thể của hắn liền phát sinh một lần tiểu bạo nổ uy lực nổ tung mặc dù không lớn lại đem thân thể của hắn nổ chia năm xẻ bảy g i ả n ma d ư i lấy làm kinh hãi trên mặt để phòng nặng hơn không thể nghi ngờ lần này bạo tạc là chi trổ vừa mới đâm xuyên cả cụ dù trái tim lúc tại cả cụ dù trong cơ thể lưu lại một chút xíu máu của mình vốn là chuẩn bị phối hợp tập kích một đợt giải quyết đi cả cụ、dù. kết quả gian maz đến đánh gãy nàng kế hoạch nàng chỉ có thể t r ư ớ c phát động bạo tạc để cả cụ r ù ngầm miệng mà bị nổ nát cả cụ r ù cũng không có lập tức chết đi hắn tàn tạ trong thân thể đưa ra vô số màu đen chịu trách nhiệm những này chịu trách nhiệm lẫn nhau kết nối dây dưa lại đem hắn bị nổ nát thân thể trọng tân ghép lại ở cùng nhau chỉ là ở trong quá trình này hắn hiển nhiên là nói không nên lời bất kỳ lời gì bên kia bị nổ nát miệng t hì đan đầu còn tại trên mặt đất không ngừng thì thầm chỉ là ai cũng nghe không rõ trong miệng hắn đến tột cùng mơ hồ không rõ tại thì thầm cái gì chỉ chỗ chiêu này có đồng dạng năng lực cụ da mạ tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay. có thể dìn gỗ ở mizuzi c ô rụ rỗ đã gì mấy người lại cảm thấy chẳng biết tại sao thậm chí ẩn ẩn có mấy phần dùng mình bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng ạ cà s ù kì c ả cụ dù khi đ à n dạng này c ứ n g dạ tại chỉ trộn trong tay vậy mà lại thua thảm như vậy liền tại song phương rằng có thời khắc càng ngày càng nhiều người chạy tới phiến chiến trường này đầu tiên là trên không đầy đ ã dạ cụ dò xù chĩa đi tới chiến trường quanh quẩn trên không trung đón lấy trên mặt đất c ả cạ sĩ phái tới chi viện nghỉ dạ quân cũng đến sau đó một phương hướng khác làng của phái tới chi viện tiểu đội cũng kịp thời chạy tới t cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn tám mươi bốn đội biến chương một nghìn tám mươi bốn đội biến và ảnh chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nằm đấm dí z lại lần nữa đánh trúng ngủ cổ biến đ à o thành satoz đem hắn hung hăng đánh bay nga đến trên mặt đất hòa đội gaten l i ê n tại satoz thân thể cao lớn té ngã trên đất lúc phía sau của nó đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo thanh âm vang r ộ i cùng với tiếng vang satoz trên thân giấy lên từng đạo hòa diễm những ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hòa diễm nó không có tại satoz trên thân tùy ý thiêu đốt mà là giống từng đầu xiềng xích hình dáng phong ấn thoát thức bỏ đầy satoz thân thể đem hắn r à n g buộc z cái này mới nhìn đến lộ giản đám người lập tức đại hỉ c a c a nuôi lại thuốc lộ giản vây vây tay hô đừng lo lắng chúng ta tới z nhẹ nhàng thở ra nàng một người đối mặt biến thành Satorz, cụ lúc, là lúc này satorz gầm thét một tiếng tính toán từ dưới đất bỏ dậy nhưng mà trải rộng toàn thân nó hỏa diễn phong ấn thuật thức mới vừa rồi còn không hiện nó bên này còn gọi những cái kêu hỏa diễn phong ấn thuật thức lập tức bắt đầu cháy rừng rực hỏa diễn nháy mắt trải rộng toàn thân nó để nó như cái to lớn ngọn đuốc bình thường đem bốn phía đêm tối đều xua tắn mất tê thật mạnh phong vấn thuật cụ dù dồ hút ngủ khí lạnh đa dì thở phào một hơi cuối cùng đem cái này quái vật phong vấn lại cụ dạ mà đại bộ phận l ự c chú ý tại đối diện ạ cắt xù kỳ g i ạ n m à t r ê n thân nhưng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy nơi xa satoz được thành công phong vấn khỏe miệng vẫn là không nhịn được có chút bên trên trọn Ạ cắt xù kỳ bên này trên không ngồi xếp bằng tại trên n i ê m thổ phi điều ấy đa dạ không tim không phổi cảm khái nói v、wow, a đây thật là trói l o i a nếu là lại thêm vào một cái đại bạo tạng ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiều sáng đó chính là trung cực nghệ thuật trên mặt đất ca cú dù khi đàn úc còn không mang nổi mình úc một cái đang nỗ lực chắp vá thân thể của mình một cái tại m ồ m miệng không rõ hùng hùng hồ hồ đều không có để ý bị phong ấn satoz mà gian mặt sắc mặt ưu ám bây giờ cả cũ dù khi đàn bị trọng thương không những không có sức chiến đấu hơn nữa còn thành hắn trói buộc lại thêm satoz lại bị làng n ỉ dạ liên quân một phương cho phong ấn thế cục đã bắt đầu hướng về gây bất lợi cho bọn họ phương hướng như vậy giờ k h ắ c này bất luận địch ta lực chú ý của mọi người cũng không khỏi tự chủ tập trung tại bị phong ấn satoz trên thân giống giống giống satoz phẫn nộ gào thét vẫn còn tiếp tục cái này tiếng giống phảng phất tràn đầy lực xuyên thấu đâm rách đêm tối đâm rách t ầ n g mây để người nào có nghe đến cái này tiếng giống người đều không khỏi cảm thấy một trận khiếp sợ chỉ là bất luận satoz làm sao d â y rụa trên người nó gà ạ kèn vẫn như cũ không sờn lòng ràng buộc nó không hề đứt đoạn tiêu đốt thân thể của nó một lát sau satoz tiếng giống giận dữ dần dần lắng lại và n h cùng với tiếng vang hình thể to lớn satoz thẳng tắp ngã dầm trên mặt đất nhấc lên một trận bụi mù và sóng khí mà đợi bụi mù dần dần tiêu tán hình thể khổ s a r t o r đã biến mất không thấy gì nữa trong h ồ lớn chỉ còn lại hình người trạng thái mù c ụ mù c ụ m u i tung người một cái nào h tới đi tới mù c ụ bên cạnh mù c ụ hưng được nói ra phụ thân đại nhân ngài rốt cuộc đã đến ta m u i nhất thời xấu hổ không chịu nổi chính mình cái t i a thiện lương ưu tú n h ư tử sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này h ắ n cái này làm cha có thoát không ra trách nhiệm gz lúc này cũng đi tới bên cạnh hai người mù c ụ cùng chúng ta cùng một chỗ về làm đi tất cả mọi người đang chờ n g ư ờ i đấy mù c ụ lắc đầu ta đã biến thành ủy ta không có gz đánh gãy mù cù kích động nói Dạ, từng cái cũng mặt lộ vẻ vui mừng. nếu h định ấ t có thể ở nơi này giải quyết đi sạch tội cái này làm sao cũng vô pháp đánh trúng quái vật doanh nghiệp bên kia chiến cuộc liền có thể chuyển biến tốt đẹp không ít d a n mắt nhìn thấy một màn này trên mặt nổi lên xoắn suýt chi sắc s a t o r s một khi bị làng nghị dạ liên quân thu phục tổ chức lần này kế hoạch tác chiến liền tính thất bại tiếp tục chiến đấu đi xuống không có chút ý nghĩa nào sở dĩ đáy lòng của hắn bắt đầu bắt đầu sinh thoái ý chỉ là hắn còn có chút do dự muốn hay không mạo hiểm ểm hộ cả cụ rủ thì đạn rút lui hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên không ấy đã dạ thầm nghĩ sợ rằng chỉ có thể dựa vào ấy đã dạ nghiêm thổ phi l i ề u mới có cơ hội đem cả cụ rủ thì đạn dây an toàn đi a cà sù kỳ bắt đầu mưu đồ rút lui mà làng n h ị dạ liên quân một phương người người trên mặt nụ cười chiến cu b à đúng lúc này một thanh hiện ra hàn mang trường đao đột n g ộ t đâm xuyên qua mù c ụ thân thể mù c ụ cúi đầu xuống khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu không chỉ là mù c ụ bên cạnh hắn lộ dạn、g、z z minh m g ụ i cùng với mù c ụ phụ thân mui cũng tất cả đều sưng sờ ngay tại chỗ đầy mặt kinh ngạc quỷ đây mới là nơi trở về của ngươi lúc này trường đao chủ nhân âm thanh mới chậm rãi theo mù c ụ phía sau chuyển đến thượng huyền nhất z z kinh hãi bản năng muốn phản kích lại bị một bên lộ dạn một cái nữ lại xa xa nhảy ra đối phương có thể tại bọn hắn hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống đâm trúng mù cụ ít nhất nói rõ tốc độ của đối phương xa tại bọn họ bên trên loại tình huống này trước lui ra biết rõ ràng thế cục mới là ổn thỏa nhất lựa chọn so sánh với lộ giản vừa mới tìm về nhi tử mui hiển nhiên không có bình tĩnh như vậy hắn lập tức bắt đầu kết tấn chật một tay lộ ra hung hăng ấn về phía đánh lén nhi tử thượng hấn nhất quắp h ỏ a đội thiên lao bá một đạo huyết quang hiện lên bốn phía mọi người cùng nhau k ẽ g i ậ mình một lát sau mới kịp phản ứng cái kêu lóe lên huyết quang vậy mà là thượng hấn nhất vung ra kiếm ảnh mà văng khắp nơi huyết hoa thì làm mùi chỗ cụt tay vết thương chẳng hạn ra ba đó lấy mũi cái kia tại trên không sôi trào vài vòng tay cụt rơi xuống trên mặt đất bốn phía lập tức một m ả n h t ĩ n h lặng thượng huyền nhất đánh lén nay đã ra ngoài ý định mà càng khiến người ta khó mà tiếp thu là vừa vặn mới chế phục satoz loại này quái vật mùi lại bị thượng huyền nhất hời hợt một kiếm chặt đứt cánh tay đáng ghét mũi che lấy tay cụt vết thương liền lùi lại hai bước sắc mặt phát tím mà lúc này thượng huyền nhất dùng tay đệ tại mù cụ đỉnh đầu ngọt ngào như thế nguyên lai là hoảng hốt hương vị nhà nhiều như vậy hoảng hốt vậy ta liền thu nhận cánh thứ nhất dâng lên